trong ư trưng n nhất truyền năng, 177, cái thứ nhất truyền năng. Phòng an g cái cái thứ thứ t kỳ kỹ kỳ kỹ à t ầ n tv i ể u Trung Quốc trong. Trong t phòng ăn bên trong. Trong TV phát hình một bộ hài kịch điện ảnh điện ảnh bên trong nam chính ngay tại mang theo nữ hai chợ giúp nam nhị đoạt về nữ một chính giữa náo ra không ít khôi hài tình tiết nhưng lạc trần lại không có tâm tư gì đi xem phim phòng trong cho lúc này hắn ánh mắt chính rơi vào cái kia mở ra cái hộp nhỏ bên trong thật đúng là khối tảng đá lạc trần nói thẩm tảng đá là tảng đá nhưng không phải bình thường tảng đá mà là một cái truyền kỳ cấp bậc kỹ năng thủy tinh chỉ là cái này truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh nhìn xem thật rất giống một khối mang theo hoa văn đá c u ộ i bộ dạng so phía t r ư ớ c màu vàng kỹ năng thủy tinh điệu thấp nhiều kỹ năng thủy tinh phẩm chất truyền kỳ cấp giới thiệu sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng truyền kỳ cấp bậc kỹ năng vậy mà còn thật để lạc trần mở ra truyền kỳ cấp vật phẩm hơn nữa còn là hắn thích nhất kỹ năng thủy tinh vận khí này chẳng lẽ ta hôm nay dẫm nhầm cất chó lạc trần nhịn không được hoài nghi nghĩ đến hắn đưa tay từ bên trong hộp lấy ra cái này cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh sau đó lập tức đem nó sử dụng mất loại này đồ vật hiện tại không cần chẳng lẽ còn giữ ăn tết đinh người thu được kỹ năng mới lực lượng hủy diệt lực lượng hủy diệt nghe thấy danh tự liền rất bạo lực cảm giác không sai lạc trần lập tức gọi ra thanh kỹ năng nhìn hướng cái này mới kỹ năng lực lượng hủy diệt lở vào một phần cấp truyền k ỳ cấp thấp nhất tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị ngưng tụ một viên tràn đầy lực lượng hủy diệt quang cầu hủy diệt quang cầu có thể công kích trong phạm vi tầm mắt tùy ý mục tiêu đối mục tiêu xung quanh bán kính một km bên trong địch nhân tạo thành tinh thần năm trăm tiêu hao pháp lực giá trị năm trăm nguyên tố tổn thương thời gian cùn đồ một trăm hai mươi giây Cái này kỹ năng. kỹ lạc trần cẩn thận tính một cái sau đó nhịn không được mở to hai mắt nhìn đậu phộng không thích hợp truyền kỳ cấp kỹ năng bạo lực như vậy sao nói thật với bắt đầu lạc trần còn có chút không có quá kịp phản ứng chỉ cảm thấy cái này kỹ năng cũng không thể lắm ít nhất so với những cái k i a màu cam kỹ năng mạnh là một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích cấp một liền có thể có năm trăm phần trăm tinh thần tăng thêm đã rất lợi hại dù sao cấp hai mươi lưu tinh h ỏ ả vũ tăng thêm cũng mới ba trăm bốn mươi phần trăm mà thôi đương nhiên lưu tinh hoả vũ là duy trì liên tục tổn thương có thể năm giây cho nên tổng tăng thêm kỳ thật không chỉ 340% dạng này 340 chỉ là một giờ tờ s hại tăng thêm nhưng lực lượng hủy diệt dù sao mới cấp một đ ế tiếp sau còn có tiềm lực rất lớn bất quá rất nhanh lạc trần liền phát hiện không đúng lắm bởi vì hắn ý thức được kỹ năng này công kích tổn thương hình như không phải lấy tinh thần thuộc tính tăng thêm làm chủ ngược lại là phía sau cái kia tiêu hao pháp lực giá trị tăng thêm đồng dạng là 500% t ă n g thêm cần phải biết rằng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất là tinh thần thuộc tính m ộ lần a cũng chính là nói tiêu hao pháp lực giá trị năm t r ê n lý luận là có thể hiểu thành là tinh thần thuộc tính năm n tăng thêm càng ấ p liền có thuộc tính tăng n có thuộc thêm. Thế y Đây thì h quá mức c rồi. í h là truyền nhiên kỳ kỹ cấp bậc càng tức được liền nhịn không khái. Lập bạo ậ t Tốt. cười. Càng b lực càng tốt đến mức có thể hay không tiêu hao quá nhiều pháp lực giá trị bàn thạch hộ thuẫn còn tiêu hao một trăm linh pháp lực giá trị đâu ngươi gặp lạc trần không cao hứng qua sao hàn quả thực không nên quá cao hứng a húng chi lực lượng hủy diệt tiêu hao là có thể tự mình điều tiết người nghĩ tiêu hao nhiều vậy liền chạy thẳng tới một trăm linh đi tốt nhưng nếu như chỉ là đánh một chút tiểu tốt lời nói một tiêu hao cũng đầy đủ thần kỹ quả thực chính là thần kỹ cái này h u linh bí cảnh bảo dương cũng quá ra sức lại là cho thần ký lại là cho thần ký làm lạc trần đều có chút ngượng ngùng đóng lại thanh kỹ năng lạc trần thật cao hứng bắt đầu tiếp tục ăn cơm liên quan trong tivi phát ra bộ này hài kịch điện ảnh tựa hồ cũng thay đổi thêm vui vẻ cái này đại khái chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái lạc trần cười ha ha hơn nửa cách giờ lạc trần ăn xong rồi phân phó nhỏ người máy đem cái bàn quét dọn một chút về sau hắn liền rời đi kiểu trung quốc phòng ăn đi tới phía ngoài trong phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi lúc này lạc trần cũng làm mở ra khu vực kênh t á n gấu sau đó đưa vào một đầu tin tức phát ra mấy ngày nữa liền lại là s á t lục chi thắp giáng lâm thời gian đến lúc đó lại có thể nhỏ kiếm một bút vui vẻ vui vẻ nhất hay là những cái k i a đại lão ít nhất m ấ y trăm vạn thu vào đúng rồi các ngươi có ai biết khu bảng khen thưởng s á t lục tệ có bao nhiêu không biết ta chưa nghe nói qua lạc trần đại lao khẳng định biết nói nhảm nhắc tới liền để người nổi nóng các người đám người này lúc trước nói sớm lạc trần đại lão là lên qua hai lần khu bảng siêu cấp đại lão a như vậy chúng ta khẳng định trời vừa sáng liền tiếp nhận đầu liền bái ha ha đây không phải là cảm giác các ngươi rất phép lối rất thú vị nha lăn a lạc trần mọi người các ngươi có ai sẽ mở khóa biết có thể trực tiếp nói chuyện riêng ta lạc trần khu bảng khen thưởng sát lục tại sao không nhiều một thức mà thôi một thức đối với lạc trần mà nói s á t thực không nhiều dù sao hắn cả ngày hôm nay liền kiếm được mười mấy cái ức cho nên hắn cũng không phải là tại khoe k h o a n k i ê m tốn là thật tâm cảm thấy hơi ít có thể những người khác không biết chỉ cảm thấy trong nội tâm ghen t ị đến cực kỳ đậu phộng một thức ta tính toán nhìn một thức có bao nhiêu số không ban đầu ở l a m tinh thời điểm ta một tuần lễ cũng không kiếm được một thức như vậy nhiều a chớ mắng chớ mắng đã từng tiền lương ba ngàn ta có thể làm sao vậy ngươi bây giờ tiền lương bao nhiêu ha ha ít nhất mười vạt đi chúc mừng chúc mừng lại nói lạc trần đại lao muốn tìm sẽ mở khóa sao ta trước đây ngược lại là nghĩ qua làm cái mở khóa sư phụ đáng tiếc phía sau từ bỏ ta ta ta ta ta, ta sẽ mở khóa có người cần dựa chân sao chuyên nghiệp dựa chân hai nam dưới mỗi để ý tới khu vực canh tán gẫu bên trong những tên kia thảo luận lạc trần lúc này cũng là nhìn hướng chính mình nói chuyện riêng d i ớ i diện nơi đó đã có mấy người nói chuyện riêng hắn vì vậy hắn thống nhất khôi phục một đầu thông tin đi qua lạc trần mang theo ngươi công cụ đến trung tâm quảng trường đóng lại giới diện lạc trần cũng là đứng dậy đi qua cầm bên trên cái kia mở không ra dương sau đó ra ngoài rời đi phòng an toàn hướng về trung tâm quảng trường phương hướng đi đến lúc này trong tiểu t r ấ n tâm trên quảng trường mấy đạo nhân ảnh vội vội vàng vàng chạy đến tại nhìn đến lẫn nhau phía sau cũng là nhộn nhịp ném đi ánh mắt tò mò các ngươi cũng sẽ mở khóa có người hỏi nhà ta có thể là thế hệ mở khóa thế gia một người trong đó đắc ý nói những người khác mở khóa còn có thế gia không phải đều là theo sư phụ học sao chương một trăm bảy mươi tám bị mở ra dương chương một trăm bảy mươi tám bị mở ra dương trung tâm quảng trường bên trên trong chốc lát công phu nơi này liền đã tụ tập tám người cái này tám cái đều là phía trước nói chuyện riêng qua là trần nói chính mình sẽ mở khóa người có ý tứ chính là tám người này bên trong có bảy cái đều là nam chỉ có một cái ăn mặc tương đối diễm lệ nữ nhân lúc này cái này bảy cái nam đều đang trộm sờ đánh giá một bên nữ nhân này màu nâu gợn sóng tóc dài ngũ quan sinh sắn phối hợp bên trên trắng nón mềm mại ra thịt một cái nhăn mày một nụ cười đều phảng phất tràn đầy mị lực đồng dạng mà nhất làm cho người muốn thôi không thể hay là nữ nhân này nạo nhân dáng người vóc người này quá đình thế cho nên bọn họ bảy cái đều nhìn mà trận t r ò mắt Đậu phộng. lúc ớ n lên dạng này cũng sẽ học mở khóa. Cái này nó đứng đắn này không đến ăn A. Chắc. Nữ nhân này dáng người cũng quá tốt, cũng không biết thật hay là khoa học kỹ thuật. Mấy nam nhân trong lòng là Lao là l Đại khuya. hay Mấy học Cái Cái cho Chắc. học sẽ sao? sợ khóa. khóa phải thật khoa thuật. thầm thầm thì. mở mẹ mở âm kỹ đưa bữa quá biết tốt, này lạc trần cũng đến lạc trần đại lão lạc trần đại lão chào buổi tối lạc trần đại lão nhà ta là thế hệ mở khóa không quản là dạng gì khóa ta đều sẽ mở lạc trần ồ ồ ồ cuối cùng lại nhìn thấy ngươi lạc trần nữ nhân này cũng sẽ mở khóa hắn trên d ư ớ i quan sát hai mắt nữ nhân này cái sau lộ ra một mặt nụ cười mê người đưa tay vẩy một cái tóc những người khác xác nhận nữ nhân này căn bản không phải đến mở khóa cái này mẹ nó là đến ôm bắp bụi a mấy người im lặng trong nội tâm lại vô cùng ghen tị lạc trần bất quá lạc trần lại không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng hắn thậm chí nhữ mày người sẽ mở khóa lạc trần chất vấn nữ nhân này nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút không nghĩ tới lạc trần sẽ là dạng này một cái phản ứng sau đó mới kịp phản ứng nói ta mặc dù sẽ không mở khóa thế nhưng ta rất biết chiếu cấu người mà còn ta còn biết nấu cơm ta nấu cơm ngừng lạc trần đánh gây nữ nhân còn muốn nói tiếp lời nói ánh mắt bất thiện nhìn xem nàng nói ra ta có phải hay không nói rất rõ ràng ta muốn tìm chính là sẽ mở khóa người nữ nhân có chút bị hù dọa sợ hãi rụt cổ một cái không dám nhìn thẳng lạc trần con mắt cho nên ngươi sẽ mở khóa sao nữ nhân lắc đầu liên tục không dám nói lời nào vậy ngươi còn lưu tại cái này làm cái gì lạc trần quát lớn ngay vậy nữ nhân trong miệng vội vàng nói xong thật xin lỗi một bên cũng như chạy trốn xoay người liền chạy rất nhanh l i ê n chạy ra khỏi quảng trường này bên ngoài mà lưu tại trên quảng trường cái k i a bảy cái nam nhân cũng là một mặt kính nể nhìn xem lạc trần đậu phộng vậy mà cự tuyệt đây là cái gì xì ở m à nam nhân không hổ là đại lão vậy mà có thể chống cự s ắ c đẹp r ụ hoặc mẹ nó cái này quá lãng phí đi nếu là ta ta mới không quản như vậy nhiều đây chức ăn lại nói lợi hại quá lợi hại cái này đều có thể nhịn xuống không nội phục không được ra lúc này lạc trần cũng là quay đầu nhìn hướng bọn họ bảy cái còn có sẽ không mở khóa sao hắn hỏi bảy ngươi nhộn nhịp lắc đầu vậy bắt đầu đi từng cái tới lạc t r â n nói xong đưa trong tay dương để dưới đất để bọn họ bảy cái từng cái đi lên nếm thử mở ra cái dương này người thứ nhất cầm công cụ bắt đầu thử nghiệm sau mười mấy phút hắn trên c h á n mồ hôi đều xuống công cụ ngược lại là đ ổ i không ít nhưng vẫn là không có nửa điểm tiến triển được rồi thay đổi một cái lạc t r â n lắc đầu thét ra lệnh đối phương không cần lại thử về sau chính là để người kế tiếp đến thử xem người thứ nhất một mặt đắng chắt lui xuống đổi lại người thứ hai đến mở khóa lại mười mấy phút trôi qua người thứ hai cũng đã là đầu đẩy mồ hôi nhưng cái dương này vẫn không có bị mở ra kế tiếp lạc trần mặt không chút thay đổi nói người này cũng là một mặt đắng chắt lui xuống đổi lại người thứ ba tới cái này chính là phía trước nói trong nhà mình là thế hệ mở khóa cái kia hắn lấy ra chính mình công cụ bày ở một bên sau đó ngồi s ổ n người xuống t r ư ớ c nghiên cứu một cái cái này ổ khóa kết cấu đi theo lại dùng một chút công cụ kiểm tra một chút lạc trần nhìn dáng vẻ của hắn xác thực m u ố n so phía trước hai cái lộ ra càng thêm chuyên nghiệp một chút nhưng chính là không biết có thể hay không mở ra cái này khóa mấy phút đồng hồ sau nam nhân cuối cùng bắt đầu chính thức mở khóa giang i ấ c hô may mắn không làm được bệnh mở ra nam nhân cười đứng dậy nói những người khác không phải người phía trước chăn đệm cái kia mấy phút xác định không phải tại diễn chúng ta làm sao lập tức liền mở ra lạc trần cũng không để ý người này phía trước là không phải tại cố ý diễn kịch bởi vì không trọng yếu trọng yếu là thanh này khóa quả thật bị hắn mở ra cái này liền đầy đủ rất tốt người rất không tệ lạc trần đối với người này gật gật đầu như loại này có năng lực đặc thù nhân tài sớm muộn có một ngày đều có thể phát huy được tác dụng cho nên nói học tốt một môn kỹ thuật có đôi khi hay là rất trọng yếu nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng tiếp nhận cái này đã mở ra dương lạc trần trực tiếp đem nó cái nắp vén lên vén lên cái nắp về sau lộ ra bên trong tổn phóng rõ ràng là một tấm vàng óng ánh quần trục lạc trần đem q u y ể n trục lấy ra trừ cái đó ra trong dương liền lại không có thứ gì khác bất quá cái dương này bản thân cũng là kiện bà bối có thể tiếp nhận lạc trần toàn lực công kích còn không lưu lại dấu vết tài liệu này không chừng là giá trị gì liên thành đồ vật cho nên lạc trần cũng đem cái này hòm g i n g thu vào sau đó mới xem xét trong tay phần này quần t r ụ tin tức kỹ năng thăng cấp quần t r ụ phẩm chất màu vàng giới thiệu sử dụng phía sau có thể đem tùy ý màu cam phẩm cấp kỹ năng tăng lên trí kim sắc phẩm cấp vậy mà còn có loại này đồ vật lạc chân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc hắn vẫn cho là kỹ năng phẩm cấp vừa bắt đầu là dạng gì liền vĩnh viễn sẽ là dạng gì không nghĩ tới vậy mà còn có thể tăng lên mặc dù quyển t r ụ c này hiệu quả chỉ là đem một cái màu cam kỹ năng thăng cấp đến màu vàng nhìn như hình như chỉ là tiết kiệm chín trăm vạn s á t lục tệ bộ dạng nhưng trên thực tế không phải tính như vậy một cái cấp m ư ơ i năm màu cam kỹ năng thăng cấp thành một cái cấp m ư ơ i năm màu vàng kỹ năng giữa hai cái này giá cả trên lệch đâu chỉ chín trăm vạn mà còn đây là đối với người khác mà nói nhưng đối với lạc trần đến nói quần trục này giá trị muốn vượt xa những người khác vô số lần hãn đẳng cấp bây giờ cao nhất màu cam kỹ năng tử vong c h i ác đã cấp chín mươi mốt từ cấp một lên tới cấp chín mươi mốt hoa lạc trần bao nhiêu s á t lục tệ nhưng nếu như là một cái màu vàng kỹ năng lời nói vậy cái này tiêu hết s á t lục tệ còn phải lại nhân với mười vậy sẽ là một cái con số trên trời cho dù là lạc trần đã từng có tiền nhất thời điểm cũng không có nhiều tiền như vậy đem một cái màu vàng kỹ năng thăng cấp đến cấp chín mươi mốt cái kia muốn bao nhiêu sắt lục tệ lạc trần lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hắn có tiền nhất thời điểm cũng mới hai trăm ước a mà còn đây là hiện tại cấp chín mươi mốt thời điểm nếu như lạc trần trước không sử dụng quyển trục này trước tiên đem t ử vòng c h i ác lên tới cấp một trăm thậm chí càng cao đâu chương một trăm bảy mươi chín lạc trần tạ lễ mọi người g h e n thị chương một trăm bảy mươi chín lạc trần tạ lễ mọi người g h e n thị cầm trên tay phần này kỹ năng thăng cấp quyển trục thu hồi lạc trần ánh mắt cũng là nhìn hướng trước mắt cái này nam nhân cái sau nhìn thấy lạc trần nhìn hướng chính mình cũng là lộ ra một cái nụ cười thật thà đắc lại lạc trần đại lão ta mở khóa kỹ thuật còn có thể a nam nhân cười nói lạc trần nghe vậy cũng là gật gật đầu kỹ thuật này xác thực có thể thậm chí có thể nói là rất lợi hại dù sao phía trước mấy người thử qua đều thất bại nhưng kẻ trước mắt này lại cảm giác thật bông lỏng liền mở ra cái hộp này ngươi gọi cái gì lạc trần hỏi có thể được hắn chủ động hỏi thăm danh tự bên trên một cái thu hoạch được loại này đãi ngộ hay là bắc đường vân nhiễm mà bắc đường vân nhiễm là lạc trần chọn chúng hát tại 10.087 h à o sát lục tiểu chấn người đại diện chuyên môn giúp hắn thu tiền mà nam nhân trước mắt này lạc trần chủ yếu là nhìn chúng kỹ thuật của hắn nếu như lần sau lại gặp phải tình huống tương tự Đến lúc đó đó, được Đại tiếp liền không cần lan rộng lưỡi gì đó, trực tiếp tìm hắn lúc lưỡi là lão, trực rồi. Đại đạo, ta gọi gì ta tìm vương thiết như Nam nhân, cũng chính cũng là v ơ n g vội vàng là đưa tay tiếp lấy ngay lập tức xem xét tin tức phía sau nháy mắt bị trong tay kiện trang bị này thuộc tính khiếp sợ đến đại lão đây là đưa cho ta vương thiết như không dám tin nhìn hướng lạc trần có loại mình đang nằm mơ cảm giác như thế c ự c phẩm trang bị cứ như vậy dễ dàng đưa cho hắn ta xưa nay sẽ không để người hỗ trợ không công đây là ngươi vất vả phí lạc trần từ tồn nói một kiện c ự c phẩm tử trang mà thôi trong tay hắn bên trên còn nhiều căn bản không cần lúc này xem như đưa người chỗ tốt phí cũng là phù hợp đến mức càng cao hai cấp c ự c phẩm mà vàng vậy l i ề n không cần thiết đừng nhìn một kiện tử trang giá trị bất quá m ư ơ i vạn sắt lục tệ nhưng lạc trần cho đi ra chính là một kiện lớn t ự c phẩm giá trị là bình thường tử trang m ư ơ i mấy lần cũng chính là nói vương t i ế t như giúp lạc trần mở cái khóa sau đó dễ dàng liền đã kiếm được một trăm mấy chục vạn s á t lục tệ vương t i ế t như cũng không phải là lạc trần một trăm mấy chục vạn là hắn trước đây n g h ĩ cũng không dám nghĩ thiên văn sổ tự đã liền cùng một tháng lương ba n g à n người bình thường đột nhiên bởi vì giúp một cái phú hào tìm về hắn yêu dấu sự vật sau đó phú hào liền khen thưởng cho hắn một trăm mấy chục vạn đồng dạng cái này hoàn toàn chính là thiên hàng hình tài vương t i ế t như lúc này kích động đều có chút tìm không ra đông tây nam bắc cả người đều hưng phấn đang run rẩy cảm ơn đại lão cảm ơn đại lão vương t i ế t như hung hăng nói cảm ơn còn bên cạnh sáu mặt khác nam cũng là đầy mặt ghen tị ghen ghét nhìn xem hắn chắc tại sao lại bị cái này ra hỏa mở ra vì cái gì không phải ta đặc biệt là mấy cái kia còn không có thử qua trong lòng càng là không cân bằng vô cùng bọn họ cảm thấy nếu như chính mình xếp tại vương thiết n h u phía trước lời nói như vậy hiện tại cầm tới cái này t ử trang người chính là chính bọn họ về phần mình có thể hay không mở không ra cái này khóa bọn họ căn bản không có đi cân nhắc qua vấn đề này mặc dù bọn họ không hề biết cái này t ử trang thuộc tính làm sao nhưng cho dù là lại bình thường từ trang mua sắm giá cả cũng là mười vạn sát lục tệ một kiện mấy người bọn hắn trên thân tốt nhất trang bị cũng liền làm trang mà thôi hơn nữa còn không phải toàn bộ đều là mà là l à m xanh lộn xộn bởi vậy có thể thấy được một kiện tử trang đối với bọn họ dụ hoặc lớn bao nhiêu nếu như bọn họ biết cái này tử trang thuộc tính như vậy hiện tại bọn họ sợ rằng đã là muốn ghen t ị toàn bộ nước r a ghen ghét quá ghen ghét bên này lạc trần quay trở về an toàn của mình nhà mà vương thiết n h u thì là tại cái khác sáu người ước ao ghen t ị ánh mắt nhìn kỹ trang bị bên trên kiện kia tử trang sau đó một câu không nói liền vội vã đi mẹ nó để hôn đản này nhặt tiện n i vương thiết như vừa đi lập tức liền có người v ị trố mắng hừ bất quá chỉ là gặp vận may m à t h ô i ta lên ta cũng được một người khác lập tức phụ h o ạ n đi theo những người khác cũng là nhộn nhịp mắng lên vương thiết ngưu phản phất vương thiết ngưu làm cái gì chuyện thập ác bất xá bất quá so sánh với mặt khác mấy cái phía trước thử qua lại thất bại hai người tương đối liền muốn hơi không có kích động như vậy ít nhất lạc trần là cho qua bọn họ cơ hội chỉ tiếc bọn họ không thể nắm chặt cho nên bọn họ cũng không thể giống những người khác như thế nói khoác không biết ngượng nói cái gì ta lên ta cũng được loại lời này dù sao bọn họ là thật sài qua rồi kết quả chính là bọn họ căn bản không được lúc này nghe lấy mặt khác bốn cái ở bên kia kêu gạo hình như mở ra cái hộp kia khóa là bao nhiêu đơn giản một việc hai cái kia thử qua lại thất bại người cũng là âm thầm cười lạnh cười nhạo bọn họ vô tri đơn giản cái kia mẹ nó siêu khó khăn tốt sao rất nhanh mắng một hồi sáu người cũng là thợ phì phò riêng phần mình trở về an toàn của mình nhà mà lúc này khu vực kênh tán gâu bên trên vừa vặn thuận lợi về tới phòng an toàn vương thiết nhu i suy nghĩ một chút cũng là đang tán gâu trên kênh phát một đầu cảm ơn tin tức đi lên vương thiết nhu lặt trần cảm ơn đại lão hậu lễ về sau đại lão phạm là có bất kỳ phân phó thiết nhu ta gọi lên liền đến tình huống như thế nào là trước kia đại lao kêu những cái kia sẽ mở khóa người sao anh em ngươi đi đại khái để các ngươi mở cái gì khóa cho chỗ tốt gì đậu phộng còn có chỗ tốt nói nhảm ngươi cho rằng đại lao giống như ngươi thích mặt chơi khu khu ta không phải ý tứ này đại lao ngươi tuyệt đối đừng h i ể u lầm ta chỉ là hiếu kỳ là chỗ tốt gì mà thôi vương thiên n h i u đại lao rất hào phóng trực tiếp đưa ta một kiện tử trang lại lần nữa cảm ơn đại lão tử trang đậu phộng mấy phút liền kiếm được mười vạn ta hận a vì cái gì ta không có học một môn mở khóa tay nghề xít từ trang là cái gì thuộc tính lao tử liều sống liều chết hiện tại toàn thân cao thấp cũng liền một kiện t ử trang mà thôi anh em ngươi nói ngươi mấy phút liền đã kiếm được một kiện t ử trang còn không dùng bước lên nguy hiểm tính mạng các ngươi sẽ không cho rằng đại lao tạ lễ dễ nắm như thế à. nói thật cho các ngươi biết vừa vặn đi người tổng cộng là tám cái nhưng thành công cầm tới chỗ tốt liền cái này vương thiết như một người mà thôi trên lầu anh em cũng đi đúng vật lý của ta không có vương huynh đệ tốt như vậy làm sao cảm giác ghê ẩm chính mình không có cầm tới chỗ tốt nhưng người khác lấy được có thể không chỗ sao ồ、oh, ồ、oh、ha ha vương thiên n h i u vận khí ta tốt xếp tại cái thứ ba mở khóa kết quả may mắn mở ra phía sau còn có bốn vị huynh đệ không thể xuất thủ nhưng ta tin tưởng lần sau sẽ có cơ hội thì ra là thế cái kia quả thật có chút vận khí thành phần chờ chút là ta tính toán sai lầm rồi sao không phải nói đi tám người sao ba bốn không phải đợi tại bảy sao rất đơn giản còn có một cái là cái muốn đi đường tắt nữ nhân dài đến ngược lại là xinh đẹp rắn người cái kia kêu, kêu một cái nào đáng tiếc đại lao không nhìn ra bên trên nàng bị đại lao đổi u đi còn có loại này sự tình ha ha nữ nhân xinh đẹp các ngươi sợ là không biết lạc trần đại lao tính cách mỹ nhân kế đối lạc trần đại lao là vô dụng huynh đệ là nguyên lai、like、cùng đại lão một cái tiểu chấn nói một chút thôi rất đơn giản trước đây liền có người dùng qua kết quả chết rất thảm t thì ra là thế chương một trăm tám mươi ngươi rất có thành ý nhưng ta cự tuyệt c ư ơ n g một trăm tám mươi ngươi rất có thành ý nhưng ta cự tuyệt lúc này một chỗ phòng an toàn bên trong trở lại về sau liền ngã không ít thứ phát tiết một trận lựa giận nữ nhân giờ phút này nhìn xem kênh tán gâu bên trên nội dung không khỏi hai mắt tỏa sáng nguyên lai、like、là dạng này nguyên lai、like、không phải ta không có mỹ nhân kia người trước đây bị người dùng n mị nhân kế hố qua sao hiểu đây là một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thương a ha ha ta liền biết lao nương mỹ lực làm sao lại hạ xuống nữ nhân vui vẻ mà cười cười khoa tay m u a chân một lát sau phía sau đúng ta hiện tại liền muốn đi tìm hắn ta muốn để hắn biết ta cùng hắn trước đây gặp qua những nữ nhân kia đều không giống ta là chân tâm thật ý muốn theo hắn cùng hắn sống hết đời nữ nhân cười liền phải s u ấ t môn đi có thể đi tới cửa thời điểm nàng mới nhớ tới chính mình căn bản không biết lạc trần phòng an toàn ở đâu vì vậy bước chân dừng lại lộ ra một vệch á n nạn thân sắc không có việc gì trước nói chuyện riêng ít nhất phải cho hắn biết tâm ý của ta đúng rồi ta cũng phải hiện ra một chút thành ý của mình mới đúng nói xong nữ nhân cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người lập tức bay người liền đi vào trong một phòng khác bên trong phòng an toàn bên trong lạc trần mới vừa ở em hoặc trong phòng ngồi xuống bật máy tính lên liền nhận đến có người nói chuyện riêng chính mình thông tin nhắc nhở lúc này sẽ là ai phát tin tới ta hắn nghĩ thầm mở ra nói chuyện riêng giới diện phát hiện cho chính mình phát tin tức vậy mà là lúc trước cái kêu mưu toàn muốn dùng mỹ nhân kế đến dụ hoặc chính mình nữ nhân nữ nhân này lại làm cái gì lạc trần mở ra tin tức giới diện nhìn lạc trần ca ca ta khả năng phía trước không có đem nói chuyện rõ ràng ta biết trước đây từng có dụng ý khó dò người muốn lợi dụng một chút nữ nhân tới hại ngươi thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta ta cùng với các nàng là không giống ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì phản bội hay là thương tổn ngươi hành động mời cho ta một cơ hội ta thật rất thích rất thích ngươi hình ảnh gì v à g hình ảnh gì v à g hình ảnh gì v à g lạc trần ca ca nhìn thấy nhân gia thành ý sao lạc trần nữ nhân này cái gì m ắ bệnh còn không hết hy vọng ánh mắt tùy ý đảo qua những cái kia hình ảnh thành ý hắn xác thực nhìn thấy rất đủ nhưng lạc trần vẫn là câu nói kia hắn không tin được những người này không quản là nữ nhân xinh đẹp cũng tốt hay là có vẻ như trung hậu đảng hoàng nam n h â n cũng được tại s á t lục chi đ ị a loại này địa phương lạc trần vĩnh viễn sẽ chỉ tin tưởng mình đóng lại nói chuyện riêng giới diện lạc trần hoàn toàn không có muốn để ý tới tâm tư của nữ nhân này cho điểm mở trên mặt bản trò chơi chương trình bên cạnh đồ ăn vật đồ uống trái cây đều đã chuẩn bị kỹ càng nữ nhân a nào có trò chơi chơi vui bên kia chậm chạp đợi không được lạc trần hồi phục nữ nhân cũng là một mặt nôn nóng bất an tại phòng an toàn bên trong đi qua đi lại làm sao còn không về ta vì cái gì còn không về ta chẳng lẽ thành ý của ta còn chưa đủ hay là nói hắn cũng không có tin tưởng ta nữ nhân t o mày sắc mặt càng ngày càng khó coi đúng lúc này đích đích đến rồi nữ nhân hai mắt tỏa sáng lập tức là mở ra nói chuyện riêng giới diện nhìn đáng tiếc thông tin cũng không phải là lạc trần phát tới cho nàng hồi phục mà là một cái khác người quen biết cũ gửi tới nói chuyện riêng thông tin hôm nay đi tìm lạc trần nữ nhân kia là ngươi đúng không ha ha ta liền nói làm sao đột nhiên không để ý tới ta nguyên lai là tìm tới càng tốt mục tiêu bất quá ta làm sao nghe nói nhân ra căn bản không có phản ứng ngươi nữ nhân chân mày nữ càng chặt sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem phát tới thông tin người này đây là nàng phía trước tại nguyên lai cái kia s á t lục tiểu c h ấ n thời điểm nhân tình cũng là nàng tìm chỗ dựa dù sao nàng ban đầu kích hoạt thiên phú chỉ là cấp c hơn nữa còn là phụ trợ loại hình thiên phú tiền kỳ muốn vượt qua ban đầu khó khăn giai đoạn đối với nàng mà nói rất khó khăn chính là vào lúc đó nàng làm quen cái này nam nhân đối phương là cấp b thiên phú thực lực cường đại m ẫ u chốt niên kỷ cũng không lớn ba mươi tuổi ra mặt dài đến cũng tạm được ít nhất không xấu vì vậy nữ nhân bằng vào dung mạo của mình cùng một chút nho nhỏ thủ đoạn rất nhẹ nhàng chính là cầm xuống nam nhân để hắn trở thành bảo vệ cho mình ô tiếp xuống một đoạn thời gian nàng càng là ăn nam nhân dùng nam nhân chính mình căn bản không cần đi ra mạo hiểm liền có thể ngồi mát ăn bát vàng bao gồm nàng thời khắc này chỗ này cấp ba phòng an toàn thăng cấp sắt lục tệ cũng đều là nam nhân cho còn có trên người nàng nguyên bộ lam trang cùng với mấy cái phụ trợ loại hình kỹ năng cũng đều là nam nhân đưa cho nàng lễ vật mà nàng trả giá chỉ là một chút dấu ngon dấu ngọt cùng với b u ổ i tối cùng đối phương ngủ một giấc mặt thôi tại nữ nhân xem ra cuộc mua bán này tương đối có lời vốn cho rằng dạng này thời gian sẽ kéo dài thật lâu mãi đến một ngày nào đó nam nhân ngoại ý muốn chết ở bên ngoài nhưng lúc tiên nghĩ đến nàng cũng đã có đủ một mình tại cái này s á t lục c h i địa sống s ó t đi xuống năng lực có thể tuyệt đối không nghĩ tới sắt lục tiểu chấn đột nhiên nói vun vào đồng thời không giữ quy tắc đồng thời tin tức tốt là hợp nhất biết nàng phát hiện càng nhiều đáng giá chính mình đầu tư nam nhân ư đặc biệt là cái kia lạc trần càng làm cho trước mắt nàng sáng lên có loại rốt cuộc tìm được chính mình chân mệnh thiên tử cảm giác vì vậy nữ nhân ở suy tính chỉ một lát sau thời gian sau liền quyết định vứt bỏ nguyên lai、like、nam nhân chuyển ném lạc trần ôm ấp đáng tiếc n g h i ê n tính và tính nàng không nghĩ tới lạc trần vậy mà không có bị mỹ mạo của mình cùng nạo nhân dáng người hấp dẫn chính mình cũng đã có thành ý như vậy vậy mà còn nhìn như không thấy cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng cũng triệt để làm rối loạn nàng kế hoạch ban đầu đáng chết làm sao bây giờ nữ nhân cũng không phải là bao nhiêu người thông minh nàng chỉ là dung mạo xinh đẹp sẽ lợi dụng ưu thế của mình chỉ thế thôi nhưng bây giờ tình huống để nàng có chút không biết làm sao đối mặt nam nhân cười nhạo cùng chất vấn nữ nhân không biết chính mình nên như thế nào hồi phục đối phương là chịu thua nhận sai hay là đánh chết không thừa nhận hay là tiếp tục chờ lạc trần hồi phục có lẽ hắn chỉ là tạm thời không thấy đâu cả tâm lý nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít còn ôm chút may mắn tâm lý chờ một chút ta cũng không tin trên thế giới này có ta chinh phục không được nam nhân nữ nhân đối với chính mình vẫn là tương đối tự tin đây không phải là tự luyến mà là xuất phát từ nàng quá khứ lần lượt kinh nghiệm đạt được kết luận vì vậy nàng giả vờ không nhìn thấy nam nhân gửi tới tin tức đóng lại nói chuyện riêng giới diện về sau chính là ngồi xuống tiếp tục chờ đợi có thể đợi trái đợi phải lại đợi khoảng chừng hơn một giờ còn không có đợi đến lạc trần hồi phục ngược lại là bên kia nam nhân phát tới một đầu lại một đầu thông tin từ lúc mới bắt đầu cười nạo chế nhạo đến phía sau biến thành phẫn nộ uy hiếp nữ nhân nhìn ở trong mắt trong lòng dần dần bắt đầu sợ lên đừng nhìn b cùng c chỉ là kém một cái cấp bậc nhưng vấn đề là nàng thiên phú là phụ trợ loại hình không hề am hiểu tiền công húng chi nàng cho tới nay đều là nằm n ử a ngồi đợi ném uy căn bản không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu nếu như đối phương thật muốn hại nàng lời nói nàng căn bản không hề có lực h o à n thủ làm sao bây giờ ta bây giờ nên làm gì nữ nhân gấp hình như kiến bỏ trên c h ả o nóng không ngừng đi tới đi lui thỉnh thoảng mở ra trò chuyện thiên giới mặt nhìn có hay không lạc trần hồi phục p h á t tới đáng tiếc lần lượt được đến tất cả đều là thất vọng sự thật chứng minh lạc trần không phải không nhìn thấy mà là thật không n g h ĩ phản ứng nàng chương một trăm tám mươi mốt cấp một trăm tử vong c h i ác một trăm l i c một viên chương một trăm tám mươi mốt cấp một trăm tử vong tri ác một trăm ước một viên thiện nhân người nhất định phải chết ta sẽ từng đau từng đau đem người cắt、nát. đem ngươi chặt thành thị thái nhắm rượu người đã nghe chưa nói chuyện riêng giới diện bên trên nam nhân uy hiếp cùng điên cuồng sâu sắc kích thích nữ nhân thần kinh nhạy cảm nữ nhân sợ h ã i phát đi cầu tha tin tức có nhưng là nam nhân càng thêm không chút kiên kỵ chửi mắng cùng uy hiếp nữ nhân cực sợ nàng bắt đầu điên cuồng gửi đi cho lạc trần thông tin đi qua Ô ô ô ồ van cầu ngươi xin nhờ mau cứu ta ta sai rồi ta nói xin lỗi ta phía trước từng có một cái bạn trai hắn hiện tại biết ta tại định m ọ người hắn uy hiếp muốn giết ta ta rất sợ hãi mau cứu ta van cầu ngươi chỉ cần ngươi nói câu nào hắn cũng không dám làm như vậy ngay tại edpod trong phòng chuyên tâm chơi game lạc trần nghe đến tít tít tít nói chuyện riêng thông tin nhắc nhở có chút khó chịu tạm dừng cho chơi sau đó mở ra xe mắt lại là nàng không kết thúc lạc trần hơi nhũ m ẩ y mở ra liếc nhìn phía sau càng là im lặng nữ nhân này có ma bệnh lạc trần không thèm để ý loại này nữ nhân trực tiếp đóng lại nói chuyện riêng sau đó kéo đen đồng thời cũng thuận tay đem nói chuyện riêng thông tin thanh âm nhắc nhở cho đóng cái đồ chơi này rất phỉ người đều quáy dày đến hắn chuyên tâm chơi bùa thông tin gửi đi thất bại ngươi đã bị đối phương kéo đen nữ nhân mới vừa đem một đầu thông tin phát ra ngoài liền thấy cái này nhắc nhở lập tức mắt tôi sầm lại kém chút không có té x ỉ u không không nàng tuyệt vọng hô to mà đổi thành một bên nam nhân giận mắng cùng ý hiếp còn đang không ngừng gửi đi tới nàng muốn kéo đen đối phương nhưng không dám làm như thế nàng nghĩ chửi mắng lạc trần t u y ệ t tình nhưng lại sợ hãi bị đám kia lạc trần người ủng hộ cho cùng công ta nên làm cái gì nữ nhân ngồi s ổ m trên mặt đất ông đầu tuyệt vọng nắm lấy tóc giờ k h ắ c này nàng hối hận nếu như nàng lúc trước không nghĩ tới cái gì đều dựa vào nam nhân mà là tự lực cánh sinh lời nói hiện tại liền sẽ không gặp phải trường hợp này lại hoặc là nàng trung thực bản phận một chút thanh thản ổn định tiếp tục đi theo nguyên lai nam nhân kia như vậy tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận cho nàng ăn tất cả tất cả những thứ này hậu quả cũng chỉ có thể từ chính nàng đến gánh chịu không biết qua bao lâu nữ nhân lại đứng lên sau đó bắt đầu khắp nơi lục tung tìm kiếm đồ vật một lát sau một đ ố n g bánh bao mì t ô m loại hình đồ vật bị đặt ở trên mặt bàn tiết kiệm một chút lời nói những này hẳn là đủ ta ăn mười ngày nửa tháng ta chỉ cần không rời đi phòng an toàn hắn liền không khả năng tìm đến ta đúng ta liền trốn tại phòng an toàn bên trong có lẽ mười ngày nửa tháng phía sau tên kia đã chết cũng c ó nói nghĩ thầm nữ nhân trong mắt cũng là lần thứ hai bắn ra ánh sáng hy vọng s á t lục chi địa khắp nơi tràn ngập nguy hiểm húng chi phiến khu vực này đối với bọn họ những n à y mới tới người mà nói lại là xa lạ khu vực có lẽ phải không được mấy ngày tên kia liền chết ở bên ngoài đâu cái kia nàng h á không liền an toàn nghĩ xong nữ nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra lập tức lại lần nữa nhìn hướng nam nhân gửi tới từng đầu tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp thông tin nàng gợi lạnh âm thanh phát câu đi chết đi sau đó liền trực tiếp kéo đen đối phương cái này thế giới nháy mắt tiến tĩnh tiếp xuống ta chỉ cần chờ hắn chết ở bên ngoài là được rồi nữ nhân ngồi xuống cảm giác sự tình tựa hồ cũng không có bết bát như vậy mà còn nàng con có tiền mặc dù trên thân còn lại s á t lục tệ cũng không có mấy ngàn nhưng mỗi cái tuần lễ không phải còn có một lần s á t lục chi tháp khiêu chiến hoạt động sao đến lúc đó cho dù là tham dự thưởng cũng có thể cầm tới mười nghìn s á t lục tệ mà nộp lên ra một nửa phía sau còn có thể còn lại năm nghìn sắt lục tệ đây nếu như nàng dùng cái này năm nghìn sắt lục tệ hướng những người khác mua thức ăn không cần quá tốt chỉ cần bánh bao cùng ống nước đủ liền được như vậy nàng liền có thể một mực sống sót mãi đến nam nhân kia chết tại nàng phía trước mới thôi đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là đối phương không hề biết an toàn của nàng nhà vị trí vừa vặn bây giờ cái này s á t lục tiểu chấn là vừa vặn hợp nhất tất cả mọi người phòng an toàn vị trí đều đã sinh ra biến động mà nàng phía trước cũng không có trước thời hạn đem an toàn của mình nhà vị trí nói cho đối phương biết may mắn ta không có trước thời hạn đem phòng an toàn vị trí phát cho hôn đ à này bằng không liền thật không xong nữ nhân vô cùng vui mừng nghĩ hôm sau đánh một đêm trò chơi lạc trần vẫn như cũ thần thái sáng láng không có chút nào nửa điểm suốt đêm một đêm hệ vải gián dấp ăn xong điểm tâm trước ở buổi sáng tám điểm phía trước hắn liền đi tới khoảng cách một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn gần nhất gian này mê vụ tiểu yếm sau đó đem buổi tối hôm qua đống kia thuộc tính kết tinh toàn bộ thu hồi đội thành sát lục tệ s á t lục tệ chín hai trăm năm mươi tám trăm sáu mươi sáu nghìn vượt qua chín mươi ước sát lục tệ mặc dù không đổi kịp lạc trần lúc trước giàu có nhất lúc ấy nhưng cũng không ít cho ta đến chín hai trăm m ư ơ i sáu viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần một hơi trực tiếp muốn gần vạn viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch lần này liền trực tiếp tiêu hết hắn chín nghìn hai trăm mười sáu ức khá lắm lập tức trong túi tiền liền hao hết tuyệt đại bộ phận a cái đồ chơi này cũng là đủ quý bất quá quý có quý đạo lý chín nghìn hai trăm mười sáu viên kỹ năng thăng cấp dưới đã đi trực tiếp liền đem cấp chín mươi mốt tử vong c h i ác cho làm đến cấp một trăm đây cũng là lạc trần trong tay đẳng cấp thứ hai đạt tới cấp một trăm kỹ năng bên trên một cái là tật hành kỹ năng bất quá tật hành kỹ năng làm à u trắng kỹ năng tiêu phí không giống tử vong tri ác màu cam phẩm cấp kỹ năng nhất là dùng tiền đương nhiên Càng truyền ố n tiền t hay là kỳ cấp kỹ năng Mà Lạc thăng r truyền ầ n liền quá, cấp kỹ năng cũng vừa lúc có cái. cấp một Bất quả kỳ kỹ k ô không n vẹn vẹn tiền vấn đề này. Vấn đề là, Nó liền tính ngươi tiền cũng không có địa phương cho nó Truyền n g chỉ có có cho cấp phí hoa. là là. đề đề địa kỳ kỹ năng thăng cấp thạch nhất định phải là đi mê vụ thương hội cái kia mới có thể mua sắm đến có thể lạc trần bây giờ còn chưa biện pháp tiến về mê vụ thương hội ít nhất cũng phải tiếp qua vài ngày mới được may mà trước đó lạc trần có thể dùng mỗi ngày một lần miễn phí thăng cấp cơ hội đến cho cái này truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp không phải sao hôm nay lần này thăng cấp cơ hội lạc trần đã là dùng tại hủy diệt chi lực kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp hai lạc trần cũng nghĩ qua muốn hay không t r ư ớ c thăng cấp tử vong c h i ác dù sao tử vong c h i ác lên tới cấp một trăm phía sau mỗi lần thăng một cấp đều cần c h ọ n vẹn hai nghìn bốn mươi tám viên màu cam thăng cấp thạch cũng chính là hai nghìn bốn mươi tám ước sát lục tệ mới có thể thăng một cấp cái này liền tương đương với bạch chơi hai mươi ư c ca đến mức truyền kỳ cấp kỹ năng lạc trần tạm thời cũng không biết truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch muốn bao nhiều sát lục tệ một viên nhưng dựa theo tình huống bình thường đến nói lời nói hẳn là một thứ sát lục tệ một viên nhưng vấn đề là truyền kỳ cấp cùng phía trước mấy cái đẳng cấp nhìn qua hình như không tại một cái họa phong bên trên điểm này kỳ thật từ mê vụ tiểu điểm không bán truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch liền có thể nhìn ra khác biệt không chỉ là truyền kỳ cấp kỹ năng còn có truyền kỳ cấp trang bị cũng giống như vậy nhưng phạm là cùng truyền kỳ cấp đi một bên mê vụ tiểu điểm đều không bán mà còn không phải người ta không chỉ bán mà là thật không có cho nên lạc trần suy đoán cái này truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch giá cả khả năng không chỉ một ư c có lẽ là mười ư c cũng không thể là một trăm ước ca cái kê khoa chương có chút chương một trăm tám mươi hai vừa ăn vừa đánh tà linh treo ngược tức giận chương một trăm tám mươi hai vừa ăn vừa đánh tà linh treo ngược tức giận hủy diệt chi lực lv hai phẩm cấp truyền k ỳ cấp thấp nhất tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị ngưng tụ một viên tràn đầy hủy diệt chi lực quang cầu hủy diệt quang cầu có thể công kích trong phạm vi tầm mắt tùy ý mục tiêu đ ố i mục tiêu xung quanh bán kính hai km bên trong địch nhân tạo thành tinh thần bảy trăm tiêu hao pháp lực giá trị bảy trăm nguyên tố tổn thương thời gian c ú n độ một trăm mười chín giây sắt lục tệ ba mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu nghìn đem tử vong c h i ác lên tới cấp một trăm l ạ c trần trong túi điểm này s á t lục tệ liền chỉ còn lại hơn ba bốn trăm vạn nghèo a lạc trần nghĩ t h ầ m một bên quay người rời đi mê vụ tiểu điếm trở lại phòng an toàn khởi động truyền tống trận đem chính mình đưa đến tân thủ khu biên giới lạc trần trước đi một chuyến đũ linh bí cảnh bên kia nhìn ban ngày hồ nước tất cả bình thường không có vòng xoáy khổng lồ dưới nước cũng không có phó bản nhập cầu xem ra cái này phó bản là chỉ có đến buổi tối mới có thể xuất hiện đã như vậy lạc trần cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian trở lại trên bờ về sau chính là mở ra bản đồ lớp nhìn sau đó chạy thẳng tới ngày hôm qua thăm dò qua khu vực kia chạy như bay cả một cái ban ngày lạc trần đều tại đầu kia thông hướng gần nhất thành chấn lộ tuyến bên trên thăm dò kết thúc mỗi ngày lạc trần cũng là lại hướng phía trước thăm dò không sai biệt lắm tám mươi km bộ dạng xung quanh một phiến khu vực phạm vi hắn đều nhìn qua gặp phải quái vật từ từ bắt đầu lấy từng cái tộc đàn hoặc là bộ lạc phương thức xuất hiện đây đối với những người khác khả năng là một kiện thật phiền t o á i sự tình nhưng đối với lạc trần mà nói nhưng là một chuyện tốt một cái ban ngày xuống để hắn đắc ý nhỏ kiếm gần tới sáu ước sát lực tệ mà còn lạc trần phát hiện hủy diệt chi lực kỹ năng này là thật dùng、tốt. tiện tay một viên hủy diệt quang cầu ném ra bên ngoài quanh một tiếng sau đó toàn bộ quái vật bộ lạc liền bị nổ bay t i ê n bao gồm trong bộ lạc những quái vật kia toàn bộ chết sạch sẽ bảo đảm liền nửa điểm thi thể xác ngươi cũng không tìm tới trang diện không có chút nào hết u y tinh là đã vệ sinh lại hiệu suất cao đều tiết kiệm lạc trần tốn thời gian phí sức đảo lấy thuộc tính kết tinh quá trình liền cùng tại phó bản bên trong giết những u linh kia một dạng trực tiếp chạy một vòng đem trên đất những cái kia thuộc tính kết tinh nhặt một cái liền xong rồi đề cao thật lớn lạc trần kiếm tiền hiệu suất đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay ban ngày có thể nhỏ kiếm gần sáu hiệu suất tự nhiên là đề cao đây là cấp hai hủy diệt chi lực lạc trần hiện tại đã bắt đầu chờ mong kỹ năng này lên tới đẳng cấp cao hơn về sau biểu hiện đặc biệt là mát cấp về sau hắn rất chờ mong chạp vạn tối hơn năm giờ lạc trần trước đi một chuyến mê vụ tiểu đ i ế m đem hôm nay đánh tới những cái kia thuộc tính kết tình tất cả thu hồi đi theo trở về s á t lục tiểu c h ấ n phòng an toàn cho chính mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn không sai biệt lắm sáu giờ tối nửa bộ dạng lạc trần cũng ăn xong rồi đi theo chuyến máy gọi món bên kia cho chính mình điểm một chút thuận tiện mang đến bên ngoài ăn đồ vật cùng loại hamburger bánh bao nhân thịt, thịt nướng những thứ này dù sao chuẩn bị một đồng lớn tất cả nhét vào một cái không gian vòng tay bên trong chuẩn bị đến lúc đó mang đến phó bản bên trong ăn đừng có lại làm cùng h ô m qua như thế cuối cùng kém chút không cho chính mình đói chết bất quá hôm nay có lẽ sẽ lại không xuất hiện ngày h ô m qua loại kia tình hình cho dù lạc trần cái gì cũng không mang nhiều lắm là hơi đói một điểm mà thôi không có khả năng lại giống h ô m qua như thế đến mức nguyên nhân đương nhiên là vì lạc trần mới thay đổi thanh này đổ sát chi nhận a bảy trăm năm mươi công kích tổn thương tăng lên cái này liền tương đương với tăng lên bảy mươi năm lần hiệu suất a nguyên bản cần một hai giờ mới có thể giải quyết sự tỉnh hiện tại chỉ cần mười mấy hai mươi phút là được rồi lạc trần thậm chí cảm thấy phải tự mình đều không cần mang những vật này bất quá để phòng vạn nhất nha hay là mang lên sáu giờ tối bốn mươi phân lạc trần đến U linh bí cảnh phó bản nhập khẩu từ bên trên vòng xoay xuống đi tới dưới nước chỗ này phó bản nhập khẩu phía trước lạc trần trước mắt nhìn thông quan ghi chép U linh bí cảnh thông quan ghi chép bảng ác mộng độ khó không có ghi chép địa ngục độ khó một giờ bốn mươi chín phút ba mươi một giây nên ghi chép đã bảo trì một ngày không có ghi chép rất tốt xem ra cái này phó bản tạm thời còn không có những người khác phát hiện lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức liếc nhìn chính mình ngày hôm qua cái k i a ghi chép sau đó lại lần lựa chọn địa ngục độ khó bá một vệ ánh sáng l ó e lên lạc trần thân ảnh nháy mắt biến mất tại phó bản lối vào bá k i a sáng l ó e lên lạc trần xuất hiện lần nữa đã tiến vào phó bản ú linh bí cảnh bên trong xung quanh vẫn như cũng là âm t r ầ m hoang dã hoàn cảnh khoảng cách mấy trăm mét có hơn chính là sương mù nông lung một mảnh cái gì cũng thấy không rõ lắm mà theo lạc trần đến xung quanh một chút xíu tia sáng phá đất mà lên là từng cái ưu linh từ dưới nền đất bò ra gào thét hướng về lạc trần cái này phó bản bên trong duy nhất người sống bao vây đi lên ngũ giai ưu linh rất tốt vẫn l à n h ư c ũ không thay đổi lạc trần thay đổi bên trên h ỏ a diễm huy chương đưa tay chính là huyết chi xúc tù kỹ năng phun xin m i ệ u sát từng cái kinh khủng tổn thương chữ số hiện lên một giây sau a a a a hay là quen thuộc quỷ kêu âm thanh lạc trần nói t h ầ m sau đó yên lặng đỉnh lấy kéo dài tổn thương tại ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong đem xung quanh rơi xuống hơn một vạn viên thuộc tính kết tinh toàn bộ nhật ba mươi ba ước tới tay u linh bí cảnh c h ố sâu tòa kia mê vụ bao phủ sơ g ố c lạc trần nhặt hoàn toàn thuộc hạ tính kết tinh phía sau liền đi đến nơi này nơi xa vẫn như cũng là cây kia cây hoại lớn trên cây bị một cái dây gai treo n g ư ợ c tà linh nhìn thấy lạc trần cái này người sống phía sau cũng là điên cuồng gào thét hô hào rết rết rết rất giống người điên đồng dạng tiếp xuống liền thửa lại ngươi lạc trần ánh mắt khóa chặt đầu này phó b ả n buốt một giây sau phấp một đầu đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra đi đem đầu này tà linh treo ngược xuyên qua một cái năm mươi mốt vạn tổn thương hiện lên sau đó chính là lấy một dây đồng hồ ba lần tần số không ngừng đổi mới đ ầ u n à y t à linh treo ngược tựa hồ cũng s ừ n g sốt một chút khả năng bị đánh có chút ngậu. theo sát lấy chính là kêu càng thêm khàn cả giọng đứng lên hình như bị kích thích đến đồng dạng lạc trần một bên lấy mỗi giây ba lần tần số duy trì liên tục thi triển huyết chi xúc tu kỹ năng một bên thỉnh thoảng nhìn chính mình đói bụng giá trị tình huống sau năm phút tà linh treo ngược thanh máu đã giảm b ấ t không sai biệt lắm một nửa bộ dáng mà lạc trần đói bụng giá trị mới vừa vặn tăng lên đến một mươi một mà thôi sau mười phút tà linh treo ngược thanh máu đã sắp thấy gáy mà lạc trần đói bụng giá trị vừa mới qua hai mươi hắn một cái tay tiếp tục thi triển huyết chi xúc tu kỹ năng một cái tay khác từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái hamburger vừa ăn vừa đánh đầu kia tả linh treo ngược không biết có phải hay không là bị một màn này hình ảnh cho kích thích hoặc là cảm giác được chính mình bị làm đủ lập tức treo ngược thân thể bắt đầu kịch liệt rằng co lạc chân thật đúng là bị dọa nhảy d ự n sợ cái này ra hỏa đột nhiên liền tránh thoát cái kia dây gai chói buộc may mà cái kia dây gai đầy đủ ra sức nhìn như vô cùng đơn giản một đầu bình thường dây gai nhưng lại để đầu này vốn là thất giai cao cấp thực lực tả linh treo ngược cầm nó không có biện pháp nào không tới một phút lạc trần trong tay cái này hamburger đều còn thừa lại cuối cùng một cái đây đầu này tà linh treo ngược cuối cùng một tia máu liền bị trống r ỗ n g a a a kinh khủng tiếng quỷ khiếu nháy mắt vang vọng toàn bộ phó bản lạc trần đem trong tay cuối cùng cái này miệng hamburger ném vào trong miệng sau đó hai tay che lại lốt hai thanh máu sụt giảm một nửa may m à cuối cùng này quỷ khiếu cũng liền kéo dài một giây pham la lại nhiều duy trì liên tục một hai giây lạc trần đều phải chơi xong c h ư một trăm tám mươi ba đổi mới ghi chép gấp bội c h ư n g một trăm tám mươi ba đổi mới ghi chép gấp bội theo tả linh treo ngược lầm chung quỷ khiếu kết thúc lạc trần cũng là bông u xuống che lại hai lỗ thai hai cánh tay cùng đi theo tiến lên nhặt lên tả linh treo ngược sau khi chết lưu lại viên k i ê n màu vàng thuộc tính kết tinh đinh tinh thần bốn nghìn không sai lại tăng thêm bốn nghìn điểm tinh thần thuộc tính lạc trần hiện tại tinh thần thuộc tính đã vượt xa mặt khác ba loại thuộc tính vẹn vẹn cơ sở giá trị liền đã vượt qua hai vạn tổng giá trị càng là đột phá ba vạn liền cái này hắn cũng mới bất quá là phục dụng ba viên màu vàng thuộc tính kết tinh mà thôi cái này thuộc tính kết tinh hiệu quả cũng là đẳng cấp càng cao càng tốt phía trước thời điểm đều là mấy điểm hoặc là mấy chục điểm thêm hiện tại cũng b ả o tăng đến một viên liền thêm bốn điểm nếu biết rõ hiện giai đoạn làm tinh nhân loại có rất nhiều người thi đơn thuộc tính căn bản còn không có vượt qua một điểm đây chớ nói chi là bốn điểm đây là màu vàng thuộc tính kết tinh cái này nếu là chuyển kỳ thuộc tính kết tinh được rồi món đồ kia lạc trần hiện tại cũng không lấy được q u a n người đi tới cây kia cây huệ lớn dưới đáy gốc cây phía trước lạc trần đem cái kia u linh bí cảnh bảo dương ô m đi ra cái đồ chơi này có thể đáng tiền vô cùng lạc trần lần trước không khai ra một cái chuyển kỳ cấp kỹ năm sao mặc dù không phải nói mỗi một lần đều có thể mở ra truyền kỳ cấp vật phẩm nhưng cái kia s á t suất dù sao cũng là có vạn nhất đâu mà còn lạc trần người cảm giác s á t suất này còn giống như không phải rất thấp dù sao hắn lần thứ nhất liền mở ra đến mức có phải là khởi đầu tốt đẹp bài rút phúc lợi vậy cũng không biết dù sao lạc trần đối cái này bảo dương rất mong đợi tốt nhất là có thể cho hắn đến cái truyền kỳ cấp kỹ năng bị động phía trước những cái kia kỹ năng bị động nói thật lạc trần hiện tại hoặc nhiều hoặc ít là có chút không nhìn chúng cũng không phải chúng nói chúng nó không tốt mà là lạc trần muốn càng tốt người nha tham lam là không thể bình thường hơn được sự tình gặp qua màu vàng kỹ năng tốt tự nhiên cũng liền không nhìn chúng những cái kia đề phẩm cấp kỹ năng mà thấy qua truyền kỳ kỹ năng tốt lạc trần hiện tại liền màu vàng kỹ năng đều có chút không nhìn chúng huống hồ truyền kỳ cấp kỹ năng bị động có thể là cao quý tỷ lệ phần trăm tăng thêm món đồ kiếp như thế nào đi nữa cũng sẽ không quá h ạ thật giống như lạc trần ban đầu tận hành kỹ năng một dạng đừng nhìn nó một cái màu trắng kỹ năng hình như rất r ấ t r ư ỡ i nhưng ai để người ta là cao quý tỷ lệ phần trăm thuộc tính đâu bằng không lạc trần cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy đem một cái màu trắng kỹ năng cho lên tới cấp hai trăm cái này nếu là đi thăng những cái kia màu trắng kỹ năng bị động đừng nói cấp hai trăm cho dù là cấp một nghìn cái kia cũng so ra kém tùy tiện một viên màu vàng thuộc tính kết tinh cho thuộc tính giá trị nhiều a xếp lên bảo dương lạc trần lúc này cũng không có thử đi mang đi cái kia thần kỳ dây gai trực tiếp liền thối lui ra khỏi cái này phó bản bá tia sáng l ó i lên lạc trần thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở phó bản lối vào phía trước xung quanh là lạnh bút hồ nước hướng trên đỉnh đầu hay là cái cự đại vòng xoáy một chút b ạ c h q u a n g tại vòng xoáy bên trong xoay trò lấy ngăn cách thật xa liền có thể nhìn thấy cái này hắc á m bên trong một vệ màu trắng da trói mắt lúc này lạc t r â n điểm mở ưu linh bí cảnh phó bản thông quan ghi chép nhìn một chút chính mình lần này thông quan t ố n thời gian ưu linh bí cảnh thông quan ghi chép bảng ác mộng độ khó không có ghi chép địa ngục độ khó mười lăm phút không ba giây ghi chép từ bản nhân đổi mới bảo trì số trời kéo dài hiện nay nên ghi chép đã bảo trì hai ngày không có ghi chép có thể a ghi chép bảo trì số trời còn có thể kéo dài không sai lạc t r â n hài lòng gật đầu sau đó nhận lấy hôm nay ghi chép bảo trì khen thưởng đinh người thu được màu vàng thuộc tính kết tinh hai hai viên vàng óng ánh thuộc tính kết tinh bay đến lạc trần trước mặt bị hắn một cái tay bắt lấy hai viên làm sao gấp bội lạc trần có chút nho nhỏ kinh ngạc đương nhiên bài này đầu tiên là chuyện tốt nhưng lạc trần cũng muốn biết cái này ghi chép bảo trì khen thưởng làm sao lại gấp bội chẳng lẽ là cùng ghi chép bảo trì số trời có quan hệ ghi chép bảo trì mấy ngày liền cho mấy viên thật sự là như vậy vậy ta nếu là bảo trì cái mấy và ngày một lần kia tính chẳng phải là có thể nhận lấy mấy và viên lạc trần hai mắt tỏa sáng mấy vạn viên màu vàng thuộc tính kết tinh cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền riêng là thu hồi giá cả cho dù là một v ạ n viên đó cũng là hai trăm ước khá lắm trực tiếp đổi ngang lạc trần đ ỉ n h phong tài phú chỉ đ ề u bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật muốn đợi đến lạc trần ghi chép có thể bảo trì một v ạ n ngày thời điểm hắn sẽ còn thiếu cái này hai trăm ước sao không nói một vài ngày liền nói hơn nửa tháng phía trước cũng liền hai mươi ngày tới đi lạc trần lúc ấy còn đang vì làm sao kiếm được một nghìn s á t lục tệ mà suy nghĩ biện pháp đâu hắn có thể tưởng tượng chính mình hai mươi mấy ngày sau lưng n h à sẽ tăng vọt đến hai trăm ước sao cái kia cũng không tệ ít nhất mỗi ngày đều có thể lĩnh xem như là một hạng không sai phúc lợi cái gọi là lòng tham không đáy lạc trần không có như vậy lòng tham cái này vốn là một hạng cho không tiểu phúc lợi mà thôi không cần thiết như thế soi mói cho liền cầm lấy nghĩ nhiều như vậy có hay không có m ệ n h h a y không đúng không đinh tinh thần t á n g n h ị n lúc này liền thuộc tính cơ sở giá trị cũng vượt qua ba vạn không sai không ngừng cố gắng lạc trần vui vẻ cười lập tức hướng về nơi xa ven bờ hồ bơi đi phòng an toàn bên trong lạc trần thông qua truyền tống trận trở lại cái này lập tức xuống lầu đi tới dưới lầu tầng một phòng khách ngồi xuống a phúc chủ nhân tà tại a phúc là lạc trần cho phòng an toàn trí năng quản gia thiết lập xưng hô cũng là hắn moi ruột gan mới nghĩ ra được danh tự lúc đầu muốn kêu vợ tài dù sao ngụ ý tốt nhưng về sau suy nghĩ một chút danh tự này cũng quá giống một đầu tiểu cầu vì vậy phía sau lạc trần liền đem nó đổi thành a phúc phúc nha người hoa chúng ta đều thích cho ta đổ chén rượu đưa tới lạc trần phân phó nói trong chốc lát một cái nhỏ người máy liền dùng nhỏ cái kẹp kẹp lấy một cái chén rượu tới chủ nhân ngài rượu đã đưa đến chọn lựa là ngài gần đây nhất thường uống loại hình xin hỏi phải chăng còn có cái gì khác phân phó không có nghỉ ngơi đi thôi lạc trần cầm chén rượu lên uống một ngụm sau đó đem chân trực tiếp gác ở trên bàn trà hai chữ thoải mái ngồi nghỉ ngơi một lát nhìn một lát kênh tán gâu bên trong đại gia phát những nội dung kia s á t lục t i ể u t r ấ n hợp nhất về sau quả nhiên náo nhiệt nhiều phía trước nhân số càng ngày càng ít về sau liền kênh tán gâu đều biến thành âm u đầy t ử khí đều không có người nào nói chuyện không giống hiện tại từng đầu tin tức nhấp nô tốc độ cái k i a kêu một cái nhanh nhìn một h ồ i lạc trần cũng là nhớ tới chính mình còn có chính sự muốn làm vì vậy hắn đem lúc chiếc cái tia u linh bí cảnh bảo dương đem ra không nói hai lời trực tiếp mở ra chủ đánh chính là một cái s u ấ t kỳ bất ý thừa dịp bảo dương còn không có kịp phản ứng ngay lập tức mở ra nói không chừng sẽ có cái gì vui mừng ngoài ý m u ố n mở ra bảo dương bên trong đầu tiên đập vào mi mắt chính là một hàng ba viên hoàng bảo thạch hoàng bảo thạch đẳng cấp năm tinh thần sau hai năm không khá lắm cái này thuộc tính thêm so màu vàng thuộc tính kết tinh còn nhiều a bất quá cái này bảo thạch rốt cuộc muốn dùng như thế nào a lạc t r ầ n gãi gãi đầu đến nay hắn đều không tìm được có thể khảm nạn bảo thạch trang bị chương một trăm tám mươi b ố t â n thủ khu bên ngoài dương tính cuối cùng nhìn thấy người sống chương một trăm tám mươi b ố t â n thủ khu bên ngoài dương tính cuối cùng nhìn thấy người sống cùng loại dạng này bảo thạch lạc trần phía trước cũng c ấ t chứa hai viên một viên hường ngọc cấp một thêm là lực lượng thuộc tính còn có một viên ngọc lục bảo cấp hai thêm là thể chất thuộc tính hiện tại lại cho hắn tới ba viên hoàng bảo thạch lúc này đẳng cấp cao trực tiếp chính là cấp năm một viên liền thêm sáu nghìn hai trăm năm mươi điểm tinh thần thuộc tính nhưng vấn đề là cái đồ chơi này phải dùng làm sao đâu trực tiếp chọc tại trang bị bên trên lạc trần một cái tay cầm một viên hoàng bảo thạch một cái tay cầm chính mình đồ sát chi nhận ken ken ken gõ vài chục cái cũng không có gặp cái đồ chơi này tự động khảm nạm ở phía trên a cho nên c h ỉ có thể ném nhà kho đúng không cũng là say ngày mai đi hỏi một chút mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng a bọn họ hẳn phải biết lạc trần nghĩ thầm lập tức đem cái này ba viên hoàng bảo thạch để ở một bên ánh mắt đi theo rơi vào bảo dương bên trong một kiện khác vật phẩm bên trên đó là một cái hộp hộp cũng liền lớn chừng bàn tay lạc trần c ầ m lên trực tiếp mở ra trong hộp để đó chính là một cái nhìn xem rất xinh đẹp c h i ế nhẫn lạc trần đem nó lấy ra kiểm tra một hồi t h u tính truyền kỳ nhẫn ma pháp đẳng cấp Chuyển kỳ cấp. kỳ thật i n thần trị trị trị Tinh thần Tinh thần、100. Tinh thần Pháp Pháp Pháp giá giá giá lực lực lực đ u chuyển phộng. cấp. Lại là chuyển kỳ cấp. Lạc kỳ r ầ n nói tuy là coi ó dạng này ý nghĩ, nghĩ đến cái thứ hai, u Linh、Bí、Cảnh ý thứ cái U Bí b ả Dương cũng có thể ra một ra k ệ n c hắn u y ể n kỳ cấp vật phẩm. Thật là coi phẩm. vật Thật h là mở ra thời điểm vẫn như cũng là nhịn không được cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý mớn không phải nói cực nhỏ s á t suất sao s á t suất này thật nhỏ sao cái này đều hai liền chúng cái gọi là cực này h không phải ỏ sát sẽ xuất l cực nhỏ không sát xuất không rút u ra n kỳ chỉnh ấ p p vật ẩ m Cái c này h nếu để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng lạc trần không chơi nổi mở đây trước đó thanh minh lạc trần thật là không có mở hắn chính là đơn thuần vận khí tốt mà thôi khả năng hắn hai ngày này may mắn giá trị tương đối cao a bằng không lạc trần chính mình cũng không biết làm như thế nào giải thích tình huống này bất quá bất kể như thế nào hai lần đều mở ra truyền kỳ cấp vật phẩm vậy cũng là một kiện đại hào sự lạc trần nhìn xem trong tay cái này cái truyền kỳ c h i t nhẫn đắc ý chính là thay đổi chính mình bên kia c h i t nhẫn màu tím lần này tốt c h u y ể n kỳ kỹ năng c h u y ể n kỳ trang bị lạc trần tất cả đều có kế tiếp là không phải nên truyền lên kỳ kỹ năng thăng cấp thạch cho nên lạc trần ngày mai u linh bí cảnh bảo dương bên trong có thể mở ra một viên c h u y ể n kỳ kỹ năng thăng cấp thạch cái kia hình như cũng không tệ đương nhiên nếu như có thể mà nói lạc trần hay là càng muốn hơn càng nhiều c h u y ể n kỳ kỹ năng cùng c h u y ể n kỳ trang bị tốt nhất là c h u y ể n kỳ kỹ năng bị động cùng với giống trên tay hắn mang theo cái này cái c h u y ể n kỳ chiếc nhẫn đồng dạng lớn c ự c phẩm truyền kỳ trang bị phù hộ ta ngày mai vẫn như c ũ may mắn lạc trần yên lặng cầu nguyện một đêm không có chuyện gì xảy ra Đảo mắt thời gian đã đến mắt sớm thời gian sáng n lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói s á t lục chi thắp tầng thứ mười ba cho dù là tầng thứ mười bốn thậm chí tầng thứ mười lăm cũng tuyệt đối không cách nào lại ngăn cản hắn bước chân tiến tới đến mức tầng thứ mười sáu cái này ngược lại không tốt nói chủ yếu là lạc trần còn không có chân chính trên ý nghĩa cùng thất gia i cấp bậc yêu thú giao thủ qua lần trước gặp phải đầu kia hôn thiên ma bằng thời điểm lạc trần cũng liền chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi mà còn lúc ấy hắn thực lực so sánh với hiện tại kém quá nhiều không có gì có thể xem như giá trị tham khảo nhân tố nếu có thể tại giã ngoại lại gặp phải một đầu thất gia yêu thú liền tốt lạc trần không khỏi là nghĩ thầm như thế hắn liền có thể trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu quả thật đánh k h n g lại vậy hắn liền trước thời hạn chủ động lui ra tránh cho lại giống thượng lễ bái như thế bị những này đáng ghét yêu thú c h ơ bừa hơn sáu giờ sáng vừa ăn xong bữa sáng lạc trần đi tới tầng ở một phòng tiếp khách nơi này kiểm tra một hồi hôm nay ba cái nhảy dù dự báo khi thấy ba cái nhảy dù điểm rơi đều là tại tân thủ khu phạm vi bên trong về sau lạc trần liền không có hứng thú cái này báo điểm thả đồ công năng sẽ không phải sẽ chỉ báo điểm tân thủ khu bên trong nhảy dù à. lạc trần có lý do như thế hoài nghi dù sao đều nhiều ngày như vậy hắn còn chưa từng thấy cái đồ chơi này phía trên xuất hiện tân thủ khu bên ngoài báo điểm thả đồ mà tân thủ khu bên trong nhảy dù lạc trần đã sớm không có hứng thú dù sao đẳng cấp cao nhất cũng bất quá mới màu lam dương tính mà thôi một cái bất quá giá trị mười mấy vạn còn không bằng hắn tùy tiện giết một đầu ngũ dai quái vật đến kiếm tiền đây cái đồ chơi này đối lạc trần mà nói tinh khiết chính là lãng phí thời gian cho nên hắn liền tính biết nhảy dù điểm rơi cũng đều lười đi vừa sáng bảy điểm lạc trần đi tới khoảng cách mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn gần nhất cái này mê vụ tiểu điếm đ ê m tối hôm qua cái kia giá trị ba mươi ba ước thuộc tính kết tinh trước thu về thu hồi nhóm này thuộc tính kết tinh về sau hắn chống rỗng v ì tiền rốt cục là lại lần nữa phần g lên nhưng khoảng cách có thể thật tốt thăng một chút tử vong tri ác kỹ năng còn có đoạn khoảng cách lạc trần tính toán lại tích lũy tích lũy dựa theo kế hoạch của hắn đến lúc đó là trực tiếp đem tử vong c h i ác kỹ năng này lên tới cấp 110. sau đó lại sử dụng kỹ năng thăng cấp vật chụp đem kỹ năng phẩm cấp tăng lên tới màu vàng mà từ cấp 100 l ê n tới cấp 110, lạc trần cần hai b ứ c s á t lục tệ mà hắn hiện tại chỉ có cấp 39. c ò n kém thật nhiều đây trước tích lũy mấy ngày a cũng không dùng được quá lâu lấy hắn mỗi ngày ít nhất kiếm 30 m ấ y ứ c tốc độ nhiều nhất năm ngày đến lúc đó liền có thể tích lũy đủ số tiền kia một giờ chiều nhiều lạc trần mới từ phòng an toàn bên kia ăn cơm chưa xong trở về Hắn lúc này khoảng cách này lúc t ân thủ khu đã cái h hơn ạ y ra gần tới hơn 800 km khoảng cách. Đến nơi này, tứ quái đó ề u rất k h gặp, chỉ cần là gặp ngũ phải bản quái đều vật, cơ là dương tính h xa xa ngay tại theo trên bản đồ con đường tia dây thăm dò lạc trần đ ỗ n g nhiên chú ý tới bầu trời xa xăm bên trong có một cái màu cam điểm sáng đang chậm rãi hạ xuống hắn roi mắt trông về phía xa có thể xác định đó chính là một cái dương tính hơn nữa còn là một cái màu cam phẩm chất dương tính cái này phẩm chất so tân thủ khu bên trong dương tính h có thể cao quá nhiều ta còn tưởng rằng tân thủ khu bên ngoài không có rảnh ném bảo dương nha nguyên lai、like、không phải là không có mà là ta không có gặp phải lạc trần thì thầm trong lòng lập tức cũng là lập tức hướng về cái kia dương tính h điểm rơi phương hướng chạy như bay mấy phút đồng hồ sau tại lạc trần tận lực chậm lại tốc độ dưới tình huống hắn đã đạt tới cái tiêu màu cam dương tính h điểm rơi phụ cận a lại tới một cái một đạo bao hàm ý cười âm thanh văng lên đi theo mấy đạo ánh mắt rơi vào lạc trần trên thân chưa từng thấy người xa lạ a lao g a hỏa trước h cho sự ằ n cận n g g phụ ờ i ngươi n t ừ á i khi tới ư c lạc trần hoàn toàn không nghĩ qua lại ở chỗ này nhìn thấy mặt khác vô tận giết chóc trò chơi người chơi dù sao bọn họ nhóm này mới gia nhập trận này trò chơi người chơi còn tại tiền kỳ tân thủ giai đoạn thích chứng giống hắn dạng này tùy tiện liền trực tiếp chạy ra tân thủ thôn người không phải là không có nhưng khẳng định rất ít là được rồi mà nơi này lại tới gần lạc trần bọn họ vị trí cái kia mảnh tân thủ khu xung quanh còn có mặt khác tân thủ khu s á t x u ấ t nói thật không lớn cho dù có vừa vàn gặp phải loại kia có năng lực chạy ra tân thủ khu lại còn chạy xa như vậy s á t x u ấ t liền càng nhỏ hơn nhưng trước mắt này mấy cái là chuyện gì xảy ra gặp phải một cái s á t x u ấ t đều nhỏ đến tiếp cận không kết quả hiện tại kéo đến tận bảy cái chẳng lẽ là lao khu người chơi lạc trần trong lòng suy đoán đồng thời cũng là thoải mái đi tới tại gia ngoại gặp phải lao khu người chơi hay là cách bọn họ t â n thủ khu gần như vậy địa phương ngược lại để lạc trần có chút ngoài ý mớn bất quá hắn cũng không có cái gì phải sợ dù sao có thể để mắt tới một cái màu cam dương tính lao khu người chơi lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào nói câu khó nghe lạc trần nếu không phải là bởi vì chưa từng thấy màu cam dương tính nghĩ đến tới được thêm kiến thức lời nói hắn căn bản đều chẳng muốn tới vì cái gì một cái màu cam dương tính đổ vật bên trong cộng lại có thể có cái hai ba ngàn vạn sắt lục tệ thu hồi giá trị cũng không tệ rồi mà lạc trần là thiếu cái hai ba ngàn vạn người sao rất rõ ràng hắn không hề thiếu thậm chí đều không hiếm phải vì cái này hai ba ngàn vạn mà đặc biệt đi một chuyến mà trước mắt cái này bảy cái hư hư thực thực lão khu người chơi ra hỏa bọn họ tất nhiên nguyện ý chạy chuyến này như vậy bài trừ đi đối phương là cùng lạc trần đồng dạng chưa từng thấy màu cam dương thính mà nghĩ đến tới gặp thấy các mặt của xã hội khả năng còn lại duy nhất khả năng cũng chỉ có bọn họ s á t thực thiếu cái này hai ba ngàn vạn liền hai ba ngàn vạn s á t lục tệ đều thiếu người n g ư ờ i nói lạc trần có cái gì tốt lo lắng anh em nơi này lạc trần đi tới về sau một cái nhìn xem vóc người có chút thấp bé nam nhân đối với hắn với tay để hắn tới lạc trần nghe vậy cũng là đi tới nhận thức một chút ta gọi s ì dồn anh em ngươi đây nam nhân cười một bộ n h i ệ t tình bộ dáng lạc trần tại s á t lục c h i địa người chơi ở giữa trên cơ bản không có cách nào che giấu mình chân thực tính danh trừ phi ngươi có thể làm cho mình đang tán gẫu trên kênh nhận thân bằng không ảnh chân dung của ngươi tên của ngươi đều sẽ trực tiếp biểu thị ở phía trên đương nhiên cũng giới hạn tại ảnh chân dung cùng danh tự càng nhiều tư liệu liền không có anh em ngươi cũng là một người ta cũng là một người không bằng hai chúng ta tạm thời tổ đội thế nào xì、sì、dồn đề nghị đồng thời chỉ chỉ m ặ t khác sáu người người xem bọn hắn ba cái kia là một khối đến hai cái kia vừa vặn cũng góp đến một khối duy nhất độc làng nhân ra hay là cái thích khách không giống chúng ta đánh lên đều là quang minh chính đại rất ă n thiệt t h i a thích khách lao khu người chơi ở giữa đã có rõ ràng chức nghiệp phân chia sao hay là nói chỉ là đơn thuần dựa theo mỗi người am hiểu phương hướng đến phân chia nghĩ đến hẳn là cái sau dù sao lạc trần cũng không có nghe nói qua có cái gì chức nghiệp phân chia hẳn là dựa theo mỗi người thiên phú am hiểu điểm khác biệt mới có cái gọi là thích khách pháp sư loại này t u y ế t pháp vất quá những này lao khu người chơi nói cũng đúng tiếng trung bọn họ không phải là đến từ lam tinh vũ trụ bên ngoài mặt khác vũ trụ sao là có vẻ như ta cũng không phải lam tinh vũ trụ người địa phương đến lạc trần đột nhiên nhớ tới chính mình cũng là xuyên qua hộ a có thể hắn cùng lam tinh nhân loại bắt đầu giao lưu cũng không có bất kỳ chứng lại không quản là lam tinh đông đại nhân cũng tốt hay là quốc gia khác người mọi người hình như nói đều là tiếng trung hoặc là nói là lạc trần chính mình nghe được đều là tiếng trung thật giống như tự mang đồng thanh truyền dịch một dạng hơn nữa còn là không sai sót cái chủng loại kia đây cũng là vô tận giết chóc trò chơi tự man công năng dù sao nếu là ngôn ngữ không thông lời nói đừng nói từng cái khác biệt vũ trụ ở giữa vẹn vẹn là cùng một cái vũ trụ từng cái khác biệt tinh cầu ở giữa người chơi liền không cách nào tiến hành bình thường trao đổi thế nào anh em cho cái đáp lại a si dồn hướng về phía lạc trần nháy mắt ra hiệu nói lạc trần nhìn hắn một cái có ý t ừ cái này ra hỏa trên thân hỏi thăm một chút bọn họ những n à y lao khu người chơi tình báo vì vậy liền gật đầu đáp ứng hắn tổ đội mời tốt ta liền biết anh em ngươi sẽ đáp ứng ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy hai chúng ta hữu duyên cái này xì、sì、dồn tựa hồ rất như quen thuộc lạc trần gặp cái này cũng là nói bóng nói gió hỏi thăm hắn có biết hay không ở đây những người này tình báo bọn họ a ta ngược lại là biết một chút xì、sì、dồn gật gật đầu sau đó giới thiệu một chút bên này sáu người kia cái kia độc lang thích khách giống như ta đều là đến từ tám trăm sáu mươi sáu hào s á t lục tiểu chấn chúng ta thậm chí còn ở tại cùng một cái trên đường xì、sì、dồn nói cái này ra họa là cái ngon nhân bằng vào cấp t hã thiên phú vẫn luôn là đơn quét trộn lẫn đến hôm nay nghe nói toàn thân hắn trang bị đều là màu vàng phẩm chất tiệu t ự c phẩm lần trước nghe nói còn một chiêu m i ệ sắt qua một đầu ngũ dai tam đầu h u y ề n một chiêu miễu sát ngũ dai lạc c h â n gật gật đầu trong lòng đại khái đối với những người này thực lực nắm chắc quả nhiên rất bình thường a xem ra cũng không phải cái gì rất già khu thậm chí khả năng chính là làm tinh vũ trụ phía trước bị kéo vào vô tận giết chóc trò chơi một cái khác vũ trụ còn có bên kia ba cái ta phía trước từng nói với người ba người bọn hắn là một khối đến nghe nói là một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu c h ứ n người cái kia sát lục tiểu c h ứ n có thể là chuyên môn g i a ngâm nhân ba người bọn hắn nghe nói trước đây tại viên thần tinh thời điểm chính là như hình với bóng hào huynh đệ Tới sát lục chi lục đúng i phải tại cái tiểu tiểu người liền lại góp đến cùng nhau đi. ngươi tại giã ngoại đơn độc gặp phải bọn hắn nhưng phải tranh thủ thời gian nói liền u sau đầu sau nhau phía hợp góp gặp không hào nhất hắn hắn nhưng tranh thủ chạy, chạy chậm nói không chừng chạy không vừa Ba nữa. sát sát Về bắt bọn bọn một trấn. trấn tên mặt tông đến đen, đơn độc được đ lần, còn cùng lục lục cùng này nếu là dày rồi anh em ngươi thiên phú đẳng cấp gì Sì、si、rồn trần rất đáng nhìn hắn tốn nói. một mà một bộ từ tốt lơ Lạc cái, Cái hỏi. kia Cấp A. ít có nhìn thấy loại kia cấp bê thiên phú liền dám tại giã ngoại chạy khắp nơi loại kia không phải đầu sắt chính là có át chủ bài ta còn tưởng rằng anh em ngươi là cái sau đây lạc trần cười n h ạ t một tiếng nhìn xem hắn một bên cũng là thu thập xì dồn để lộ ra đến tình báo viên thần tinh sao xem ra đám người này đều là đến từ cùng một cái tinh cầu điểm này ngược lại là cùng l à m tinh những cái kia người chơi đồng dạng bất quá vì cái gì muốn kêu viên thần tinh là tinh cầu bên trên người đều lấy viên hầu là đồ đằng s u n g bái có lẽ không thể nào là thật có cái vượn thần a t r ư ơ i sáu lao khu người chơi thực lực l i ê n cái này chương một trăm tám mươi sáu lao khu người chơi thực lực l i ê n cái này những này viên thần tinh thượng nhân loại giai đến ngược lại là cùng làm tinh nhân loại không sai biệt lắm đều là một cái lô mũi hai con mắt một cái miệng làn da cũng không có kỳ kỳ quái quái nhan sắc chỉ là có chút n â u nhạt con mắt cũng đều là màu đen hoặc màu n â u không có kỳ kỳ quái quái gì đồng bất quá cũng không phải không có khác biệt lạc chân đã sớm chú ý tới những người này cái mông phía sau còn đều phình lên vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bọn da hỏa này cái mông bắp thịt đều đặc biệt phát ở đây bất quá bây giờ kết hợp viên thần tinh cái này tinh cầu danh tự lạc trần trong nội tâm ngược lại là có một cái khác suy đoán quản c h i không phải dài một đầu cái đôi a đừng nói khả năng này còn không nhỏ cái gì người sai dạ? lạc trần nói thầm trong lòng bên cạnh xì、sì、r ồ n còn tại giới thiệu cuối cùng hai người kia đó là hai nữ nhân một cái màu tím tóc ngắn một cái mái tóc dài màu nâu hai nữ nhân liền lạc trần thẩm mỹ mà nói đều dài đến tính toán đã trên trung đẳng nhắn trị chính là dáng người hơi có vẻ thường thường không có gì lạ có ý tứ chính là hai nữ nhân này từ hắn đi tới nơi này đến bây giờ vẫn luôn là tay nắm hay là mười ngón giữ chặt cái chủng loại kia cái gì ngoài hành tinh k é o kéo hai cái kia nữ mặc dù dáng người thường thường không có gì lạ nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường bọn họ cái kia tóc màu tím kêu nanami cũng là chúng ta tám trăm sáu mươi sáu hào s á t lục tiểu chấn thiên phú là cấp a am hiểu h u y ệ n thuật loại công kích giết người vô hình cái kia mái tóc dài màu nâu kêu thiên lý lý một trăm hai mươi hai hào s á t lục tiểu chấn bản thân thiên phú mặc dù chỉ là cấp b nhưng nàng có c h ọ n vẹn thành hệ thống tổ hợp kỹ năng sẽ còn một chiêu cùng người hợp thể kỹ năng hai nữ nhân này cũng không phải lần đầu hợp tác lần trước có cái cấp phá thiên phú ra hỏa muốn đánh cướp các nàng kết quả bị các nàng dùng hợp thể k h cho trực tiếp dây chết rất thảm nếu như chờ một lúc đánh nhau lời nói mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là đục nước béo cỏ ngươi có thể tuyệt đối đừng đầu s ắ t chạy đi cùng bọn họ đánh nhau s ì dồn tựa hồ sợ lạc trần là cái ưa thích làm k h u n g mã phu cuối cùng còn nhắc nhở một câu dù sao chúng ta đều là chạy để kiếm tiền đến lúc đó chúng ta cầm dương tính liền chạy không cho bọn họ đánh chúng ta cơ hội nghe vậy lạc trần nhìn hướng xì、sì、dồn hỏi nói như vậy nhiều ngươi còn không có giới thiệu một chút chính ngươi、ta. s ì dồn cười một cái nói ta liền đơn giản cũng là cấp h a thiên phú nhưng thiên phú không thế nào am hiểu chiến đấu liền tương đối sẽ chạy trốn mà còn ta người này yêu thích hòa bình không thích chém chém giết giết anh em ngươi đây ngươi hẳn là cũng không phải loại kia thích chém chém giết giết người a lạc trần cười gật đầu không sai hắn cũng yêu thích hòa bình liền đại lạc trần nói chuyện với s ì dồn lúc này công phu lúc này trên trời cái kia màu cam dương tính cũng rốt cục là tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi rơi xuống đất đúng rồi ngươi trước đây mở qua màu cam dương tính sao lạc trần đột nhiên hỏi xì、sì、dồn mở qua a xì、sì、dồn cười nói cái đồ chơi này thường thường liền sẽ gặp phải mỗi lần đều có thật nhiều người tranh đoạt bất quá vận khí ta cũng không thể lắm cướp được qua mấy lần anh em n g ư ờ i đây lạc trần lắc đầu nói ra không có vận khí ta không có người tốt còn không phải sao đây là hắn tại g i ã ngoại lần thứ nhất nhìn thấy màu cam dương tính h không có việc gì lần này hai người chúng ta hợp tác đến lúc đó cướp được bảo dương chúng ta chia đôi phân s、si、ì dồn vừa cười vừa nói lạc trần cười không nói chỉ là gật đầu đáp lại lúc này cách đó không sao màu cam dương tính đã tiến vào cuối cùng một phút đồng hồ bình chướng bảo vệ kỳ một phút đồng hồ sau Bảo Dương lúc i ề này, qua này. này vừa v ậ n còn đứng ở cái tia độc lang thích khách đã không thấy liền lạc trần cũng không nhìn thấy hắn đi đâu đại khái là ẩn thân xem ra sau này phải làm cái nhìn thấu ẩn thân kỹ năng lạc trần nghĩ thẩm đúng lúc này ngươi làm cái gì một cái nữ nhân quát lớn âm thanh truyền đến người nói chuyện là nanami mà nàng quát lớn đối tượng thì là bên kia tổ ba người bên trong lao đầu kia lao đầu nói giả cũng không có như vậy giả chính là tóc có chút hơi bạc nhìn qua năm sáu mươi tuổi một bộ vui vẻ bộ dáng lúc này lao đầu cầm trong tay một thanh p h á p trượng đối với cách đó không xa dương tính h sử dụng một cái pháp thuật kỹ năng kỹ năng tạo thành một đạo bình chướng trực tiếp đem toàn bộ dương tính h cho bao phụ tại bên trong không có gì phòng n g ừ a chờ một lúc có người đục nước béo cò mà thôi lao đầu cười ha hả nói ánh mắt hướng xì dồn bên này liếc mắt đang nói người nào đã rất rõ ràng mẹ nó lao già này thật tâm hiểm s i d ồ n nhỏ giọng nắm câu lạc trần nhìn hắn một cái h i ệ n nhiên s i d ồ n vừa vặn vốn là tính toán thừa dịp bảo dương bình chướng tản đi phía sau liền trực tiếp trộm cắp cầm bỏ chạy thậm chí lạc trần đều có thể tưởng tượng được hắn lúc đầu kế hoạch hẳn là tính toán để lạc trần tới làm cái kia la chắn sau đó chính hắn tốt thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy trốn đáng tiếc cái này ra hỏa hiển nhiên cũng là nổi tiếng bên ngoài nhân ra đã sớm địa phương hắn chơi c h i ê u này cho nên thật sớm liền làm tốt phòng bị biện pháp cái này xi dôn như ý toán bản cũng không liền thất bại nha trên lệch thời gian không nhiều lắm hiện tại có người muốn lui ra sa lúc này pháp sư lao đầu cái kia một đội đầu người mở miệng trước ba người liên thủ rất rõ ràng tại nhân số bên trên là chiếm cư ưu thế tuyệt đối bất quá những người khác cũng đều không có muốn lui ra ý tứ cái kia ẩn thân độc lang thích khách lúc này càng là không có người biết hắn đến cùng chạy đi chỗ nào m i ê u nói không chừng cũng là đánh giống như xị dồn chủ ý muốn thừa d ị p loạn đục nước béo c ó đây Tốt, tất ố t t nhiên không có người lui ra vậy liền đều bằng bản sự cướp đi vừa dứt lời một đạo đột nhiên xuất hiện công kích chính là rơi vào nói chuyện người này trên thân ẩm một giây sau một cái đỏ tươi tổn thương chữ số bay ra sau đó một thân ảnh chỉ là lóe lên một lần lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa lao nô g tổ ba người lao đầu và mặt khác người kia vội vàng là tiến lên xem xét lao h ư u tình huống không có việc gì không chết được chịu một cái đâm lưng trung niên nam nhân cắn răng một bộ hung dữ biểu lộ nhìn hướng sau lưng có thể lúc này chỗ nào còn có thể lại tìm đến cái kia độc lang thích khách thân ảnh mẹ nó có bản lĩnh đi ra quang minh chính đại đánh một trận trung niên nam nhân tức giận chửi ấm lên nếu không phải là hắn thiên phú là thể chất loại học kỹ năng cùng trang bị cũng đều là loại hình này thuộc về là xe tăng loại hình chiến đấu chức nghiệp giả lời nói hắn vừa vặn chịu cái kia một cái sợ là liền muốn trực tiếp t i ế n hắn đi gặp thái mãi dù là như vậy cái kia một cái đâm lưng cũng là đánh r ấ t hắn gần tới một nửa thanh máu lúc này vội vàng là lấy ra từng cái ấm s ắ t thuốc hướng trong miệng ra vào lạc trần tò mò nhìn cái đó là khôi phục sinh mệnh giá trị thuốc nói thật cái đồ chơi này hắn thật không có gặp qua chủ yếu là hắn từ trước đến nay cũng không cần cắn thuốc hồi máu t ù y tiện thả cái huyết chi xúc tu kỹ năng bao nhiêu máu không khôi phục lại được cho nên lạc trần cũng là lần đầu biết nguyên lai sắt lục tri địa còn có bình máu loại này hồi máu thuốc tồn tại bất qua cái kia tổn thương Cũng không có gì đặc biệt ta lạc trần vừa rồi có thể là nhìn rõ trong sở sở cái kia độc lang thích khách một cái đâm lưng đánh trung niên nam nhân hai mươi vạn tổn thương thương hại kia tại cái này giúp người trong mắt tựa hồ đã rất đáng sợ không thấy được ba người kia tổ đều bị giật mình có thể tại lạc trần nhìn tới thương hại kia rất bình thường a hắn tiện tay thả cái kỹ năng đều làm ấ y trăm hơn ngàn vạn tổn thương hai mươi vạn đó là cái gì rác rưởi tổn thương a liền cái này còn lao khu người chơi quả nhiên hay là đánh giá cao bọn họ c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy trấn áp lao khu người chơi tiện tay bóc nát t r ư ớ c 187, trấn áp lao khu người chơi thiện tay bóc nát nhìn thấy cái kia độc lang thích khách tổn thương lạc trần liền biết chính mình phía trước là dư thừa cẩn thận đám người này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yếu đương nhiên lạc trần cũng không bởi vì những người này liền coi thường tất cả lao khu người chơi chỉ có thể nói hắn hôm nay gặp phải mấy cái này lao khu người chơi thực lực không thế nào mạnh nhưng không hề đại biểu tất cả lao khu người chơi cũng không được dù sao bên này ở đây thiên phú cao nhất cũng mới cấp a những cái kia cấp s thậm chí cấp ss cùng cấp độ ss thiên phú lao khu người chơi thực lực khẳng định xa không chỉ như thế điểm t h ư ợ n như lạc trần vị trí lam tinh vũ trụ khu đồng dạng thực lực mạnh cùng thực lực yếu chính giữa t r ê n l ệ n h lớn quả thực như cái hệ ngân hà đồng dạng anh em chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ phối hợp trước tiên đem cái lồng bảo hộ kia đánh vỡ đến lúc đó ngươi giúp ta chống đỡ một hồi ta lấy được bảo dương hai người chúng ta lại chia để ề lúc này một bên xỉ、sì、dồn lại là đối với lạc trần nói lạc trần nhìn hắn một cái đ n g nhiên cười một phát bắt được hắn phía sau cái cổ sau đó tại xỉ、sì、dồn không hiểu dãy dụa hạ tướng hắn hướng về bên kia đám người ném ra ngoài ngươi mẹ nó làm cái gì s ì dồn bị ném sau khi rời khỏi đây một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất sau đó căm tức nhìn lạc trần chất vấn ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi những cái kia áp chế kém lời nói à. lạc trần cười một cái nói ngay vậy s ì dồn sắc mặt nháy mắt châm xuống ánh mắt cũng không còn phía trước nhiệt tình g á n dấp cho nên ngươi trời vừa sáng liền biết vậy ngươi mẹ nó đang đùa l a o tử hắn vẫn nộ chửi g ầm lên bên cạnh những người khác xem xét lập tức cười ha ha s ì dồn ngươi cái này suốt ngày chỉ biết gạt người chết lừa đảo không nghĩ tới cũng có bị người vui đùa chơi thời điểm Kêu kêu lý lý c á lý lý trên thực tế cũng xác thực như vậy cho dù xì dồn rất tức giận có thể hắn cũng biết có nạ nạ mì ở bên cạnh dưới tình huống một mình hắn căn bản không phải hai nữ nhân này đối thủ cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả lựa giận toàn bộ đều phát tiết tại lạc trần trên thân húng chi vốn chính là hắn mới làm hại chính mình bị nữ nhân này hung hăng cười nhạo chính mình không bắt hắn xuất khí còn muốn cầm người nào xuất khí vốn còn muốn cho ngươi một lần cùng lão tử cơ hội hợp tác nhưng bây giờ mất rồi xì、sì、r ồ n nghiến răng nghiến lợi nói ra lạc trần đúng không hy vọng ngươi thực lực cũng có thể giống ngươi cơ linh sức lực lợi hại như vậy bằng không ngươi sẽ phải bị chịu tội xin lỗi là ta lời vừa rồi tổn thương đến ngươi lạc trần mỉm cười nói nếu là như vậy ta có thể xin lỗi ngươi hiện tại nghĩ túi đầu nhận sai xì、sì、dồn hung hát nói không không không ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là muốn túi đầu nhận sai loại hình ta chỉ là muốn nói thật xin lỗi ta khả năng lại lại muốn tổn thương người một lần xì、sì、dồn xứng sở không có quá minh bạch lạc trần lợi này ý tứ nhưng luôn cảm thấy đối phương lại tại đùa nghịch hắn chơi nhưng mà một giây sau ẩm mấy thăng máu tươi nổ tung kèm theo vụ n mặt xương mảnh vỡ cùng các loại cơ thể người tổ chức mảnh vụ n bắn tung tóe lạch cạch một khối da mặt dính vào thiên lý lý trên c h á n một giọt máu theo c h á n của nàng trượt xuống thiên lý lý xứng sở tại nguyên chỗ qua mấy giây mới kịp phản ứng thét chói thai vang lên đem trên trán dính bên trên khối này ra mặt hất ra sau đó chính là liệu mạng dùng tay h á o đi lau sạch trán của mình cùng cả khuôn mặt những người khác cũng không có tốt đi nơi nào hoặc nhiều hoặc ít đều bị văng đến một chút máu ở trên người hoặc là trên mặt mà lạc trần chính mình ở cách xa cho nên trên thân một chút xíu đều không có bị tung tóe đến đây cũng là vì cái gì hắn vừa vặn muốn đem xỉ dồn trước ném ra bên ngoài vì chính là không nghĩ đến thời điểm tung tóe chính mình một thân máu ngượng n g ù n g lạc trần một mặt tay n ấ y cái này ra hỏa lời nói thực sự là để ta không cách nào tin phục cho nên ta chỉ có thể lựa chọn trước hết để cho hắn mâm miệng sau đó chúng ta lại đến hàn huyên một chút liên quan tới các ngươi còn có các ngươi vị trí những cái kia sắt lục tiểu trấn tình huống đúng rồi các n g ư ờ i có lẽ không ngại cùng ta chia sẻ những tin tình báo này a lạc trần mỉm cười nói xong mà đáp lại hắn nhưng là thét trói hai vang lên muốn chạy trốn hai nữ nhân ẩm ẩm hai tiếng tiếng nổ vang lên lạc trần một mặt tiếc nuối lắc đầu đáng tiếc xem ra cũng không phải là tất cả mọi người là người thông minh hắn nói xong nhìn hướng mặt khác ba người kia mỉm cười nói rất tốt xem ra hay là có người thông minh ta liền thích cùng người thông minh đối thoại ba cái bình quân tuổi tắc có thể muốn năm mươi tuổi trở lên lắc đầu đối mặt lạc trần nụ cười hiền hòa cũng là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đáp lại kỳ thực sau lưng ý phục đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu chắc hôm nay ra cửa quên xem lịch cái này mẹ nó là gặp phải cái gì ma quỷ các ngươi lúc này trong lòng nhất định đang mắng ta à? lạc chân cười nói không có tuyệt đối không có ba cái lao đầu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận không có việc gì ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người các ngươi nếu là cảm thấy mắng ta vài câu sẽ dễ chịu một chút lời nói kỳ thật cứ việc mắng chính là ta sẽ không để ý lạc chân một bộ rộng lượng bộ dạ có thể rất rõ ràng đối diện ba cái lao đầu ai cũng không có tin tưởng hắn chuyện ma quỷ bọn họ thật muốn mắng ra miệng lời nói sợ là một giây sau liền muốn biến thành cùng vừa vặn ba người kia kết quả giống nhau đi thật làm bọn họ n g ố t ca bọn họ chỉ là lớn tuổi điểm mà thôi nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ chỉ số ai quý thấp trên thực tế phong phú nhân sinh lịch duyệt ngược lại cho bọn họ tăng lên rất nhiều nhân sinh thể ngộ lúc này bọn họ biết phải làm sao mới là lựa chọn chính xác nhất đó chính là không quản đối diện lạc trần nói cái gì bọn họ chỉ cần cố gắng cười làm lành mặt là được rồi nhưng hàng vạn hàng nghìn đừng đem lạc trần nói một chút lời hay quả thật không mắng sao lạc trần mỉm cười hỏi ba cái lão đầu lắc đầu liên tục bọn họ nào dám thật ra như vậy hiện tại liền tiến vào chính thức chủ đề lạc trần nói xong cũng là dạo bước đi về phía trước đúng lúc này bá một bóng người đột nhiên từ sau lưng hắn hiện lên theo sát lấy một cái nhanh chuẩn hung ác đâm lưng chính là hướng về lạc trần cái ốt trùng điệp đánh xuống từ ba cái lao đầu bên này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy cái tia độc lang thích khách xuất thủ nháy mắt một màn không khỏi ba người cũng nhịn không được đem trái tim nâng lên cổ họ bên trên có thể thành công sao ba cái lao đầu trong lòng yên lặng mong đợi nghĩ mà xuống một giây đen nhánh lưới dao tinh chuẩn rơi vào lạc trần trên n ó thành công ba cái lao đầu hai mắt tỏa sáng có thể một giây sau sắc mặt của bọn hắn nháy mắt lại là nhất biến m ư ờ một cái không có hiệu quả tổn thương ký hiệu bay lên ba cái lao đầu vừa định lộ ra nụ cười nháy mắt lại cho thu về làm sao lại như vậy sau l ư n g độc lang thích khách cũng là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này chính mình tất sát một kích thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có đánh đi ra cái này hợp lý sao đương nhiên hợp lý lạc trần có thể vẫn luôn mở ra bàn thạch hậu thuẫn chỉ là hai mươi vạn tổn thương có thể đánh ra hữu hiệu, hiệu tổn thương chữ số mới là lạ mười là rất bình thường một trăm tám mươi tám mua mệnh tình báo quái vật công thành một trăm tám mươi tám mua mệnh tình báo quái vật công thành lạc trần quay người quay đầu nhìn hướng sau lưng tên này độc lang thích khách ngươi bỏ lỡ ngươi cơ hội duy nhất hắn nói một giây sau độc lang thích khách vừa muốn ẩ n thân thoát đi nhưng nhanh hơn hắn như n g là một đầu xuyên qua hắn thân thể đỏ tươi xúc tu một cái kinh khủng tổn thương chữ số từ độc lang thích khách đỉnh đầu bay lên hắn ngẩm đầu liếc nhìn dưới mặt nạ bảo hộ trên mặt lộ ra một vệ thoải mái biểu lộ có thể chết ở dạng này cường giả trong tay kết cục này tựa hồ cũng không tính cái a hắn nghĩ thầm sau đó ý thức nháy mắt liền bị bóng tối vô tận t h ô ấ n vệ lạc trần mong đợi chờ giây lát nhưng cũng tiếp vẫn như c ũ không nghe thấy bất luận cái gì cướp đoạt đến thuộc tính giá trị nhắc nhở thất vọng đ i ế t môi lạc trần lại lần nữa cảm thán đám này lao khu người chơi thực lực quá đáng kém cỏi thậm chí ngay cả toàn bộ thuộc tính một vạn trị số đều không đạt tới vấn đề thứ nhất lạc trần quay người nhìn hướng ba cái kia lao đầu ba cái lao đầu lập tức là đứng thẳng tắp phản phất muốn tiếp thu trưởng quan kiểm duyệt đồng dạng tất cung tất tính các ngươi là bao lâu phía trước đi tới sát lục chi đ i ệ lạc trần hỏi Quả nhiên, cái này ma quỷ căn bản không phải cùng bọn họ cùng một đám giết chóc trò chơi người chơi ba cái lao đầu vừa rồi liền có chỗ suy đoán chỉ bất quá bây giờ được chứng minh mà thôi đương nhiên bọn họ cho rằng lạc trần là so với bọn họ sớm hơn phía trước gia nhập giết chóc trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm hoàn toàn không có hướng tân nhân phương diện kia suy nghĩ qua dù sao nhà ai tân nhân hung manh như vậy hơn hai tháng trước chúng ta là hơn hai tháng trước đây gia nhập trận này giết chóc trò chơi ba cái lao đầu tranh nhau chen lấn hồi đáp hơn hai tháng sau lạc trần gật gật đầu cái này cùng suy đoán của hắn không sai bị lắm quả nhiên mặc dù là lao khu người chơi nhưng cách nhau thời gian cũng không phải là rất lâu dài khó trách thực lực như thế r ấ t rưởi bất quá cái này cũng từ bên cạnh nói rõ vô tận giết chóc trò chơi kéo lấy tân nhân tiết tấu là rất nhanh hai người bọn họ vũ trụ ở giữa thời gian khoảng cách cũng liền mới chừng hai tháng nếu như chính giữa lại không có cách nhau mặt khác vũ trụ như vậy cũng liền mang ý nghĩa vô tận giết chóc trò chơi là mỗi cách hai tháng kéo lấy một nhóm tân nhân gia nhập t cái kêu mẹ nó cái này sát lục c h i địa đến cùng có bao nhiêu người chơi lạc trần nhịn không được cảm thấy lũ lưỡi hai tháng kéo lấy một cái vũ trụ gia nhập vào cho dù cái này vô tận giết chóc trò chơi chỉ tồn tại một năm cái t i ế t cũng có trọn vẹn sáu cái vũ trụ mà còn cái này trò chơi thấy thế nào đều không giống như là chỉ tồn tại một năm bộ dạng tối thiểu cũng là mấy chục trên trăm năm đặt cơ sở ý vị này gia nhập trận này giết chóc trò chơi người chơi số lượng muốn xa so với lạc trần vừa bắt đầu tưởng tượng nhiều hơn nhiều vấn đề thứ hai lạc trần hỏi lần nữa các ngươi vị trí sát lục tiểu trấn người thực lực mạnh nhất là ai s á t lục chi tháp đánh tới tầng thứ mấy ngay vậy ba cái lao đầu cũng là không có nửa điểm do dự liền đem nhà mình sát lục tiểu trấn nội tỉnh toàn bộ cho lộ ra dù sao những n à y đều là có thể sống tình báo a mà còn bởi vì bọn họ có ba người cho nên ai cũng không dám nói dối sợ chính mình nói dối rồi kết quả hai người khác lại bán chính mình cái k i a nói dối cái kia chẳng phải là muốn t h ẳ m g rồi húng chi lạc trần hiện tại h ỏ i đều là chút cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm vấn đề bọn họ cũng không có muốn nói dối cần phải a chúng ta vị trí một trăm hai mươi hai hào s á t lục tiểu chấn bên trong hiện nay tối cường hẳn là ca sẻo hắn lần trước s á t lục chi tháp tốt nhất thành tích là x ô n g qua tầng thứ mười ba mặc dù đồng dạng x ô n g đến tầng thứ mười ba còn có hai người nhưng cả sẹo là thành công đánh giết một đầu tầng thứ mười ba song xí hành thi thực lực muốn so mặt khác hai cái càng mạnh một chút đúng cái này cả sẹo nghe nói hay là cấp ss thiên phú thực lực so mặt khác hai cái cấp s s thiên phú mạnh hơn nhiều cấp ss thiên phú x ô n g qua s á t lục chi tháp tầng thứ mười ba còn giết một đầu song xí hành thi liền cái này xem ra cái này cấp ss thiên phú hay là không tốt hơn hai tháng nhanh thời gian ba tháng thực lực cũng liền đạt tới lục giai cấp độ mà còn không cách nào xông qua sát lục chi tháp tầng thứ mười ba cũng nói cái này cả sẽ thực lực tại lục giai bên trong cũng không tính mạnh chỉ có thể nói đồng dạng đến mức mặt khác hai cái cấp s thiên phú vậy thì càng không cần để ý bọn họ liền cái này cả s ẹ o cũng không bằng thực lực cũng còn không đến lục giai đây vấn đề thứ ba lạc trần yên lặng nhớ kỹ tất cả những thứ này sau đó tiếp tục hỏi các người cái kia sát lục tiểu chấn hợp nhất qua bao nhiêu lần trừ hợp nhất bên ngoài còn phát sinh qua đại sự gì không có ba lần hợp nhất ba lần bốn lần hợp nhất bốn lần hai lần chúng ta cái kia sát lục tiểu chấn tổng cộng hợp nhất qua hai lần ba cái lao đầu gần như đồng thời trả lời có thể cho ra đáp án nhưng là ba cái khác biệt phiên bản lạc trần hơi nhữ m ẩ y ánh mắt dần dần thay đổi mà đối diện cái này ba cái lao đầu xem xét nháy mắt liền dọa đến bắp chân đều run run vội vàng là ngươi một câu ta một câu giải thích lạc trần cẩn thận nghe lấy rất nhanh liền minh bạch vì cái gì ba người bọn hắn sẽ có ba loại khác biệt đáp án trên thực tế bọn họ ai cũng không có nói dối nói đều là lời nói thật cái thứ nhất nói ba lần lao đầu hắn đúng là trải qua ba lần sát lục tiểu trấn hợp nhất là lần thứ ba mới hợp nhất cho tới bây giờ một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu trấn mà cái thứ hai nói bốn lần l ã o đầu hắn tại hợp nhất đến một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu c h ấ n phía trước đã trải qua ba lần hợp nhất chỉ bất q u a hắn ba lần hợp nhất sát lục tiểu c h ấ n người chết một mực rất nhanh cho nên thời gian giống nhau mới hợp nhất trọn vẹn bốn lần mà cái thứ ba l ã o đầu thì vẫn khí tốt vẹn vẹn chỉ trải qua qua hai lần sát lục tiểu c h ấ n hợp nhất hiện tại một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu c h ấ n người mạnh nhất ca sẻo chính là hắn ban đầu cái kia sát lục tiểu c h ấ n thành viên mà bọn họ hiện tại cái này sát lục tiểu c h ấ n tiếp tục sử dụng cũng là cái thứ ba lao đầu lúc mới đầu tiểu trấn số hiệu cũng chính là một trăm hai mươi hai hào điểm này ngược lại là cùng lạc trần một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn đồng dạng lạc trần cũng đã quen nguyên lai、like、số hiệu cho nên hợp nhất về sau cũng là tiếp tục sử dụng số dưới được là ta hiểu lầm các ngươi lạc trần nói không có không có là chúng ta không có chuyện gì trước giải thích rõ ràng không trách đại nhân ngài ba cái lao đầu vội vàng là vung vung tay nói sau đó trong đó một cái lao đầu lại là nói ra đến mức đại nhân ngài nói đại sự Chứ mỗi tháng một lần quái vật công thành bên ngoài cũng không có gì đại sự phát sinh quái vật công thành lạc trần hay là lần đầu nghe nói tình huống này cụ thể nói một chút các ngươi kinh lịch hai lần quái vật công thành tình huống lạc trần nói ngay vậy ba cái lao đầu mặc dù không quá lý giải lạc trần vì sao lại đối loại này sự tình cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là đảng hoàng dựa theo lạc trần phân phó đem riêng phần mình trải qua hai lần quái vật công thành đều nói một lần ba cái lao đầu lúc này lại là ba cái khác biệt phiên bản dù sao cái kia chỉ trải qua qua hai lần s á t lục tiểu t r ấ n hợp nhất lao đầu trong miệng của hắn chính mình kinh lịch hai lần quái vật công thành liền cảm giác thật buông lỏng cũng không có chết quá nhiều người liền thuận lợi vượt qua đây là bởi vì hắn vị trí tiểu chấn bên trên có giống c ả n sẹo dạng này nắm giữ cấp ss thiên phú cường giả tòa chấn bởi vậy mới sẽ cảm thấy tất cả còn rất thuận lợi nhưng mặt khác hai cái lao đầu phiên bản lại khác biệt đặc biệt là cái kia trải qua bốn lần sát lục tiểu chấn hợp nhất lao đầu tại sự miêu tả của hắn bên trong chính mình trải qua hai lần quái vật công thành đều vô cùng m n h liệt chương một r ư ơ chín đáng sợ quái vật công thành hai tháng tân thủ kỳ chương một r ư ơ chín đáng sợ quái vật công thành hai tháng tân thủ kỳ lao đầu này kinh lịch lần thứ nhất quái vật công thành liền chết hơn phân nửa tiểu c h ố n người mới miễn cưỡng chống nổi một đêm sau đó ngày thứ hai bọn họ cái kia s á t lục tiểu c h ấ n không giữ quy tắc đồng thời lúc ấy bọn họ cái c h ấ n nhỏ kia chết đã chỉ còn lại hai mươi mấy người mà lần thứ hai liền càng thêm thảm thiết lúc ấy bọn họ cái kia s á t lục tiểu c h ấ n thực lực kỳ thật cũng không thể lắm có mấy cái cấp a thiên phú người chơi còn có một cái cấp s thiên phú đại lao tòa c h ấ n có thể một lần kia bọn họ vẫn như cũ trả giá nặng nề mới nấu qua một đêm nhân số tử thương càng là siêu chín mươi lao đầu là vận k h í tốt mới sống tiếp được sáng ngày thứ hai thời điểm sắt lục tiểu trấn liền lại hợp nhất có thể nói hắn kinh lịch bốn lần sát lục tiểu chấn hợp nhất trong đó có hai lần cùng quái vật công thành có quan hệ đã là chiếm một nửa bởi vậy trong miệng của hắn mỗi tháng quái vật công thành liền biến thành một kiện cực kỳ khủng bố sự tình mỗi một lần hắn phải chết một đám người ít nhất chết tám mươi thậm chí muốn chết chín mươi trở lên người mới có thể vượt đi qua đương nhiên kỳ thật cũng có không có vượt đi qua nhưng không có vượt đi qua đều đã chết rồi người chết tự nhiên cũng liền không có cách nào lại đến giải thích chuyện xưa của mình lạc trần tại ngay xong cái này bà cái lao đầu miêu tả về sau trong lòng đối quái vật công thành cũng có một cái đại khá ấn tượng ba người trong miêu tả có mấy điểm là giống nhau ví dụ như lần thứ nhất quái vật công thành là tại bọn họ tiến vào sát lục c h i địa ngày thứ hai mươi chín mới được đến thông báo nói cho bọn họ ngày mai cũng chính là thứ ba mươi nửa đêm sẽ có một tràng quái vật công thành gián g lâm có thể chịu nổi sát lục tiểu chấn liền có thể tiếp tục tồn tại đi xuống nhưng nếu như không chịu nổi xin lỗi toàn bộ sát lục tiểu chấn đều muốn bị bọn quái vật phá hủy đến lúc đó vận khí tốt nói không chừng có thể trốn qua nhất t i ế p trở thành một tên người lang thang nhưng tuyệt đại đa số người đem sẽ chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết đồng thời Quái vật đồng thời không quản là số lượng hay là chất lượng đều sẽ vượt xa tháng trước trừ cái đó ra mỗi tháng quái vật công thành đều sẽ càng ngày càng mạnh cái này ba cái lao đầu kinh lịch hai lần quái vật công thành chính là như vậy lần đầu tiên thời điểm xuất hiện tối cường quái vật cũng chỉ bất quá là tam giai đương nhiên lúc kia bọn họ thực lực phổ biến thấp kém cho dù là tam giai bọn họ ứng phó cũng phải cần đánh đổi mạng sống xem như đại giới nhưng đợi đến lần thứ hai cũng chính là tháng thứ hai quái vật công thành g á n g lâm thời điểm một lần kia xuất hiện tối cường quái vật cũng đã là biến thành tứ giai nếu là chút ít tứ giai quái vật thế thì cũng còn tốt nhưng vấn đề là mỗi một lần quái vật công thành quái vật số lượng đều là liên tục không ngừng nó không phải nói ngươi giết xong bao nhiêu nó liền không tới mà là liên tục không ngừng đến mãi đến hừng đông mới thôi mới tính kết thúc là dựa theo thời gian mà tính mà không phải là giết chết quái vật số lượng hiệu quả cho nên liền tính ngươi lại có thể đánh có thể duy nhất một lần m i ễ u s á t một mảng lớn cũng như thường muốn nhịn đến hừng đông mới được hôm nay là chúng ta cái này một nhóm tân nhân tiến vào sát lục c h i địa ngày thứ hai mươi sáu cũng chính là nói còn có bốn ngày thời gian chúng ta liền trải qua lần thứ nhất quái vật công thành lạc trần ở trong lòng tính toán một cái thời gian bất quá thật cũng không làm sao lo lắng vừa đến lấy hắn thực lực giữ vững một tòa sát lục tiểu chấn là khẳng định không có vấn đề không phải liền là liên tục không ngừng quái vật nha lần thứ nhất đ ỉ n h thiên cũng liền mới tam giai mà thôi thật đơn giản thậm chí lạc trần còn có thể thừa dịp lần này quái vật công thành cơ hội lại hung hăng kiếm một môn h ờ i cho dù là tam giai quái vật một viên tam giai thuộc tính kết tinh thu hồi giá trị cũng là hai s á t lục tệ nếu như một đêm có thể giết cái mười vạn lời nói cái k i a cũng có hai ức không tính ít chính là nhạc thuộc tính kết tinh có hơi phiền thoái đến lúc đó có lẽ có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác lại hoặc là kêu những người khác hỗ trợ đi nhặt làm một cái chuyên môn giúp lạc trần nhạc thuộc tính kết tinh đội ngũ cũng được giết mười vạn là hai ức cái k i a giết một trăm vạn chính là hai mươi cái ức nếu có thể giết một vạn tính toán có lẽ giết không được như vậy nhiều liên tính quái vật liên tục không ngừng có thể đơn vị thời gian bên trong có thể chạy tới số lượng kỳ thật cũng có hạn chớ nói chi là nó cũng không hoàn toàn là tam giai còn có nhất giai nhị giai đây này nếu là lần thứ nhất quái vật công thành liền đến tứ ngũ giai quái vật liền tốt lạc trần trong lòng yếu ớt nghĩ những người khác lạ ớ c gì quái vật công thành quái vật thực lực yếu một điểm có thể lạc trần lại hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược hắn là hy vọng quái vật công thành quái vật có thể mạnh hơn chút nữa tam giai làm sao đủ có bản lĩnh ngươi trực tiếp bên trên ngũ giai bốn ngày cũng nhanh mà còn chính giữa còn có một lần sắt lục chi tháp giáng lâm đến lúc đó chả có thể lại hung hăng kiếm một bút lần này lạc trần có thể là chạy đả thông mười ba đến mười năm cái này tầng ba đi đến mức tầng mười sáu có thể hay không xông qua vậy cũng chỉ có thể xem duyên phận nếu như thất gia yêu t h ú thực lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy như vậy nên có thể xông đi qua nhưng nếu như chuyện không thể làm như vậy lạc trần cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chủ động lui ra hắn cũng không muốn một lần nữa lần trước như thế kinh lịch suy nghĩ trở về lạc trần nhìn hướng trước mắt thần sắc thấp thỏm ba cái lao đầu lập tức nói ra vấn đề thứ tư các ngươi là lúc nào thoát ly tân thủ kỳ lúc nào thoát ly tân thủ kỳ ba cái lao đầu ánh mắt lóe lên một v ẹ vẹ vẽ không hiểu phía trước lạc trần hỏi bọn hắn liên quan tới quái vật công thành chi tiết bọn họ đã cảm thấy có điểm là lạ hiện tại lạc trần lại hỏi bọn hắn lúc nào thoát ly tân thủ kỳ làm sao làm hắn hình như chính mình không biết đồng dạng bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy có điểm lạ nhưng ba cái lao đầu hay là đảng hoàng trả lời lạc trần vấn đề này không phải liền là lúc nào thoát ly tân thủ kỳ nha vấn đề này trả lời quá đơn giản chính là lần thứ hai quái vật công thành về sau lúc ấy quái vật công thành mới vừa kết thúc sau đó thông báo liền đến nói là chúng ta thành công sống sót qua hai tháng thuận lợi thoát ly tân thủ kỳ có thể bước vào chân chính sắt lục chi đ i ể sau đó chúng ta toàn bộ sát lục tiểu chấn liền trực tiếp bị na di ra tân thủ khu nhắc tới từ khi rời đi tân thủ khu về sau chúng ta không quản là tại trên địa đồ hay là dựa vào hai chân lại đi trở về hình như cũng không tìm tới nó hai tháng tân thủ kỳ sao lạc trần n h ớ kỹ vậy p h ầ n bọn hắn nói thoát ly tân thủ kỳ phía sau liền rốt cuộc tìm không được tân thủ khu đối với cái này lạc trần đại khái cũng có thể minh bạch cái này liền cùng hắn trước đây đi tìm mặt khác sát lục tiểu chấn không sai biệt lắm vừa bắt đầu cũng không nhìn thấy những cái kia sát lục tiểu chấn tồn tại mãi đến hắn phá vỡ bao phủ sát lục tiểu chấn bình chướng mới có thể nhìn thấy nghĩ đến tân thủ khu cũng là cùng cái này không sai bị lắm chỉ bất quá muốn càng thêm cấp cao thậm chí không tồn tại bị đánh vỡ bình t h ư ớ n g khả năng cho nên bọn họ tìm không được cũng rất bình thường dù sao tân thủ khu là cho tân thủ sinh tồn dùng các ngươi những n à y vượt qua tân thủ kỳ người chơi giả dặn kinh nghiệm còn muốn trở về làm gì Nổ chương đứng truyền cường chương đứng truyền hồ khu thuyết khu thuyết cá cấp A, lao giai giả, giai lão. lao lão. Kiểu Kiểu đầu đầu đại đại cho nên một khi thoát ly tân thủ kỳ liền sẽ ngay lập tức bị khu trục ra tân thủ khu sau đó đưa ra không gian đến tân thủ khu liền sẽ lại lần nữa nghênh đón mới một nhóm tân nhân bên trên một nhóm là trước mắt cái này ba cái lao đầu bọn họ đám người này mà cái này một nhóm thì là lạc trần bọn họ lại có hơn một tháng lạc trần bọn họ cái này một nhóm cũng sẽ kết thúc bọn họ tân thủ kỳ chỉ bất quá lạc trần chính mình không chịu nổi chạy trước đi ra mà thôi bất quá giết chóc trò chơi điểm này ngược lại là rất nhân tính hóa lao khu người chơi không cho vào tân thủ khu nhưng tân nhân nghĩ ra muốn vào đều tùy t i ệ n cái này liền rất tốt bằng không lạc trần hiện tại còn khổ cấp cấp mỗi ngày kiếm vô cùng đáng thương mấy chục vạn sát lục tệ đây nào giống hiện tại một ngày tùy tiện đều là ba bốn mươi ước nếu biết rõ sát lục tệ nhiều ít có thể là trực tiếp cùng lạc trần thực lực móc nối hắn hiện tại nếu là có xài không hết sát lục tệ cái kia vài phút liền có thể để thực lực bản thân tăng vọt vạn lần thậm chí trăm vạn lần ngàn vạn lần một vấn đề cuối cùng hỏi hiện tại lạc trần muốn biết cũng cơ bản đã rõ ràng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng hắn còn cần hỏi một chút rõ ràng sau đó liền có thể kết thúc trận này vui sướng đối thoại ngài hỏi ngài hỏi ba cái lao đầu cũng là liên tục kích động đợt cuối cùng phải kết thúc sao không biết có thể hay không còn sống rời đi lúc này ba cái lao đầu trong nội tâm cũng là vô cùng thấp t h ỏ g bọn họ cũng không xác định chính mình đàng hoàng trả lời có thể hay không sống làm cho đối phương bông u tha bọn họ đầu cầu m ệ n h này nhưng nếu như không thành thật trả lời đúng phương vấn đề kết quả kia khẳng định là một con đường chết trước mắt cái này nam nhân liền nạ nạ m ỉ cùng t i ê n lý lý loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ nhân xinh đẹp đều giết không chút nào m ề m tay chớ nói chi là ba người bọn hắn lao ra này các ngươi cái này chỉ là c h i ế bảng xếp hạng trước mười đều là những người nào có hay không các ngươi viên thần tinh người điểm tích lũy lại có bao nhiêu s ă t lục chi t h á p vượt quan bảng khu bảng xếp hạng hiện nay cũng là lạc trần duy nhất có thể hiểu đến một cái đến phán định thực lực đối phương mạnh yếu căn cứ ví dụ như bọn họ cái này chỉ là bảng thứ nhất cái kêu, kêu lôi điện thực lực liền đạt tới lục giai đứng đầu cấp độ thậm chí khả năng đến gần vô hạn thất giai tiêu chuẩn nhưng mà này còn là năm ngày phía trước tình báo đến mức bây giờ đối phương thực lực lại đạt tới cái dạng gì độ cao lạc trần cũng không nói được khả năng đã chính thức bước vào thất giai cũng khó nói dù sao tốt nhất cái tuần lễ thời điểm lôi điện cũng bất quá vừa mới bước vào lục giai sau đó năm ngày trước hắn cũng đã là lục giai vô địch thực lực tăng lên tốc độ cũng là tương đối tấn mánh thậm chí có thể nói là gần với lạc trần đối với những người khác mà nói năm ngày khả năng cũng liền hơi tăng lên cái mười phần trăm hoặc là hai mươi phần trăm thực lực như vậy liền đã xem như là rất đáng vừa rồi nhưng đối với giống lôi điện loại này đẳng cấp người mà nói năm ngày thời gian là đủ để cho bọn họ thực lực tăng lên gấp mấy lần cho nên lạc trần rất muốn biết trước hai người bọn họ tháng thời gian gia nhập trận này giết chóc trò chơi láo khu người chơi bọn họ bên trong đứng đầu đại lao thực lực bây giờ là đạt tới loại trình độ nào sẽ so lôi điện mạnh bao nhiêu cái này ta biết ba cái lao đầu lúc này cũng là tranh nhau chen lấn trả lời tuần trước s á t lục chi tháp vượt quan bảng ta có chú ý lúc ấy kết thúc thời điểm khu bảng đệ nhất điểm tích lũy liền đạt tới một con số kinh khủng ta lúc ấy cũng cụ thể tính qua dựa theo hắn cái kia điểm tích lũy hắn đã là thành công xông qua s á t lục chi tháp thứ hai mươi tầng hai hẳn là bị kẹt ở tầng thứ hai mươi ba không qua được mà xếp hạng ở phía sau mấy cái thì căn bản là tại thứ hai mươi mốt tầng cùng thứ hai mươi tầng ở giữa bồi hồi hạng chót cái đó hắn là chỉ xông qua tầng mười chín còn không có xông qua thứ hai mươi tầng cao nhất hai mươi hai tầng cho dù là hạng chốt, đều đã xông qua tầng mười chín sao lạc trần đối với đáp án này cảm thấy có chút l ư u lưỡi dựa theo tầng ba nhất giai phương thức đến tính toán thứ hai mươi tầng hai đã là kiểu giai mà bọn họ cái kia khu bảng thứ nhất vậy mà là thông quan sát lục chi tháp thứ hai mươi tầng hai bị kẹt tại tầng thứ hai mươi ba ý vị này thực lực của đối phương đã đạt đến kiểu giai hơn nữa là kiểu giai bên trong tương đối lợi hại một cấp bậc ít nhất thứ hai mươi tầng hai mười đầu yêu thú cấp chín không thể ngăn được hắn mãi đến đi tới tầng thứ hai mươi ba đối mặt một trăm đầu yêu thú cấp chín cái này mới để cho đối phương thất bại tan tắc mà quay trở về thực lực như vậy quả thực so lạc trần bọn họ cái khu vực này lôi điện còn kinh khủng hơn trừ phi là cựu giai đến lục giai ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không có lạc trần trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng cũng có thể sao thất gia yêu thú sau khi chết lưu lại thuộc tính kết tinh đã là truyền kỳ cấp cái kia cựu giai đâu truyền kỳ sử thi truyền thuyết cựu giai đây chính là truyền thuyết cấp yêu thú nghĩ cũng biết món đồ kia khủng bố đến mức nào tuy tiện một viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh vậy có thể gia tăng thuộc tính giá trị đều là lạc trần hiện tại mấy nghìn hơn vạn lần đi cái này mới kém hai tháng thời gian mà thôi t r a n lệch như thế lớn cái này mẹ nó chủng tộc gì t i ê n p h a nếu mà so sánh lạc trần bọn họ nhóm người này bên trong hai tháng sau có thể có người đạt tới cựu giai sao đừng nói cựu giai bắt giai đều rất khó a đây đều là quái vật gì lạc trần cũng là nhịn không được hít sâu m ộ t hơi quả nhiên thế giới lớn không thiếu cái lạ chớ nói chi là đến từ một cái khác vũ trụ sinh mệnh t r ủ n g tộc vốn cho rằng lôi điện đã là khó gặp quái vật kết quả không nghĩ tới còn có cảng biến thái quái vật một núi vẫn còn so sánh một núi cao a các ngươi viên thần tinh đâu không có người lên bảng lạc trần hỏi ba cái lão đầu lắc đầu sau đó bọn họ cười khổ nói đại nhân ngài có chỗ không biết chúng ta viên thần tinh mặc dù có nghe đồn đã từng từng sinh ra vượn thần loại kia có thể nhục thân vượt qua vũ trụ cực giả nhưng vậy cũng là không biết bao nhiêu vạn năm trước truyền thuyết thậm chí là thật hay giả đều không nhất định mà chúng ta bây giờ viên thần tinh người chủng tộc thiên phú tại tiến vào sát lục c h i địa phía trước cũng liền miễn cưỡng đạt tới vũ trụ đẳng cấp thứ hai mà thôi giống trên khu bảng nổi tiếng những quái vật kia bọn họ chủng tộc thiên phú từng cái đều là vũ trụ đệ cựu đẳng cấp thậm chí xếp hạng thứ nhất tên kia còn giống như là sinh mệnh đặc thù thể vốn là trong vũ trụ kỳ tích cho nên hắn có thể lại sáng tạo nhưng đối với chúng ta những này trong vũ trụ bình thường sinh mệnh chủng tộc mà nói tại s á t lục chi địa loại này địa phương có thể còn sống cũng không thể rồi vũ trụ đệ cựu đẳng cấp sinh mệnh đặc thù xem ra cái vũ trụ này người vậy mà còn cho chính mình chủng tộc phân chia cụ thể thiên phú đẳng cấp là đã thực hiện toàn bộ vũ trụ ở giữa không có c h ứ a n g ạ i trao đổi không có hát cám xâm lâm pháp tác sao lúc này tâm tình thấp thỏm ba cái lao đầu cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem túi đầu trầm tư đ ặ t trần có lòng muốn hỏi một chút chính mình ba người có thể hay không đi có thể lại không dám mở miệng chỉ có thể nội tâm bất an tiếp tục chờ chương một trăm chín mươi mốt ta lạc trần nói lời giữ lời chương một trăm chín mươi mốt ta lạc trần nói lời giữ lời lạc trần suy tư một hồi liền từ bỏ những ngày vô dụng suy đoán dù sao đại gia hiện tại cũng đến sát lục chi địa đi qua văn minh phát triển lại làm sao cường đại đến nơi này cũng đều cần tất cả bắt đầu lại từ đầu bất quá văn minh đẳng cấp càng cao lời nói tiền kỳ cũng quả thật có thể chiếm cứ nhất định ưu thế không chỉ là cá thể bên trên cũng tương tự thể hiện tại văn minh trên trình thể thực lực các ngươi một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu trấn thực lực kia tối cường hiện nay đánh tới sát lục chi tháp tầng thứ mấy lạc trần đột nhiên hỏi tầng 13, hắn mới vừa đánh qua tầng mười ba ba cái lao đầu cơ hồ là cùng một chỗ trả lời mà còn hắn nói xuống cái tuần lễ có lòng tin thông quan tầng thứ mười bốn tầng mười ba mục tiêu là mười bốn tầng sao thực lực rất tầm thường a lạc trần nghĩ t h ầ m thực lực của hắn bây giờ thông quan sát lục chi tháp tầng thứ mười lăm hoàn toàn không có vấn đề chỉ là tầng thứ mười sáu hơi có chút không xác định như thế xem ra lạc trần thực lực bây giờ cho dù là đặt ở những n à y lão khu người chơi bên trong cũng là vượt xa bọn họ bên trong đại bộ phận người không sai bất quá vẫn cần cố gắng lạc trần nghĩ thẩm lập tức ánh mắt nhìn hướng trước mắt cái này và cái lao đầu từ ngực ba người cùng nhau nuốt n g ụ m nước miếng tới rồi sao cuối cùng thẩm phán thời khắc nhìn xem bọn họ cái k i a một mặt lo lắng bất an biểu lộ lạc trần cũng là khẽ mỉm cười nói ra được rồi nể tình các ngươi đầy đủ thành thật chúc mừng các ngươi các ngươi thành công thu được tiếp tục cơ hội sống sót hiện tại giao ra các ngươi trên thân tất cả đáng tiền đồ vật sau đó các ngươi liền có thể đi các ngươi tự do ngay vậy ba cái lao đầu lập tức lại như được đại xá đồng dạng nói cảm ơn liên tục theo sát lấy liền đem trên người mình tất cả đáng tiền đồ vật đều hoàn toàn giao ra động t á c cái kêu kêu một cái lưu loát không có chút nào mang do dự đại nhân ngài nhìn ba người đem trên thân không gian chữ vật trang bị đều càng xuống lạc trần gật gật đầu xua tay ra hiệu bọn họ có thể đi nha vì vậy ba cái lao đầu chính là cũng không quay đầu lại liền chạy chạy cái kêu kêu một cái nhanh chỉ trước mắt ba người liền chạy không thấy bóng dáng ha ha ta đáng sợ như thế sao lạc trần cười một cái nói thả đi cái này ba cái lao đầu cũng không vẹn vẹn là xuất phát từ bọn họ thành thật trả lời lạc trần những vấn đề kia nguyên nhân lạc trần càng nhiều hay là muốn để bọn họ trở về m ậ báo tùy ố t n tiện là có c thể kêu b đến một đám tứ ngũ dai quái vật lạc trần đều có thể ít nhất kiếm được mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước sắt lục tệ đến mức đối phương có thể hay không thật chính mình đưa tới cửa tốt nhất là sẽ nhưng nếu như không tới cũng không có việc gì dù sao lạc trần cũng không có trả giá cái gì tinh lực ở trên đây tóm lại chính là làm sao cũng sẽ không thua thiệt ba cái kia lão đầu vừa chạy lạc trần cũng là nhặt lên trên đất những này thuộc về mình chiến lợi phẩm đầu tiên là ba cái lão đầu giao ra trên người mình đáng tiền vật phẩm như thế nghèo lạc trần kiểm lại một chút phát hiện ba người thân gia cộng lại vậy mà còn không đến một ngàn vạn mà còn trong đó phần đầu vẫn là bọn hắn trên thân nguyên bản những trang bị kia giá trị sắt lục tệ lời nói cộng lại đều không có một trăm vạn đây là đem tiền đều tiêu vào kỹ năng lên lạc trần lắc đầu sau đó xoay người đi nhìn một chút còn lại mấy cái bên kia trên thi thể lưu lại chiến lợi phẩm kết quả cái này xem xét lạc trần phát hiện đám gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường nghèo cái đỉnh cái thân gia không cao hơn ngàn vạn cấp bậc cũng chính là cái kia độc lang thích khách tương đối có tiền một thân màu vàng trang bị mặc dù tiểu cực phẩm cũng liền thành kia vũ khí mà thôi nhưng dù sao thu hồi giá trị kỳ thật đều là giống nhau không quản là bình thường mạng v à hay là tiểu cực phẩm hoặc là lớn cực phẩm người bán cho mê vụ tiểu điếm nhân ra hết thệ là dựa theo hai trăm vạn nhất kiện thu hồi cái này độc lang thích khách trên thân tổng cộng có tám kiện m ạ vàng toàn bộ ném đi mê vụ tiểu điếm thu hồi lời nói cũng có thể bán cái một sáu trăm vạn sắt lục tệ cũng không tệ lắm ít nhất so còn lại mấy cái bên kia người có tiền nhiều lập tức lạc trần đem đống đồ này trước thu lại sau đó mới là đi tới cái kia màu cam dương tính h trước mặt cũng không biết cái đồ chơi này bên trong có thể mở ra giá bao nhiêu giá trị đồ vật lạc trần thầm thì trong m i ệ n g câu một bên trực tiếp mở ra cái này bảo dương bá bảo dương mở ra vàng trong v ắ t ánh cam núi nhọn nở r ộ mở mười phân trói l o a mắt lạc trần cũng là chờ giây lát đợi đến tia sáng tản đi về sau mới là nhìn hướng bảo dương đồ vật bên trong đầu tiên là một chút vật chất những vật này đối với lạc trần mà nói cũng không có giá bao nhiêu giá trị dù sao hắn phòng an toàn bên trong liền có cái máy gọn món hơi tốn chút sắt lục tệ muốn ăn cái gì không ăn được màu cam bảo dương bên trong mở ra những vật tư này cơ bản đều là hắn phòng an toàn bên trong cái điểm kia món ăn cơ năng mua được đồ vật cộng lại giá trị cũng liền mấy vạn sắt lục tệ mà thôi sau đó chính là một chút trang bị tổng cộng là bốn cái màu cam phẩm chất trang bị bất quá đều không phải cái gì c ự c phẩm chính là bình thường cam trang bốn cái một khối thu hồi lời nói cũng có thể giá trị cái tám mươi vạn trừ cái đó ra còn có một đống màu cam thuộc tính kết tinh tổng cộng hai mươi viên thu hồi giá trị bốn trăm vạn cái này cũng không tệ lắm ít nhất là trăm vạn cấp bậc sau đó chính là kỹ năng thăng cấp thạch cùng kỹ năng thủy tinh cái trước có mười viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch mà kỹ năng thủy tinh lời nói chỉ có một cái đinh người thu được kỹ năng mới long tượng đại lực kỹ năng thủy tinh lạc trần trực tiếp dùng hết dù sao cái đồ chơi này thu hồi cũng mới hai mươi vạn mà thôi không bằng chính mình dùng nói không chừng còn có thể thu hoạch được một cái hắn còn không có màu cam kỹ năng vận khí không tệ lạc trần liếp nhìn cái này kỹ năng mới là cái tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng bị đậu long tượng đại lực lv tám phần cấp màu cam bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 640 điểm cái tiêm mười k h o a kỹ năng thăng cấp thạch trực tiếp bị lạc trần ném tại kỹ năng này bên trên thuận tay liền cho lên tới tám cấp thăng thêm 640 điểm lực lượng thuộc tính chỉ có thể nói tạm được có chút ít còn hơn không dù sao một viên màu vàng thuộc tính kết tinh thêm đều có bốn điểm sáu t m bốn điểm tại bây giờ lạc trần trong mắt s ắ c thực cũng không có bao nhiêu cuối cùng cái này màu cam dương tính bên trong còn sót lại một đống sắt lục tệ mỗi một tấm đều là năm trăm mặt giá trị một sấp chính là năm vạn mà bảo dương bên trong tổng cộng có hai mươi sấp cũng c、so、gật gật hơn h là ba giờ g vạn chiều lạc trần xa xa nhìn thấy một đám ngũ dai quái vật tại một con sông một bên uống nước vì vậy hắn vô cùng cao hứng chạy tới Bây quái một này đến dài điểm giây n phóng bản, toàn g h to t lại sau lốp bốp tiệm điện chính là rậm rạp chẳng chị hướng về lạc trần đánh tới trang diện kia tuyệt đối hùng vĩ mấy trăm con trâu ngựa duy nhất một lần đánh ra mấy trăm đạo thiểm điện cái kia hồ quang điện hay là màu vàng kim quang lòng lánh ngăn cách thật xa đều có thể nhìn rõ trong sở sở mà bị những ngày trâu ngựa nhiệt tình chiêu đãi lạc trần lúc này cũng là toàn thân tắm rửa màu vàng lôi quang xông về phía trước đi lên thân thể nháy mắt tê dần sau đó hắn liền thấy chính mình t h à n h trạng thái bên trên nhiều một cái tê dại trạng thái đồng thời duy trì liên tục thời gian còn đang không ngừng bị đổi mới chủ quan lạc trần m u ố n cho rằng đỉnh lấy chính bàn thạch hộ thuẫn còn đ a n không ngừng bị ở mới hắn căn bản không cần t r á n h né trực tiếp mãng đi lên là được rồi có thể lạc trần xem nhẹ một điểm đó chính là b ả n thạch hộ thuẫn mặc dù có thể triệt tiêu tổn thương nhưng không thể không nhìn những này kỹ năng bổ sung hiệu quả ví dụ như hắn thời khắc này tê liệt trạng thái còn có cùng loại đâm ủ c h ó á n g váng đóng băng các loại những này mặt trái trạng thái những này đều không thuộc về trực tiếp tổn thương chỉ là cho lạc trần tăng thêm một cái đợt phật mà thôi cái này nếu là cái khác đợt phật cũng coi như lạc trần khét cắn môi cũng có thể gánh vác được nếu không chức mở bó lớn đối diện k h á i vật dây sau đó lại chờ đợt thời gian trôi qua liền tốt có thể lần này hắn gặp phải chính là tê liệt trạng thái dưới trạng thái này hắn liền không chế thân thể của mình đều làm không được chớ nói chi là sử dụng kỹ năng mà còn hỏng bét chính là tê dại duy trì liên tục trạng thái một mực đang c à i mới cái này ý vị trừ phi đối diện đám này châu ngựa chủ động đình chỉ công kích và không lạc trần sợ rằng phải một mực bị như thế tê liệt đi xuống vê đút vê đút không phải có thể hay không ngừng một chút ta cũng không biết có phải là đối diện đám này châu ngựa nghe đến lạc trần tiếng lỏng hay là nói cái này kim xác t i ệ m điện kỹ năng có chút muốn mà nạ tại bị tê dại trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau đối diện đám này trâu ngựa cuối cùng là đ ỉ n h chỉ tiếp tục phóng thích loại này kim sắc t h i ể m điện kỹ năng sau đó từng cái chân phát lao nhanh hướng về lạc trần bên này vọt lên tê d ạ i duy trì liên tục thời gian còn không có kết thúc lạc trần liền đứng tại chỗ điên c u ồ n g r u n g d ậ y hình như điên c u ồ n g giống như một giây sau ẩm một đầu chạy nhanh nhất trâu ngựa dùng sừng bò của nó dùng sức đỉnh đầu lạc trần thân thể trực tiếp đem hắn lập tức đụng bay ra mấy trăm mét xa mới trùng điệp ngã trên mặt đất bỏ họ thành công đụng bay địch nhân đầu này trâu n g a còn thật cao hứng chân trước thật cao nâng lên phát ra hưng phấn bỏ họ gọi tiếng cảm ơn ngươi mấy trăm mét bên ngoài bị đụng bay lạc trần lúc này từ dưới đất bỏ dậy phủi phủi quần áo bên trên dính lấy bùn đất đối với bên kia cất vó bỏ h ò kêu châu ngựa nói tiếng cảm ơn mới vừa cái kia một cái mặc dù đem hắn đụng bay mấy trăm mét nhưng đối với lạc trần cũng không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương ngược lại thừa dịp lúc này công phu lạc trần trên thân tê liệt trạng thái cũng rốt cục là biến mất hắn cũng không đến cảm ơn đối phương nha ầm ủ ủ mặt đất rung động nhóm lớn châu ngựa hướng về lạc trần bên này chân phát băng băng mà tới mang theo thành mảnh liên miên bụi đất tung bay lúc này l mắt nhìn thấy một chút c h â u ngựa sừng c h â u lại sáng lên màu vàng hồ q u a n điện doa đến lạc trần tranh thủ thời gian là n ắ m lấy đồ sắt chi nhận cả người cao tốc xoay tròn lô ố bốt kim sắt tiệm điện đánh tới cái này tiệm h điện tốc độ quá nhanh liền tính lạc trần muốn tránh cũng không nhất định có thể toàn bộ né tránh nhưng mà phàm hắn bị trong đó một đạo tiệm h điện đánh trúng lời nói một giây sau hắn liền lại nên đứng tại chỗ toàn thân có gáp may mà lạc trần còn có tuyệt chiêu đối mặt loại này mạnh không hiệu quả đất、phận. có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận khống chế hiệu quả từ vòng đại phong xa kỹ năng chính là khắc tinh của nó lúc này lạc trần cả người cao tốc xoay tròn lấy Thật đương nhiên to l con hiện dạng thực tiếp một đâm đầu đám vào khẳng định không có khả năng thật một mực không dừng lại bất quá những n à y ngũ dai c h â u ngựa cũng khiêng không được quá lâu không tới một phút lạc trần xung quanh một vòng ba mươi mét phạm vi bên trong châu ngựa trước hết nhất không chịu nổi từng cái bắt đầu ngã xuống sau đó lạc trần bắt đầu rời đi vị trí bằng không những cái kia chết đi châu ngựa thi thể cản trở phía sau những cái kia châu ngựa cũng vào không được chờ rời đi vị trí về sau những cái kia phía sau châu ngựa liền xông tới sau đó lại không tới một phút nhóm này châu ngựa thanh máu cũng bị trống giống lạc trần tiếp tục phương pháp cũ cũng liền chừng mười phút đồng hồ đám này số lượng hơn trăm đầu châu ngựa liền toàn bộ đổ vào hắn tử vong lớn con bay đại phong xa phía dưới nôn dừng lại lạc trần chính mình cũng là nhịn không được nôn khan mấy lần thực sự là chuyện có chút c h ó n g đầu cái này kỹ năng quả nhiên cũng không phải có thể tùy tiện dùng cái này chuyện lâu dài lời nói lạc trần chính mình cũng chịu không được ca may mà đám này ngũ dai c h â u ngựa cũng không phải đặc biệt có thể khiêng lại thêm lạc trần đồ sát chi nhận đầy đủ ra sức vâng không không chừng hắn còn muốn chuyển bao lâu đây đứng nghỉ ngơi tại chỗ một hồi cảm giác đầu không có như vậy ngất về sau lạc trần lúc này mới bắt đầu quét dọn xung quanh phiên chiến trường này chết tại lạc trần t ử vong đại phong xa phía dưới những này trâu n g a cũng là từng cái da chóc thịt bom toàn thân máu thịt bê b bộ dạng liền không khí bên trong đều phiêu tán một cố nồng đậm đến tan không ra mùi may m à lạc trần đối cái mùi này cũng sớm quen thuộc liền tính so cái này càng máu tanh tràng diện hắn đều trải qua trước mắt điểm này huyết tinh hình ảnh cũng là không làm khó được hắn rất nhanh từng k h ỏ a màu cam thuộc tính kết tinh liền bị đào lên tổng cộng là tám trăm ba mươi ba viên đơn viên thu hồi giá tiền là hai mươi vạn cũng chính là nói những này thuộc tính kết tinh tổng giá trị là một thước sáu nghìn sáu trăm sáu mươi vạn không sai thăng thêm hôm nay phía trước đánh tới những cái kia cộng lại cũng sắp có tám ư c ban ngày có thể kiếm tám ư c đối với lạc trần đến nói hôm nay cũng coi như thu hoạch tương đối khá một ngày đem đồ vật thu hồi lạc trần lại mở ra bản đồ liếp nhìn hôm nay thăm dò khoảng cách cùng ngày hôm qua cũng kém không nhiều khoảng cách trên bản đồ đánh dấu cái kia gần nhất thành trấn vẫn như cũ còn rất xa một đoạn đường muốn đi nhưng cũng nhanh lại cho lạc trần mười ngày nửa tháng hắn nhất định có thể tới đó trước trở về tắm rửa ăn một chút sau đó lại đi ưu linh bí cảnh phó bản lạc trần liếp nhìn trên thân vết máu vừa rồi thời điểm còn không có cảm giác gì nhưng lúc này kết thúc về sau liền có chút không chịu nổi phải tranh thủ thời gian trở về tắm một cái chương một trăm chín mươi ba ưu linh bí cảnh bị người phát hiện chương một trăm chín mươi ba ưu linh bí cảnh bị người phát hiện phòng an toàn lạc trần trở lại về sau tắm trước đem trên thân vết máu ai những này mấy thứ bẩn thỉu tất cả tẩy sạch sau đó đổi một thân t h o ả i mái ở nhà áo ngủ liền đi tới tầng một phòng bếp tại phòng bếp máy gọi món bên trong điểm một đống lớn chính mình thích ăn đồ ăn để phòng an toàn nhỏ người máy đem đồ ăn toàn bộ đều đưa đi phòng ăn sau đó hắn mới mở ra một bình ướp lạnh c o ca c o la vừa đi vừa uống đi tới phòng ăn bên trong lúc này phòng ăn bên trong to lớn đầy đủ ngồi xuống hai mươi người bạn tròn lớn bên trên đã b à y đầy đủ tiểu nguyên liệu nấu ăn lạc trần kéo ra một cái ghế ngồi xuống a phúc đem phòng ăn tv mở ra sau đó tuyển chọn một bộ hải Đốt lên. lúc này h â n n đã g một ra công p mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn bên trong kênh tán gâu bên trong cũng đã náo nhiệt kết thúc một ngày vất vả thăm dò tiểu chấn cư dân đều trở về mang theo một thân hệ phải cùng kết thúc mỗi ngày thu hoạch lạc trần đệ nhỏ người máy đưa một đài máy tính bản tới liền đặt ở hắn bên tay trái giá đỡ bên trên đem k ê n h tán gấu nội dung màn hình đạo máy tính bảng bên trên lạc trần vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy phía trên nhóc nô từng đầu tin tức thỉnh thoảng nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề hắn cũng sẽ cường điệu quan tâm một cái một bên ăn cơm một bên nhìn xem điện ảnh một bên lại muốn quan tâm k ê n h tán gấu bên trong thông tin lạc trần thật quá bận rộn một bữa cơm từ buổi tối sáu điểm tà hữu c h ọ n vẹn ăn đến gần tám giờ thời điểm mới kết thúc lúc này điện ảnh cũng thả xong trên mặt bàn từng bàn nguyên liệu nấu ăn cũng đều bị trống liền ấy nổi đều tăng thêm nhiều lần bằng không đã sớm tiêu kh ăn uống no đủ lạc trần cũng là đi đến phòng khách trên ghế sofa nằm lấy nghỉ ngơi thuận tiện cầm lấy máy chơi game chơi một hồi trò chơi thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một giờ đạo mắt đã là đến buổi tối chín giờ hơn không sai biệt lắm lạc trần từ trên ghế xạ lòn đứng dậy dỗi lưng một cái phía sau đem trong tay máy chơi game hướng trên ghế sofa ném một cái sau đó liền quay người hướng về tầng hai đi đến chín giờ hơn cũng là thời điểm công tác tốn chừng mười phút đồng hồ quét một lần ưu linh bí cảnh phó bản sau đó hôm nay toàn bộ công tác liền triệt để hoàn thành tầng hai phòng ngủ lạc trần đem truyền tống trận khởi động、Bá. một giây sau kèm theo một trận truyền t ố n g h à o quan g loại lên lạc trần cả người liền là biến mất tại phòng ngủ bên trong mấy phút đồng hồ sau h u linh bí cảnh phó bản nhập khẩu phù phù kèm theo bọn nước văng khắp nơi một bóng người như là cá bơi đồng d ạ n g vào nước sau đó thần tốc hướng về đáy nước bơi đi một lát sau lạc trần đi tới đạo tia tản ra trong suốt tia sáng phó bản nhập khẩu phía trước không biết hôm nay h u linh bí cảnh bảo dương có thể hay không lại mở ra truyền kỳ vật phần đâu lạc trần nghĩ thẩm lập tức mở ra phó bản giới diện lựa chọn địa mục độ khó t í n vào nhưng mà một giây sau đinh nên độ khó hình thức đang tiến hành bên trong xin phía sau lạc trần kinh ngạc nhìn đạo này nhắc nhở tình huống như thế nào h u linh bí cảnh phó bản bị những người khác phát hiện cái này mới mấy ngày mà thôi nhanh như vậy liền bị người phát hiện lạc trần nháy mắt c a o mày suy nghĩ một chút hắn lui về sau một khoảng cách đến không sai biệt l ắ m phó bản nhập khẩu quang mang khó mà soi sáng địa phương cái này mới dừng lại sau đó liền yên lặng cùng đợi rất nhanh mười phút trôi qua ngay tại phó bản nội nhân còn chưa có đi ra lạc trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra cho dù giả như đối phương là tại lạc trần đến phía trước vài giây đồng hồ tiến vào nên phó bản như vậy hiện tại thời gian cũng đi qua mười phút đồng hồ lúc này còn chưa có đi ra nói do thực lực của đối phương cũng không có so lạc trần mạnh tới đâu nói không chừng còn không bằng hắn đây chờ một chút lạc trần tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi chỉ bất quá lần này hắn hơi buông l ò n g không ít không giống vừa bắt đầu khẩn trương như vậy thậm chí lo nghĩ thời gian rất nhanh lại qua mười phút đồng hồ phó bản bên trong người còn chưa có đi ra lúc này lạc trần đã triệt để yên tâm đều đi qua hai mươi phút còn chưa có đi ra Cái này thời gian từng giây từng phút trôi qua lạc trần vừa bắt đầu còn rất có kiên nhẫn có thể mãi đến thời gian trôi qua nửa giờ mà phó bản người bên trong còn chưa có đi ra thời điểm lạc trần từ từ bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn chủ yếu là thời gian đều đã mười một điểm lại có một giờ hôm nay đã sắp qua đi đến lúc đó lạc trần lại vào phó bản đó chính là ngày mai số lần hôm nay cái này phó bản số lần cũng liền lãng phí một cách vô ích Cái này phó bản liền không có chế Lạc cao liền thời gian này bản không hạn Trần lần mày, phó sao? đương ầ u nếu cảm cái có cái chế cái có bản thêm thấy thời phó hạn này này gian đi n vào, là lẽ g ờ lời người i nói, cái kia một mực muốn trong được khác còn ở bên không những không đánh. ra hay đ ư nhiên lạc trần cũng biết vấn đề này là xuất hiện ở phó bản bản thân hình thức bên trên nếu là nó không có cùng một độ khó hình thức không thể đồng thời mở ra thiết lập vậy có hay không thời gian hạn chế cũng không có vấn đề gì ngươi liền tính ngăn ở tại phó bản bên trong cũng không có người còn ngươi nhưng bây giờ lạc trần lại nhịn không được bắt đầu lo lắng bên trong tên kia có thể hay không trực tiếp chết đói tại phó bản bên trong cái này nếu là cần phải nhịn đến nhanh chết đói thời điểm mới ra ngoài vậy hắn hôm nay cái này phó bản số lần khẳng định là đường lửa lần này tổn thất nhưng chính là mười mấy cái ưka có thể không cho lạc trần nổi nóng nha may mà sự tình cũng không có hướng về cái kia hỏng bét phương hướng phát triển lại qua mấy phút đồng hồ sau trước mắt phó bản nhập khẩu đột nhiên là bắn ra một vệ ánh sáng tới tia sáng bên trong hai đạo nhân ảnh hơi có vẻ chật vật bị đập trong nước trong lúc nhất thời còn uống mấy ngụm nước đi vào hai người lạc trần nhìn xem từ phó bản bên trong lui ra ngoài hai người này nguyên lai、like、cái này phó bản còn có thể tổ đội đi vào sao lạc trần cũng là mới biết được tình huống này dù sao hắn một cái độc lang sớm đã thành thói quen làm cái gì đều chính mình một người tới lại nói cái này phó bản cũng không có nhắc nhở nói có thể tổ đội đi vào khả năng là lạc trần đến thời điểm chỉ một mình hắn a cho nên phó bản cũng không có bắn ra cùng loại nhắc nhở tới nhắc nhở hắn bất quá đi ra liền tốt trước mắt khoảng cách nửa đêm không giờ còn có năm mươi mấy phút đầy đủ lạc trần đi vào đả thông nhiều lần địa ngục khó khăn đu linh bí cảnh phó bản lúc này hơi có vẻ chật vật lui ra phó bản hai người kia cũng là dùng ngôn ngữ tay khoa tay mấy lần sau đó liền hướng về trên mặt hồ bơi đi lạc trần nhìn ở trong mắt cũng là lặng lẽ đi theo ven bờ hồ hai thân ảnh bò lên trên bờ một bên bãi cỏ sau đó nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm t h ở dốc chương một trăm chín mươi b ố lạc trần kiếm tiền tiểu d i ệ u chiêu chương một trăm chín mươi b ố lạc trần kiếm tiền tiểu d i ệ u chiêu một lát sau phía sau thế nào tạm được sao bên trái nam nhân ngồi dậy nhìn hướng bên cạnh đồng đội hỏi thăm không chết được bất quá cái này phó bản cũng quá biến thái a địa ngục độ khó bên trong lại có như vậy nhiều tiểu quái không nói mấu chốt những n à y tiểu quái cũng đều là ngũ giai u linh ta liền chưa từng thấy độ khó cao như thế không hợp thói thường phó bản ai Ai biết được phía trước nhìn cái kia phó bản thông quan ghi chép địa ngục độ khó mới mười mấy phút liền thông quan còn tưởng rằng cái này phó bản độ khó đồng dạng đâu kết quả ngồi tại trên đồng có nam nhân cũng là lắc đầu thở dài lúc này bên cạnh đồng đội cũng là ngồi dậy nói ra rô n ạ ngươi nói cái kia dùng mười mấy phút liền thông quan ra hỏa hắn thực lực phải có rất mạnh hay là nói bọn họ là đẩy biên đội đi vào khiêu chiến ai biết à bằng không ngày mai chúng ta sớm một chút đến đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp phải đối phương tiêu r ồ n ạ nam nhân cười nói đồ nói quên đi thôi cái này s á t lục c h i địa có thể tín nhiệm người quá ít loại này xa lạ cừng giả hay là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa tốt ta cũng không muốn bị tớp sạch ngay vậy dồn nạ cười vô vô đồng đội bả vai nói ra vậy cũng không dễ nói vạn nhất đối phương là một đám nữ nhân sau đó nhìn dung mạo ngươi x o á i thích ngươi đây cái kia ngược lại là ta cái này n h à n t r ị trước kia quê hương đây chính là vạn người mê đây đồng đội cười nói vậy nếu như là cái nam nhân đâu lúc này một thanh niên văng lên nam nhân lời nói đồng đội theo bản năng đáp lại có thể nói được nửa câu lại đột nhiên cả người nhảy dựng lên quay người một mặt cảnh giác nhìn hướng phương hướng phía sau nơi đó một bóng người từ trong bóng tối đi tới d ô nạ cùng hắn đồng đội trên cổ tay đều mang theo một loại nào đó sẽ phát sáng vòng tay đồng dạng trang bị quan g mang này vừa vặn có thể chiếu sáng xung quanh bọn họ năm sáu mét p h ạ m vi n g ư ờ i là ai hai người một mặt cảnh giác nhìn đối phương hỏi ta lạc trần khẽ mỉm cười nói ra các ngươi vừa vặn không phải liền là đang thảo luận ta sao đúng rồi ta cũng không thích ngươi mặc dù dung mạo ngươi s á c thực thật đẹp trai nghe nói như thế tên đ ư a đồng đội trên mặt nháy mắt là lộ ra xấu hổ dáng rất tới chính mình thổi phồng tự luyến lời nói bị người trong cuộc nghe được mấu chốt là đối phương còn nói đùa đáp lại chính mình thổi phồng cái này có thể không cho người ta xấu hổ nha đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là đối phương nếu thật là cái k i a tại thông quan ghi chép trên bảng lưu lại ghi chép người thực lực kia tuyệt đối là vượt xa hai người bọn họ s á t lục chi địa tại giã ngoại gặp phải loại thực lực đó tuyệt đối nghiên ép tự thân người bình thường hoặc là trước thời hạn xa xa tránh đi hoặc chính là ngoan ngoan cúi đầu nhận sợ nói như vậy không chừng còn có thể có một cái sống sót cơ hội mà trước mắt hai người cái này đều bị ngăn chặn muốn tránh đi hiển nhiên là không thể nào chỉ có thể túi đầu nhận sợ hy vọng đối phương có thể b u ô n g tha bọn họ chớ cùng bọn họ chấp nhận đi tại sao không nói chuyện lạc trần nhìn xem hai người bọn họ nói ra có biết hay không ta c h ờ người ở ngoài bọn họ bao lâu các người k é m chút hại ta lãng phí một lần tiến vào phó bản cơ hội hai người nghe vậy lập tức m ồ hôi rơi như mưa sau đó liền ngay cả liền hướng lạc trần xin lỗi nói xong thật xin lỗi nói xin lỗi liền xong rồi lạc trần nhìn xem bọn họ hai người xem xét lập tức liền ngầm hiểu nhộn nhịp giao ra chính mình không gian chữ vật trang bị đại nhân đây là chúng ta một điểm chính là vừa vặn từ phụ cận trải qua hai người giải thích nói ra vùng này cho dù là đến trong đêm cũng không có lợi hại gì quái vật tần hiện cho nên hai chúng ta cái liền nghĩ buổi tối cũng nhiều hơn cố gắng một chút dù sao lại có mấy ngày chính là lần thứ ba quái vật công thành thời gian bên cạnh đồng đội cũng là phụ họa gật đầu một bên lại trộm cắp quan sát đến lạc trần trên mặt biểu tình biến hóa trong nội tâm cũng là lo lắng bất an vô cùng lần thứ ba quái vật công thành sao lạc trần âm thầm gật gật đầu nếu không phải bức bách tại loại này áp lực lời nói bọn họ hẳn là cũng sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn buổi tối còn chạy ra săn bắn giã ngoại quái vật dù sao sắt lục chi địa ban đêm mức độ nguy hiểm có thể là vượt xa ban ngày không nói đến ban đêm q u á i vật sẽ có được đêm tối tăng thêm thực lực biến thành so ban ngày càng mạnh vẹn vẹn là cái này đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh hoàn cảnh liền đầy đủ khuyên lui một đại ban g người nếu không phải không có cách nào lời nói không có mấy người nguyện ý đêm h ô m khuya khoắt còn đi ra hiệu suất thấp không nói m ẫ u chốt là nguy hiểm cao một cái không tốt mạng nhỏ nói không có liền không có giống hai người nói phiến khu vực này cho dù là đến ban đêm cũng tương đối an toàn lạc trần minh bạch nguyên nhân bởi vì kể bên này không xa chính là tân thủ khu cho nên tương đối sẽ an toàn một chút nhưng đây chỉ là so ra mà nói mà còn loại này an toàn cũng không phải tuyệt đối dù sao lúc trước lạc trần còn tại tân thủ khu p h ụ cận gặp phải thất dài hôn thiên ma bằng đây mặc dù lúc trước đầu kia hôn thiên ma bằng hẳn là vừa vặn đi qua nơi này cũng không phải là một mực nghỉ lại ở đây nhưng cái này cũng nói rõ s á t lục c h i địa giã ngoại cũng không có tuyệt đối khu vực an toàn cho dù là giống tân thủ khu p h ụ cận loại này bình thường tương đối an toàn khu vực thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút thực lực cường đại yêu thú tại cái này trải qua ban ngày còn như vậy chớ nói chi là ban đêm cho nên hai người giải thích lạc trần cũng nguyện ý tin tưởng nhưng trùng hợp loại này sự tỉnh t ư n g có một lần liền sẽ có lần thứ hai lần này là hai người bọn họ trùng hợp đi qua nơi này vậy lần sau đâu nói không chừng sẽ có càng nhiều người trùng hợp trải qua tin tức tốt là phu cận nhóm này lão khu người chơi đều là làm tinh vũ trụ bên trên một nhóm người chơi bọn họ thực lực phổ biến cũng không có so làm tinh vũ trụ người chơi vượt qua quá nhiều mà xem như làm tinh vũ trụ một đám người chơi bên trong đầu tồn tại lạc trần thực lực thậm chí có thể vượt qua bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người bởi vậy liền xem như bị bọn họ phát hiện cái này phó bản lạc trần cũng có thể chiếm cứ đầy đủ quyền chủ động mà còn ngay tại vừa rồi lạc trần trong lòng còn hiện ra một cái ý nghĩ một cái có thể để hắn thần tốc kiếm được càng rét nhiều hơn lục tệ ý nghĩ lạc trần không xác định chính mình làm như vậy có thể hay không đến cuối cùng diễn biến thành rời lên tảng đá nện chân của mình nhưng ít ra tại trước mắt xem ra lời nói lạc trần ý nghĩ này hẳn là có thể được mà hắn ý nghĩ này tại nhìn đến trước mắt hai người này giao lên không gian chữ vật trang bị bên trong cái k i a m ộ t đống lớn màu cam thuộc tính kết tinh về sau cũng là biến thành càng thêm kiên định các người hai cái là cái nào sát lục tiểu chấn lạc trần đột nhiên hỏi Hai người theo bản năng thành thật người bản năng tr lạc trần nghe qua cái này số hiệu không phải liền là ban ngày cái kia độc lang thích khách vị trí sát lục tiểu chấn chương một trăm chín mươi lăm tưởng tượng cùng hiện thực trinh lệnh còn có truyền cơ chương một trăm chín mươi lăm tưởng tượng cùng hiện thực trinh lệnh còn có truyền cơ các người tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu chấn đều có cái nào cáo thủ người nào thực lực tối cường lạc trần vừa mới dứt lời liền thấy trước mặt hai người này ánh mắt cổ quái liếc nhau một cái đi theo chỉ chỉ lẫn nhau nói ra đại nhân hai chúng ta chính là tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu chấn bên trong hiện nay thực lực tối cường hai cái lạc trần thứ gì liên loại này trình độ đã là tối cường đây không phải là liền một trăm hai mươi hai hào s á t lục tiểu c h ấ n cũng không bằng ban ngày ba cái tia lão đầu có thể nói qua một trăm hai mươi hai hào s á t lục tiểu c h ấ n bên trong người mạnh nhất đều đã đánh thông quan s á t lục chi thắp tầng thứ mười ba thực lực ổn thỏa lục giai nhưng trước mắt này hai tên r a hỏa không phải lạc trần xem thường bọn họ mà là từ hai người bọn họ vừa vặn giao lên không gian chữ vật trang bị bên trong những cái tia thuộc tính kết tinh đến xem hai người bọn họ thật đúng là không có lục giai thực lực bằng không cũng không đến mức liền địa n g ụ c khó khăn u linh bí cảnh bên trong cái tia hơn một vạn ngũ giai lục cái k i a tối thiểu cũng là có thể nhìn thấy phó bản bên trong cuối cùng một nhưng bọn họ hai cái liền cuối cùng một mặt đều không thấy liền dọa đến lui ra ngoài đủ để thấy bọn họ cũng liền ngũ giai đứng đầu thực lực liền cái này đã là tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu c h ấ n bên trong người mạnh nhất vậy cái này tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu c h ấ n hàm kim lượng cũng là có đủ thấp à? có lẽ là cảm nhận được lạc trần trong mắt vẻ hoài nghi trước mặt dô nạ cùng hắn đồng đội cũng là vội vàng giải thích nói ra đại nhân ngài có chỗ không biết nguyên bản chúng ta tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu trấn còn có cái thực lực càng mạnh ra hỏa tên kia tuần trước thời điểm liền đã đánh tới s á t lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i bốn nhưng trước mấy ngày thời điểm tên của hắn liền tại tháp chót máu bên trên biến mất danh tự biến mất đó không phải là c h ế t nha lạc c h â n h i ể u trước mắt hai gia hỏa này vốn là vạn năm láo nhị cùng vạn năm lao tam kết quả hiện tại nguyên bản lão đại không có hai người bọn họ liền thuận lý thành trương biến thành lão đại và lão nhị c h ắ c không được bọn họ muốn b ư ớ c lên như thế lớn nguy hiểm tại buổi tối đi ra sàn bán tình cảm là nguyên bản chỗ dựa không có dù sao mấy ngày nữa chính là tháng sau quái vật công thành hiện tại không có phía trên lục giai đại lao đỉnh lấy áp lực liền rơi vào hai người bọn họ trên bà b a y nếu như hai người bọn họ không thể tại cái này mấy ngày đột phá lục giai lời nói mấy ngày nay phía sau quái vật công thành là khẳng định nhịn không nổi dù sao đều là chết hiện tại liệu mạng một cái lời nói nói không chừng còn có thể sống bằng không vài ngày sau liền hẳn phải chết không nghi ngờ đại nhân dỗ nạ hai người chờ một hồi lâu cũng không thấy lạc trần tiếp tục mở miệng vì vậy nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng lạc trần lúc này lấy lại tinh thần nhìn hai người bọn họ một cái lúc đầu kế hoạch của hắn là để hai gia hỏa này dẫn hắn đi tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu trấn đến lúc đó hắn lại dùng xáo lộ cũ đem cái kia sát lục tiểu trấn cho thu phục bất quá lần này lạc trần cũng không cần những cái kia bình thường tiểu trấn cư dân sát lục tệ dù sao cũng không có mấy đồng tiền nói thật lạc trần là thật không nhìn chúng hắn mục đích là chạy tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu trấn những cái này đỉnh tiêm cao thủ đi đến lúc đó triệu tập đám người này đến U linh bí cảnh vào phó bản không cần bọn họ có thể đánh thông quan địa ngục độ khó chỉ cần có thể giết nhiều một chút địa ngục độ khó hạ ngũ gia ú linh như vậy đủ rồi tựa như trước mặt hai gia hỏa này bọn họ phía trước không phải cũng là hoa một hai giờ r ế t phó bản bên trong hơn ngàn ngũ gia u linh nga mặc dù không có toàn bộ r ế t sạch liền chạy đi ra nhưng sáu bảy ngàn k h ỏ a màu cam thuộc tính kết tinh thu hồi giá trị cũng có mười ba mười b ố l ư c dựa theo lạc trần ý nghĩ một cái tám trăm sáu mươi sáu hào sắt lục tiểu chấn làm sao cũng có thể tìm tới sáu bảy thực lực cùng trước mắt hai gia hỏa này không sai biệt lắm người a đến lúc đó để bọn họ từng cái đi vào đánh cho dù mỗi người chỉ cấp lạc trần mang đến mười ước báo đáp cái tia sáu bảy người cũng là sáu bảy m ư i ước có thể kết quả hai gia hỏa này hiện tại nói cho hắn l i ê n bọn họ thực lực này đã là tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu trấn tối cường cái kia xếp tại bọn họ về sau đ â y này sẽ không phải liền tiến vào phó bản phía sau đợt công kích thứ nhất đều gánh không được a cái kia lạc trần lúc trước kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng cái này có thể không tốt lắm a các ngươi tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu trấn bên trên thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm người có bao nhiêu lạc trần nhìn xem hai người hỏi ngay vậy hai người cũng là nói nói đại nhân ngài chỉ không sai biệt lắm là chính là có thể đánh thông quan sát lục chi tháp tầng thứ mười hai có mấy cái lạc trần nói ngay vậy hai người nhộn nhịp đưa ra ba ngón tay ba mươi cái nếu như là ba mươi cái lời nói thế thì cũng tặng được nếu không được mỗi người đều ít chuẩn bị hoặc là dứt khoát để bọn họ đi đánh ác mộng khó khăn cũng có thể mỗi người hơn ba ước ba mươi người toàn bộ đánh đầy lời nói cũng có hơn trăm ước cái kia là ba cái d ô nạ có chút lung t u n g nói lạc trần người mẹ nó đang đ ù a ta mới ba cái cái này mẹ nó xác định là hơn hai tháng sắp tiếp cận ba tháng lao khu người chơi mỗi một người đều mẹ nó đang làm gì mò cá sao hơn hai tháng hợp nhất qua nhiều lần sát lục tiểu c h ấ n ngươi nói cho ta tổng cộng mới chỉ có ba cái có thể đánh thông quan sát lục chi thắp tầng thứ mười hai không ngờ trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài cũng chỉ có một cái thôi lạc trần cũng là bị chọc giận quá mà cười lên hắn liền chưa từng thấy rác rưởi như vậy lao khu người chơi nếu mà so sánh cái k i u một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu c h ấ n không mạnh bằng bọn họ nhiều đại nhân là có vấn đề gì sao dỗ nạ cùng hắn đồng đội hai người cũng là một mặt thấp thỏm nhìn qua trước mặt ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến lạc trần trong lòng cũng không biết mình rốt cuộc câu nào nói sai cuối cùng cho các ngươi một cơ hội lạc trần nhàn nhạt nhìn xem hai người bọn họ nói từ ngực hai người nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng gọi thẳng muốn chết trừ bọn ngươi ra tám trăm sáu mươi sáu hào sắt lục tiểu trấn bên ngoài các ngươi còn có biết hay không mặt khác sắt lục tiểu trấn vị trí lạc trần nhìn xem hai người hỏi ngay vậy hai người vội vàng là gật đầu nói biết chúng ta tại trên địa đồ có mấy chỗ mặt khác sắt lục tiểu trấn vị trí tiêu ký a lạc trần hai mắt tỏa sáng nghĩ không ra sự tình còn có chuyện cơ cụ thể là cái nào mấy cái sắt lục tiểu trấn hắn hỏi một trăm hai mươi hai hào bảy trăm bốn mươi mốt hào trong đó một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu trấn hắn là nghe nói qua chỉ là không biết vị trí cụ thể mà thôi mà bảy trăm bốn mươi mốt hào cùng tám trăm năm mươi mốt h ả o sát lục tiểu trấn lạc trần là liền nghe đều chưa nghe nói qua bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là cái này ba cái sát lục tiểu chấn thực lực thế nào một trăm hai mươi hai hào lời nói lạc trần lúc ban ngày liền đã nghe ngóng biết tình huống cụ thể nhưng mặt khác hai cái cũng không rõ ràng hy vọng đừng quá mạnh nhưng cũng đừng quá yếu tốt nhất là cùng một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu chấn không sai bị lắm vậy liền tốt chương một trăm chín mươi sáu một ngày mấy trăm ư c dựa vào cái gì không thể đánh cược một lần chương một trăm chín mươi sáu một ngày mấy trăm ư c dựa vào cái gì không thể đánh cược một lần cụ thể nói một chút bảy trăm bốn mươi mốt hào sát lục tiểu chấn cùng tám trăm năm mươi mốt hào tình huống lạc chấn liếc nhìn thời gian lúc này mới đi qua mấy phút mà thôi về thời gian hoàn toàn dư xài ngược lại không gấp vào phó bản mà dỗ nạ cùng hắn đồng đội lúc này cũng là nhu thuận nghe lời vô cùng cơ bản cũng là lạc trần hỏi cái gì bọn họ đáp cái gì không dám chút nào có nửa điểm l ờ i oán giận dù sao mạng nhỏ còn bị nắm ở trong tay đối phương sống hay chết liền xem bọn hắn phối hợp có thể hay không làm cho đối phương hài lòng s á t lục chi địa nơi này thật là ăn người nó ăn từ trước đến nay đều không phải một người hai người mà là lấy văn minh làm đơn vị lấy mấy chục hơn trăm ư c làm cơ số người muốn ở chỗ này sinh tồn rất khó khăn nhưng lời nói nhẹ nhàng từ bỏ lại không có cam lòng dù sao chuyện cũ kể tốt chết tử tế không bằng lại sống lạc trần vấn đề cũng không khó trả lời dỗ nạ cùng hắn đồng đội rất nhanh liền đem hai tòa sát lục tiểu chấn tình huống cụ thể cho lạc trần kỹ càng giới thiệu một chút bảy trăm bốn mươi mốt hào sát lục tiểu chấn tình huống cùng bọn họ tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu chấn kỳ thật có chút giống nhau chỉ bất quá khác biệt chính là bảy trăm bốn mươi mốt hào sát lục tiểu chấn nguyên bản chỗ dựa muốn chết sớm hơn sớm tại lần trước tiểu chấn hợp nhất phía trước liền đã chết rồi mà về sau mười cái sát lục tiểu chấn hợp nhất cũng không có để mới sinh ra bảy trăm bốn mươi mốt hào sát lục tiểu chấn sản sinh ra cái gì ngưu ngũ gia i đình phong chính là bảy trăm bốn mươi mốt hào s á t lục tiểu trấn cực hạng bất quá cao thủ như vậy tại bảy trăm bốn mươi mốt hào s á t lục tiểu trấn có thật nhiều cái điểm này muốn so bọn họ tám trăm sáu mươi sáu hào s á t lục tiểu trấn mạnh lên một chút xem như là người lùn bên trong nâng cao cái đi nếu mà so sánh tám trăm năm mươi mốt hào s á t lục tiểu trấn tình huống đã tốt lắm rồi thậm chí tại dỗ nạ cùng hắn đồng đội trong miệng tám trăm năm mươi mốt hào s á t lục tiểu trấn thực lực t r ê n lệch không nhiều là xung quanh mấy ngàn cây số bên trong thực lực tối cường một cái sắt lục tiểu trấn trong đó cái này sắt lục tiểu trấn bên trong người mạnh nhất tên là vợn hạo viên thần tinh lấy vợn là thế có thể họ vượn g tại viên thần tinh vậy cũng là quý tộc đồng dạng tồn tại vượn g hạo tại viên thần tinh thời điểm chính là một cái rất nổi danh nhân vật thuộc về là loại kia đứng đầu thanh niên tài tuấn đồng thời chuẩn bị kiểm tra tư bản có tài có tiền có thế lao thiên gia tự a hồ đặc biệt thiên vị cái này ra hỏa đem vật gì tốt đều cho hắn cái này cũng dưỡng thành vượn g hạo từ nhỏ đến lớn không coi ai ra gì tính cách đại khái toàn thân hắn trên giới khuyết điểm duy nhất chính là tính tình côn vọng tự đại thậm chí đều không đủ lấy hình dung hắn mà lại vượn hạo người này liền phản phất thật người đeo thiên mệnh đồng dạng tại viên thần tinh thời điểm hô phong hoã vũ kết quả đi tới s á t lục c h i địa về sau nhân ra vẫn như c ũ là thiên tiêu c h i tử ban đầu liền thức tỉnh cấp ss thiên phú mặc dù không phải đứng đầu nhất cấp độ ss nhưng phóng nhãn toàn bộ viên thần tinh lại có mấy người thức tỉnh cấp độ ss thiên phú hai cánh tay đều đếm ra thậm chí khả năng càng ít mà thức tỉnh cấp ss thiên phú vượn hạo cũng là một đường thuận buồn xôi gió rất nhẹ nhàng chính là vượt qua tiền kỳ một tháng tân thủ kỳ sau đó càng là mạnh lên thần tốc phía sau tại thoát ly tân thủ kỳ bây giờ hơn hai tháng thời gian vượn hạo thực lực mặc dù còn không có đạt tới thất giai tình trạng nhưng tại lục giai bên trong đã là gần như vô địch tồn tại bọn gia hỏa này là từ vừa bắt đầu liền nương nhờ vào vượn hạo người trên đường đi bằng vào vượn hạo đem một chút chính mình không cần đồ vật đưa cho bọn họ vậy mà cũng là để nhóm này gia hỏa tại ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian bên trong nắm giữ lục gia thực lực mặc dù so sánh với lục gia vô địch vượn hạo đám này dưới tay hắn căn bản cũng liền lục gia sơ cấp tả hữu thực lực liền sắt lục chi tháp tầng thứ một mươi ba đều đánh không lại đi nhưng thực lực như vậy đặt ở giống 866 hào sát lục tiểu c h ấ n cùng với 741 hào sát lục tiểu c h ấ n những địa phương này đã là vượt xa tất cả mọi người dù sao bọn họ liền một cái lục giai đều tìm không ra đến một cái lục giai vô địch cộng thêm một đám lục giai sao lạc trần không khỏi là hai mắt tỏa sáng mới vừa còn ghét bỏ 866 hào sát lục tiểu c h ấ n thực lực trên l ệ n h sức lượt đây kết quả cái này liền đưa tới cho hắn một phần đại lễ lấy 851 hào sát lục tiểu c h ấ n thực lực những người khác không tính vẹn vẹn cái này vượn hạo cùng dưới tay hắn đám này tùy t ù n g tiểu đệ liền đầy đủ cho lạc trần sáng t lục gia thực lực cho dù là lục gia sơ cấp cũng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn giết sạch địa ngục cấp độ khó hạ đám t i a ngũ giai u linh hơn một vạn u linh toàn bộ giết đó chính là ba mươi ba ước thu vào a một đêm tùy tiện đến bên trên mười cái đi vào đánh một lần đó chính là ba trăm ba mươi ước thu vào lạc trần từng có lúc từng có ba trăm ba mươi ước như vậy phong phú thân ra cái này đều đã siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ lớn nhất tài sản nếu mà so sánh mặt khác cái k ê u bảy trăm bốn mươi một hào s á t lục tiểu trấn có hay không đều đã không quan trọng vẹn vẹn một cái tám trăm năm mươi mốt hào sắt lục tiểu trấn liền đầy đủ lạc trần ăn óc đầy bục vệ vất quá cái kia vượn hạo tạm thời còn có chút phiền phức mặc dù đối phương thực lực vẫn chưa tới thất giai có thể lạc trần chính mình cũng không rõ ràng chính mình thực lực là không đạt tới thất giai càng lớn khả năng là thực lực của hai người bọn họ tương tự kết quả cuối cùng rất có thể liền là ai cũng không làm gì được a y như vậy lạc trần còn thế nào nắm đối phương còn thế nào làm cho đối phương vì hắn kiếm tiền nhất định phải đạt tới thất giai mới được lạc trần nghĩ thầm nếu muốn thực lực đạt tới thất giai kỳ thật cũng không khó có tiền liền được hiện nay mới cấp ba truyền kỳ cấp kỹ năng hủy diệt chi lực còn có cấp bốn mươi mốt màu vàng kỹ năng bản thạch hậu thuẫn chỉ cần hai cái này kỹ năng đẳng cấp lại hướng lên thăng một chút lạc trần có lòng tin chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn để thực lực đạt tới thất d a i đương nhiên thuộc tính cơ sở cũng không thể rơi xuống dù s a o đó mới là tất cả các bản điểm này cũng đơn giản hậu thiên chính là lần thứ tư s á t lục chi thắp giáng lâm thời gian đến lúc đó lạc trần dễ dàng liền có thể đạt thông thứ mười ba đến tầng mười lăm cửa ải lúc kia lạc trần thuộc tính cơ sở liền có thể nên đón một đợt bạo tăng cũng liền hai ngày thậm chí một ngày mà thôi không nóng này mà thuộc tính cơ sở bạo tăng về sau lạc trần cũng có thể thử nhìn một chút sát lục c h i tháp tầng thứ mười sáu nhìn thất gia i yêu thú thực lực đến tột cùng làm sao nếu như hắn có thể đánh vậy thì cái gì cũng không cần nói trực tiếp đi tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu trấn đem vượn hạo cùng dưới tay hắn đám, đám kia tùy tùng tiểu đ ệ nắm để bọn họ ngoan ngoan thay lạc trần kiếm tiền nhưng nếu như hay là kém một chút lời nói như vậy lạc trần cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền thăng một chút b ả n thạch hộ thuẫn kỹ năng này đồng thời nguyên bản còn tính toán chờ một chút tử vong tri ác kỹ năng cũng có thể trực tiếp tiến giai đến màu vàng phẩm cấp như thế dù cho lạc trần truyền kỳ cấp kỹ năng đẳng cấp còn thấp nhưng một cái hơn một trăm cấp màu vàng kỹ năng cũng đầy đủ để hắn thực lực đạt tới thất giai đi chỉ là thất giai ta cũng không tin khó như vậy lấy vượt qua lạc trần trong lòng thầm nghĩ đến mức nói lạc trần đem v ũ linh bí cảnh tình h u ố n g báo cho những người này phía sau có thể hay không bởi vậy cho chính mình rước lấy phiền phức chuyện cũ kể tốt gan lớn chết n ò gan nhỏ chết đói sợ đầu sợ đôi chưa từng là lạc trần phong cách làm việc một ngày mấy trăm bước lợi nhuận hắn nguyện ý đánh cược một lần c h ư một trăm chín mươi bảy truyền kỳ nhận không gian ta quả nhiên thiên mệnh gia thân c h ư một trăm chín mươi bảy truyền kỳ nhận không gian Ta dù sao lạc t r â n đã biết bọn họ vị trí sắt lục tiểu trấn số hiệu thậm chí còn để hai người đem chính mình bản đồ mở ra biểu hiện ra cho hắn nhìn qua phía trên tiêu ký phòng an toàn vị trí đúng là tại tám trăm sáu mươi sáu hào s á t lục tiểu trấn không tồn tại vô ích khả năng mà lạc trần cũng là tại chính mình trên bản đồ tiêu ký tám trăm sáu mươi sáu hào sắt lục tiểu trấn tọa độ muốn đi lời nói hắn tùy thời đều có thể đi qua sau đó tìm tới hai người bọn họ chỉ cần hai người bọn họ không muốn chết là xác định vững chắc sẽ không bại lộ nơi này phát sinh qua tất cả không quản là ưu linh bí cảnh vị trí hay là lạc trần phía trước cùng bọn họ hỏi thăm những sự tình kia bọn họ đều sẽ đàng hoàng lựa chọn đem những này nát tại chính mình trong bụng sau mười mấy phút lạc trần xoa lỗ thai từ ưu linh bí cảnh phó bản bên trong lui ra ngoài thông quan ghi chép trên bảng địa ngục khó khăn thông quan ghi chép lại một lần nữa rút ngắn đến mười bốn phút năm mươi một giây so với hôm qua thời điểm nhanh mười hai giây mặc dù không nhiều nhưng cũng là một loại tiến bộ sau đó lạc trần nhận lấy hôm nay phần ghi chép bảo trì khen thưởng hôm qua là hai viên màu vàng thuộc tính kết tinh như vậy hôm nay hẳn là ba viên lạc trần nói thầm trong lòng quả nhiên một giây sau ba viên vàng óng ánh thuộc tính kết tinh chính là xuất hiện tại trên tay hắn lạc trần trước tiên đem bọn họ thu hồi sau đó quay người hướng về mặt hồ bơi đi trở lại ven bờ hồ lạc trần trước tiên đem cái k i ê u ba viên màu vàng thuộc tính kết tinh cho phục vụ tăng thêm vừa vạn phó bản bên trong viên kia hôm nay hắn đã phục vụ bốn viên màu vàng thuộc tính kết tinh toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính tổng cộng tăng thêm một mươi sáu điểm tinh thần thuộc tính giá trị mà lạc trần hiện tại tổng tinh thần thuộc tính giá trị cũng là đạt tới kinh người hơn tám mươi một vạn nếu mà so sánh mặt khác ba cái thuộc tính so với tinh thần thuộc tính mà nói muốn ít hơn nhiều cuối cùng vấn đề vẫn là ở viên kia truyền kỳ cấp trên m ặ t nhẫn vẹn vẹn cái kia một chiếc nhẫn liền tăng thêm m ộ ư ơ i vạn tinh thần thuộc tính giá trị lại thêm mặt khác trang bị các loại tăng thêm tính đến đi mới để cho lạc trần tinh thần thuộc tính tăng vọt đến như thế độ cao mà mặt khác thuộc tính liền không có truyền kỳ trang bị tăng thêm mà lạc trần toàn thân trang bị bên trong những trang bị kia dòng cho tăng thêm cũng không có một cái là cùng lực lượng thể chất hoặc là nhanh nhẹn tương quan vật lý tổn thương tăng thêm ngược lại là có pháp lực giá trị cùng hp tăng thêm cũng có thậm chí liền song phòng tăng thêm lạc trần cũng có một cái thủ hộ huy chương nhưng trực tiếp tăng thêm cái này ba loại thuộc tính thật không có ta tựa hồ cùng tinh thần thuộc tính rất có duyên lạc trần âm thầm nói t h ầ m bất quá cứ như vậy cũng làm pháp thuật của hắn tổn thương muốn so vật lý tổn thương cao rất nhiều may mã tử vong tri ác mặc dù là vật lý tổn thương kỹ năng nhưng nó hưởng thụ tăng thêm nhưng là song tăng thêm lực lượng tinh thần đều bao quát tại trong đó điểm này không sai mà đổi thành một cái truyền kỳ cấp kỹ năng hủy diện chi lực càng là bản thân chính là pháp thuật tổn thương có thể ăn đến nhiều nhất tăng thêm trở lại phòng an toàn thời điểm thời gian đã nhanh nửa đ ê m k h ô n giờ g lạc trần từ trong tủ lạnh cầm một bình ướp lạnh t u y ế t bích mở ra thống khoái uống cạn hơn phân nửa hộp phía sau mới là chậm rãi đi tới phòng khách ngồi xuống đi theo lấy ra cái kia u linh bí cảnh bảo dương ông trời phù hộ lại cho ta tới một cái truyền kỳ trang bị đi lạc trần hai tay chấp lại sau đó không nói hai lời trực tiếp mở ra trước mắt bảo dương tia sáng nói lên bảo dương bên trong hai kiện vật phẩm chính là đập vào tầm mắt của hắn Đó l chú thích lớn một a chuyên trần kỳ không gian đại pháp sư chiếc nhẫn nghe nói vị đại pháp sư chiếc nhẫn nghe nói vị kiếm pháp cao siêu chuyển kỳ kiếm thánh chiếc nhẫn nội bộ tự mang một mươi ô bảy trăm sáu mươi tám mở không gian chữ vật lại một cái truyền kỳ cấp chiếc nhẫn lạc chân một mặt vui mừng lấy xuống trên tay cái kia một cái màu vàng phẩm chất siêu phảm n h ẫ n lực lượng sau đó đổi lại cái này cái thuộc tính càng thêm xuất chúng truyền kỳ n h ẫ n không gian nháy mắt hắn cảm giác chính mình lại biến thành càng thêm cường đại cái này khoảng cách thất giai lại càng gần một bước mà còn lạc chân phía trước còn tại nổ nước bọ chính mình trừ tinh thần thuộc tính bên ngoài mặt khác ba loại thuộc tính đều không có trực tiếp trang bị tăng thêm kết quả nhất truyền mặt cái này tăng thêm chẳng phải đến mà còn kéo đến tận ba trăm phần trăm mặc dù tinh thần thuộc tính cũng lại tăng thêm ba trăm phần trăm tăng thêm chính là hiện tại tăng thêm cao nhất hay là tinh thần thuộc tính bảy trăm hai mươi năm tăng thêm thứ nhì chính là lực lượng ba trăm linh tăng thêm còn lại thể chất nhanh nhẹn cái này lượng hạng thuộc tính vẫn như c ũ còn không có bất luận cái gì tăng thêm nhưng thể chất lạc trần có năm trăm linh hp tăng thêm cũng coi là gián tiếp tăng thêm thể chất nhưng nhanh nhẹn là thật không có mà còn cái này truyền kỳ nhẫn không gian không những thêm thuộc tính còn tự mang m ộ ư ơ i ô bảy trăm sáu mươi tám m không gian chữ vật tổng không gian lớn nhỏ đạt tới kinh người bảy sáu trăm tám mươi m cái này không gian chữ vật lớn nhỏ so ta toàn thân không gian chữ vật trang bị cộng lại đều một lớn lạc trần trong miệng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là truyền kỳ cấp trang bị tùy tiện một hạng bổ sung công năng liền muốn so một đống lớn màu vàng trang bị cộng lại còn muốn lợi hại hơn ghê gớm cao hứng sau đó lạc trần cũng là lấy ra bảo dương bên trong một cái khắc hộp cái hộp này muốn hơi hơi lớn một chút đại khái là phía trước cái hộp kia ba lần chiều dài lạc trần trực tiếp mở ra truyền kỳ trang bị đã tới tay nói thật cái này cái thứ hai hộp không quản mở ra cái gì đến lạc trần cũng sẽ không thất vọng cho dù bên trong để đó cũng chỉ là mấy viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch h ắ n đều nguyện ý tiếp thu đương nhiên đó là không có khả năng. đường đường địa ngục cấp khó khăn phó bản thông quan mới có thể thu được bảo dương làm sao có thể thả mấy viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cái kia không nói đồn nha mở ra trong hộp tự nhiên không phải cái gì màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch mà là chỉnh tề bốn mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cũng không tệ lạc trần cười tiếp thu sau đó suy nghĩ một chút về sau liền đem trong đó ba mươi sáu viên đập vào ma pháp chi thần ban ân kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp hai mươi ma pháp chi thần ban ân lv hai mươi phẩm cấp màu vàng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính bốn điểm nhiều thêm điểm tinh thần thuộc tính dù sao cái này thuộc tính tăng thêm cao nhất mà còn lạc trần tối cường kỹ năng cũng là pháp thuật tổn thương thứ nhì tử vong c h i ác cũng là song hạng tăng thêm đều có thể dùng được sau đó còn lại bốn viên thì là đập vào cương thiết c h i khu kỹ năng này bên trên chỉ tăng h lên cấp một tăng thêm hai trăm điểm thể chất thuộc tính như vậy bốn mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch chính là toàn bộ dùng xong cái này một cái u linh bí cảnh bảo dương bên trong chất b ả o cũng bị lạc trần toàn bộ hóa thành thực lực bản thân nhìn thời gian vừa vặn nửa đêm không giờ không có chút nào buồn ngủ lạc trần cầm lấy đồ uống đứng dậy hướng về dưới lầu ép h o phòng đi đến chính sự xong xuôi tiếp xuống chính là giải trí thời gian chương một trăm chín mươi tám cấp một trăm linh năm tử vong c h i ác kỹ năng tiến d a i chương một trăm chín mươi tám cấp một trăm linh năm tử vong c h i ác kỹ năng tiến d a i hôm sau một đêm không ngủ lạc trần vẫn như cũ thần thái sang láng từ dưới lầu ép hoạt phòng đi ra thuận tiện nhìn thoáng qua hôm nay ba cái dương tính điểm rơi không có gì bất ngờ xảy ra lại là tại tân thủ khu bên trong chức năng này đoán chừng chỉ có chờ chúng ta cái này một nhóm tân nhân vượt qua tân thủ kỳ về sau mới có thể lại lần nữa phát huy được tác dụng lạc trần nghĩ thầm lập tức cũng không tại đối với nó ôm lấy cái gì chờ mong trực tiếp xoay người đi trên lầu ăn đ i ể m tâm hôm nay bữa sáng là nước ta truyền thống sớm một chút bánh bao c h i ê n bánh bao hấp bánh bao sút bánh quậy sữa đậu nành mì hoành t h á n h miến bò mì xào chủ đánh chính là một cái than ống nước đủ đúng lạc trần sữa đậu nành thích uống mặt miệng ngâm bánh quậy ăn hương vị cực kỳ xinh đẹp bữa sáng ăn xong thời gian vừa vặn bảy giờ đúng lúc này một mươi nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn bên trong đã không có người trừ lạc trần tất cả mọi người đã thật sớm ra ngoài thăm dò đi hôm nay là bọn họ cái này một nhóm tân nhân tiến vào s á t lục chi địa ngày thứ hai mươi bảy ngày mai sẽ là lại một lần s á t lục chi thắp giáng lâm thời gian cũng là lạc trần sung kích thất dài thời gian buổi sáng bảy điểm từ s á t lục tiểu trấn truyền tống đi tới tân thủ khu biên giới lạc trần tiếp tục dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến một đường thăm dò hôm nay vận khí của hắn không sai vẹn vẹn chỉ là buổi sáng liền phát hiện mấy cái ngũ dai quái vật điểm tụ tập trong đó một cái hay là cái cỡ lớn điểm tụ tập để lạc trần vẹn vẹn một buổi sáng liền đã kiếm được vượt qua bốn nước sắt lục tệ lúc này trên người hắn sắt lục tệ tổng số đã đạt đến hơn chín mươi tám giữa trưa về phòng an toàn ăn cơm trưa hơi nghỉ ngơi hơn nửa giờ bộ dạng sau đó tiếp tục trở lại chỗ cũ tiếp tục thăm dò như vậy một cái buổi chiều đi qua rất nhanh lặt chân chính giữa còn tại khu vực k ê n h tán gâu bên trong nhìn thấy thật nhiều lần hai chữ số tại tuyến nhân số nhưng hắn vừa đi vừa nghỉ người nhìn thấy lại một cái cũng không có bất quá ngày hôm qua thời điểm hắn đã tại rộ nạ cùng hắn cái kia đồng đội bên kia hỏi thăm rõ ràng bọn họ mảnh này xung quanh năm km khu vực bên trong hiện nay đã biết cũng liền một trăm hai mươi hai hào bảy trăm bốn mươi một hào tám trăm năm mươi một hào cùng với tám trăm sáu mươi sáu hào cái này bốn cái sát lục tiểu trấn cho ứ mức cái có khác lục chấn chưa có Chỉ sát phát phát quá lời nói, lại tiểu hiện người hiện phải đó Đến ra rất rất rất qua. a là không nấp tình huống. Không phải là không có khả năng này. Chỉ bất quá khả năng rất rất nhỏ. kỹ, khả khả hề mặt bất s bị bị Dù sao, tiểu c h ấ nên có chấn cần cũng cũng có Cho thể tàng, nhưng trong tiểu chấn người lại cần mỗi ngày ra ngoài thăm、dò. Thỉnh thoảng thể một tháng trường xuất nhưng phải nhau, không hơn không phải hợp hiện. ẩn người ngày ngoài liền lẫn đụng người nào trường hợp này n làm gặp ra sao lại mỗi ai dò. sẽ càng lớn khả năng chính là phiến khu vực này cũng chỉ có như thế bốn cái s á t lục tiểu chấn dù sao cùng một mảnh khu vực bên trong tài nguyên là có hạn nếu là phân bố s á t lục tiểu c h ấ n quá nhiều lời nói cái này có hạn tài nguyên nhưng là không đủ nhiều như thế s á t lục tiểu c h ấ n lẫn nhau phân phối cho dù là hiện tại bốn cái s á t lục tiểu c h ấ n đều còn có chút không quá đủ phân đích chớ nói chi là lại nhiều thêm m ư ờ cái cả một buổi chiều lạc trần bận rộn muốn chết may mà thu hoạch cũng không tệ lại kiếm không sai biệt lắm năm ước tả h ư u s á t lục tệ hôm nay kiếm s á t lục tệ cộng lại đều vượt qua trí ước đối với lạc trần mà nói cái này hiển nhiên là cái rất không tệ tin tức tốt chạm vạn tối năm điểm tả hữu lạc trần đi tới tân thủ khu bên trong một cái mê vụ tiểu yếm đem những này tất cả thu hồi lạc trần đem một đống lớn thuộc tính kết tinh đặt ở cùng một cái ba lô không gian bên trong sau đó đem ba lô không gian đặt ở trên quầy tôn quý khách nhân ngài tốt rất cao h ứ n g vì ngài phục vụ bởi vì là hộ khách vip cho nên nhân viên cửa hàng thái độ cũng muốn so với bình thường khách nhân tốt hơn rất nhiều đem toàn bộ thuộc tính kết tinh thu hồi phía sau lạc trần trên thân liền thiết thiết thực thực có vượt qua một trăm linh ba ước sát lục tệ đã là hắn đã từng định phong tài phú trị một nửa không sai nhưng còn cần không ngừng cố gắng cho ta mười nghìn hai trăm bốn mươi viên màu cam kỹ năng thang cấp thạch lạc trần đem chính mình vừa vặn nhồi vào đầy làm túi gần như trống g i n g cái này mới mua hắn cần một đồng lớn kỹ năng thăng cấp thạch một trăm linh ba ước tài phú nháy mắt rút lại đến một mức thức lại nghèo rồi bất quá kỹ năng đẳng cấp lại đi lên cấp một trăm tử vong chi ác thăng cấp quá đắt quá đắt vẹn vẹn chỉ là thăng cấp năm mà thôi liên tốn lạc trần nhiều tiền như thế cho nên cái này kỹ năng đẳng cấp càng đi về phía sau là thật càng cần vô cùng to lớn tài chính hỗ trợ bất quá đây cũng là lạc trần mỗi ngày kiếm tiền động lực vị trí l i ế c nhìn cấp một trăm linh năm tử vong chi ác thuộc tính có thể công kích mục tiêu số lượng gia tăng đến một nghìn năm trăm ba mươi sáu cái lại l ầ lần cấp một trăm linh năm vừa vận đạt tới kỹ năng này mục tiêu số lượng tăng gấp bội tiêu chuẩn lần tiếp theo muốn tăng gấp bội lời nói liền phải đợi đến cấp 115. nhưng lạc trần thật thăng không nổi nên tiếng dai lạc trần nói xong liền đem tiếng i a i đạo cụ lấy ra lúc đầu hắn là muốn chờ nhất đẳng ít nhất chờ t ử v o n g c h i ác kỹ năng này lên tới cấp 115 hoặc là dứt khoát đợi đến cấp 125 dạng này lại đến tiếng dai nhưng bây giờ hắn nhu cầu cấp bách thực lực tăng lên vì xung kích thất d a i vì mỗi ngày mấy trăm ứ c thu vào cái đồ chơi này cũng không có cần phải lại cất nên quả quyết lúc cần quả quyết lạc trần cũng không phải loại kia do do dự dự người tất nhiên quyết định vậy liền không có gì tốt do dự tiến g a i mục tiêu tử vong c h i ác đinh kỹ năng tử vong c h i ác tiến g a i thành công phẩm cấp một tiến g a i quá trình ngoài ý liệu điệu thấp không có cái gì trói lọi ánh sáng hiệu quả thậm chí lộ ra có chút qua loa cảm giác bất quá lạc trần lúc này cũng không quản được nhiều như vậy hãn vội vàng là điểm mở tiến g a i phía sau tử vong c h i ác kỹ năng giới thiệu muốn nhìn xem tiến g a i đến màu vàng phẩm cấp về sau kỹ năng này biến hóa đến cùng lớn bao nhiêu tử vong tri ác lv một t r ă n h năm phẩm cấp màu vàng Tiêu trị mát điểm tiêu hao kỹ í c h thương sau tổn thương đem tăng lên đem k năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian củng đ ổ cái hàng chục hàng trăm hàng ngàn hàng vạn khá lắm chỉ là tiêu hao pháp lực giá trị liền cao tới trăm vạn may mà lạc trần hiện tại tinh thần thuộc tính đầy đủ cao bằng không vẹn vẹn là cái này tiêu hao hắn khả năng đều chống đỡ không nổi một trăm linh năm vạn pháp lực giá trị tiêu hao đây cũng không phải là người nào đều có thể tiêu hao lên tối thiểu hiện giai đoạn bọn họ nhóm này tân nhân bên trong có vượt qua 99.999% n g ư ờ i pháp lực giá trị là căn bản không có một trăm vạn nhiều như vậy đối với những người này mà nói kỹ năng này liền tính cho bọn hắn bọn họ cũng không dùng được may mà lạc chân có thể dùng hắn pháp lực giá trị đã sớm vượt qua ngàn vạn cấp bậc chạy ức chữ số đi không phải liền là một trăm linh năm vạn pháp lực giá trị tiêu hao nha mưa bụi mà thôi húng hồ cao tiêu hao mang tới cũng là siêu cao tổn thương tăng thêm vẹn vẹn cố định tổn thương tăng thêm liền cùng tiêu hao pháp lực giá trị đồng bộ đồng dạng một trăm linh năm vạn mà đây chỉ là cố định tổn thương mà thôi còn không có tính toán tăng thêm tổn thương đây mà tăng thêm tổn thương cụ thể tăng thêm là bao nhiêu hai mươi một phần trăm là hai cái hai mươi một phần trăm chứ một trăm chín mươi chín vạn ứ c tổn thương chứ một trăm chín mươi chín vạn ứ c tổn thương không quản là lực lượng hay là tinh thần tất cả đều là hai trăm m ư ơ i lần khủng bố tăng thêm trước đó cái này tăng thêm có thể vừa mới đến năm tám trăm linh cái này phẩm cấp một lít tăng thêm trực tiếp lật ba lần không chỉ chờ một chút ta tính toán lạc trần lấy điện thoại ra mở ra máy tính đầu tiên hắn lực lượng thuộc tính là hai trăm năm mươi năm hai m ư i sáu điểm như vậy lực lượng tại tăng thêm phía sau chính là năm mươi ba triệu sáu trăm linh bốn nghìn sáu trăm rất tốt đã hơn năm ngàn vạn sau đó là tinh thần thuộc tính lạc trần tinh thần thuộc tính là một triệu bảy trăm linh sáu nghìn chín trăm ba mươi ba điểm như vậy tăng thêm phía sau cũng chính là ba trăm năm mươi tám triệu bốn trăm năm mươi năm nghìn chín trăm ba mươi cái này càng là ngư bức trực tiếp phá ức hai cái này tổn thương cộng lại lại thêm một trăm linh năm vạn cố định tổn thương Tổng、tổn thương ổ n t liền đi tới bốn trăm m ộ ư ơ i ba triệu một trăm một mươi năm trăm ba mươi điểm bốn mươi một ứ c đã nhưng vẫn chưa xong lạc trần còn có ba mươi vật lý tổn thương tăng thêm sau đó tiến giai phía sau tử vong c h i ác còn nhiều thêm một cái nhất định tạo thành trí mạng thương hại hiệu quả trí mạng thương hại lời nói cố định giá trị là hai trăm linh cũng chính là gấp đôi như vậy cuối cùng tổn thương chính là hơn một trăm linh bảy ức t khá lắm thương hại kia đều phá m ộ ư ơ i ức cái này phá có chút nhẹ nhôm a mà còn đây là một cái mục tiêu thừa nhận tổn thương trên thực tế tử vong c h i ác kỹ năng tổng tổn thương còn phải lại nhân với ba cũng chính là ba vạn hai ngàn nhựa ức và ức cấp bậc tổng tổn thương khoa trương biến thái ta thích mà còn đây là lần thứ nhất sử dụng tử vong c h i ác tổn thương một khi lần thứ nhất tử vong c h i ác giết chết phạm là một mục tiêu lời nói cái k i a lần tiếp theo tử vong c h i ác tổn thương nhưng chính là lần trước một trăm sáu mươi lần đ ư a tổn thương một bảy trăm m ư ơ i tám ức kỳ thật một m ư ơ ức tổn thương đã vượt chỉ tiêu lục ra yêu thú cho dù là loại kia huyết ngư cấp bậc cũng mới bao nhiêu máu ú linh bí cảnh bên trong cái tia tả linh treo ngược trên bản chất thuộc về là thất giai tà linh tính mạng của nàng giá trị cũng mới mười ước mà thôi vậy vẫn là phó bản bốt có thể hưởng thụ phó bản tăng thêm g i ã ngoại lục gia i yêu thú nào có cao như vậy thanh máu có cái mấy ngàn vạn liền cảm ơn trời đất đã, đã đến mức thất giai lạc trần lại hồi tưởng lại lúc trước đầu kia h ồ n thiên ma bằng h ắ n đột nhiên phát hiện chính mình vừa nghĩ tới thất giai đầu tiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là đầu kia h ồ n thiên ma bằng truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì lạc trần căn bản chưa từng thấy cái khác thất giai h ữ linh bi cảnh phó bản bên trong cái kia tà linh treo ngược mặc dù vốn là thất giai nhưng phỏng ấ n dưới trạng thái nàng đúng là lục giai không sai cho dù giữ lại bộ phận thất giai năng lực nhưng cùng chân chính thất giai như c ũ không cách nào so sánh được cho nên lạc trần nghĩ đến thất giai thời điểm duy nhất có thể tưởng tượng được cũng chính là đầu kê hôn thiên ma bằng phàm là hắn thấy nhiều qua mấy đầu thất giai y ê u thú cũng không đến mức nhiều lần đều nghĩ đến nó cái này tần số đều nhanh so hộ không chịu di rời công cộng khu vực còn nhiều hơn cho nên người vẫn là muốn nhiều tăng lên điểm kiến thức bằng không tư duy dễ dàng bị giới hạn tại cái nào đó khu vực bên trong g i không được thật giống như l ạ trần ngươi để hắn tưởng tượng một cái cái khác thất giai hắn đều tưởng tượng không đi ra hoàn toàn không có gì có thể tham khảo bảy giờ tối nữa lạc trần vừa ăn xong cơm tối liền đi tới h u linh bí cảnh phó bản bên này xa xa còn chưa tới đ ạ t ven bờ hồ thời điểm hắn liền thấy hai điểm ánh sáng xuất hiện ở phía trước chờ đến gần quả nhiên là ngày hôm qua ước định cẩn thận tại chỗ này gặp mặt la nạp cùng hắn cái kia đồng đội lại nói la nạp cái kia đồng đội gọi là cái gì nhỉ lạc trần suy nghĩ một chút phát hiện chính mình hình như quên hỏi hắn tên mở ra khu vực tinh tán gẫu tại tuyến nhân số cũng chỉ có ba người một cái là lạc trần chính mình mặt khác hai cái chính là la nạp cùng hắn cái kia đồng đội cũng không có cái gì khác mai phục người quả nhiên không có gì so tử vong uy hiếp càng đáng tin đặc biệt là tại đối phương không có mặt khác dựa vào dưới tình huống chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lạc trần phân phó là kỳ là bản ra sao lạc trần liếc nhìn la nạp cái kia đồng đội danh tự đều họ la chẳng lẽ là một trô đi ra hoặc là nói dứt khoát chính là quan hệ thân thích bất quá dựa theo bọn họ viên thần tinh tập tục trừ vượn cái này thế ra vọng tộc bên ngoài mặt khác dòng họ đều không có cái gì ý nghĩa là thủ hình như họ gì đều có cũng không có cố định một chút dòng họ hoàn toàn là tùy ngươi cao hứng lại kề phong cách nếu như ngươi nguyện ý họ phân đều có thể đại nhân ngài tới rồi la nạp cùng la kỳ nhìn thấy lạc trần phía sau cũng là vội vàng tiến lên đón một bộ ân cần gián g dấp cái này nếu để cho mặt khác tám trăm sáu mươi sáu hào sát lục tiểu chấn người nhìn thấy cần phải hoài nghi mình con mắt có phải là xảy ra vấn đề gì nhà mình kiêu ngạo như vậy huynh đệ nhà họ la làm sao nhất chuyển mặt liền thay đổi l i ế m chó các n g ư ơ i kiêu ngạo đâu các n g ư ơ i tôn nghiêm đâu đối đ ạ i với chúng ta thời điểm loại kia bá đạo ngang ngược đâu cái này đáng chết người người đều lẫn yếu sợ mạnh thế giới đánh xong lạc trần không cùng hai người khắc k h trực tiếp chính là hỏi đúng vậy chúng ta cũng là vừa ra tới la nạp nói xong sau đó chủ động đem hai người không gian chữ vật trang bị nộp lên đi lạc trần nhận lấy liếc nhìn đồ vật bên trong một đống thuộc tính kết tinh tổng số tại một mươi hai cái tả h ư u giá trị hai mươi b ố ước tả h ư u so với h ô m q u a tốt nhiều ngày hôm qua chủ yếu là lần thứ nhất hai người không có kinh nghiệm gì cho nên vừa bắt đầu có chút bị làm rối loạn tiết ấu phía sau một đoạn thời gian rất dài cũng không thể thần tốc thích thứng trở về bởi vậy dẫn đến sau cùng thu hoạch cực kém hôm nay bọn họ đã có ngày hôm qua thất bại kinh nghiệm cho nên không quản là hiệu suất hay là cuối cùng thu hoạch bên trên đều muốn so với hôm qua tốt hơn nhiều không sai các ngươi có thể đi nha ghi nhớ ngày mai vẫn là như cũ tới đến lúc đó ta sẽ dẫn một nhóm khác người đến hy vọng vẫn như cũ có thể nhìn thấy các ngươi lạc trần hài lòng nhẹ gật đầu lập tức vung vung tay liền để hai người rời đi la nạp cùng la kỳ cũng là như được đại xá xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm lạc trần tại bọn họ sau khi hai người đi cũng là nhảy vào trong hồ nước rất nhanh liền đi tới u linh bí cảnh phó bản nhập ẩ u ngày mai liền có thể ngày vào mấy trăm ước lạc trần nhìn trước mắt phó bản nhập khẩu ánh mắt lửa nóng một giây sau bá thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa người đã tiến vào phó bản nội bộ sau mười mấy phút lạc trần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phó bản nhập khẩu l i ế c nhìn thông quan ghi chép lại rút ngắn sáu giây không sai ngày hôm qua thời điểm lạc trần thông quan thời gian là mười bốn phút năm mươi mốt giây mà lần này thì biến thành mười bốn phút bốn mươi lăm giây lại nhanh sáu giây sáu giây mặc dù không nhiều nhưng cũng là một loại tiến bộ lập tức lạc trần trực tiếp nhận lấy hôm nay ghi chép bảo trì khen thưởng ngày thứ tư cho nên lạc trần dẫn tới bốn viên màu vàng thuộc tính kết tinh tăng thêm phó bản bên trong đánh tới viên kia chính là năm viên lại tăng thêm hai mươi tinh thần thuộc tính giá trị chương trở ê ăn ăn trên n mình, chương ăn ăn mình. đầu đầu cà, dưa táo t bạo lao cà, ăn dưa ăn vào r lại phòng an toàn thời gian cũng còn không đến m u ộ n bên trên tám điểm lạc trần trước t ừ trong tủ lạnh cầm hộp g ớ p lạnh nhỏ đồ u ố n g đến sau đó đi đến phòng khách ngồi xuống mở ra tiểu trấn canh tán gấu mẹ nó xú nữ nhân ngươi có bản lĩnh liền cả một đời trốn tại phòng an toàn bên trong đường đi ra ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết a a a khai mạc xét đánh mới vừa mở ra kênh tán gẫu lạc trần liền thấy có người ở phía trên n ổ i điên cái gì m ắ bệnh đây là được mất tâm điên hắn n h ị n không được nổ nước bọc nói lập tức biên tập một đoạn tin tức phát ra cái này ra hỏa tại sao lại tại chỗ này nổi điên vừa rồi lúc ăn cơm không phải đã phát qua một lần sau còn thỉnh thoảng tính uy ngươi cái tên này muốn nổi điên đi địa phương khác à nơi này là chúng ta tán gẫu giao lưu kinh nghiệm địa phương ngươi mẹ nó dạy dỗ lao tử chẳng lẽ ngươi cũng bị cái kia xú nữ nhân đón mua chết đều cho ra chết lạc trần không hiểu liền hỏi đây là tình huống như thế nào hoa lạc trần đại lao xuất hiện lạc trần khu khu phía trên bình tĩnh một chút đừng làm hình như có bệnh lạc trần đại lao là hiếu kỳ vừa vặn tên kia vì cái gì đang tán gâu trong kênh nói chuyện n ổ i điên lạc trần đúng mới vừa mở ra liền thấy người nào đến giải thích một chút ta ta ta ta đến ta đến để cho nhi từ ta tới lan a lao nương là người tổ tông khu k u lạc trần đại lão là như vậy cái kia nổi điên r a h ỏ a là cái não có bệnh phía dưới nam từ hôm qua bắt đầu liền tại kênh tán gâu bên trong mắng một cái gọi liệu như yên nữ nhân mắng có thể khó nghe tất cả mọi người khuyên hắn không nên ở chỗ này mắng chửi người kết quả hắn không nghe còn mắng những cái kia khuyên hắn người nói bọn họ là liệu như yên nhân tình mắng bọn hắn đê tiện lạc trần nguyên lai、like、là dạng này đa tạ giải thích nghi hoặc ha ha không khách khí không khách khí khả năng giúp đỡ đến lạc trần đại lão là vinh hạnh của ta liệu như yên ô、oh、ô、oh oh. lạc trần đại lão ngươi phải làm chủ trò ta a tiên tiên một mực uy hiếp nói mu ta đều đã hai ngày không có ra phòng an toàn thật đáng thương người nào nhân tâm như vậy như thế đối nữ nhân xinh đẹp như vậy trên lầu cẩn thận biến thành trong hồ nước cá lạc trần ngươi chính là liễu như yên chờ chút ta hình như nhớ tới ngươi p h ò n g an toàn trong phòng khách lạc trần mở ra nói chuyện riêng giới diện tìm tới trong đó một cái đối thoại điểm mở quả nhiên phía trên người này không quản là ảnh chân dung hay là danh tự đều cùng cái kia liễu như yên giống nhau như đ ú c danh tự khả năng sẽ còn trúng tên nhưng tướng mạo cũng không thể cũng giống nhau như c xảy ra chuyện như vậy xác suất nhỏ đến cùng ra ngoài đi làm kết quả lại bị người ngoài hành tinh bắt đi không sai biệt làm a nguyên lai、like、là nàng a bất quá cái kia nam là ai lạc trần hiếu kỳ nghĩ thầm vừa vặn hắn hiện tại nhàn rỗi vô cùng mặc dù còn có cái u linh bí cảnh bảo dương không có mợ nhưng lạc trần cũng không gấp trước thỏa mãn một cái chính mình ăn dưa dục vọng lại nói vì vậy hắn lại một lần nhờ giúp đỡ vạn năng ăn dưa của chúng lạc trần đại lão nhận biết cái này liệu như yên、t. tên kia t h ẳ n rồi cái này vậy mà là đại lao nữ nhân khu k u chớ nói lung tung lạc trần đại lao khả năng chỉ là gặp một lần mà thôi không thấy được đại lao đều có chút không nghĩ ra nha kỳ quái ta cũng cảm giác cái này liệu như yên khá quen chuyện gì xảy ra cái kia các ngươi còn nhớ rõ lần trước lạc trần đại lao tìm sẽ mở khóa người sao nghĩ tới là cái kia muốn dùng mỹ nhân kế ôm b ắ p đ u ổ i nữ nhân nguyên lai、like、là nàng c h ắ c không được lạc trần đại lao cũng là quá bận rộn có lẽ là quên đi lúc này nghĩ tới liệu như yên ngươi đây là không có ôm vào lạc trần đại lao b ắ p đ u ổ i kết quả lại ôm lấy những người khác lúc này ngay tại chính mình phòng an toàn bên trong trôn tránh liệu như yên nhìn thấy kênh tán gâu bên trên những người này gửi tới hỏi thăm nào dám trả lời chỉ có thể là giả câm vợ điếc giả vợ cái gì cũng không có nhìn thấy đừng hỏi nữa van cầu các ngươi đừng hỏi nữa nàng dùng hai tay bịt lấy l ô thai cả người một bộ tinh thần sụp đổ rắn dấp nguyên bản tinh xảo dung nhan cũng là tại cái này hai ngày biến thành tiểu tụy rất nhiều cái kia nồng đậm mắt còn thầm càng là làm sao cũng không che giấu được lúc này kênh tán gâu bên trong một đám ăn dưa còn c h ú n g tại tạt nàng lạc trần tốt ta ta nhớ tới nàng là ai cho nên người nào có thể cùng ta giảng giải một chút ở trong đó cụ thể chi tiết sao ta đến đậu p h ư n g người trong cuộc xuất hiện con tưởng rằng người anh em này đã già chết không nghĩ tới còn dám đi ra tốt tốt tốt lúc này rốt cục là có thể nghe một chút người trong cuộc hiện trường giảng giải sự kiện nội tình mau nói mau nói hạt dưa đồ uống đã chuẩn bị xong mặc dù không có hạt dưa cũng không có đồ uống nhưng bánh bao bao no mời vị này táo bạo lao ca bắt đầu ngươi biểu diễn a n dưa quần chúng cũng là không có bông tha vị này táo bạo lao ca từng cái bắt k h á i để hắn tranh thủ thời gian bắt đầu mà lúc này xem như người trong cuộc táo bạo lao ca cũng không nóng nảy mà là lấy người trong cuộc thị giác bắt đầu giải thích toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả một đám ăn dưa quần chúng cũng là nhìn nghiêm túc thỉnh thoảng phát ra như thì ra là thế lợi hại a loại hình sợ hãi t h á n phục lạc trần bên này cũng nhìn nghiêm túc ă n dưa nha người người đều thích hắn cũng thích ă n dưa lúc rảnh rối ăn một chút dưa có quan hệ gì đâu húng chi chuyện này bên trong có vẻ như còn có hắn tồn tại tại nhìn xong vị này táo bạo lao ca một phen đích thân hạ chàng giải thích cả sự kiện tiền căn hậu quả về sau lạc trần cũng là đã tê dần không phải trong này còn có ta sự tình cái này gọi cái gì ă n dưa ăn vào trên đồ mình lạc trần cũng là dợ khóc dợ cười đương nhiên chuyện này bên trong hắn tồn tại chỉ có thể coi là một cái nguyên nhân dẫn đến l i ê n tính không có lạc trần cũng sẽ có một người khác xuất hiện cho nên lạc trần cũng cảm thấy đến chuyện này rất khôi hài cũng không có vì vậy liền tức giận gì đó ngược lại lòng hiếu kỳ của hắn cùng ăn dưa dục vọng giờ phút này cũng đã nhận được thỏa mãn toàn bộ sự kiện hắn cũng là bây giờ mới biết t o à n cảnh chứ ở trong lòng vui mừng chính mình lúc trước không có chúng đối phương mỹ nhân kế bên ngoài lạc trần cũng không có cái gì khác cảm tưởng chỉ là càng thêm để hắn kiên định một người sinh hoạt tín nhiệm mà thôi nhân tâm a quá phức tạp đi lạc trần là l ư ờ phí cái tiên ã o hay là chính mình một người tốt kênh tán gấu bên trên táo bạo lao ca đang nói toàn bộ sự kiện về sau một chút tin tức mới bắt đầu thần tốc chuyển động có người đồng tình táo bạo lao ca cảm thấy liệu như yên chính là cái phía dưới hám làm giàu nữ làm sao còn không đi chết cũng có người cảm thấy hai người đều là hồ ly ngàn năm ai cũng đừng nói người nào táo bạo lao ca vừa bắt đầu không phải cũng là chạy sắc đẹp đi người coi trọng nhân gia túi ra nhân gia coi trọng ngươi tiền bạc đại gia theo như nhu cầu bản thân chính là giao dịch cho nên cũng liền đừng lên lên tới tình cảm bên trên đương nhiên càng nhiều hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thuần việc vui người n h y trái lẽ phải đông kéo một câu tây kéo một câu trong phòng khách lạc trần đem u linh bí cảnh bảo dương đặt ở trên bàn trà sau đó dùng một cái tay đem nó mở ra đợi đến bảo dương mở ra tia sáng tản đi hắn lập tức nhìn hướng bảo dương bên trong hai kiện vật phẩm đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái hộp lớn hộp lớn đến gần như chiếm cứ toàn bộ bảo dương tám mươi không gian lạc trần đem nó mang lấy ra mới nhìn đến phía dưới một cái bằng phẳng cái hộp nhỏ không có đi quảng c á i kia cái hộp nhỏ lạc trần trước tiên đem cái này mới vừa lấy ra hộp lớn mở ra trong hộp trưng bày rõ ràng là một đôi giày một đôi dần dần biến sắc màu trắng g i à y thể thao khó trách cái này hộp nhìn xem khá quen lạc trần thầm thì trong miệng vừa vặn hắn đã cảm thấy cái hộp này bộ dạng khá quen hiện tại biết cái này không phải liền là giày hộp nha màu trắng dạy thể thao tại dưới ánh đèn từ khác nhau góc độ nhìn có thể nhìn thấy mấy loại màu sắc khác nhau cùng đường vân. may mà lạc trần không tại phía trên thấy cái gì nhãn hiệu tiêu chí bằng không hắn liền phải hoài nghi đây có phải hay không là một đầu quảng cáo mấu chốt hắn cũng không có thu tiền quảng cáo a xem xét g i à y tin tức lạc trần nháy mắt hai mắt tỏa sáng t r u y ề n kỳ g i à y thể thao phẩm chất t r u y ề n k ỳ cấp nhanh nhẹn năm thể chất năm nhanh nhẹn một trăm n h a n h nhẹn một trăm h thể chất một trăm h thể chất một trăm vật lý tổn thương một trăm vật lý tổn thương một trăm quả nhiên lại là chuyền ký cấp lạc trần nhét miệng lên trong nội tâm cũng đã không bằng mấy lần trước như vậy cảm thấy vui mừng dù sao mỗi một lần đều mở ra truyền kỳ cấp trang bị hoặc vật phẩm gì đó hắn đều đã quen thuộc cái gì gọi là khí vận c h i tử cái này kêu là khí vận c h i tử a cực nhỏ s á t x u ấ t sự kiện mỗi lần đều có thể đủ phải đây không phải là vận khí tốt là cái gì đổi đi trên chân nguyên lai、like、đôi giày này cái này lạc trần toàn thân cao thấp trang bị phong cách xem như thống nhất ban đầu giày y phục phối hợp quần jean cùng ngắn tay náo thun luôn cảm thấy dở dở ương ương hiện tại tốt phong cách nhất trí mấu chốt là màu tím trang bị làm sao cùng truyền kỳ trang bị so cả hai hoàn toàn không thể so sánh a Mà còn trong h a y đổi i lòng đăng ký lạc trần lập tức lại lấy ra bảo dương bên trong một cái khắc bằng thẳng hộp mở ra trong hộp để đó là ba viên tản g da hồng sắc quang vượng bảo thạch hồng ngọc đảng cấp năm lực lượng sáu n h n a i t ă m năm m ư nguyên lai là cấp năm hồng ngọc phía trước lạc trần liền mở ra qua cấp năm hoàng bảo thạch hoàng bảo thạch thêm là tinh thần thuộc tính mà hồng ngọc thêm thì là lực lượng thuộc tính chỉ bất quá hai loại bảo thạch lạc trần hiện tại một cái cũng không dùng tới không có cách nào hắn còn không có tìm tới làm sao cho trang bị khoan phương pháp trang bị không có khảm nạm bảo thạch lỗ làm sao đem bảo thạch khảm nạm đi lên trước để đ ó a về sau khẳng định dùng được lạc trần đem cái này ba viên cấp năm hồng ngọc thu lại lập tức hắn đứng dậy hướng về phòng an toàn ngoài cửa đi đến lạc trần tính toán đi một chuyến khoảng cách 10.087 h à o sát lục tiểu chấn gần nhất cái k i a mê vụ tiểu điếm trước tiên đem trên thân những này thuộc tính kết tinh cho xử lý một chút mê vụ tiểu điếm lạc trần đem ba lô không gian đặt ở trên n g à i bên trong là hắn vừa vặn lúc buổi tối tại bên trong gũ linh bí cảnh đánh tới một đống lớn thuộc tính kết tinh đương nhiên còn có la nạp cùng la kỳ dâng lễ một bộ phận toàn bộ thu hồi rơi lạc trần trong tay sát lục tệ lại lần nữa đột phá năm mươi ức đi tới hơn năm ư ơ c đầy đủ chiếc tiêu phí một đợt lạc trần tính toán trước cho bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này thăng thăng cấp vì vậy hắn tiêu phí 544 t ư ớ c s á t lục tệ mua 544 viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem cấp 41 bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng một hơi lên tới cấp 54. bốn à n thạch hộ thuẫn lở vờ năm bốn p h ầ n cấp màu vàng tiêu hao 100% pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là 8 9 0 0 ư ơ c h ỗ tiêu hao pháp lực giá trị 4600. bàn thạch hộ thuẫn hộ thuẫn được hưởng người thi thuật ngang nhau phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị 20 i t ấ t cả tổn thương thời gian cùn độ bảy giây không sai lạc trần nhìn xem thăng cấp phía sau bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng thỏa mãn nhẹ gật đầu không hưởng phí hắn hoa nhiều tiền như thế tại cái này kỹ năng bên trên 890 vạn cố định hộ thuẫn bền bỉ lại thêm chỗ tiêu hao pháp lực giá trị 4.600%. cái trước còn tốt mấu chốt là cái sau nếu biết rõ lạc trần hiện tại pháp lực giá trị có thể là cao tới 1 3 1 trăm ba điểm nó 4.600% l à bao nhiêu c h ọ n vẹn 60 ư ớ c còn nhiều cao như vậy hộ thuẫn độ bền còn hưởng thụ cùng lạc trần ngang hàng song p h ò n g thuộc tính cái này cỡ nào cao tổn thương mới có thể đánh vỡ nó đương nhiên cũng không bài trừ có giống tà linh treo ngược như thế có thể không nhìn thẳng hộ thuẫn bền b ị phương thức công kích nhưng cái kia dù sao cũng là hiềm thấy tình huống phần lớn công kích hay là ăn hộ thuẫn bền b ị mặt khác cái này kỹ năng còn có thể triệt tiêu chỗ tiêu hao pháp lực giá trị hai trăm linh sáu phần trăm tất cả tổn thương đ ầ u n à y thuộc tính mặc dù không phải tuyệt đối thuộc tính nhưng trừ chân thật tổn thương bên ngoài mặt khác tổn thương nó là thật có thể tất cả triệt tiêu mà cái này triệt tiêu giá trị càng là cao tới hơn hai ước cũng chính là nói tổn thương tại cái này trị số phía dưới tổn thương đừng nói đánh d ụ n hắn lạc trần hp nó thậm chí đều không có cách nào đánh dụng bản thạch hộ thuẫn cho dù một điểm hộ thuẫn độ bền cái này năm trăm bốn mươi b ố ức hoa thật giá trị trong túi còn lại hơn bốn cái ức lạc trần cũng không có cái gì muốn mua trực tiếp quay người rời đi mê vụ tiểu đ i ế m trở về phòng an toàn trở lại phòng an toàn lạc trần từ trong tủ lạnh cầm mấy hộp ướp lạnh nhỏ đồ uống lại từ một bên máy gọi món bên trong điểm một chút ăn đồ vật đi theo đem đồ vật tất cả giao cho một bên chờ lấy nhỏ người máy để nó cầm đi theo chính mình tiến về dưới lầu tầng ngầm một h ẹ ở phòng tiếp xuống là hưu nhàn giải trí thời gian một đêm vui vẻ thời gian đi qua rất nhanh sắt trời ngoài cửa sổ cũng là tảng sáng lạc trần thật sớm kết thúc trò chơi sau đó trở về tầng một đơn giản an toàn bộ than nước bữa sáng bữa sáng ăn xong thời gian vừa v ặ n đến buổi sáng sáu giờ đúng xuất phát lạc trần trên lưng bà lộ không gian lập tức đi ra phòng an toàn hướng về giữa quảng trường phương hướng mà đi lúc này giữa quảng trường bên trên tòa kia huyết s ắ c tháp nhọn phía trên một tòa tản ra vô tận uy thế huyết s ắ c tháp cao đã giáng lâm trên quảng trường lần lượt từng thân ảnh đột nhịp hóa thành huyết quang biến mất trong đám người một đôi mắt khắp nơi quét mắt tìm kiếm lấy muốn xem đến đạo thân ảnh kia đáng tiếc hắn chưa thể như nguyện. h ừ ta nhìn ngươi đến cùng có thể trốn bao lâu nam nhân cả giận h ừ một tiếng sau đó ở xung quanh một chút nam nhân đồng tình hoặc ánh mắt đùa cận bên dưới hóa thành một đạo huyết quang bay về phía trên trời s á t lục chi tháp một lát sau trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đám người liền đã biến mất không còn chút nào mà lúc này đây lạc trần mới vừa v ặ n đến nơi này chương hai trăm linh hai miều sát miều sát miều sát chương hai trăm linh hai miều sát miều sát miều sát đều đi vào sau lạc trần nhìn xem trống dông quảng trường lập tức cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tòa kia sắt lục chi tháp một giây sau Bá. Cuối cùng một đạo huyết quang cũng là bay vào tháp cao bên trong. huyết tháp chi tháp, tầng thứ nhất không quăng bay Sát tầng cũng bên gian. Giống. Giống. lục là m ư ờ i đầu thiết giáp hành thi mới vừa phát ra trận trận gào thét một giây sau m ư ờ i đạo đỏ tươi xúc tu cá quét nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn nó tầng thứ nhất quá quan m ư ờ i giây đồng hồ phía sau lạc trần thân ảnh biến mất xuất hiện lần nữa người đã đi tới s á t lục chi tháp t ầ n g thứ hai không gian tiếp xuống lạc trần lấy bình quân một tầng m ộ ư ơ i hai giây thần tốc hướng sắt lục chi tháp tầm cao hơn leo lên cái này m ư ơ i hai giây trong đó m ư ơ i giây là chờ t r ờ truyền t ố n g thời gian một giây làm i ệ u sát quái vật thời gian cuối cùng cái kia một giây thì là nhặt trên mặt đất rơi xuống thuộc tính kết tinh thời gian mười hai giây không nhiều không ít hai phút d ư ớ i phía sau lạc trần bị truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ mười ba không gian a lại là lần trước tiểu tử kia hắn lại tới tầng thứ mười ba không gian bên trong lạc trần vừa tới liền nghe đến một đạo t r e o tức âm thanh v a n g lên theo sát lấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh hành thi từ trên trời r i á n xuống lấy một cái tiêu chuẩn anh hùng rơi xuống đất tư thế rơi vào trước mặt hắn tiểu tử chúng ta lại gặp mặt đầu này song xí hành thi mang trên mặt trêu tức lục gửi phản phất cùng lạc trần khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệ cao hưng tiêu ý ha ha chỉ cần các ngươi cái trấn nhỏ này người còn không có đánh thông quan tâm này như vậy lần tiếp theo lúc gặp mặt vẫn như cũ sẽ là chúng ta mấy cái này đối diện đầu này song xí hành thi cười ha ha giúp lạc trần giải đáp trong lòng hắn nghĩ hoặc cùng lúc đó nơi xa cái kia tòa nhà trên nhà cao tầng mặt khác chín đầu song xí hành thi cũng là hoặc đứng hoặc ngồi x u ộ g từng cái ánh mắt t r e o tức nhìn qua bên này lần sau lạc trần cười lắc đầu nói ra không các ngươi không có lần sau nói xong hắn một cái tay đưa ra năm ngón tay mở ra tiểu tử xem ra lần trước dạy dấu ngươi còn chưa đủ đối diện đầu này song xí hành thi cười lạnh không chút nào cho rằng vẹn vẹn một tuần lễ thời gian trước mắt cái này lần trước còn bị chính mình tùy ý nắn bóp nhân loại tiểu tử sẽ đạt tới làm hắn không cách nào địch nổi độ cao có lẽ tiếp qua một hai cái tuần lễ có loại này khả năng nhưng trước mắt tuyệt đối không có khả năng xin lỗi ta có chút thời gian đang gấp cho nên liền không cùng ngơi ư ôn chuyện lạc trần k h ẽ mỉm cười nói một giây sau ẩm theo hắn năm ngón tay n ắ m khép trước mắt đầu này song xí hành thi nháy mắt chính là n ổ tung thành một mảnh huyết vũ rồi dầm dầm máu tươi hôn tạ máu thịt vụn bắn tung tóe lạc trần tính toán rất tốt cũng không có để máu tươi tung tóe đến trên người mình cái gì nơi xa trên nhà cao tầng mặt k h á t chín đầu song xí hành thi nháy mắt là một mặt chỗ mắt đứng nhìn dáng dấp đứng lên không thể tin nhìn phía dưới một mặt này bệnh một ánh mắt nhìn hướng bọn họ một giây sau bọn họ chỉ thấy phía dưới trên quốc lộ đứng lạc trần không tiếng động nói câu gì sau đó phanh phanh liền với chín tiếng nổ vang cái này chín đầu song xí hành thi cũng là bước lên cái trước góc chân bá lạc trần lách mình tiến lên nhặt lên rơi xuống mười khỏa thuộc tính kết tinh cuối cùng có không đồng dạng hắn liếc nhìn trong tay cái này mười khỏa thuộc tính kết tinh thuộc tính khẽ mỉm cười nói sau đó lạc trần trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ nuốt xuống đinh lực lượng thuộc tính bốn nghìn đinh thể chất thuộc tính bốn nghìn đinh nhanh nhẹn thuộc tính bốn nghìn liên tục mười đạo nhắc nhở vang lên lạc trần bốn hạng thuộc tính bên trong trừ tinh thần thuộc tính bên ngoài còn lại ba loại thuộc tính cũng có tăng lên cùng u linh bi cảnh phó b ả n khác biệt hoặc là nói chính ngược lại u linh bi cảnh bên trong đầu kia t à linh treo ngược là chỉ bảo tinh thần thuộc tính thuộc tính kết tinh bao gồm thông quan ghi chép bảo trì khen thưởng cho cũng đều là tinh thần thuộc tính kết tinh mà vừa vặn cái kia mười đầu song xí hành thi bọn họ sau khi chết lưu lại thuộc tính kết tinh lại đơn độc không có tinh thần thuộc tính mười giây đồng hồ phía sau ba lạc trần thân ảnh biến mất tại sắt lục chi tháp tầng thứ mười ba cũng trong lúc đó tại sắt lục chi tháp vượt quán trên bảng lạc trần tại trên khu bảng xếp hạng giờ phút này cũng là thăng lên đến thứ ba phía trước hai cái đệ nhất lôi điện thứ hai chính là một cái gọi ảnh gia hỏa mà chứ ba người bọn hắn bên ngoài mặt khác dính vào mấy người cũng đều tại t ầ n g thứ m ộ ư ơ i ba không gian bên trong lưu lại cũng có thể qua có lẽ không thể qua ai biết được sắt lục chi tháp t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bốn không gian bá lạc trần thân ảnh xuất hiện tại mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang một giây sau t ừ n g đạo tia sáng sáng lên theo sát lấy trọn vẹn một trăm đầu song xí hành thi xuất hiện tại xung quanh hắn cuối cùng có người xông đến cửa ải này sao ha ha tiểu tử ngươi có thể xông qua bên trên một quan sát thực thực lực không tệ nhưng đến nơi này ngươi hay là ngoan ngoãn lại trở về luyện một chút đi xung quanh liên tục không ngừng kêu gào tiếng vang lên lạc trần một cái tay đào đào lốt hai đi theo năm ngón tay mở ra ánh mắt liếc nhìn toàn trường một giây sau ẩm ẩm ẩm liên tiếp nổ vang â m thanh liên tiếp không ngừng vang lên vừa mới đổi mới đi ra còn đang kêu gào để lạc trần trở về luyện thêm một luyện đám này song xí hành thi nháy mắt chính là nổ tung thành một mạng lớn m ư a máu bá lạc trần thân ảnh nháy mắt lướt qua toàn trường đem trên mặt đất rơi xuống một trăm viên màu vàng thuộc tính kết tinh tất cả nhặt t một cái một cái cùng lúc đó hắn đang xông quanh trên bảng điểm tích lũy cũng là lần thứ hai tăng vọt bất quá xếp hạng vẫn còn tại khu bảng thứ ba sắt lục chi tháp tầng thứ mười lăm không gian đây là lạc trần có tuyệt đối nắm chắc có thể xông qua được tầng cuối cùng phía sau tầng thứ mười sáu sẽ xuất hiện thất gia yêu thú cho dù là lạc trần cũng không tốt nói mình bây giờ thực lực là không là đạt tới thất dài tiêu chuẩn tầm thứ mười lăm không gian hoàn cảnh là một mảnh băng thiên tuyết địa tuyết nguyên từng trận gió lạnh thấu xương lạc trần đứng tại một mảnh tuyết động bên trên một bên đem sau cùng mười mấy viên thuộc tính kết tinh uống vào sau đó ánh mắt nhìn hướng xung quanh sáng lên một mảng lớn tia sáng c h ọ n vẹn một ngàn đầu song xí hành thi nhân loại tiểu tử dừng ở đây rồi l ư u tại cái này a chúng ta sẽ không để ngươi tiếp tục tiến lên ha ha lao tử thích nhất nhiều người ức hiếp ít người hồn ào vô cùng âm thanh truyền đến chấn lạc trần lỗ thai ngứa hồn ào quá hắn hơi nhũ m ẩ y trên mặt lộ ra vẻ không vui một giây sau ẩm ẩm ẩm một ngàn đầu vừa mới đổi mới đi ra song xí hành thi nháy mắt tập thể chết bất đắc kỳ tử bởi vì quá ổn lạc trần lần này trực tiếp đem bọn họ tất cả nổ cái thịt nát sư ơ n g t a n lớn nhất mảnh vỡ đều chỉ có nửa viên hạt gạo như thế lớn nhỏ chương hai trăm linh ba thuộc tính bạo tăng c h i ế n thất dây chương hai trăm linh ba thuộc tính bạo tăng c h i ế n thất d a i mà đem cái này một ngàn đầu song xí hành thi toàn bộ miệu sắt lạc trần lúc này cũng là nháy mắt chạy nhanh đem rơi tại đất tuyết bên trong một ngàn viên thuộc tính kết tinh tường khoảo mười giây đồng hồ thời gian chuẩn bị đã chỉ còn lại cuối cùng hai giây cái này đất tuyết hay là quá ảnh hưởng hiệu suất lạc trần ngoài miệng nói t h ầ m hai giây phía sau bá thân ảnh của hắn theo một vệ ánh sáng biến mất tại cái này phiến không gian bên trong sắt lục chi tháp tầng thứ mười sáu không gian nơi này là một mảnh to lớn rừng đá xung quanh khắp nơi có thể thấy được từng khối nặng đến mấy ngàn thậm chí mấy vạn tấn cự thạch chỗ nào cũng có rừng đá một chỗ lạc trần thân ảnh bị truyền tống đến nơi đây mới xuất hiện lạc trần liền bắt đầu một cái một cái hướng trong miệng nhét thuộc tính kết tinh nhìn xem thuộc tính giá trị không ngừng bạo tăng lạc trần trong lòng cũng là tính toán thời gian hai giây phía sau phía trước mấy khối cự hình nham thạch bên trên một mảnh hào quang l o e lên theo sát lấy một đầu lại một đầu quái vật xuất hiện lạc trần ngay lập tức ném đi cái tin tức giỏ xét qua đi kịch độc thi ma đẳng cấp thất giai sơ cấp giới thiệu toàn thân đều tản ra đáng sợ kịch độc thất giai thi ma thích nhất đem cảnh vật xung quanh biến thành tràn đầy kịch độc độc hồ cẩn thận tuyệt đối không cần dính vào trên người bọn họ tản ra kịch độc bằng không ngươi liền tự cầu phúc đi quả nhiên là thất giai lạc chân ánh mắt nghiêm trọng một bên động tác không ngừng hướng trong miệng đút lấy thuộc tính kết tinh một cái tiếp một cái hoàn toàn không mang dừng lại lúc này nơi xa cái k i a m ư ờ i đầu kịch độc thi ma cũng là dùng xanh mơn mượn chòng mắt nhìn hướng bên này a nhanh như vậy liền lại có tân nhân tới rồi sao nhìn qua là cái da miệng thịt mềm d a hỏa không biết hắn có thể chống bao lâu q uy c ủ cũ tùy tiện đi một cái thử nhìn một chút tiểu t ử này trình độ các ngươi ai đi t a đi thôi vừa vặn ngựa tay bá một đầu kịch độc thi ma từ cự hình nham thạch bên trên mẹ xuống toàn thân mọc đầy tinh tế dậy đặc lồng xanh thân thể giãn ra một thoáng sau đó hướng về phía đối diện lạc trần lộ ra một vệt nhai r g cười nhân loại tiểu tử ngươi còn cần bao lâu ta có thể chờ ngươi chuẩn bị xong lại độc thủ cái này kịch độc thi ma còn rất coi trọng lạc trần đem cuối cùng còn lại mấy viên thuộc tính kết tính nhét vào trong miệng sau đó l i ế c nhìn đã phục d ụ n g đầy bốn hạng thuộc tính hướng về phía đối diện đầu này kịch độc thi ma nhẹ gật đầu tới đi ta đã chuẩn bị xong ngay vậy đầu kia kịch độc thi ma cũng là hắc hắc cười một tiếng đi theo toàn thân màu xanh sống kịch độc nháy mắt mánh liệt giống như là thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở lạc trần liếp nhìn trên người mình bàn thành hậu thuẫn xác định hộ thuẫn không có vấn đề về sau tính toán trước thử một chút nhìn đầu này kịch độc thi ma khí độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại nếu như không đả thương được chính mình lời nói vậy liền không quản để ý cái gì kịch độc nhưng nếu như loại kịch độc này có thể không nhìn hắn hộ thuẫn lại hoặc là có thể thần tốc đốt xuyên hắn hộ thuẫn vậy thì phải cẩn thận một chút có lẽ không đến mức đốt xuyên hộ thuẫn a lạc t r ầ n liếc nhìn chính mình các hạng thuộc tính tại phục dụng đầy m à u vàng thuộc tính kết tinh về sau lúc này hắn các hạng thuộc tính giá trị đều đã tăng vọt lực lượng năm trăm bảy mươi b ố chín bốn mươi thể chất bốn trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi một nhanh nhẹn 426, tinh thần 2069933 phòng ngự vật lý 453-811 n g u y ê n tố đề kháng 207-2993 t o à n bộ thuộc tính thấp nhất cũng là sáu chữ số tinh thần thuộc tính càng là cao tới bảy chữ số đạt tới hơn hai trăm vạn chỉ số đồng dạng phòng ngự vật lý cùng nguyên tố đề kháng hai cái này thuộc tính cũng là tăng lên một mạng lớn m a lục trần bàn thạch hộ thuẫn đồng dạng hưởng thụ bản thân hắn song phỏng cứ việc cái này phòng ngự là khẳng định ngăn không được thất giai thi ma công kích nhưng ít ra có thể giảm một chút là một chút ra húng chi lạc trần còn có một trăm hai mươi năm tổn thương miễn giảm đây cho dù thất gia thi m à không nhìn tổn thương miễn giảm thuộc tính không thấp nhưng hẳn là cũng không đến mức so lạc trần cái này tổn thương miễn giảm thuộc tính còn muốn cao à. hoặc nhiều hoặc ít có thể miễn trừ một bộ phận tổn thương mới là cứ tính toán như thế tới thực tế rơi vào lạc trần vết thương trên người hại có lẽ không đến mức vượt qua ba ứ c lạc trần cũng không rõ ràng nhưng hắn trước tiên có thể thử một lần ccc theo kịch độc thi m à thả ra khí độc bao phủ xung quanh một mảng lớn khu vực dưới chân mặt đất càng là phảng phất biến thành một tòa độc hồ đồng dạng thậm chí lạc trần còn có thể cảm giác được cái này màu xanh xâm khí độc bên trong còn có cái gì sống đồ vật đang động giống như lúc này lạc trần chiến c đấu nhận ký bên trong cũng là điên cuồng đổi mới các loại tin tức ngươi gặp phải kịch độc thi ma kịch độc công kích ngươi nhận lấy hai sáu trăm tám mươi năm h n không g trăm linh sáu điểm thương tổn ngươi bản thạch hộ thuẫn vì ngươi triệt tiêu hai sáu trăm tám mươi năm h n trăm linh sáu điểm thương tổn mới hơn hai trăm linh vạn làm sao ít như vậy nhìn thấy chiến đấu nhật ký bên trong tin tức lạc trần nhịn không được cảm thấy kỳ quái thất giai thi ma tổn thương liền điểm này không nên a phía trước lục giai song xí hành thi cũng không chỉ cái này tổn thương c h ờ một chút cái số này đây không phải là ta hp tổng số một mươi nha lạc trần đột nhiên ý thức được cái gì cho nên cái này thất giai thi ma kịch độc là mỗi g i â y giảm b ấ t c h ú n g độc người một m ư ơ hp t có chút đổ vào ta trực tiếp tỷ lệ phần trăm c h ứ máu đây là lạc trần không nghĩ tới bất quá này ngược lại là để hắn chiếm tiện nghi bởi vì lạc trần hp tổng số cũng mới hơn 2.000 g vạn bởi vậy 10% cũng liền hơn 2 0 0 t r ă vạn giờ t s mà thôi đây đối với có thể triệt tiêu hơn 2 ứ c tổn thương bản thạch hộ tuấn h mà nói cái này mới một phần trăm mà thôi tổn thương ít đến thương cảm nhưng giả như lạc trần có mấy trăm ước hp vậy cái này kịch độc tổn thương chẳng phải là mỗi giây mấy chục ứ c vài phút đem người độc chết khó trách giới thiệu bên trong cường điệu nâng lên phải cẩn thận kịch độc thi mà kịch độc Độc này s á c thực rất hung nhưng cũng tiếc đối lạc trần lại vừa vặn không hiệu quả gì ngươi thật giống như không sợ ta độc nơi xa phong thích xong kịch độc cũng không có lập tức xuất thủ đầu này kịch độc thi ma cũng là nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này nhân loại không sợ hắn kịch độc nhân loại có chút ý tứ bản thân bị vây ở cái này sát lục chi tháp bên trong đầu này kịch độc thi ma cũng đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có gặp phải thú vị như vậy tiểu g i a hỏa vừa vặn p h o n g thích xong kịch độc hắn một mực không có độc thủ chính là muốn nhìn xem này nhân loại tiểu tử chất lượng hiện tại xem ra có thể nhanh như vậy liền xông đến sát lục chi tháp tầng thứ mười sáu tân nhân xác thực có chút tài năng vất quá cái này ha không chính hợp h ẳ n ý nếu là vừa lên đến vài phút liền bị hạ độc chết lời nói vậy hắn ngược lại sẽ không cao hứng thật vất vả tới một cái tiểu tử thú vị cùng chính mình vui l ù a một chút cái này còn không có chơi như thế nào đâu liền chết cái kia cũng quá để cho người khó chịu chương hai trăm linh bốn kinh khủng thất giai cái này đều không chết chương hai trăm linh bốn kinh khủng thất giai cái này đều không chết ngươi độc liền như vậy đi lạc trần cười nhạt một tiếng mây trôi nước chảy nói nghe vậy đối diện kịch độc thi ma cũng là cười ha ha đứng lên một giây sau ẩm tiểu tử người rất không tệ có thể tuyệt đối đừng chết nhanh như vậy một giây trước còn khoảng cách lạc trần trăm mét có hơn kịch độc thi ma một giây sau chính là phản phất thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn đối với hắn đánh ra một q u y ề n lạc trần phản ứng căn bản theo không kịp kịch độc thi ma tốc độ trực tiếp bị một q u y ề n đánh bay ra vài trăm mét sau đó quanh một tiếng đụng nát một khối chừng nặng mấy vạn tấn cự hình nam h n thạch đá vụn lốp b ú t bắn tung tóe hình như trời mưa đồng dạng không chết đi ta có thể hay không hạ thủ quá nặng đi kịch độc thi ma túi đầu liếc nhìn năm đấm của mình khoe miệng lại nhịn không được hiện ra một vệ cười tàn nhẫn ngươi gặp phải kịch độc thi ma vật lý công kích ngươi nhận lấy ba trăm linh bảy tám trăm tám mươi sáu hai trăm năm mươi điểm thương tổn ngươi bản thạch hộ thuẫn vì ngươi triệt tiêu hai trăm chín mươi tám bốn trăm tám mươi bốn ba trăm ba mươi tám điểm thương tổn ngươi bản thạch hộ thuẫn độ bền giảm xuống chín bốn trăm linh một chín m ư ơ i hai điểm trong b u ổ i m ủ lạc trấn ho khan từ trên mặt đất trong hố sâu bỏ dậy một bên vất tay thổi t à n trước mặt bụi đất một bên nhìn hướng trên người mình đạo này bản thạch hộ thuẫn độ bền một q bên tổn thương liền vượt qua ba ước sao không hổ là thất dai t may mà bản thạch hộ thuẫn độ bền đầy đủ cao rơi 940 vạn độ bền đối với bản thạch hộ thuẫn mà nói cũng không tính là cái gì còn t ạ i có khả năng tiếp thu phạm vi bên trong thế nhưng v ơ i vặn đó là bình a a lạc trần c a o mày lúc này bụi mụ dần dần tàn đi trong nông l u n g lạc trần cũng là nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ở phía xa nhoáng một cái sau đó biến mất không thấy gì nữa lạc trần trong lòng nháy mắt tiếng cảnh báo vang lên hắn vội ý thức nhìn hướng xung quanh có thể một giây sau một cái mọc đầy lông xanh nắm đấm hay là tại hắn kịp phản ứng phía trước một quyển trùng điệp đánh vào sau lưng của hắm ầm lốp bút đá vụn bắn tung t ó đứng tại chỗ kịch độc hành thi cười ha ha một bộ vui sướng bộ dáng tốt tốt tốt vậy mà một chút việc đều không có cái này có thể quá tốt rồi nguyên bản còn lo lắng chính mình vừa vặn một quyền kia có thể hay không quá nặng đi kịch độc thi ma tại phát hiện lạc trần thanh máu nửa điểm không có hạ xuống về sau không những không có sinh khí ngược lại là càng vui vẻ hơn cùng lúc đó lại lần nữa bị thống kích lạc trần cũng là mặt đen lại từ trong hố lớn bỏ dậy một bên liếc nhìn chiến đấu nhật ký bên trên tin tức ngươi gặp phải kịch độc thi ma vật lý công kích ngươi nhận lấy sáu trăm hai mươi triệu điểm thương tổn ngươi bản thạch hộ thuẫn vì ngươi triệt tiêu hai trăm chín mươi tám triệu bốn trăm tám mươi bốn n g h ì n ba trăm ba mươi tám điểm thương、tổn. khá lắm một quyền này quả nhiên nặng hơn một quyền liền đánh ra sáu mươi hai ước tổn thương đây là bình a tổn thương mặc dù ta kỹ năng tăng thêm to lớn nhưng ta bản thân thuộc tính giá trị cùng thất gia thi ma vẫn là t r ê n lệch quá nhiều thế cho nên ta căn bản theo không kịp hắn tiết tấu chiến đấu nghĩ thầm lạc trần trước cho chính mình lên một cái tật hành bờ uff tăng thêm tăng tốc độ mặc dù dạng này không nhất định có thể để cho hắn hoàn toàn đuổi theo kịch độc thi ma tiết tấu chiến đấu nhưng cũng không đến mức lại xuất hiện ngay cả công kích đến đều phản ứng không kịp tình huống ba trước mắt một đạo tàn ảnh phát hiện kịch độc thi ma tấm kia giữ tợn mặt lại xuất hiện bất quá lần này lạc trần lại có thể thấy rõ ràng hắn động tác tại kịch độc thi ma công kích đến phía trước một s á t na lạc trần trực tiếp một đao b ổ về phía đối diện đánh tới cái này nằm đấm ầm ầm một bóng người bay tứ tung đi ra hay là lạc trần chỉ bất quá lần này lạc trần cũng không có phía trước hai lần chật vật như vậy hắn hai chân trùng điệp quen xuống dưới đất sau đó cả người trượt một đường về sau trượt ra dòng giã cách xa hơn trăm mét mới dừng lại a đứng tại chỗ kịch độc thi ma hơi kinh ngạc nhìn xem hắn hiển nhiên không nghĩ tới lạc trần vậy mà đi theo tốc độ của mình ha ha dạng này mới càng thêm có ý tứ hắn lập tức cười lên như cái tìm tới món đồ chơi mới hài tử đồng dạng vui vẻ mà đổi thành một bên lạc trần lại nhìn về phía chiến đấu nhật ký bên trong tin tức hắn lướt qua kịch độc thi ma đối với chính mình tạo thành tổn thương những tin tức kia trực tiếp nhìn hướng chính mình vừa vặn một đao kia đối kịch độc thi ma tạo thành bao nhiêu tổn thương ngươi đòn công kích bình thường đối kịch độc thi ma tạo thành mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn chín trăm bảy mươi điểm vật lý tổn thương kịch độc thi ma triệt tiêu ngươi tạo thành mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn chín trăm bảy mươi điểm vật lý tổn thương ngươi đối kịch độc thi ma tạo thành thực tế tổn thương là không lạc trần mặc dù đã sớm liệu đến sẽ là dạng này có thể nhìn đến cái kia sau cùng một cái kia s ệ rộ thời điểm lạc trần hay là không khỏi có chút nhỏ xấu hổ tổn thương là không tin tức tốt là kịch độc thi ma đối h ắ n tạo thành thực tế tổn thương cũng là không dạng này ít nhất bọn họ song phương hòa nhau cũng không biết cái này hơn 1.400 vạn tổn thương bên trong có bao nhiêu là kịch độc thi ma tổn thương miễn giảm triết tiêu có bao nhiêu lại là phòng ngự giá trị cho triết tiêu bất quá nghĩ đến thất giai kịch độc thi ma phòng ngự vật lý thuộc tính ít nhất cũng là hơn ngàn vạn a thậm chí khả năng cao tới mấy ngàn vạn cũng khó nói như vậy cho dù không có thương tổn miễn giảm lạc trần cái này hơn một n g h n bốn trăm vạn bình á tổn thương cũng vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thương lại đến thử xem kỹ năng tổn thương lạc trần nghĩ thầm ánh mắt nhìn hướng nơi xa đầu này kịch độc thi ma cái sau chính cười tủm tìm đánh giá hắn tựa hồ đang tìm kiếm lần công kích sau nên đánh chỗ nào lạc trần trong lòng cười lạnh âm thanh đi theo tay trái phát động t ử v o n g c h i ác mục tiêu trước mắt đầu này kịch độc thi ma ẩm t ử vòng tri ác tạo thành tổn thương nháy mắt khiến trước mắt đầu này kịch độc thi ma bị trọng thương nguyên bản hay là đẩy thanh máu càng là nháy mắt sụt giảm gần như sắp thấy đẫy trình độ sau đó một cái đỏ tươi to lớn tổn thương chữ số hiện lên hai tỷ bảy trăm ba mươi tám một mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi tám hơn hai mươi bảy ước tổn thương cái này đều không chết lạc trần khiếp sợ chừng tóm mắt giống như đối diện đầu này kịch độc thi ma đồng dạng hắn cũng tại cảm thấy khiếp sợ thậm chí trong lúc nhất thời đều quên muốn động thủ đánh trả thất gia i kịch độc thi ma lại có ba mươi ước h ê lạc trần lúc này cũng minh bạch vì cái gì chính mình một phát tử vong c h i ác vì cái gì vẫn không giết được đầu này kịch độc thi ma tổn thương miễn giảm cùng phòng n g giá trị triệt tiêu trước không nói hắn có thể vẹn vẹn cái này ba mươi ước hp cũng đã đầy đủ khoa t r ư ơ n g nếu biết rõ đây là kịch độc thi ma là chơi độc mà không phải là loại kêu huyết ngưu xe tăng loại hình y ê u thú dù là như vậy một đầu thất giai sơ cấp kịch độc thi ma cũng là có ba mươi ớ c hp cái này nếu là một chút huyết ngưu loại hình thất giai sơ cấp y ê u thú cái kia hp không được có mấy trăm ước lúc này nơi xa đầu kia kịch độc thi ma cũng là từ khiếp sợ cảm xúc bên trong phản ứng lại một giây sau giống đáng chết nhân loại tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ rừng đá sau đó lạc chân trước mắt chỉ thấy một đạo màu xanh s ó n g v i ê n ảnh l ó a lên sau một khắc cả người hắn chính là nháy mắt như bị xét đánh ầm vang đập về phía nơi xa chương hai trăm linh năm chuyển kỳ cấp thuộc tính kết tinh khu bảng thứ hai chương hai trăm linh năm chuyển kỳ cấp thuộc tính kết tinh khu bảng thứ hai n g ư ơ i bị đến từ kịch độc thi ma độc thuộc tính công kích n g ư ơ i nhận lấy bảy tỷ điểm thương tổn n g ư ơ i bản thạch hộ thuẫn vì n g ư ơ i triệt tiêu hai trăm chín mươi tám triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi tám điểm thương tổn cảnh cáo n g ư ơ i bản thạch hộ tuấn độ bền hô hết người tiếp nhận đến từ kịch độc thi ma ba mươi sáu triệu ba trăm ba mươi mốt bốn trăm linh hai điểm độc thuộc tính tổn thương n g ư y i n g u y ê n tố để kháng thuộc tính là người triệt tiêu hai triệu không trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba điểm độc thuộc tính tổn thương người trước mắt hp là không người chết đến từ kịch độc thi ma một kích trực tiếp đánh nổ lạc trần bàn thạch hậu thuẫn đồng thời chống rông hắn thanh máu một máy mắt lạc t r ầ n chết sau đó tại s á t lục chi tháp cơ chế bên dưới hắn lại lần nữa tại chỗ phục sinh mới vừa sống lại lạc trần vẹn vẹn chỉ là sửng ư suốt không một giây bộ dạng sau đó ánh mắt chính là nhìn hướng nơi xa đầu kia nổi giận kịch độc thi ma ẩm ẩm ẩm liên tiếp chín đạo thân ảnh cao lớn rơi vào bên kia là mặt khác chín đầu kịch độc thi ma chạy tới ha ha ngươi cái bộ dáng này thật là đủ chật vật lại bị một thằng ngãi loài người cho bị thương thành dạng này quả thực mất mặt không có sao chứ còn có thể đứng lên sao thanh ngò báo nguy đầu kia kịch độc thi ma một bàn tay đẩy ra đồng bạn đưa tới bàn tay sau đó chính mình đứng lên lan ta còn chưa chết hắn tức giật quát đồng thời một đôi xanh mơn mởn con mắt h u n g tợn chừng mắt về phía bên kia lạc trần phục sinh ta nhìn ngươi có thể phục sinh mấy lần hắn giống dẫn chân bắp thịt nháy mắt tăng gọn gân xanh bắn ra chính là muốn lần nữa xông lên bóp chết cái này dám to gan tổn thương đến chính mình đáng ghét nhân loại đúng lúc này lạc trần cũng trong lúc đó đưa tay phát động tử vong c h i ác kỹ năng từng sợi khí tức tử vong tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ theo năm ngón tay nắm tay nháy mắt bộc phát phanh nơi xa vừa muốn xông lên đầu kia kịch độc thi ma nháy mắt bị nổ thành đầy trời mạnh vỡ lần trước hơn hai mươi bảy ức trực tiếp tổn thương không thể giết chết hắn nhưng cũng đã khiến đầu này kịch độc thi ma thanh máu mới vừa vặn khôi phục lại gần tới một năm bộ dạng chỗ nào còn có thể lại lần nữa chịu nổi đến từ tử vong c h i ác hai lần tổn thương một m ấ y mắt thanh máu trống rỗng thậm chí liền đầy đủ thi đều không thể bảo vệ trực tiếp chính là tại tử vong c h i ác bạo tạc lực lượng bên dưới bị bóp thành vỡ nát liên quan còn có mặt khác chín đầu kịch độc thi ma cũng là bị cái này một đợt tử vong c h i ác khủng bố tổn thương ba mươi ước thanh máu nháy mắt sụt giảm đến chỉ còn lại hơn hai ước sau một khắc không đợi lạc chân lần thứ hai tử vong c h i ác sử dụng liên tục mấy đạo màu xanh sống viễn ảnh chính là không khác biệt đánh vào trên người hắn cùng xung quanh không có chút nào ngoài ý muốn lạc chân lại một lần chết đáng chết nhân loại. giống đau a g i ế thanh Giết. Giết. t máu sụt giảm toàn thân vết thương chồng chất chín đầu kịch độc thi ma giống giận có thể một giây sau ẩm ẩm ẩm liên tục chín tiếng bạo tạc gần như đồng thời vang lên mới vừa phục sinh lạc trần không có nửa điểm do dự trực tiếp phát động từ vòng c h i ác kỹ năng đem nơi xa chín đầu kịch độc thi ma nháy mắt bóp nát thành đầy trời bắn tung tóe huyết n ụ c m ạ n h vỡ mà làm xong tất cả những thứ này lạc trần đây mới là thở dài một hơi đi ra thật mẹ nó kích thích hắn nếp miệng cười lên đi theo lập tức là chạy tới đem trên mặt đất cái tiêm mười đầu kịch độc thi ma sau khi chết để lại c h u y ể n kỳ cấp thuộc tính kết tình ngặt lên không đợi xem xét lạc trần chính là không chút do dự lựa chọn chủ động thối lui ra khỏi sát lục c h i tháp hai lần phục sinh cơ hội đều dùng xong lại đi t ầ n g thứ mười bảy lời nói lạc trần sợ chính mình thật sẽ chết ở trong đó tình huống trước mắt chính là thất giai sơ cấp kịch độc thi ma có thể dây lạc trần mà lạc trần lời nói hai lần tử vong c h i ác cũng có thể giết chết những n à y kịch độc thi ma có thể mấu chốt là lạc trần hai lần tử vong tri ác ở giữa là có khoảng cách mặc dù cái này sử dụng khoảng cách rất ngắn đại khái cũng liền không năm dây bộ dạng nhưng chính là cái này không năm giây đã đầy đủ những cái kia kịch độc thi m à đem hắn danh s á t đến tạt bã cho nên t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bảy gì đó hay là lần sau đi lần này trước hết tính toán lạc trần cũng không gấp không cần thiết l ấ y chính mình mạng nhỏ đi làm tiền đặt cược không đáng một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn giữa quảng trường bên trên một đạo huyết quang t ừ trên trời sát lục chi tháp bên trong bay ra rơi vào quảng trường bên trong chống rông trong quảng trường sau đó một bóng người hiện hiện ra lạc trần từ sát lục chi tháp lui ra ngoài lúc này trên quảng trường còn chỉ có chính hắn một người những người khác còn tại s á t lục chi tháp bên trong cùng trong tháp quái vật phân chiến cũng còn chưa hề đi ra dù sao cái này trước sau mới bất quá chỉ là mấy phút thời gian mà thôi những người khác nào có nhanh như vậy mà lúc này lui ra s á t lục chi tháp lạc trần cũng là ngay lập tức gọi ra s á t lục chi tháp vượt qua bảng nhìn hướng trên khu bảng thứ hạng của mình vị trí quả nhiên cái này ra hỏa cái này tuần lễ thực lực tăng lên cũng không nhỏ làm lạc trần nhìn thấy thứ nhất cái tên kia vẫn như cũng là lôi điện thời điểm hắn cũng không có quá mức cảm thấy ngoài ý mớn dù sao thực lực tại tăng lên người lại không chỉ hắn một cái xuống hồ lần này lạc trần thứ tự là gần với lôi điện xếp tại khu bảng vị thứ hai đây đã là tiến bộ rất lớn lại xuống một lần lạc trần liền nên đối khu bảng đệ nhất vị trí này phát động x u n g kích không biết khu bảng đệ nhất khen thưởng lại sẽ là dạng gì lạc trần cũng là tương đối chờ mong mà nguyên bản xếp tại thứ hai cái k i a tiêu ảnh giờ phút này đã rơi xuống đến thứ ba vị trí bên trên lạc trần nhìn xuống hắn điểm tích lũy so với mình c h ọ n vẹn kém một chữ số h i ệ n nhiên là dừng bước tại tầng thứ m ư ơ i sáu hiện nay bọn họ nhóm này tân nhân bên trong có thể thông quan sát lục chi tháp tầng thứ m ư ơ i sáu vẹn cũng chỉ có lạc trần cùng lôi điện hai cái lạc trần hiện nay là thông quan tầng thứ m ộ mươi sáu mà lôi điện lời nói Bá trên khu bảng lôi điện điểm tích lũy lúc này đột nhiên tăng gọn trực tiếp so lạc trần nhiều dòng d ã một chữ số điểm tích lũy tầng thứ m ộ ư ơ i bảy cũng qua cái này lôi điện thực lực cũng hẳn là đạt tới thất giai cao cấp cấp độ cũng không biết tầng thứ m ộ ư ơ i tám có thể hay không qua lạc trần nhìn thoáng qua lập tức liền tắt đi bảng danh sách sau đó đem cái kêu một mươi quả chuyển kỳ thuộc tính kết tinh đem ra thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất chuyển kỳ cấp sau khi phục dụng có thể gia tăng năm mươi điểm thể chất t h tính nhiều nhất gia tăng một triệu điểm bao nhiêu lạc trần lại lần nữa xác nhận một lần xác nhận là năm mươi nghìn không sai phía sau mới là nhịn không được sợ h ã i t h ả c h phục khá lắm cái này một viên liền sánh được mười mấy viên màu vàng thuộc tính kết tinh một viên năm mươi nghìn mười k h ỏ a chính là năm mươi vạn mà mỗi một loại thuộc tính kết tinh nhiều nhất có thể gia tăng đơn độc một hạng thuộc tính một trăm vạn cũng chính là hai mươi viên điểm này ngược lại là không có thay đổi gì chương hai trăm linh sáu thu hoạch c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng mấy cái con đường chương hai trăm linh sáu thu hoạch truyền kỳ cấp kỹ năng mấy cái con đường lạc trần nhìn xuống trên tay mình cái này mười khoản t u y ề n kỳ cấp thuộc tính kết tinh trong đó có ba viên là thể chất thuộc tính năm viên là tinh thần thuộc tính cuối cùng hai viên một viên lực lượng thuộc tính cùng một viên nhanh nhẹn thuộc tính đây là cùng hưởng ân huệ a bốn hạng thuộc tính toàn bộ đều có bất quá nhiều nhất hay là tinh thần thuộc tính dòng d ã có năm viên như vậy nhiều chiếm một nửa có bất quá cũng đúng kịch độc thi ma thuộc về là pháp công loại thất gia y ê u thú sau khi chết lưu lại thuộc tính kết tinh lấy tinh thần thuộc tính là chủ cũng hợp lý không nói hai lời lạc trần trực tiếp liền đem cái này mười khỏa thuộc tính kết tinh toàn bộ cho phục vụ đinh lực lượng năm nghìn không đinh nhanh nhẹn năm nghìn không đinh thể chất một trăm năm mươi đinh tinh thần hai trăm năm mươi cái này một đợt để lạc trần toàn bộ thuộc tính tập thể tăng vọt bất quá tăng nhiều nhất hay là tinh thần thuộc tính lạc trần hiện tại tinh thần thuộc tính đều tăng vọt đến bốn một trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba điểm v ừ a xa hắn còn lại ba loại thuộc tính trong đó ít nhất nhanh nhẹn thuộc tính liền tinh thần thuộc tính một phần bảy cũng chưa tới liền không hợp t h ó i thưởng tính mạng của ta giá trị hay là quá ít mà còn ta thiếu khôi phục nhanh chóng pháp lực giá trị kỹ năng lạc trần liếc nhìn bảng thuộc tính của mình nhằm vào phía trước tại sát lục chi tháp bên trong bị kịch độc thi ma m i ệ u s á t tình huống hắn ý thức được mình bây giờ yếu kém điểm hay là tại bảo mệnh năng lực bên trên bàn thạch hộ thuận tuy mạnh nhưng vẫn là có chút theo không kịp lạc trần tự thân tăng lên bộ pháp lúc đầu hắn cái này thuộc tính làm sao đều không nên đem đối thủ đáng cấp định tại thất giai tiêu chuẩn này bên trên nhưng vấn đề là lạc trần công kích tổn thương quá mức bạo tạc thế cho nên hắn lại hơi tăng lên như vậy một chút xíu thật cũng chỉ cần như vậy một chút xíu liền có thể trực tiếp một chiêu miệu sắt thất giai sơ cấp kịch độc thi ma mà không cần lại sử dụng lần thứ hai t dạng này đến lúc đó đừng nói sát lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i bảy cho dù là tầng thứ m ộ ư ơ i tám lạc trần cũng có thể dây qua nhưng bây giờ vấn đề là tại bạo tạc tổn thương phía dưới lạc trần tự thân cũng biến thành một cái r a giòn cái này r a giòn cũng không phải là nói lạc trần thật rất giòn đụng một cái liền chết mà là đối với hắn đối mặt những cái kia đối thủ mà nói hắn quá giòn nếu như là đem đối thủ đẳng cấp hạ thấp một điểm ví dụ như lục giai lời nói cái kia lạc trần thậm chí có thể đứng tại chỗ làm cho đối phương đánh đối phương cũng không đánh nổi hắn có thể thất giai cùng lục giai t r a n lệch vẫn còn quá lớn lục giai không đánh nổi lạc trần thất giai lại có thể dây mất hắn liền có chút xấu hổ mà xét đến cùng hay là lạc trần hp quá ít nếu như phía trước hp của hắn có thể lại n h i ề u một điểm không cần nhiều quá nhiều liền tăng lên cái gấp m ộ ư ơ i không sai bị lắm cũng không đến mức liền bị tại chỗ dây mất đương nhiên một đám kịch độc thi ma một khối quần đầu lạc trần lời nói tính mạng hắn giá trị nhiều cái gấp m ộ ư ơ i còn là sẽ bị dây có thể lần đầu tiên thời điểm chỉ có một đầu kịch độc thi ma a nếu như lần thứ nhất lạc trần có thể không chết lời nói như vậy hắn vừa vặn tại tầng thứ m ư ơ i sáu thời điểm cũng không đến mức liền chết hai lần dẫn đến phục sinh cơ hội dùng hết phạm là hắn còn có thể còn lại một lần phục sinh cơ hội như vậy lạc trần khẳng định sẽ đi tầng thứ mười bảy sau một lần đồng dạng đạo lý lạc trần pháp lực giá trị tốc độ khôi phục cũng không đủ nhanh mỗi giây ba nghìn bốn trăm hai mươi năm điểm tốc độ khôi phục đặt ở trước mắt vậy liền c ũ n g không có không sai biệt làm a lạc trần hiện tại pháp lực giá trị đều bao nhiêu dòng giã hai trăm tám mươi chín hai trăm bảy mươi ba trăm hai mươi b ố điểm chỉ là ba nghìn bốn trăm hai mươi năm khôi phục cái d á m dùng hắn một cái bàn thạch hậu thuẫn pháp lực giá trị trực tiếp hao hết muốn chờ pháp lực giá trị khôi phục lại có thể sử dụng một lần từ vòng tri ác lời nói hắn phải đợi trọn vẹn năm mươi mốt phút cái kia mẹ n ó món ăn cũng đã lệnh có tốt hay không mà nếu như t r ư ớ c dùng tử vong c h i ác vậy hắn liền không có cách nào lại dùng bàn thạch hậu thuẫn làm hình như cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được giống như rất khó chịu cho nên pháp lực giá trị tốc độ khôi phục nhất định phải đi theo nhưng cái này liền dính đến một vấn đề khác truyền kỳ cấp kỹ năng chỉ có mê vụ thương hội có thể mua được bình thường mê vụ tiểu điểm căn bản không bán truyền kỳ cấp kỹ năng mà gần nhất mê vụ thương hội khoảng cách lạc trần bên này có chừng hơn tám bảy trăm km thẳng tắp khoảng cách nếu như dựa theo trên bản đồ tương đối an toàn lộ tuyến đi cái kia càng là có hơn ba mươi bốn nghìn km khoảng cách lạc trần kế hoạch ban đầu chính là tại trong nửa tháng đến mục tiêu bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn hiện tại xem ra có lẽ đến thêm gia tốc dù sao trừ đi mê vụ thương hội mua sắm truyền kỳ cấp kỹ năng lời nói lạc trần duy nhất có thể thu được truyền kỳ cấp kỹ năng con đường cũng liền một cái ưu linh bí cảnh bảo dương có thể món đồ kia là nói s á t x u ấ t muốn mở ra một cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh s á t x u ấ t vốn là không cao chớ nói chi là cái này cái kỹ năng thủy tinh bên trong kỹ năng vừa vặn chính là khôi phục pháp lực giá trị cái kia cũng thật quá thấp thật muốn đụng cái này vật khí lạc trần còn không bằng chờ mong một cái chính mình sớm một chút đến cái k i a 7511 h à o thành trần đây ngược lại về thời gian sẽ nhanh hơn một điểm đến mức trước làm cái màu vàng kỹ năng bị động chấp nhận sử dụng vậy căn bản chấp nhận không được a chủ yếu là lạc trần những này kỹ năng đẳng cấp quá cao thế cho nên bọn họ tiêu hao căn bản không phù hợp bọn họ phẩm cấp nhà ai màu vàng phẩm cấp kỹ năng tiêu hao trăm vạn pháp lực giá trị bình thường màu vàng kỹ năng căn bản không có khủng bố như vậy tiêu hao a trông chờ dựa vào màu vàng kỹ năng bị động đến bổ khuyết pháp lực giá trị khôi phục cái tia trừ phi lạc trần cũng đem cái này màu vàng kỹ năng bị động đẳng cấp cũng thăng rất cao rất cao có thể là hắn nào có như vậy r ế t nhiều lục tệ a cái này căn bản là cái không đáy lỗ thủng lấp không đầy quả nhiên hay là chỉ có thể trông chờ truyền kỳ cấp kỹ năng a lạc trân lắc đầu may mà hắn sớm định ra thất giai mục tiêu là đã hoàn thành chuyện kế tiếp trước một bước bước tới đi kiếm tiền trước sau đó tiến về bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn cùng tìm vận may mở h u linh bí cảnh bảo dương có thể đồng bộ tiến hành mà còn nói không chừng hai cái này mục tiêu đạt tới phía trước lạc trân đã trước một bước từ địa phương khác thu hoạch được muốn truyền kỳ cấp kỹ năng đến mức từ chỗ nào lạc trần cảm thấy khu bảng đệ nhất khen thưởng liền có rất lớn khả năng hạ cái tuần lễ s á t lục chi tháp đến lúc đó có thể xung kích một cái khu bảng đệ nhất nghĩ đến lạc trần lại mở ra s á t lục chi tháp vượt quan bảng lớp nhìn xếp tại đệ nhất lôi điện hiện nay còn tại tầng thứ mười tám điểm tích lũy bên trên vận y bộ dạng cũ không có thay đổi gì không có gì bất ngờ xảy ra hạ cái tuần lễ s á t lục chi tháp lạc trần cùng lôi điện điểm tích lũy có lẽ liền sẽ biến thành giống nhau như lúc đến lúc đó liền phải xem a i tốc độ nhanh hơn mà so tốc độ lạc trần tự tin chính mình sẽ không thua đối phương cho nên không có gì bất ngờ xảy ra hạ cái tuần lễ khu bảng đệ nhất hẳn là có thể đổi chủ đến mức lôi điện hạ cái tuần lễ có thể đạt tới bắt g i a i thông quan sát lục chi tháp tầng m ộ ư ơ i chín cái kia sát xuất nhỏ đến cơ hồ là không lạc trần căn bản không có làm cân nhắc hiện tại nên đi một chuyến tám trăm năm mươi một hảo sát lục tiểu chấn thất giai thực lực đủ để cho lạc trần chấn áp toàn bộ tám trăm năm mươi một hảo sát lục tiểu chấn mà về sau hắn liền có thể lợi dụng tám trăm năm mươi một hảo sát lục tiểu chấn viên hạo cùng dưới tay hắn đám kia tiểu đệ thay hắn làm đến ngày vào mấy trăm ước chương hai trăm linh bảy đến tám trăm năm mươi một hảo sát lục tiểu chấn lạc trần là lao khu người chơi chương hai trăm linh bảy đến 851 hào s á t lục tiểu trấn lạc trần là lao khu người chơi đi 851 hào s á t lục tiểu trấn phía trước lạc trần trước tiên đem lần này còn lại những cái kia thuộc tính kết tinh thu hồi một cái tổng cộng cũng có 20 m ấ y cái ức thu hồi xong lạc trần lại tiêu hết trong đó 256 ức đem bản thạch hộ t h u ậ n thăng lên một cấp màu vàng phẩm cấp kỹ năng thăng cấp chính là đắt như vậy động một chút thì là mấy chục ức song tăng lên đẳng cấp cũng không nhiều đây là bởi vì bản thạch hộ t h u ậ n mới 50 m ấ y cấp cái này nếu là giống tử vong tri ác như thế hơn cấp, cái kia tùy tiện thăng cái một trăm linh ức căn bản thăng không lên lên tới cấp 58, bàn thạch hộ thuẫn hiệu quả lại tăng lên không ít bất quá còn chưa đủ lạc trần mục tiêu là đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này lên tới cấp 90, thậm chí cấp 100. bất quá trước mắt trong tay sát lục tệ cũng không đủ đầu tiên chờ chút đã đi xử lý xong 851 h ả o sát lục tiểu trấn sự t ì n h đến lúc đó liền có tiền 851 h ả o sát lục tiểu trấn lạc trần dựa theo trên bản đồ tiêu ký hoa không sai biệt lắm 4-50 phút mới tìm được nơi này có ý tứ chính là lạc trần đến thời điểm ngăn cách thật xa liền thấy tòa này sát lục tiểu trấn bên ngoài tường、dạo. là kết giới không có hay là nói thoát ly tân thủ kỳ phía sau sát lục tiểu trấn bản thân liền không có kết giới lạc trần nhìn trước mắt tòa này tiểu trấn nghĩ thầm lúc này tiểu trấn trong đó một cánh cửa miệng có hai đạo nhân ảnh một khối từ trong trấn nhỏ đi ra lạc trần mỉm cười n g h đón xin chờ một chút lạc trần ngăn lại hai người này cái sau một mặt cảnh giác nhìn hướng hắn người là ai a hai người nhanh chóng nhìn một phía tựa hồ đang lo lắng sẽ có cái gì mai phục phát hiện chu vi liền lạc trần một người về sau cái này mới hơi bưng lòng chút ta có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi hơi quay dậy các ngươi một chút thời gian thế nào lạc trần nói có chuyện hỏi chúng ta hai người nhìn nhau một cái đi theo một người trong đó cười n ạ o nói người mẹ nó h a i vậy người hỏi chúng ta liền muốn trả lời sao tranh thủ thời gian lăn người này nói xong còn động thủ một cái đẩy tại lạc trần trên thân kết quả không có đẩy mạnh lạc trần cúi đầu liếc nhìn ngực sau đó tiện tay nhẹ nhàng lướt qua nói ra hỏi thăm vấn đề mà thôi cần gì chứ vừa dứt lời bên dưới phúc một đầu đỏ tươi xúc tu chính là nháy mắt xuyên qua người kia đầu phù phù khô quát xuống thi thể trùng điệp ngã xuống lạc trần nhẹ nhàng vỗ vô tay đi theo nhìn hướng bên cạnh cái kia dọa đến sắc m ặ tạm t đạm g a hỏa ngươi hẳn là sẽ nguyện ý trả lời ta mấy vấn đề a cái sau liên tục gật đầu người đều sợ t r ò n váng ta liền biết trên thế giới này hay là nhiều người tốt lạc trần cười nói sau đó biến sắc hỏi nói cho ta hôm nay s á t lục chi tháp giáng lâm các ngươi tám trăm năm mươi mốt hào s á t lục tiểu c h ầ n cái kia viên hạo xông qua s á t lục chi tháp tầng thứ mấy cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng lạc trần phía trước được đến tình báo dù sao cũng là tuần trước có trời mới biết cái kia viên hạo cái này một tuần lệ thực lực lại tăng trưởng thêm bao nhiêu vạn nhất người ta có kỳ ngộ gì đâu cho nên chuyện này hay là hỏi rõ ràng điểm tốt thứ tầng thứ mười lăm người này khẩn trương trả lời tầng mười lăm sao lạc trần gật gật đầu xem ra quả nhiên còn không có đột phá đến thất giai vậy liên ổn viên hạo hiện tại người ở đây sao lạc trần lại hỏi ngay vậy người trước mắt này vội vàng là trùng điệp gật đầu tại tại hắn cũng làm ớ i từ s á t lục chi thắp bên trong đi ra vừa mới đi ra hiệu suất này có chút thấp a xem ra hay là đánh giá cao cái này ra hỏa nghĩ thầm lạc trần liền quay người hướng về trước mắt tòa này sắt lục tiểu trấn đi đến mà sau lưng người này nhìn thấy lạc trần đi cũng là nháy mắt thở dài một hơi đi ra hô ta còn tưởng rằng chết c h ắ c đây trên mặt hắn lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i nụ cười vui mừng chính mình sống tiếp được nhưng mà một giây sau ẩm thân thể nháy mắt nổ tung thành một mảnh huyết vụ rội lạc trần thu hồi ánh mắt sau đó một chân giẫm tại tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu t r ấ n nội bộ phiến đá bên trên vô sự phát sinh rất tốt lập tức cả người hắn đi thẳng vào rất nhanh biến mất tại tiểu t r ấ n cửa một đường hướng tiểu chấn giữa quảng trường đi đến trên đường m thỉnh ú thoảng liền có người hiếu kỳ nhìn hướng lạc trần cũng không phải nói bọn họ nhận ra lạc trần không phải chính mình tiểu t h ấ n bên trên người mà là đơn thuần hiếu kỳ lạc trần như thế nào là từ nhỏ bên ngoài chấn mặt trở về bất quá cũng giới hạn tại hiếu kỳ nhìn hai mắt cũng không có người tiến lên cùng hắn chuyện trò rất nhanh lạc trần chính là đi tới tòa này trong tiểu chân tâm quảng trường bên này lúc này trên quảng trường còn tụ tập không ít người trong đó còn có một cái đội ngũ thật dài sắp xếp một chút người đem chính mình từ sát lục chi tháp bên trong đánh tới thuộc tính kết tinh nộp lên cho đối diện với người một màn này hình ảnh lạc trần quá quen bởi vì hắn phía trước cũng là làm như vậy chỉ bất quá bây giờ hắn đã không nhìn chúng điểm này cực nhỏ l ợ i nhỏ dù sao hắn vị trí m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chân bên trên trừ bản thân hắn bên ngoài những người khác đừng nói xông đến sát lục chi tháp m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tầng liền muốn tìm đến một cái có thể đánh tới tầng thứ m ộ ư ơ i đều không có mà chỉ là một chút giá trị rẻ tiền màu tím thậm chí màu l a m thuộc tính kết tinh nói thật lạc trần là thật t r ứ n g mắt cái kia mới mấy đồng tiền có lúc đó hắn không bằng tốn thêm đ i ể m tâm nghĩ tại cái khác phương diện lại nói hắn lập tức liền muốn n g à y vào mấy trăm ước chỉ là cái kia mấy chục vạn chỗ nào đáng ra hắn tốn tâm tư tại phía trên kia nhìn một hồi về sau lạc trần chính là đi tới các nguyên nơi này ai là viên h ạ o hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi lời này mới ra hiện trường nháy mắt liền yên tĩnh trở lại sau đó một song song con mắt liền đồng loạt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa cái k i a thân hình c a o lớn t h ẳ n g t ắ p khí chất mang theo chút quý khí nam nhân lạc trần cũng theo con mắt của bọn hắn chỉ xem đi qua người chính là viên hạo hắn nhìn hướng đối phương nhìn từ trên xuống dưới cùng m ắ t khác viên thần tinh người thích đem cái đuôi nhét vào trong q u ầ n khác biệt cái này viên hạo là ở đây duy nhất đem cái đuôi lộ ở bên ngoài cái đuôi thật dài tại cái mông phía sau thoáng qua thật đúng là rất giống con khỉ nếu là trên mặt lại nhiều điểm lông lợi nói liền càng giống hơn lúc này trước mắt viên hạo cũng là đang quan sát lạc trần coi hắn ánh mắt đảo qua lạc trần sau lưng không nhìn thấy một màn kia quen thuộc nhô lên về sau không khỏi sắc mặt biến hóa bằng hữu ngươi không phải chúng ta viên thần tinh người a viên hạo mở miệng thử dò xét nói nghe nói như thế xung quanh những n à y viên thần tinh người n ộ n nhịp kinh ngạc nhìn hướng đặt trần không phải viên thần tinh người chẳng lẽ là bọn họ bên trên một nhóm lao khu người chơi nghĩ đến cái này những người này sắc mặt n ộ n nhịp thay đổi chương hai trăm linh tám chấn sợ, 208, áp tám trăm năm mươi mốt hảo sát lục tiểu chấn viên hạo nhận sợ các ngươi là viên hạo đám kia tùy tùng lạc trần ánh mắt nhìn hướng viên hạo bên người những người này tính đến ở bên kia thu lấy thuộc tính kết tinh tổng cộng m ộ ư ơ i ba cái nhân số thật nhiều bất q u á càng nhiều lạc trần càng hài lòng hắn thậm chí ước gì lại nhiều một điểm người muốn thế nào viên hạo đám này tùy tùng tiểu đệ nháy mắt khẩn trương lên từng cái có chút t r ộ t dạ bộ dạng rõ ràng là có chút sợ dù sao người trước mắt này hư hư thực, thực lao khu người chơi trong lòng bọn họ có thể không rụt rẻ nha mà lạc trần bên này xác nhận người không sai về sau cũng không nói nhảm trực tiếp tay nắm lấy nồng đậm tử vòng chi khí nháy mắt một phát tử vòng chi ác chính là bao phủ viên hạo cùng hắn đám k i a tùy tùng tiểu đệ sau một khắc kinh khủng uy áp nháy mắt đè ép tại cái này đám người trên thân lạc trần không phải muốn giết chết bọn họ cho nên không có thật hạ tử thủ mà là cho bọn họ giữ lại một chút hy vọng sống phù phù. phù phù phù phù phù phù liên tiếp tiếng ngã xuống đất văng lên viên hạo liên quan dưới tay hắn đám k i a tùy tùng tiểu đệ nháy mắt chính là tập thể phát nhai từng cái nằm dạp trên mặt đất máu me đời mặt ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua từng bước một đi tới lạc、trần. xung quanh ai cũng không dám ngăn tại lạc trần trước mặt ngăn cản đường đi của hắn rất nhanh lạc trần chính là đi tới viên hạo đám người này trước mặt cúi đầu nhìn xem bọn họ chịu phục sao hắn hỏi viên hạo ngẩng đầu nhìn hướng hắn biểu lộ vùng vây mấy lần phía sau đem đầu t h ấ p xuống ta chịu phục lạc trần nghe hắn giọng điệu này liền biết cái này ra hỏa là khẩu phục tâm k h ô n g phục bất quá không có việc gì ngoài miệng chịu phục liền được trong lòng có phục hay không lạc trần cũng không có trông chờ vốn chính là lấy lực các người muốn làm cho lòng người phục khẩu phục cái nào dễ dàng như vậy lạc trần cũng không có như vậy nhiều tinh lực hao phí ở trên đây bởi vậy cũng liền không có quá để ý những thứ này đứng lên đi hắn nói lập tức trước mắt đám này viên thần tinh người chính là dễ ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy bọn họ từng cái thanh máu đều nhanh thấy đáy lạc trần vừa vặn một nháy mắt liền kém chút chống g ô n g mỗi người bọn họ thanh máu bảng bên trên hp chỉ còn sót vô cùng đáng thương một điểm cái này cũng hiện ra lạc trần chắc tuyệt năng lực không chế có thể giữ lại một điểm máu tự nhiên cũng có thể triệt để chống g ô n g máu của bọn hắn đầu bởi vậy viên hạo đám người rất rõ ràng người trước mắt có được miễu sát bọn họ mọi người thực lực lúc này từ dưới đất bỏ dậy về sau cũng là không dám chút nào có bất kỳ tiểu động tác dù sao sinh mệnh chỉ có một lần bọn họ không dám đánh cược trước đến nói một chút các ngươi mấy cái thực lực s á t lục chi thắp đều xông đến t ầ n g thứ mấy lạc trần trờ trước mắt đám g i a hỏa này đều đứng lên về sau chính là trực tiếp hỏi lên chính mình vấn đề quan tâm nhất cũng chính là đám người này thực lực vấn đề dù sao đám người này thực lực mạnh yếu có thể là trực tiếp ảnh hưởng lạc trần tiếp xuống mỗi ngày có thể kiếm được s á t lục tệ bao nhiêu mặc dù hắn trước đây đã biết viên hạo đám này tùy tùng từng cái đều là lục gia chiến lực có thể cụ thể là lục g i a bao、nhiêu. lại còn không quá rõ ràng dù sao cùng là lục g a i thực lực sai biệt hay là thật lớn đại nhân ta lần này vừa v ặ n đánh thông quan sát lục chi tháp t ầ n g thứ mười bốn lạc c h â n bên này vừa dứt lời chính là có người một mặt t â n cần tiến lên trả lời hắn đặt câu hỏi lập tức viên hạo yếu đ ớt ánh mắt chính là nhìn qua nhưng đối phương lại giả vờ không thấy bộ dáng chỉ là hung hăng hướng về phía lạc trần túi đầu không lưng một bộ mười phần chó săn bộ dạng không sai những người khác đâu lạc c h â n hướng về phía người này thỏa mãn gật gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái bên kia thân thể bên trên có người dẫn đầu những người khác cũng là dối dít tiến lên hồi báo chính mình thực lực tình huống phán đoán một người thực lực mạnh yếu cần từ mọi phương diện đến cân nhắc không chỉ là thuộc tính giá trị nhiều ít đồng dạng còn muốn cân nhắc đến kỹ năng phẩm cấp cao thấp đ ẳ n g cấp cao thấp cùng với kỹ năng loại hình các loại đương nhiên kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm bên trên cũng sẽ đối cuối cùng chiến lược đưa đến nhất định ảnh hưởng lúc đầu đây là kiện thật phức tạp sự t ì n h trừ phi để bọn họ từng cái động thủ đánh một trận bằng không cũng rất khó khăn nói rõ ràng riêng phần mình chiến lược mạnh yếu tình huống bất quá tại có sắt lục chi thắp xem như tham khảo căn cứ phía sau chuyện này liền thay đổi đơn giản đứng lên lạc trần không cần phải đi cân nhắc như vậy nhiều v ẹ n vẹn chỉ cần biết bọn họ tại s á t lục chi tháp bên trong biểu hiện tình huống liền là đủ có thể đánh thông quan s á t lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i bốn như vậy cũng liền nói sáng tỏ thực lực của người này tại lục giai cấp độ cũng là thuộc về cao cấp cấp số mặc dù còn không bằng viên hạo loại này nhưng tranh lệch cũng không phải lớn như vậy chủ yếu nhất là thực lực như vậy đầy đủ tại ngắn hơn thời điểm chống giống địa ngục độ khó bên dưới h u linh bí cảnh bên trong những cái kia ngũ giai h u linh đến mức sau cùng đầu kia bột tà linh treo ngược cái kia đoan chừng là trừ viên hạo bên ngoài những người khác không có cách nào tại đơn đả độc đấu dưới tình huống tiêu diệt đối phương trừ phi một đám người tổ đội cùng một chỗ vào phó bản nhưng như vậy liền chạy hướng lạc trần kiếm tiền dự tính ban đầu cho nên lạc trần cũng không bắt buộc bọn họ có khả năng đánh thông quan toàn bộ phó bản chỉ cần bọn họ có thể đem cái kia giá trị hơn ba mươi ba ước thuộc tính kết tinh cho mang ra liền đầy đủ đại nhân ta cũng đánh thông quan sát lục chi tháp tầng thứ mười bốn đại nhân ta mặc dù chỉ thông quan tầng thứ mười ba nhưng tầng thứ mười bốn một trăm đầu song xí hành thi ta cũng giết hơn phân nửa đại nhân ta so với bọn họ đều m u ố n mạnh ta liền sát lục chi tháp tầng thứ mười lăm song xí hành thi đều giết hơn mấy trăm đầu、đây. là cảnh ngươi lợi hại như vậy phía trước làm sao không nghe ngươi nói qua ngươi biết cái gì cái này gọi dấu r ố t biết hay không theo viên hạo đám này tùy tùng từng cái hướng lạc trần biểu trung tâm giống như biểu lộ rõ ràng chính mình thực lực đứng ở một bên viên hạo gương mặt kia cũng là càng ngày càng khó coi mãi đến mọi người nói xong lạc trần đây mới là nhìn hướng bên kia viên hạo đến ngươi viên hạo mặc dù không có cam l ò n g nhưng đối mặt tử vong uy hiếp hắn hay là lựa chọn q h u ấ t phục chết tử tế không bằng lại sống dù sao chỉ có sống mới có thể đông sơn tái thời xem ta sớm muộn cũng có một ngày muốn để ngươi trả giá đắt viên hạo trong lòng hung dữ nghĩ đến mặt ngoài lại nói rõ đảng hoàng chính mình thực lực sắt lục chi tháp tầng thứ mười lăm thông quan nhưng kẹt ở tầng thứ mười sáu viên hạo nói giết mấy cái kịch độc thi ma lạc trần nhìn xem hắn hỏi viên hạo nhìn hắn một cái lắc đầu nói ra một người cũng giết không được bọn họ phòng ngự quá mạnh tổn thương miễn giảm quá cao ta không đánh nổi nói chuyện đến cái này viên hạo trong lòng cũng là một trận bực mình hắn còn tưởng rằng chính mình cái này một tuần lễ thực lực tăng lên thật lớn có lẽ có thể đạt tới thất giai tiêu chuẩn mới đúng nhưng trên thực tế đâu hắn hay là xem thường lục giai cùng thất giai ở giữa t r a n lệnh cuối cùng hai lần phục sinh cơ hội đều hao phí tại sát lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i sáu còn bị đám kia kịch độc thi ma hung hăng làm nhục một phen để hắn mãi đến từ sát lục chi tháp bên trong đi ra còn tại mọc lên một ngạt kết quả bên kia cơn giận còn chưa tan đâu bên này liền lại tới một cái lao khu người chơi một cái đối mặt liền để viên hạo vẫn lấy làm k ê u ngạo thực lực biến thành trò cười ép hắn không thể không c ú i đầu nhận sợ nhận hết khuất nhục chương hai trăm linh chín thị trường giao dịch trước nhỏ kiếm mấy trăm ức chương hai trăm linh chín thị trường giao dịch trước nhỏ kiếm mấy trăm ức hôm nay xỉ nhục ngày sau phải đèn viên hạo trong lòng yên lặng sinh thể sông có khúc người có lúc chớ ức hiếp trung nhân nghèo tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu chấn giữa quảng trường bên trên lúc này nguyên bản đội ngũ còn tại sắp xếp từng cái viên thần tinh người s á i dạ dùng cái này tiến lên đem chính mình từ sát lục chi thắp bên trong đánh tới thuộc tính kết t i n h nộp lên đúng là toàn bộ nộp lên viên hạo cũng không có cái gì kích phát mục tiêu tính năng động chủ quan khái niệm hắn trực tiếp chính là để tất cả tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu chấn người đem chính mình từ sát lục chi thắp bên trong đánh tới thuộc tính kết tình toàn bộ n ộ lên một viên đều không cho phép tự mình lưu lại đồng thời một khi bị hắn phát hiện có người kéo dài công việc cố cô ý không cần toàn lực đi sông tháp lời nói hắn sẽ còn trực tiếp đem người trước mặt mọi người xử tử đến cái g i ế t gà d ọ a khỉ làm như vậy mặc dù tàn nhẫn độc tài nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không tệ lắm ít nhất hắn mỗi cái tuần lễ có thể thu đi lên thuộc tính kết t i n h cũng đều là một số tiền lớn bất quá lần này bù mẹ giảng cuối cùng vẫn là đập vào chính viên hạo trên đầu làm sao lại như thế điểm quảng trường bên kia lạc trần để viên hạo cùng dưới tay hắn đám kia tùy tùng tiểu đệ đem trên thân thuộc tính kết tình tất cả n ộ lên mà còn hắn để viên hạo toàn bộ n ộ lên một viên k ô n g lưu nhưng đối hắn đám kia tùy tùng tiểu đệ lại chỉ yêu cầu bọn họ nộp lên tám thành là được rồi loại này khác nhau đối đãi cũng là để viên hạo tức giận nghiến răng nghĩa lợi nhưng lại không dám phát tác chỉ có thể đánh nát răng hướng chính mình trong bụng ớt liên quan hắn đều hận lên chính mình nguyên bản đám này tùy tùng tiểu đệ phía trước đám gia hỏa này đập lạc trần mông ngựa liền đã làm cho hắn rất khó chịu mà bây giờ loại này khác nhau đối đãi càng làm cho hắn càng ngày càng bạo viên hạo vốn là cái tâm nhãn hẹp người lúc này nếu không phải lạc trần còn ở đó hắn đã sớm nhịn không được muốn động thủ dạy dô đám này nguyên lai tùy t ù n g tiểu đệ mà lúc này, đối mặt lạc trần chất vấn viên hạo cũng chỉ có thể là một mặt biệt khuất hồi đáp cái khác ta đều bán đến thị trường giao dịch bên trên những này là bán đi phía sau được đến sát lục tệ viên hạo cũng không dám tư tàng dù sao thị trường giao dịch bên trên thuộc tính kết tinh giá bao nhiêu cũng không phải là một mình hắn biết ở đây tất cả mọi người biết do sự tình nếu là hắn dám tư tàng lời nói lạc trần tùy tiện hỏi người hắn liền thẳng rồi cho nên loại này sự tình hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng bàn giao thị trường giao dịch đó là vật gì lạc trần lần đầu nghe đến xưng hô thế này cũng không phải nói hắn không hiểu thị trường giao dịch bốn chữ này ý tứ mà là hắn căn bản chưa nghe nói qua s á t lục c h i địa còn có cái gì thị trường giao dịch không phải liền mê vụ tiểu điểm sao giao dịch gì thị trường cũng không có nghe nói qua bất quá mặc dù lạc trần chưa nghe nói qua giao dịch này thị trường nhưng mặt ngoài lại một bộ rất bình tĩnh bộ dạng giả vờ như một bộ biết tất cả mọi chuyện gián dấp các ngươi thị trường bên trên hiện tại màu vàng thuộc tính kết tinh giá bao nhiêu lạc trần tiếp nhận viên hạo đưa tới không gian vòng tay cảm giác một cái bên trong sắt lục tệ khá lắm thật đúng là không ít hiện tại là so sánh sáu trăm năm mươi vạn tuần trước thời điểm hay là so sánh bảy trăm vạn nhưng gần nhất cái tỷ lệ này trượt viên hạo thành thật trả lời nói so sánh bao nhiêu sáu trăm năm mươi vạn đó không phải là thu hồi cho mê vụ tiểu điểm còn nhiều cấp ba chắc thua thiệt lạc trần trong lòng thầm mắng sau đó chỉ cảm thấy một trận đau lòng thua thiệt lớn thua thiệt lớn cái này nếu là hắn sớm một chút biết giao dịch này thị trường lời nói cái kia phải kiếm thêm bao nhiêu sát lục t ệ i a phía trước những tên kia làm sao một cái đều không có đề cập tới giao dịch này thị trường lạc trần trong lòng nhịn không được bán trách bất quá chuyện này thật đúng là không trách được những người kia trên đầu bọn họ vẫn luôn cho rằng lạc trần là lao khu người chơi đến cho nên giống thị trường giao dịch loại này đồ vật bọn họ bản năng liền cho rằng lạc trần là khẳng định biết dù sao tân thủ kỳ vừa qua cái này giao dịch thị trường liền đối với bọn họ mở ra một cái l a o khu người chơi làm sao lại không biết thị trường giao dịch cái này không hợp lý à nhưng mà bọn họ nào biết được lạc trần căn bản không phải cái gì bọn họ cho rằng lao khu người chơi mà là một cái liền tân thủ kỳ cũng còn không có vượt qua tân thủ người chơi giao dịch gì thị trường hắn căn bản chưa nghe nói qua mặc dù trong lòng một trận thì đau bất quá mặt ngoài lạc trần hay là một bộ mây trôi nước chảy r á n r ấ p các ngươi cái giá tiền này ngược lại là rất cao lạc trần hiện tại cũng là cố ý giả thành người chơi giả dạng kinh nghiệm lập tức đem vừa vặn thu được những n à y thuộc tính kết tinh tất cả giao cho viên hạo đem chúng nó đều treo lên bán lạc trần nói viên hạo có thể nói cái gì chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu xác nhận sau đó nghe lời đem những n à y thuộc tính kết tinh toàn bộ cho treo ở thị trường giao dịch bên trên giống thuộc tính kết tinh loại này đồ vật hay là rất bán chạy không đợi những người khác bên kia thuộc tính kết tinh toàn bộ giao nộp lại đâu viên hạo bên này treo lên nhóm này thuộc tính kết tinh liền đã bán xong đương nhiên đây cũng là bởi vì viên hạo dựa theo lạc trần ý tứ treo lên giá cả so giá thị trường thấp một phần trăm nguyên nhân đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là thấp một phần trăm mà thôi nhưng đối với giá cả mấy trăm mấy chục vạn màu vàng thuộc tính kết tinh cùng với màu cam thuộc tính kết tinh mà nói dù chỉ là một phần trăm cũng có thể tiện nghi tốt nhiều bởi vậy nhóm này thuộc tính kết tinh mới sẽ bán nhanh như vậy đến mức màu cam phẩm chất phía dưới thuộc tính kết tinh màu tím ngược lại là có chút nguồn tiêu thụ nhưng giá cả thấp không nói hơn nữa còn là cung lớn hơn cầu thị trường bên trên bán màu tím thuộc tính kết tinh người một đồng lớn nhưng thật muốn mua lại không có bao nhiêu dù sao cũng là hơn hai tháng sắp tiếp cận ba tháng lao khu có thể sống đến hiện tại những n à y lao khu người chơi rất nhiều đều đã phục d ụ n g đầy màu tím thuộc tính kết tinh tự nhiên cũng liền không cần dùng mà không cần cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục thu hồi cho mê vụ tiểu điếm rất nhanh tám trăm năm mươi một hào sát lục tiểu c h ấ n bên trong đám này viên thần tinh người liền đều đem thuộc tính kết tinh giao đi lên l ạ c trần theo thường lệ đem màu cam thuộc tính kết tinh để viên hạo treo ở thị trường bên trên bán mà mặt khác phẩm chất thì là trực tiếp thu lại chờ một lúc thu hồi cho mê vụ tiểu điểm đi màu cam phẩm chất phía dưới thuộc tính kết tinh cũng không đáng mấy đồng tiền một viên màu tím thuộc tính kết tinh thu hồi giá cả mới hai mươi nghìn s á t lục tệ cho dù là một nghìn một trăm mười viên cũng liền mới hai nghìn hai trăm hai mươi vạn s á t lục tệ may mà tám trăm năm mươi mốt hào s á t lục tiểu chấn người thật nhiều có chừng bảy trăm sáu mươi mốt người còn sống mà còn cái này bảy trăm sáu mươi mốt người bên trong tối thiểu có vượt qua một nửa là có thể đánh thông quan s á t lục chi tháp tầng thứ chín cũng chính là có thể đánh đầy một nghìn một trăm mười viên màu tím thuộc tính kết tinh bởi vậy chỉ là màu tím thuộc tính kết tinh cái này một khối lạc trần lần này liền chỉ toàn kiếm được có hơn một trăm linh hai ức so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn ra không ít trừ cái đó ra còn có màu lam cùng màu xanh thuộc tính kết tinh cả hai cộng lại cũng là để lạc trần kiếm được hơn mười tám ức cả hai cộng lại cũng có một trăm hai mươi ước tiếp cận một trăm hai mươi mốt ư c bộ dạng nếu mà so sánh lời nói màu cam thuộc tính kết tinh mặc dù giá trị càng cao nhưng số lượng liền thiếu đi rất nhiều dù sao toàn bộ tám trăm năm mươi mốt hào sắt lục tiểu chấn bên trong có thể đánh tới màu cam thuộc tính kết tinh cũng không có bao nhiêu cái c h ư n g hai trăm mười ngay vào mấy trăm ư c ta đến, đến rồi chương hai trăm mười ngày vào mấy trăm ứ c ta đến, đến rồi cuối cùng lạc trần thống kê một cái hắn giao nộp lại màu cam thuộc tính kết tinh tổng cộng có hai mươi ba bảy trăm năm mươi b ố viên mà màu cam thuộc tính kết tinh tại bọn họ bên này thị trường giao dịch bên trên hiện nay giá bán có thể bán được bảy mươi sáu vạn nhất viên tỷ lệ bên trên muốn so màu vàng thuộc tính kết tinh c à n g cao mà lạc trần để viên hạo lấy bảy mươi lăm vạn nhất viên giá cả bán rất nhanh liền toàn bộ bán sạch tổng thu hoạch sắt lục tệ trọn vẹn hơn một trăm bảy mươi tám ư c tăng thêm phía trước vậy sẽ gần một trăm hai mươi mốt ư c sắt lục tệ không sai biệt lắm là có hai trăm chín mươi chín ư c đã vượt qua lạc trần đã từng tại phú đ ỉ n h phong không sai rất không tệ cuối cùng cũng chính là màu vàng thuộc tính kết tinh số lượng này là ít nhất toàn bộ tám trăm năm mươi một hào s á t lục tiểu c h ấ n chỉ có viên hạo một người có thể đánh đẩy một một trăm m ư ơ i viên mà trừ cái đó ra có thể đánh tới màu vàng thuộc tính kết tinh cũng liền viên hạo cái kia mười ba cái tùy tùng tiểu đ ệ bọn họ mười ba cái cộng lại tổng cộng đánh tới một năm trăm sáu mươi viên màu vàng thuộc tính kết tinh gần so với viên hạo một người nhiều mấy trăm viên mà thôi mà lạc trần chỉ lấy đi bọn họ tám thành thuộc tính kết tinh cũng chính là một hai trăm bốn mươi tám viên bởi vì màu vàng thuộc tính kết tinh sát thực tương đối tốt bán cho nên cái này không cần hạ giá 650 vạn giá cả toàn bộ bán sạch tổng thu hoạch 15.327 ức bởi vậy lạc trần chuyến này đến 851 hào s á t lục tiểu chấn không những thu phục lấy viên hạo cầm đầu đám người này nhân tiện con nhỏ kiếm được 45.227 ức không sai không sai n g à y vào mấy trăm ức mua bán còn chưa bắt đầu trước hết kiếm được mấy trăm ức cái này gọi cái gì cái này kêu là khởi đầu tốt đẹp a l à đ i ể m tốt đến tất nhiên 851 hào sát lục tiểu chấn có thể để cho ta kiếm nhiều như thế như vậy mặt khác mấy cái sát lục tiểu chấn có phải hay không cũng có thể lạc trần đến thời điểm cũng không có ngờ tới vẹn vẹn một cái sát lục tiểu chấn liền có thể để hắn bạo c h á m hơn bốn trăm l c vì vậy lúc này hắn tâm tư cũng là linh hoạt lập tức chính là để mắt tới trên bản đồ tiêu chú mặt khác vài tòa sát lục tiểu chấn bảy t r ă n m ư ơ hào sát lục tiểu chấn 866 hào sát lục tiểu chấn cùng với 122 h à o sát lục tiểu chấn cái này ba tòa sát lục tiểu chấn vị trí tại lạc trần trên bản đồ đều có đánh dấu hắn có thể không hưởng phí cái gì công phu liền tìm đến bọn họ bất quá trước mắt khoảng cách s á t lục chi thắp d á n g lâm cũng có một hồi mặt khác cái kia vài tòa s á t lục tiểu chấn người tỷ lệ lớn cũng đều đã hoàn thành kiêu chiến không có gì bất ngờ xảy ra trên c h ấ n thuộc tính kết tinh có lẽ đều tập trung vào một phần nhỏ người trên tay đồng thời không bài trừ đã bị bọn họ tiêu phí rơi khả năng nói đến tiêu phí lạc trần vừa vặn đang chờ đợi thời điểm cũng tiện thể nói bóng nói gió hỏi viên hạo bọn họ đám người này một vài vấn đề ví dụ như thị trường giao dịch bên trên có không có truyền kỳ cấp trang bị cùng kỹ năng thủy tinh loại hình bán mà viên hạo bọn họ trả lời là có nhưng rất đắt cụ thể đắt cỡ nào một kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị liền muốn bán đến hơn trăm ước tốt một chút tiểu thực phẩm trực tiếp giá cả có thể tiêu thăng đến ba trăm ước trở lên mà lớn thực phẩm căn bản không tại thị trường giao dịch bên trên xuất hiện qua khả năng đã từng xuất hiện nhưng cũng là nháy mắt bị người dây viên hạ o bọn họ căn bản không có phương diện này tình báo mà dựa theo viên hạ o bọn họ nói một chút thực lực mạnh g i a hỏa kỳ thật đã sớm đến bọn họ phụ cận một chút thành trấn sau đó có thể dùng thấp hơn giá cả tại mê vụ trong thương hội mua được truyền kỳ cấp trang bị là lần này thị trường giao dịch bên trên bán truyền kỳ cấp trang bị là so mê vụ thương hội còn muốn quý hơn Cụ nhưng mê vụ t h hội b dựa theo viên hạ o thuyết pháp đi bảy năm g h trăm một mươi một hào thành trấn đường rất khó đi phía trước mấy ngàn cây số còn tốt có thể qua một vạn km về sau sẽ thỉnh thoảng gặp được đại lượng lục gia yêu thú thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thất gia yêu thú thân ảnh viên hạ o liền đã từng đi qua một lần sau đó bị dọa đến chật vật chạy về tới v ề sau hắn liền rốt cuộc không dám thử nghiệm đi bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn thanh đan lục g i a yêu thú còn có thất gia yêu thú ẩn hiện lạc trần nghe được thời điểm cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng đây đối với hắn mà nói chẳng phải là khắp nơi trên đất là vàng kim bảo điện đương nhiên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận một chút dù sao lạc trần hiện tại có chút da dọn mà thị trường giao dịch truyền lên kỳ cấp trang bị quý thì quý nhưng ít ra hay là có thị trường nhưng truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh vậy liền thật là một tinh khó cầu không biết nguyên nhân gì thị trường giao dịch bên trên bán truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh số lượng đặc biệt ít mà còn trên cơ bản đều là vừa lên k h u n g liền bị người cho dây đi viên hạo liền từng theo người đấu giá qua một cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh kết quả chính là hoa hắn dòng giã năm trăm bảy mươi lăm ư c cuối cùng mới cấp được cái này cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh đây chính là hắn tích lũy rất lâu mới để giành được đến s á t lục tệ nhưng làm hắn đau lòng hỏng người dùng viên kia truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh thu được cái gì kỹ năng lạc trần hiếu kỳ hỏi hắn kết quả viên hạo một mặt biệt k u ấ t bộ dạng cuối cùng rất là xấu hổ biểu hiện ra một cái chính mình cái kia truyền kỳ cấp kỹ năng lạng nhìn xem viên hạo rút đến kỹ năng này lạc trần đột nhiên có chút đồng tình hắn đứng lên cái này ra hỏa lúc ấy có lẽ rất sụp đổ a dù sao hoa năm trăm bảy mươi năm ước mới cấp được kỹ năng thủy tinh có thể kết quả cuối cùng lại mở ra như thế một cái dở dở ương ương kỹ năng nhìn xem kỹ năng đẳng cấp hay là cấp một lạc trần liền biết cái này kỹ năng tại viên hạo trong tay sợ là muốn cả một đời h í t bụi nếu mà so sánh lạc trần cái kêu hủy diệt chi lực kỹ năng nhưng là tốt quá nhiều không khỏi lạc trần cũng là vui mừng vui mừng chính mình lúc trước rút chúng chính là hủy diệt chi lực dạng này kỹ năng mà không phải viên hạo loại này bằng không Hắn mặc dù không tốn n mặc ức sát lục dù sát tệ, 575 đương n g k h nhiên liên quan tới phó bản sự tình hắn còn chưa nói đợi đến thời điểm lại nói cũng không muộn trừ cái đó ra lạc trần còn nhỏ kiếm được hơn bốn trăm linh ước bất quá số tiền kia hắn vừa mới nắm bắt tới tay liền tiêu hết một trăm ba mươi hai ức dùng để để viên hạ o hỗ trợ mua mười một viên c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này là tất cả c h u y ể n kỳ cấp loại hình bên trong rẻ nhất một viên chỉ cần mười hai ức lạc trần mua mười một viên đem cấp bốn hủy diệt chi lực lên tới cấp mười sau đó lại dùng hôm nay cái kêu miễn phí số lần đem nó lại lên tới cấp mười một cấp mười một hủy diệt chi lực tổn thương đã tương đối khả quan song hạng tăng thêm đều đi tới hai năm trăm linh trong đó tinh thần thuộc tính tăng thêm ngược lại là c ò n tốt dù sao lạc trần có bổ trợ hai mươi một tử vong chi áp tại phía trước đối với chỉ là hai năm trăm linh tăng thêm nói thật cũng không chút nào để ý nhưng cái sau tiêu hao pháp lực giá trị tăng thêm lại khác biệt món đồ kia hai năm trăm h o à n toàn có thể coi là hai mươi năm đến đối đ ã i chương hai trăm m ư ơ i một cấp chín mươi bàn thạch hậu thuẫn cuối cùng sẽ không bị dây chương hai trăm m ư ơ i một cấp chín mươi bàn thạch hậu thuẫn cuối cùng sẽ không bị dây thậm chí còn không chỉ dù sao lạc trần pháp lực giá trị còn có sáu trăm linh số lượng tăng thêm cũng chính là nói 2.500% cái này tăng thêm kỳ thật có thể coi như là 175.000% t i n h thần thuộc tính tăng thêm đến đối đãi đương nhiên điều kiện tiên quyết là lạc trần sử dụng 100% p h á p lực giá trị đến sử dụng kỹ năng này như vậy một lần về sau hắn sợ rằng muốn chờ thật lâu mới có thể sử dụng mặt khác kỹ năng l i ê n cùng bàn thạch hộ thuẫn đồng dạng lạc trần đồng dạng đều là thật sớm cho chính mình mặc lên một cái bàn thạch hộ thuẫn cơ bản một ngày cũng liền dùng một lần dù sao pháp lực giá trị khôi phục thực sự là cái vấn đề không nhỏ buổi sáng hơn mười giờ lạc trần một đường gắng sức đuổi theo cuối cùng là tại trước giữa chưa đi khắp xung quanh mặt khác ba tòa sát lục tiểu chấn chi tiết thu hoạch kết quả không hề như lạc trần vừa bắt đầu dự đoán tốt như vậy suy cho cùng vẫn là về thời gian vấn đề bởi vì thời gian quá muộn thế cho nên lạc trần chạy tới cái cuối cùng bảy trăm bốn mươi mốt hào sát lục tiểu chấn thời điểm tòa kia tiểu chấn bên trên đã đều không có người là thật không có bất kỳ a i lạc trần mở ra khu vực k a n h tán gẫu nhìn qua tại tuyến nhân số trực tiếp chính là một người mà người này chính là lạc trần chính mình trừ cái đó ra liền lại không có người khác may mà phía trước 866 hào cùng 122 h à o cái này hai tòa sát lục tiểu trấn tại lạc trần đi thời điểm hay là có người trong đó khoảng cách gần nhất 866 hào sát lục tiểu trấn lạc trần đến thời điểm còn có hơn phân nửa người tại tiểu trấn bên trên đáng tiếc là cho dù là tại không ít người nhưng lạc trần vẫn như c ũ không thể thu hoạch bao nhiêu sát lục tệ bởi vì những nhân khẩu này trong túi sát lục tệ cơ bản đều bị vơ vét sạch sẽ mà vơ vét bọn họ sát lục tệ người lạc trần đi thời điểm nhân ra đã không tại tiểu trấn bên trên cuối cùng lạc trần cũng chỉ có thể bất đắc di rời đi m à phía s a u 122 h à o sát lục tiểu chấn ngược lại là cho lạc trần một cái nho nhỏ kinh hỷ nguyên bản phía trước có qua 866 hào sát lục tiểu chấn kinh lịch về sau lạc trần đối với 122 h à o sát lục tiểu chấn cũng đã không ôm bao lớn hy vọng có ai nghĩ được 122 h à o sát lục tiểu chấn bên này đại khái là hiệu suất tương đối kém quan hệ lạc trần đến thời điểm bên này người cơ bản cũng đều lưu lại tại giữa quảng trường bên trên 122 h à o sát lục tiểu chấn tổng cộng có 471 hào cư dân lạc trần cũng không có phí khí lật gì liền trực tiếp từ tòa này sát lục tiểu chấn người mạnh nhất trong tay cầm đi hắn mới vừa giao nộp lại một đống lớn thuộc tính kết tinh cùng sát lục tệ n h â n thiện lạc trần còn từ đối phương trên thân cởi xuống hắn một thân trang bị kỳ thật cũng không có mặt hàng nào tốt truyền kỳ cấp trang bị cũng liền một kiện là một thanh vũ khí thuộc tính ngược lại là rất cao dù sao lại rác rưởi truyền kỳ cấp trang bị thuộc tính cơ sở cũng như thường là mười vạn đáng tiếc trang bị dòng quá kém kém xa lạc trần đồ sát chi nhận cho nên cái đồ chơi này lạc trần chính mình cũng không dùng được ngược lại là có thể tại về sau treo ở thị trường giao dịch bên trên bán điểm tiền dù sao tại rác rưởi truyền kỳ cấp trang bị đó cũng là truyền kỳ cấp a có thể bán hơn trăm bước đây trừ cái này truyền kỳ cấp vũ khí bên ngoài cái này ra hỏa trên thân cái khác đều là một ít c ự c phẩm màu vàng trang bị lạc c h â n mặc dù không cần nhưng cũng đều lấy đi vẫn là câu nói kia không cần có thể treo ở thị trường giao dịch bên trên bán a nếu mà so sánh lúc trước tám trăm năm mươi một hào sát lục tiểu chấn viên hạo trên thân những trang bị kiệt nhưng là so cái này ra hỏa lộng lấy nhiều chỉ là truyền kỳ cấp trang bị liền có ba kiện mà còn ba kiện đều là tiểu t ự c phẩm lạc trần hoài nghi viên hạo đại bộ phận tiền đều tiêu vào cái này ba kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị bên trên bất quá lạc trần ngược lại là không có lấy đi viên hạo trên thân cái này ba kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ trang cũng không phải hắn đột nhiên tiện tâm đại phát mà còn lạc trần còn hữu dụng phải lên viên hạo địa phương cần hắn trang bị những này tốt trang bị đến đánh tối nay phó bản cho nên tạm thời trước gửi ở viên hạo bên kia tốt dù sao đến cuối cùng hay là lạc trần tại một trăm hai mươi hai hảo sát lục tiểu trấn lạc trần tổng cộng thu hoạch một nghìn ba trăm bảy mươi sáu ước tả hữu sát lục tệ nếu như tăng thêm kiện t i ê truyền kỳ cấp trang bị lời nói cũng v chỉ có thể nói cũng không tệ lắm dù sao có tám trăm năm mươi mốt minh châu tại phía trước liên làm nền một trăm hai mươi hai hào bên này cũng bất quá như vậy trước khi đi lạc trần lại để cho một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu chấn người giúp hắn tại thị trường giao dịch bên trên mua một nhóm lớn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tổng cộng là chín nghìn tám mươi tám viên nếu như đây là đi mê vụ tiểu điếm mua lời nói phải tốn rơi lạc trần trọn vẹn chín nghìn tám mươi tám ức sát lục tệ bất quá tại thị trường giao dịch bên trên lạc trần chỉ tốn bốn nghìn năm trăm bốn mươi b ức tương đương với đánh cái giảm năm mươi thị trường giao dịch thật là một cái nơi tốt lạc trần từ đáy lòng cảm khái nếu là không có thị trường giao dịch như vậy hắn cũng chỉ có thể tốn giá cao đi mê vụ tiểu điếm mua màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cái này trong trong ngoài ngoài tương đương với lạc trần tự nhiên kiếm được bốn nghìn năm trăm bốn mươi b ước a bất quá số tiền kia xài hết lạc trần vừa vặn nâng lên đến vi tiền lại lập tức khô quát sổ dưới hơn bốn trăm ư c tài sản lập tức liền rút lại đến năm ư c nhiều nhưng bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này lại lên tới cấp chín mươi bàn thạch hộ thuẫn lở vờ chín không phần cấp màu vàng tiêu hao một trăm linh pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là một mươi sáu một trăm linh chỗ tiêu hao pháp lực giá trị tám hai trăm bàn thạch h ộ thuẫn h ộ thuẫn được hưởng người thi thuật ngang nhau phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm năm mươi tất cả tổn thương không có thời gian củng độ h ộ thuẫn độ bền hai mươi ba bảy trăm ba mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi tám điểm triệt tiêu tổn thương một trăm một hai bốn trăm bốn mươi sáu một trăm ba mươi b ố điểm cái này liền sẽ không bị xuống đất an t o i rồi lạc trần nhìn xem bản thạch hộ thuấn thăng cấp phía sau hiệu quả trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng phía trước sẽ bị dây một mặt là lạc trần bản thân so sánh với thất gia yêu thú mà nói quá r a dọn một phương diện khác cũng là bởi vì bản thạch hộ thuấn độ bền không đủ cao mới mấy chục ước mà thôi nhưng bây giờ khác biệt rồi trực tiếp hơn hai trăm ba mươi ước hộ thuấn độ bền có thể rất nhẹ nhàng liền ngăn lại thất gia yêu thú công kích tạo thành tổn thương đồng thời tổn thương triệt tiêu giá trị cũng đạt tới mười ước còn nhiều bất luận cái gì mười ước phía dưới tổn thương lạc trần hoàn toàn có thể không nhìn thẳng rơi ví dụ như thất gia yêu t h ú kịch độc thi ma đòn công kích bình thường sau khi sử dụng kỹ năng tổn thương ngược lại là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu nhưng cũng có thể triệt tiêu mất tương đối một phần đến lúc đó lại thêm mấy món thêm tinh thần thuộc tính truyền kỳ cấp trang bị cái này hộ thuẫn triệt tiêu năng lực còn có thể lại lật cái gấp mấy lần lạc trần trong lòng đắc ý nghĩ một giờ chiều nhiều lạc trần lúc này đang đứng tại một chỗ trên vách đá t o a này vách núi khoảng cách phía dưới mặt đất tranh lệch chừng gần tới bốn năm trăm mét cao mà vách núi phía dưới chính là một mảnh mênh mông vô bờ hoa nguyên tại chỗ này liền tầm mắt đều muốn s o địa phương khác rõ ràng không ít lạc trần thậm chí có thể nhìn thấy hai ba km bên ngoài cảnh vật bất quá lại xa lại không được lại là một mảnh t r ắ n g xóa hình như bị sương mù dày đặc bao phủ đồng dạng nhìn cái gì đều mông lung nhìn không rõ ràng chương 212, t h ủ y diệt tất cả lực lượng cuối cùng cũng bắt đầu chương 212, t h ủ y diệt tất cả lực lượng cuối cùng cũng bắt đầu bên dưới vách núi cách đó không xa khoảng cách lạc trần bên này đại khái một cây số tả hữu vị trí nơi đó đang có một đám vóc người thấp bé sinh vật tại vận chuyển một bộ thi thể khổng lồ trên thi thể còn tản ra một cỗ đáng sợ sắc khí cho dù ngăn cách thật xa lạc trần cũng có thể cảm nhận được trong đó k hiếp người vì thế cái kia hẳn là một bộ lục giai cao cấp yêu thú thi thể mà vận chuyển cố này yêu thú thi thể thì là một đám ngũ giai cao cấp quái vật tên là hải cước yêu ma quái vật số lượng cũng không ít bất quá trước không gấp lạc trần để mắt tới nơi xa đám này hải cước yêu ma bất quá hắn không có lập tức đ ộ n g thủ mà là tính toán trước đi theo bọn họ nhìn có hay không còn có thể phát hiện càng nhiều hải cước yêu ma nửa giờ sau lạc trần một đường theo dõi phía trước đám này hải cước yêu ma đi tới một mảnh hẳn là doanh địa, địa phương nơi này xây dựng một chút tạo hình thô kệ nhà đá Hưu. đây á m k i là cho đến tận này lạc trần đã thấy số lượng nhiều nhất to lớn nhất quái vật thuộc quần hơn một năm trăm linh ngũ giai cao cấp cũng chính là hơn một năm trăm linh màu vàng thuộc tính kết tinh lạc trần nhỏ giọng thầm thì mà còn ngũ giai cao cấp quái vật có rất nhỏ xác suất rơi xuống cao một cấp thuộc tính kết tinh cũng chính là truyền kỳ cấp thuộc tính kết tinh cho dù chỉ có một phần trăm tỷ lệ rơi đ ổ đó cũng là mười lăm viên không sai lại có thể nhỏ kiếm một bút lạc trần miết nhựt lên lập tức xa xa nhìn qua bên kia doanh địa một giây sau phanh một tiếng dưới chân mặt đất vỡ vụn mà bản thân hắn thì là trực tiếp nhảy lên thật cao đến vài trăm mét trên không trên tay phải hủy diệt chi lực hội tụ thành một viên hủy diệt quang cầu ánh sáng đen kịt bóng tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt lạc trần tay nắm lấy viên này hủy diệt q u a n cầu nằm chuẩn nơi xa tỏa kia doanh địa phía sau chính là hung hàng đ ậ tới đột nhiên một đạo màu đen lưu tinh từ trên trời ra xuống rơi vào doanh địa trung tâm khu、vực. một giây sau toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành một mảnh màu trắng tinh cho dù lạc trần cùng mục tiêu cách nhau mấy km xa lại người lại thân ở trên không còn chưa rơi xuống nhưng nhưng vẫn bị cái này một mảnh trói mắt b ạ c h quang lắc lư thấy không rõ bất kỳ sự vật gì may mà lạc trần cũng là người có kinh nghiệm bởi vậy thật sớm liền nghiêng đầu qua một bên không có đi nhìn thẳng cái k i a mảnh trói mắt b ạ c h quang vài giây đồng hồ phía sau ẩm ẩm kinh khủng bạo tạc u a n h minh chậm một nhiệm c u y ể n đến lạc trần bên hai ánh mắt hướng vị trí nổ mạch nhìn một cái quả cầu ánh sáng màu đen đẻ xuống một mảnh mắt trần có thể thấy xung kích mây lấy c chỉ một lát sau công phu một trận cuồng phong chính là càn quét đến lạc trần giờ phút này vị trí lúc này lạc trần người cũng đã lui lại đến khoảng cách trung tâm vụ nổ gần mười km phạm vi có thể đứng ở chỗ này hắn như cũ có thể cảm nhận được cuồng bạo như, như vòi dòng sóng xung kích từ trên người chính mình càn quét mạ qua đây là hắn tận lực k h ô n g chế kỹ năng phạm vi bao phủ nếu là không k h ô n g chế lời nói cái kia mười một km b á n kính phạm vi bên trong tất cả đều sẽ bị cái này một đợt bạo tạc liên lụy đến tại cái này phạm vi bên trong tất cả sinh vật cho dù là lạc trần chính mình cũng sẽ bị kỹ năng này tổn thương gây thương tích đến không giống hiện tại lạc c h â n vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận một đợt bạo tạc sinh ra sóng xung kích mà thôi một lát sau dư âm nổ mạnh tàn đi lạc c h â n cái này mới hướng về trung tâm vụ nổ cái kia mảnh doanh địa vị trí chạy đi lúc này vốn là toa kia quái vật doanh địa vị trí tại chỗ lưu lại cũng chỉ có một cái đường kính hai cây số to lớn hô sâu cái gì phòng ở quái vật tất cả đều không thấy bá lạc c h â n từ hố to bên cạnh này xuống tại cái hô rơi đáy hắn tìm tới bạo tạc phía sau toàn bộ lăn xuống đến một khối một đống lớn thuộc tính kết tinh trong đó trừ hơn một ngàn mỏ vàng thuộc tính kết tinh bên ngoài còn có mười mấy viên chuyển kỳ thuộc tính kết tinh lạc trần đem chúng nó toàn bộ đều nhặt trong đó màu vàng thuộc tính kết tinh toàn bộ ném vào không gian vòng tay bên trong mà cái kia mười mấy cái chuyển kỳ thuộc tính kết tinh thì là nâng ở trên tay lạc trần đến một cái tổng cộng là mười bảy viên số lượng muốn so lạc trần vừa bắt đầu tâm lý dự đoán tốt một chút hắn lúc đầu nghĩ đến có thể có mười năm viên cũng không tệ rồi kết quả còn nhiều hai viên cái này mười bảy viên chuyển kỳ thuộc tính kết tinh bên trong có mười một viên đều là lực lượng thuộc tính mặt khác sáu viên ba viên là thể chất thuộc tính hai viên nhanh nhẹn thuộc tính tinh thần thuộc tính chỉ có một viên lạc trần liếc nhìn phía sau chính là dùng nước sạch cọ rửa một cái sau đó một viên một viên toàn bộ cho nước vào cứ như vậy ngược lại để lạc trần lực lượng thuộc tính cái sau vượt cái trước trực tiếp siêu v i ệ t nguyên bản xa xa dẫn trước tinh thần thuộc tính đạt tới vị thứ nhất đương nhiên là thuộc tính cơ sở vị thứ nhất mà không phải tổng thuộc tính dù sao tinh thần thuộc tính tăng thêm chừng bảy trăm hai mươi năm mà lực lượng thuộc tính tăng thêm cũng chỉ có ba trăm linh hai cái này ở giữa t r ê n lệch không thể bảo là không nhỏ bất quá cho dù là dạng này lạc trần lực lượng thuộc tính cũng là nhảy lên đạt tới hai chín trăm bảy mươi bốn chín trăm bốn mươi điểm gần với tinh thần thuộc tính xếp tại vị thứ hai đến mức tinh thần thuộc tính ân không nhiều cũng liền bốn trăm năm mươi mấy vạn m ạ thôi không sai nếu có thể nhiều đến mấy lần lời nói ta cái thứ nhất cắn đầy c h u y ể n kỳ thuộc tính kết tinh thuộc tính sợ sẽ muốn sinh ra lạc trần hài lòng liếc nhìn bảng thuộc tính của mình sau đó đem nó đóng lại hiện tại hắn lực lượng thuộc tính đã phục d ụ mười hai viên c h u y ể n kỳ thuộc tính kết tinh lại đến tám viên liền phục d ụ n g đầy nếu như giống vừa vặn như thế quái vật doanh địa lại đến một cái lời nói cái kia đến lúc đó lạc trần lực lượng thuộc tính liền có thể đạt tới một cái độ cao mới về sau lại nghĩ tăng lên trừ phi là gặp phải sớm hơn gia nhập trận này dết chóc trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhất định phải là loại kia người đều thuộc về tính giá trị ít nhất tại mấy chục vạn người chơi g i ả dặn kinh nghiệm mới được bằng không dết bọn hắn lạc trần cũng cấp đoạt không đến bất luận cái gì thuộc tính giá trị bất quá cho dù là dạng này vậy cũng phải nhanh lên dù sao lạc trần thuộc tính giá trị nói không chừng lúc nào liền tập thể đột phá trăm vạn cấp bậc đợi đến lúc kia cần phải là đồng dạng toàn bộ thuộc tính trăm vạn cấp bậc mới có thể để cho lạc trần cấp đoạt đến thuộc tính nhắc tới lạc trần xác thực đã rất lâu không thể từ người chơi khác trên thân cướp đoạt đến bất kỳ thuộc tính giá trị trước mắt có thể để cho hắn cướp đoạt đến thuộc tính giá trị đại khái cũng liền viên hạo cùng hắn đám kia tùy tùng t i ể u đ ệ có thể những người này lạc trần còn hữu dụng tạm thời không thể g i ế t dù sao so sánh với g i ế t trực tiếp cướp đoạt thuộc tính giá trị lạc trần vẫn cảm thấy để bọn họ mỗi ngày giúp mình nhiều kiếm mấy trăm ứ c càng thêm có lời tiếp tục r a hy vọng chờ một lúc còn có thể gặp phải dạng này kinh hỷ đang lúc nói chuyện lạc trần đã là chạy ra cái hố sâu này bên ngoài lập tức tốc độ cực nhanh biến mất tại nơi xa trên đường chân trời sau mấy tiếng thời gian bất chi bất giác đã đi tới buổi tối hơn năm giờ lạc trần lúc này cũng đã về tới phòng an toàn ngay tại mà cách h ắ n cùng viên hạ o bọn họ thời gian ước định trước mắt còn có chừng nửa cách giờ chương hai trăm m ư ơ i ba ngày vào mấy trăm ước không ngày hôm đó vào ngàn ước chương hai trăm m ư ơ i ba ngày vào mấy trăm ước không ngày hôm đó vào ngàn ước sáu giờ tối chỉnh u linh b í cảnh phó bản bên ngoài ven bờ hồ bên trên lúc này mười sáu ánh mắt chính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau hai các ngươi cái là ai cũng là cái kia vị đại nhân kia mời tới viên hạ o vốn muốn nói cái kia hôn đảm nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới bên cạnh còn có những người k h á c tại vì vậy lập tức đổi giọng x ư n g vị đại nhân kia đến mức cái này mời chữ liền rất linh tính thuộc về là vì nhóm người mình c ư ơ n g ép kéo tôn trên thực tế đại gia ai còn không phải bị bức bách tới chỉ là nói như vậy tương đối tổn thương tự tôn mà dùng một cái mời chữ không quản là thật là giả, ít nhất trong lòng mình tương đối dễ chịu đúng các ngươi cũng là la nạp cùng la kỳ liếc nhau rồi nói ra trước mắt đám người này m ặ t khác mấy cái bọn họ khả năng không quá quen thuộc nhưng vừa vẫn nói chuyện cái này viên hạo bọn họ có thể quá quen thuộc đương nhiên bọn họ nhận biết viên hạo có thể viên hạo lại không quen biết bọn họ không nghĩ tới hắn thật đúng là đem viên hạo cho chế phục xong cái này triệt để không có hy vọng hai người vụn trộm cũng là than thở nguyên bản còn muốn lấy viên hạo thực lực nói không c h ừ n g lạc trần sẽ c ắ m ở trên tay đối phương đây nhưng bây giờ nhìn tới là thật bọn họ suy nghĩ nhiều quá bất quá cái này viên hạo cũng quá phế vật ta nói xong quý tộc đâu hừ rát rưởi hai người l ư ớ t nhau nhộn nhịp từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút lẫn nhau tâm tư viên hạo lúc này còn không biết chính mình lại bị người mắng lúc này trong lòng của hắn còn tạ i nhớ về sau muốn làm sao hung hăng trả thủ trở về đây đúng lúc này rất tốt xem ra các ngươi quả nhiên đều rất nghe lời một thanh â m vang lên đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc bắt đầu từ h ắ t cám bên trong đi ra xuất hiện ở trước mặt mọi người đại nhân ngài tới đại nhân nơi nào ngài để chúng ta đến đó là chúng ta vinh hạnh a chúng ta há lại loại kia không biết điều người đại nhân chúng ta tùy thời xin đợi ngài phân công a viên hạo còn chưa mở miệng nhưng hắn ban đầu đám tia tùy tùng tiểu đệ lúc này đã bắt đầu từng cái đập lên mông ngựa cái này mông ngựa đập để một bên la nạp cùng la kỳ hai người đều thấy chóng không phải các ngươi chơi như vậy sao hai người sợ ngây người nhìn xem đám người này tự nhận là chính mình đã tính toán trượt quỷ tương đối nhanh không nghĩ tới còn có cao thủ bội phục bội phục ca sau đó hai người lén lút nhìn một chút viên hạo sát mặt quả nhiên cái này ra hỏa lúc này mặt đén không được vừa nhìn thấy cái này hai người liền không nhịn được m u ố n cười bất quá bọn họ n h ì n xuống dù sao lạc trần bọn họ không dám đắc tội có thể viên hạo bọn họ cũng đồng dạng không dám đắc tội à. tóm lại đều là bọn họ không đắc tội nổi người là được rồi tính toán làm cái tiểu trong suốt đi hai người nghĩ thầm vì vậy liền giữ im lặng đứng tại bên cạnh tranh thủ để ai cũng sẽ không chú ý tới hai người bọn họ được rồi bớt nói nhiều lời hiện tại cũng đi theo ta lạc trần vung vung tay đối với những này vớt mông ngựa lời nói nghe lấy mặc dù dễ chịu nhưng lạc trần nhưng cũng sẽ không coi là thật thật giống như viễn hạo đám g i a hỏa này trước kia có thể là hắn tùy tùng tiểu đệ nhưng còn bây giờ thì sao đối mặt thực lực càng mạnh lạc trần bọn họ còn không phải quay đầu liền đâm lưng nguyên lai lão đại cho nên vớt mông ngựa lời nói nghe một chút liền phải tuyệt đối đừng quả thật cũng đừng cho rằng loại người này độ trung thành sẽ có bao nhiêu cao trên thực tế bọn họ độ trung thành thấp đến nơi căn bản là không có cách tưởng tượng trao hỏi bên trên bọn họ cái này mười sáu người lạc trần mang theo bọn họ toàn bộ nhảy vào trước mắt trong hồ nước sau đó chính là thần tốc hướng về u linh bí cảnh phó bản phương hướng người đi rất nhanh lạc trần chính là mang theo một đám người đi tới phó bản lối vào chỗ nguyên lai、like、nơi này có cái phó bản đại nhân ngươi là muốn chúng ta tới khiêu chiến cái này phó bản sao ta hiểu ta t r ư ớ c tỏ thái độ ta nguyện ý đem phó bản bên trong tất cả đoạt được tất cả giao cho đại nhân n g à i ta cũng đồng dạng cái gì giao hay không cái kia không vốn chính là đại nhân vật phẩm tư nhân sao lạc trần các ngươi thái độ ta rất hài lòng hiện tại các ngươi từng cái đi vào liền từ ngươi bắt đầu trước tốt lạc trần phát một đầu tin tức tại khu vực k a n h tán g ầ u bên trên dù sao tại dưới nước bọn họ cũng không có biện pháp mở miệng cùng lẫn nhau nói chuyện sau đó hắn đưa tay tùy tiện chỉ một người chính là phân phó hắn để hắn lựa chọn địa ngục độ khó lạc trần ghi nhớ càng nhanh giết chết phó bản bên trong tiểu quái càng tốt nhưng phó bản bột cũng không cần đi tiếp xúc đây không phải là các ngươi có thể đối phó tốt đại nhân ta nhất định dốc hết toàn lực lạc trần ân đi thôi bị điểm đến danh nhân gật gật đầu sau đó quay người lựa chọn địa ngục độ khó về sau bịnh một cái chính là biến mất tại phó bản lối vào phía trước lúc này lạc trần cũng là nhìn hướng la nạp cùng la kỳ hai người bọn họ lạc trần hai người các ngươi lựa chọn ác mộng độ khó tùy các ngươi ai lên trước đều có thể thời gian lâu dài một chút cũng không có việc gì tận lực đánh thông quan la nạp tuất đại nhân la kỳ t a t ớ i trước đi la kỳ đối với một bên la nạp gật gật đầu sau đó lựa chọn ác mộng độ khó về sau cả người cũng là bịnh một cái biến mất tại phó bản lối vào phía trước khoảng bốn mươi phút lúc trước tiến vào phó bản người kia lui ra ngoài đại nhân may mắn không làm được bệnh nói xong người này cũng là đem một kiện không gian chữ a vật trang bị đưa cho lạc trần lạc trần nhận lấy quét mắt đồ vật bên trong toàn bộ đều là thuộc tính kết tinh tổng cộng có hơn một vạn gần tới hai vạn con số nếu là lúc trước lời nói nhóm này thuộc tính kết tinh thu hồi cho mê vụ tiểu điếm đại khái có thể thu về ba trăm ba mươi năm ước sắt lục t ệ nhưng bây giờ lạc trần có càng tốt nguồn tiêu thụ toàn bộ bán đến thị trường giao dịch bên trên cái giá tiền này có thể lật hai mươi năm lần tả h ư u vốn là ba trăm ba mươi năm ước hiện tại có thể tới tay tám ba trăm bảy mươi năm ước qua thức kiếm lật lạc trần thỏa mãn gật, gật đầu đem đống này thuộc tính kết tinh chuyển rời đến chính mình không gian vòng tay bên trong về sau liền đem trên tay cái này không gian chữ vật trang bị còn đưa đối phương lạc trần kế tiếp ngươi đi hắn lại điểm một người cái sau gật gật đầu sau đó bịch một cái chính là biến mất tại phó bản phía trước bốn sau sáu phút bá vừa vặn đi vào người kia cũng đi ra mang trên mặt biểu tình khiếp sợ chắc cái này phó bản cũng quá thơm a lại có như vậy nhiều ngũ giai u linh đống kia thuộc tính kết tinh nếu là toàn bộ bán đến thị trường giao dịch lên cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền trong lòng mặc dù rất không bỏ được nhưng so sánh với s á t lục tệ mà nói hay là mạng nhỏ mình trọng yếu hơn cho nên dù cho trong lòng dù tiếc đến đâu đến hắn hay là lựa chọn ngoan ngoãn giao ra đống này thuộc tính kết tinh thậm chí hắn cũng không dám có nửa điểm tàng tư dù sao lạc trần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây cái phó bản cái này phó bản bên trong có thể đánh tới bao nhiêu thuộc tính kết tinh hắn xa so với bọn họ những người này càng thêm rõ ràng tư tảng muốn chết phải không đại nhân đây là ta lạc trần tiếp nhận không gian chữ vật trang bị sau đó đem bên trong thuộc tính kết tinh chuyển rời đến phía bên mình chương hai trăm m ư ơ i bốn lại một kiện truyền kỳ tinh thần thuộc tính cùng pháp lực giá trị tăng vọt chương hai trăm m ư ơ i bốn lại một kiện truyền kỳ tinh thần thuộc tính cùng pháp lực giá trị tăng vọt theo từng cái viên thần tinh người chơi tiến vào phó bản bên trong gần như mỗi người từ phó bản bên trong lúc đi ra trong lòng đều giống như đang dỉ máu đồng dạng khó chịu hơn tám mươi ước ca đây chính là hơn tám mươi ước ca hơn nữa còn là mỗi ngày đều có thể kiếm được hơn tám mươi ước kết quả cứ như vậy ngoan ngoan đưa cho người khác trong lòng bọn họ có thể không khó chịu nha có thể tiếp tục khó chịu bọn họ cũng phải ngoan ngoan làm theo không có cách nào nắm đâm không có nhân g i a lớn bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan nghe lệnh hành sự đến mức trong lòng biệt khuất cùng thì đau chỉ có thể nhấc nhịn kìm nén lạc trần đang chờ đợi bọn họ từng cái khiêu chiến phó bản chính giữa cũng là để người bên ngoài đem những này thuộc tính kết tinh từng đám treo ở thị trường giao dịch đi lên bán lần này lạc trần không có tiện nghi một phần trăm nhiều như vậy bởi vì không lo bán cho nên lạc trần chỉ là để bọn họ đem mỗi một viên thuộc tính kết tinh giá cả giảm xuống mười nghìn s á t lục tệ coi như thế cũng vẫn như cũng là mới vừa treo lên không, không bao lâu liền bị mua đi dù sao một viên tiện nghi mười nghìn cái kia mười khỏa chính là mười vạn tùy tiện mua cái một trăm viên trực tiếp chỉ toàn kiếm một trăm vạn a giống như là một chút chuyên môn chuyển những thứ này thương nhân càng là trực tiếp tại thị trường giao dịch bên trên tàu hóa dù sao bọn họ đều là có kiếm nhiều lắm là chính là bán chậm một chút mà thôi đương nhiên ép hàng nguy hiểm không phải là không có dù sao vạn nhất qua mấy ngày màu cam thuộc tính kết tinh liền giá cả ngã xuống đâu phàm là ngã xuống cái một vạn bọn họ liền thua thiệt nhưng làm ăn nha nào có không có nguy hiểm vì cái này ích lợi thật lớn b ư ớ c lên một điểm nguy hiểm bọn họ cũng nguyện ý thời gian cực nhanh rất nhanh viên hạo cùng hắn đám kia tùy tùng tiểu đệ liền đã toàn bộ khiêu chiến hoàn thành mà la nạp cùng la kỳ hai người còn muốn tại bọn họ phía trước liền đã khiêu chiến xong ác ngộ khó khăn phó bản cho dù là la nạp cùng la kỳ thực lực như vậy cũng có thể thông quan chính là đơn quét lời nói thời gian hao phí có hơi lâu la nạp hoa hơn ba giờ mới thông quan la kỳ càng là hoa bốn giờ cũng mặc kệ thế nào hai người đều thuận lợi thông quan dù sao lấy được số lớn màu tím thuộc tính kết tình đồng thời còn lấy được ác ngộ khó khăn du linh bí cảnh bảo dương chỉ bất quá cái này bảo dương còn không có che nóng đâu liền chuyển tay đi tới lạc trần trong tay mặt khác, ác mộng khó khăn thông quan ghi chép bảo chỉ khen thưởng là một viên màu cam thuộc tính kết tinh căn cứ không lãng phí nguyên tắc lạc trần cũng lấy đi chủ đánh chính là một cái toàn bộ đều lớn la nạc la kỳ o、oh, o、oh. lạc trần đi hiện tại các ngươi có thể đi nha lạc trần bất quá ghi nhớ hôm nay phát sinh ở nơi này sự t ì n h trời biết đ ấ t biết ngươi biết ta biết nếu để cho ta phát hiện các ngươi nói cho những người khác lời nói hậu quả các ngươi có lẽ rõ ràng nhìn thấy kênh tán gẫu bên trong lời nói viên hạo đám người cứ việc trong lòng biết k u ấ t nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu ít nhất tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước bọn họ là khẳng định không dám bán lạc trần nhưng tuyệt đối đừng để bọn họ tìm tới cơ hội bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem lạc trần bán đi cho dù một giây trước bán đi lạc trần một giây sau liền biến thành những người khác châu ngựa bọn họ cũng nguyện ý không khác ít nhất trong lòng có thể thoải mái một cái lạc trần cũng biết đám người này không thể tin phàm là cho bọn họ một chút xíu cơ hội bọn họ đều sẽ không chút do dự phản bội chính mình nhưng lạc trần cũng là tại đánh cược bọn họ không có cơ hội này lại hoặc là cơ hội này đến không có nhanh như vậy nguyên bản hắn tính toán là một ngày bốn năm trăm ước kích lợi vì cái này bốn năm trăm ức lạc trần nguyện ý bốc lên một cái cái này nguy hiểm mà bây giờ cái này đâu chỉ bốn năm trăm ức ổn thỏa ngày vào hơn một ngàn ức ca lạc trần lúc này trong túi sắt lục đ ệ nhiều đến chính hắn đều không có nghĩ qua sẽ có nhiều như thế dòng dã mười một nghìn tám trăm chín mươi hai ức trong đó một n g một bảy hai năm ức là viên hạo cùng hắn đám kia tiểu đệ mang đến cho hắn mà đổi thành bên ngoài một trăm sáu mươi bảy ức mới là la nạp cùng la kỳ mang đến cho hắn trước mặt người so sánh lộ ra ảm đạm vô quang thậm chí lạc trần chính mình cũng không có làm sao để ý đưa mắt nhìn viên hạo đám người rời đi phía sau lạc trần thừa dịp khoảng cách phó bản đóng lại còn có chừng nửa canh giờ thời gian vì vậy hắn tranh thủ thời gian là tiến vào phó bản bên trong mấy phút đồng hồ sau lạc trần dễ dàng chính là đánh thông quan địa ngục khó khăn ú linh bí cảnh phó bản thu hoạch một đống lớn thuộc tính kết tinh cùng một cái ú linh bí cảnh bảo dương đồng thời cũng đổi mới chính mình thông quan ghi chép lập tức lạc trần nhận lấy hôm nay thông quan ghi chép bảo trì khen thưởng cũng liền năm viên màu vàng thuộc tính kết tinh mà thôi lĩnh xong khen thưởng thời gian cũng đã là dạng sáng bốn giờ bốn mươi ba phút khoảng cách sắt lục tri địa h ư n g đông cũng không có bao lâu lạc trần trở lại ven bờ hồ lập tức tại nguyên chỗ vẽ một cái truyền thống trận một giây sau bá tại một mảnh tia sáng bên trong lạc trần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ phòng an toàn bên trong lạc trần trở lại về sau trước ăn ít đồ sau đó liền đi tới phòng khách trên ghế s o f a ngồi xuống đem ba lô không gian bên trong mấy cái bảo dương đem ra trong đó có hai cái là chính giữa lạc trần về sát lục tiểu chấn nhận lấy lên bảng khen thưởng cho bảo dương một cái khu bảng bảo dương một cái sát lục tiểu chấn bảng thứ nhất bảo dương hai cái này đối với lạc trần mà nói không có gì kinh hỷ có thể nói cho nên trước hết nhất mở ra đem đổ vật bên trong chỉnh lý một cái liền không có lại quản sau đó là hai cái ác mộng khó khăn đủ linh bí cảnh bảo dương lạc trần cũng là trực tiếp mở ra bên trong liền hai dạng đồ vật một kiện màu vàng phẩm chất trang bị còn có một chút màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch trang bị trực tiếp ném đến không gian vòng tay bên trong đợi ngày mai tìm người bán đến thị trường giao dịch đi lên mà màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch thì là tính cả vừa vạn khu bảng bảo dương bên trong tám viên cùng một chỗ thăng cấp lạc trần dùng màu vàng kỹ năng tự do hộp lựa chọn hai cái kỹ năng mới đẳng cấp đơn giản thăng lên mấy cấp liền không có lại quản bọn họ dù sao màu vàng kỹ năng bị động gì đó thêm điểm này thuộc tính lạc trần hiện tại là thật không thế nào coi trọng cái đồ chơi này tỷ lệ hiệu xuất hiện tại xem ra là thật thấp quả nhiên vẫn là phải truyền lên kỳ cấp kỹ năng a tỷ lệ phần trăm tăng thêm mới là thật hương bốn cái bảo dương mở xong lạc trần trước mắt còn lại bảo dương liền chỉ còn lại có hai cái này hai cái đều là ưu linh bí cảnh bảo dương một cái là viên hạo một cái là lạc trần chính mình lạc trần mở ra trước chính mình cái kia một trận quang mang l ó ạ i lên lạc trần nhìn hướng bảo dương nội bộ bên trong là một kiện trang bị cùng một cái hộp hộp mở ra bên trong là ba viên cấp năm hồng ngọc cái đồ chơi này lạc trần chính mình cũng có ba viên một mực không thể dùng tới không cần phải nói trước thu chờ phía sau đi thành chân phía sau lại nhìn tình huống sau đó lạc trần cầm lấy kiện kia trang bị đây là một đầu hình thức cổ pháp dây c h u y ể n nhìn xem thường thường không có gì lạ dán g dấp nhưng càng lái như vậy lạc trần càng cảm thấy nó không bình thường quả nhiên mở ra thuộc tính xem xét lạc trần khỏe miệng liền không nhịn được bắt đầu dơ lên đứng lên truyền kỳ ma pháp dây chuyển phẩm chất truyền kỳ cấp tinh thần một trăm linh không không pháp lực giá trị hai trăm pháp lực giá trị hai trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm chương 215, viên hạo thật sự là phúc tinh của ta lại một cái truyền kỳ cấp kỹ năng chương 215, viên hạo thật sự là phúc tinh của ta lại một cái truyền kỳ cấp kỹ năng cái này thuộc tính hoàn toàn cùng hắn viên kia truyền kỳ nhẫn ma pháp không có nửa điểm khác nhau nhưng lạc trần không những không có nửa điểm không cao hứng thậm chí còn vui vẻ nhịn không được thân nó hai lần bảo bối tốt lạc trần không nói hai lời lập tức lấy xuống chính mình nguyên bản dây chuyển đổi lại đầu này vì vậy lạc trần pháp lực giá trị tăng thêm trực tiếp biến thành một n t i n h thần thuộc tính tăng thêm cũng là tăng lên tới c h í đương nhiên tốt nhất là có thể đến một tấm cùng loại lúc trước loại kia kỹ năng phẩm cấp thăng cấp quyển chụp đồng dạng đồ vật đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này cho lên tới truyền kỳ cấp đi vậy liên khó lường tưởng tượng một chút màu vàng phẩm cấp thời điểm liền đã lợi hại như thế bản thạch hộ thuẫn kỹ năng nếu là lên tới c h u y ể n kỳ cấp sẽ là như thế nào đáng sợ kỹ năng đến lúc đó đừng nói thất giai sơ cấp kịch độc thi ma cho dù là thất giai cao cấp loại kia lấy công kích tăng trưởng yếu thú cũng đừng hòng đột phá hắn hộ thuẫn phòng ngự a thật đúng là chờ mong à. không biết mê vụ thương hội bán hay không loại này đồ vật liền tính thương hội bản thân không có nhưng một tháng một lần đ ấ u giá hội đâu ân có thể chờ mong một cái lạc trần nghĩ thẩm trên tay cũng là cầm lên cái kia sau cùng bảo dương cũng là viên hạo đưa cho hắn cái kia một cái tay mở ra bảo dương bên trong một mảnh tia sáng nở rộ một lát tia sáng tàn đi lạc trần nhìn hướng bảo dương nội bộ đầu tiên là một kiện trang bị l à một đầu gấp gọn lại đặt ở một cái trong suốt cái nắp trong hộp quần lạc trần đem hộp lấy ra mở ra đưa tay đem đầu này quần từ trong hộp đem ra quần nhìn qua rất bình thường chính là màu đen quần jean mà thôi cùng lạc trần trên thân đầu này rất giống chính là một chút tiểu thiết kế bên trên khác biệt mà thôi bất quá hình thức gì đó cũng không phải là lạc trần quan tâm trọng điểm hắn chân chính để ý hay là quần t h u tính hẳn là truyền kỳ cấp a nghĩ thầm lạc trần cũng là kiểm tra một hồi đầu này quần thuộc tính quả nhiên đây cũng là một kiện truyền kỳ cấp trang bị truyền kỳ màu đen con jean phẩm chất truyền kỳ cấp thể chất một trăm tổn thương miễn giảm một trăm tổn thương miễn giảm một trăm không nhìn tổn thương miễn giảm một trăm không nhìn tổn thương miễn giảm một trăm h p hai trăm h p hai trăm không hổ là truyền kỳ cấp lạc trần nhìn xem đầu này quần thuộc tính khoe miệng nhịn không được dương lên đồng thời cũng là lập tức thay đổi sau đó hp của hắn liền tăng vọt đến hơn m ư ơ i sáu ức tốt tốt tốt hp rốt cục là phá ức không thương thuộc tính dàng Tổn miễn này cũng giảm dễ A. ra. Trừ cái cái đó lần à từ thành thêm nguyên bản 125 biến thành 200 còn nhiều thêm một cái không nhìn tổn thương miễn giảm thương l này tốt lần sau lạc trần lại đi đánh những cái kia nắm giữ cao tổn thương miễn giảm thuộc tính quái vật đến lúc đó liền sẽ không lại bị miễn trừ hơn phân nửa tổn thương mà còn có chút buồn nôn giá hỏa bản thân tổn thương miễn giảm thuộc tính đều vượt qua một trăm phần trăm phía trước nếu là lạc trần gặp phải lời nói thật đúng là cầm đối phương không có cách nào dù sao hắn phía trước không có không nhìn tổn thương miễn giảm cái này thuộc tính may mà lạc trần tạm thời còn không có gặp phải loại kia phát d ồ u quái vật bất quá về sau dù cho gặp lạc trần cũng không sợ hai trăm phần trăm không nhìn tổn thương miễn giảm thuộc tính trừ phi đối phương tổn thương miễn giảm thuộc tính vượt qua ba trăm phần trăm bằng không như thế nào đi nữa lạc trần đều có thể đánh ra tổn thương đến nếu tới cái chân thật tổn thương kỹ năng liền tốt lạc trần nghĩ thầm lập tức ánh mắt của hắn nhìn hướng bảo dương bên trong một cái khát hộp cái hộp này nhìn xem có chút tiểu xảo giống như là loại kia trang chiếc nhẫn hộp hơi lớn một chút mà thôi lạc trần đưa tay đem hắn lấy ra sau đó mở ra trước mắt một vệ huyền quang lạc trần kinh ngạc nhìn trong hộp cái này cái đồ chơi nhỏ cái này màu sắc đây là một cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh lạc trần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một cái ưu linh bí cảnh bảo dương bên trong hắn vậy mà mở ra hai kiện truyền kỳ cấp vật phẩm không phải đây là cái gì vật khí chuyện này đúng sao lạc trần nháy mắt mấy cái đi theo khoẹ miệng chính là không nén được điên cồn g dưng lên ha ha ha cái này có thể quá đúng viên hạo cái này ra hỏa thật đúng là phúc tinh của ta a đưa ta một kiện truyền kỳ trang bị không tính vậy mà còn đưa ta một cái truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh lạc trần hết sức vui mừng cao hứng một hồi lâu mới cầm lấy cái này cái kỹ năng thủy tinh lựa chọn trực tiếp sử dụng mất đến mức bán lấy tiền đ ừ n g đua lạc trần hiện tại cần nhất chính là truyền kỳ cấp kỹ năng không biết có thể giúp chúng cái dạng gì kỹ năng đâu lạc trần trong lòng chờ mong đinh ngươi thu được truyền kỳ cấp kỹ năng thái thản thân thể thái thản thân thể cái này hoặc là cái phòng ngự tính kỹ năng hoặc chính là cái thêm thể chất kỹ năng bị động mà mắc kệ là loại nào đều là lạc trần cần có nghĩ thầm lạc trần cũng là vội vàng gọi ra thanh kỹ năng đến nhìn hướng cái này mới xuất hiện kỹ năng thái thản thân thể lờ v ỡ một phần cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên hai mươi phần trăm thể chất thuộc tính tốt tốt tốt lạc trần nụ cười trên mặt càng thêm s á n g lạ quả nhiên không có đ o á n sai thật đúng là cái thêm thể chất kỹ năng bị động mà còn vừa lên đến cấp một chính là hai mươi phần trăm sao không hổ là truyền kỳ cấp kỹ năng bị động lạc trần vô cùng hài lòng nhìn trước mắt kỹ năng này tin tức mặc dù tin tức nội dung không nhiều có thể tại lạc trần trong mắt phía trên này mỗi một chữ đều là như thế tốt đẹp đáng tiếc trong tay không có truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch chờ chơi sáng thời điểm tùy tiện tìm lão khu người chơi hỗ trợ mua một cái đi lạc trần vui vẻ nhìn xem thái thản thân thể kỹ năng này thưởng thức một hồi lâu mới cam lòng đem bảng kỹ năng đóng lại đến đây lạc trần trong tay bảo dương liền toàn bộ mở ra hoàn tất đem xung quanh mặt khác một vài thứ dọn dẹp một chút sau đó lạc trần lấy điện thoại ra liếc nhìn phía trên thời gian khá lắm vậy mà đều đã gần năm giờ nữa một hồi xe qua phía ngoài trời đều muốn sáng lên tính toán không ngủ cái này đều nhanh hừng đông còn có cái gì ngủ ngon mà còn lạc trần bản thân cũng không muốn ngủ cho nên dứt khoát liền không ngủ trực tiếp chuẩn bị một chút liền có thể đi ra cửa mặc dù hắn kỳ thật cũng mới vừa trở về không bao lâu quả nhiên năng lực càng lớn càng là bận rộn a lạc trần cảm k h á i nói bất quá vội bận rộn một chút nhưng lạc trần lại không có chút nào bài xích dù sao chỉ là tối hôm qua một buổi tối hắn liền kiếm được một n g à n mấy trăm bức s á t lục tệ. nếu như mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như thế lại bận rộn một điểm lạc trần cũng vui vẻ chương hai trăm mười sáu cấp một trăm bàn thạch hậu thuẫn cấp hai mươi mốt thái thản thân thể chương hai trăm mười sáu cấp một trăm bàn thạch hậu thuẫn cấp hai mươi mốt thái thản thân、thể. mê vụ tiểu điếm lạc trần thật sớm tới đem ngày hôm qua đánh tới một chút đẳng cấp thấp thuộc tính kết tinh xử lý một cái hắn không có bán bao nhiêu tiền dù sao cũng là đẳng cấp thấp thuộc tính kết tinh vốn là không quá đáng tiền đến mức đẳng cấp cao tại biết thị trường giao dịch có thể bán quý hơn về sau lạc trần trừ phi choáng váng mới sẽ chạy tới mê vụ tiểu điếm thu hồi thậm chí hắn đều thịt đau trước đây thu hồi những cái kia thuộc tính kết tinh cái kia đến kiếm ít bao nhiêu tiền a bất quá bây giờ lại thịt đau cũng vô dụng thời gian lại không thể chảy ngược lạc trần cũng không phải loại kia thích xa vào tại quá khứ người hơi thịt đau một cái là được rồi k h ô nơi đó khoảng cách tuân thủ khu biên giới tuyến chừng gần tới một c h í trăm linh km thẳng tắp khoảng cách nếu như dựa theo lạc trần chỗ đi lộ tuyến mà tính lời nói khoảng cách này còn phải lại ít nhất nhân với mười trở lên bởi vì hắn cuốn đường nhiều a thỉnh thoảng liền rẽ một cái bên này nhìn bên kia tìm xem thời gian rất nhiều đều là tiêu phí ở trên đây bất quá lạc trần gần nhất tính toán tăng thêm tốc độ cũng h bởi vậy tại bọn họ thị trường giao dịch bên trên giống truyền kỳ đẳng cấp đồ vật phổ biến đều bán quý đắc cỡ nào so mê vụ thương hội bán còn một quý mà còn không phải quý một chút điểm có thể là quý mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần như vậy nhiều cái này tiền nó quá tốt kiếm được lạc trần cũng muốn kiếm cho nên hắn muốn trước thời hạn một tuần tả hưu đến bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn sau đó thông qua bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn mê vụ thương hội đến kiếm lấy cái này kinh người trên l ệ c giá buổi sáng hơn mười giờ bận rộn gần nửa ngày lạc trần cũng là tìm tới một cái một trăm hai mươi hai hào sát lục tiểu trấn lao khu người chơi lạc trần đại nhân ngài có cái gì phân phó sao cái này ra hỏa nhìn thấy lạc trần không có chút nào sợ hai bộ dạng ngược lại còn một bộ rất kích động rất hưng phấn gián dấp lạc trần không hiểu bất quá cũng không trọng yếu Ta c ầ người n này nhìn xuống giá thị trường rồi nói ra một ngày liền xuống ngã năm nghìn và sao lần này chưa xác thực thực có hơi nhiều bất quá cũng bình thường dù sao theo càng ngày càng nhiều người đến riêng phần mình s á t lục tiểu chấn khoảng cách gần nhất thành chấn cùng loại truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch loại này bán người cũng là sẽ càng ngày càng nhiều cho nên giá tiền này hạ xuống cũng thuộc về tình huống bình thường cũng không biết mê vụ thương h ộ i bên kia truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bình thường giá bán là bao nhiêu hẳn là không chỉ một ức có lẽ là năm ức có lẽ là m ộ ư ơ i ức nhưng chắc chắn sẽ không cao hơn m ộ ư ơ i ức vâng không những tên kia chẳng phải là muốn làm thâm h ụ t tiền mua bán lạc trần liếc nhìn chính mình hai cái truyền kỳ cấp kỹ năng hủy diệt chi lực kỹ năng này lạc trần hôm nay không có ý định thăng cho nên không cần cân nhắc t r ầ n chính cần cân nhắc cũng liền một cái thái thản thân thể kỹ năng mà thôi kỹ năng này hiện nay hay là cấp một trạng thái suy nghĩ một chút lạc trần trực tiếp làm cho đối phương cho hắn mua năm mươi b ố viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch hoa lạc trần sáu trăm hai mươi một t h ớ c sát lục tệ sau đó một hơi đem thái thản thân thể kỹ năng này cho lên tới cấp hai mươi thái thản thân thể lv hai mươi p h ầ n cấp chuyển kỳ cấp bị động tăng lên bốn trăm linh thể chất thuộc tính cấp hai mươi thái thản thân thể kỹ năng hiệu quả quả nhiên là siêu còn bạn tùy rất vẹn vẹn một cái kỹ năng liền cho lạc trần mang đến bốn trăm linh thể chất thuộc tính tăng thêm mà còn cái này còn lâu mới là cực hạn của nó hoặc là nói nó căn bản là không có cực hạn duy nhất hạn chế nó chỉ là lạc trần tài lực mà thôi cấp hai mươi lời nói tạm thời cũng đủ rồi lạc trần nghĩ thầm chủ yếu là lại tăng cái cấp m ộ ư ơ i vậy liền cần chín trăm hai mươi ước sát lục tệ mà lạc trần tại hoa sáu trăm hai mươi mốt ước về sau trong túi còn lại sát lục tệ cũng liền hơn năm trăm bảy mươi ba ước căn bản không có nhiều tiền như vậy đến cho nó lên tới cấp ba mươi cho nên chỉ có thể trước lên tới cấp hai mươi về sau liền ngày mai nói sau đi Đúng rồi, còn có h ô m n a y m i ễ n phí s ố l n Lạc t r ầ n k h ô năm g mươi năm t r a c h ọ n cấp 20 t h á i t h thân thể ả n kỹ n ă n g đ e m n ó lên t ớ i cấp 21. Lại t ă n g lên 20% trăm h ể c năm mươi năm h hai m 5 2 0 liếc nhìn giao diện thuộc tính bên trên hp lạc trần thỏa mãn gật gật đầu 8 á ước nhiều khoảng cách đột phá 10 t ư ớ c cũng nhanh cuối cùng không phải ra dọn lạc trần nói thầm trong lòng quả nhiên đối với lúc trước bị kịch động thi ma miệu sát chuyện này lạc trần trong nội tâm kỳ thật vẫn là để bụng vì vậy lạc trần một hơi hoa năm trăm mười hai ước sắt lục tệ mua mười nghìn hai trăm bốn mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này trực tiếp lên tới cấp một trăm linh đây cũng là lạc trần đẳng cấp thứ tư đạt tới cấp một trăm linh trở lên kỹ năng lên tới cấp 100, bàn thạch hộ thuẫn có thể triệt tiêu tổn thương cũng là đạt tới kỹ năng tiêu hao pháp lực giá trị 390%. c ũ n g chính là hơn 32 m ư ớ c gần tới nhanh 33 m ư ớ c tổn thương k í c h độc thi ma một kích toàn lực có thể đối ta tạo thành 70 y ư ớ c tổn thương nhưng đó là phía trước thương tổn của ta miễn giảm thuộc tính 125% t h ờ i điểm mà bây giờ thương tổn của ta miễn giảm thuộc tính đã đạt đến 200% n ó có thể hay không tiếp tục đối ta tạo thành tổn thương cũng còn không nhất định l i ê n tính như cũ tính toán 70 y ư ớ c cái tiêu tại triệt tiêu gần tới ba m c tổn thương về sau còn lại cũng mới chỉ có ba m c mà thôi mà ta bàn thạch hộ thuẫn có chừng hơn bảy trăm bảy mươi bảy ớ c độ bền có thể đồng thời tiếp nhận công kích như vậy hai mươi một lần mặc dù hai mươi một lần về sau bàn thạch hộ thuẫn sẽ bị đánh vỡ nhưng tại cái kia phía trước cũng đầy đủ lạc trần đem đối phương giết chết dù sao lạc trần không phải là không có miểu s á t thất giai thực lực h ắ n chỉ là phòng ngự bên trên có khiếm khuyết m à t h ô i tổn h thương năng lực đây tuyệt đối là dư s ả i thậm chí vượt chỉ tiêu đã đương nhiên nơi này tham chiếu là thất giai sơ cấp đến mức thất giai trung cấp cùng cao cấp yêu thú lạc trần cũng không có đánh qua không có cách nào đến tiến hành tương đối chương hai trăm m ư ơ i bảy Quái v điểm, điểm lúc này thời gian đã là đến nửa đêm dạng sáng toàn bộ sắt lục chi địa tựa hồ cũng trở thành các loại quái vật thiên hạ mà nguyên bản ban ngày thời điểm sinh động đến từ, từ từng cái khác biệt thế giới các người chơi lúc này đều đã trở về riêng phần mình phòng an toàn nghỉ ngơi đi hữu linh bí cảnh phó bản phía trước lúc này lại có vẻ có chút náo nhiệt mười mấy người tụ tập tại đáy hồ tụ tập đại phó nhân phía trước. t Phía trước người mới từ phó ngài đi ra, n ư ờ i liền lập tức đuổi theo. Một cái tiếp một cái, lại phía theo. như thế lặp lại không ngừng nghỉ sau ngừng tiến tức Một một ờ tối thời điểm bọn họ bọn yên tâm chúng ta nhất định có thể giữ vững viên hạo đại nhân ngài cứ việc yên tâm tốt có ta ở đây ta tuyệt sẽ không cho phép tám trăm năm mươi mốt h ả o s á t lục tiểu chấn như vậy hủy diệt lần thứ ba quái vật công thành a các ngươi nói lần này công thành quái vật tối cường có phải là lục giai a sẽ không có thất giai a viên hạo đại nhân ngài nhìn cái này lạc trần yên tâm sẽ không có thất giai xuất hiện vậy liên tốt vậy liên tốt cái này yên tâm nhiều k ê n h tán gâu bên trong lạc trần thuận miệng nói bậy một câu hắn làm sao biết lần thứ ba quái vật công thành có thể hay không có thất giai bất quá dựa theo tình h u ố n bình thường tới hẳn là sẽ không có nhưng bạn nhất có cái kêu tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu trấn liền xong rồi viên hạo bọn họ cũng chết chắc rồi điểm này lạc trần cũng không có biện pháp dù sao ngày mai lúc kêu hắn cũng cần thủ hộ chính mình vị trí sát lục tiểu trấn căn bản không có thời gian đi hỗ trợ bằng không hắn ngược lại là không ngại giúp một cái dù sao cũng là cho chính mình kiếm nhiều tiền công cụ người lạc trần cũng không nỡ bọn họ xong đời hiện tại chỉ hy vọng cái vật công thành có thể bình thường tới tuyệt đối không cần ra cái gì yêu t i ê u t h â n bằng không cuối cùng đến cái thất giai đại bột gì đó tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu chấn xác định vững chắc xong đời mà viên hạ o bọn họ hoặc là cùng tám trăm năm mươi mốt hào sát lục tiểu chấn cùng tồn vong hoặc là trở thành người lang thang nhưng mặc kệ là loại nào đối với lạc trần mà nói đều không phải tin tức tốt gì không giờ sáng cơ hội là thời gian vừa qua lạc trần đám người bên thai chính là vang lên một đạo nhắc nhở chỗ khác biệt chính là lạc trần bên này nghe được nhắc nhở cùng viên hạ o bọn họ hơi có chút khác nhau mà thôi nhưng trên bản chất là giống nhau đinh quái vật công thành đếm ngược bắt đầu hai mươi bốn giờ phía sau sẽ có số lớn quái vật tiến công n g ư ơ i vị trí s á t lục tiểu c h ấ n làm ơn nhất định bảo vệ tốt s á t lục tiểu c h ấ n hạch tâm không bị công phá quái vật công thành sẽ tại tháng sau ngày thứ nhất lúc trời sáng kết thúc đinh thành công vượt qua lần này quái vật công thành s á t lục tiểu c h ấ n đem thu hoạch được khen thưởng bởi vì n g ư ơ i vị trí s á t lục tiểu c h ấ n như c ũ ở vào tân thủ kỳ giai đoạn bởi vậy khen thưởng phạm c h ù sẽ có chỗ hạ xuống nhìn được biết đạo thứ nhất nhắc nhở tất cả mọi người đều có nhưng đạo thứ hai nhắc nhở ở đây cũng chỉ có lạc trần nghe đến không giống nội dung dù sao những người khác đã không phải là t â n thủ duy chỉ có hẳng nhận đến nhắc nhở về sau lạc trần chỉ là liếc nhìn liền không có để ý dù sao hắn đã sớm biết quái vật công thành sẽ tại cùng tháng ba mươi hảo cũng chính là cuối tháng ngày cuối cùng hai mươi b ố điểm mở bắt đầu sau đó lần hai tháng một hảo sáu giờ sáng kết thúc duy trì liên tục sáu giờ trong đó sẽ có vô số quái vật tiến hành không gián đoạn công thành giữ vững tự nhiên tất cả không việc gì nhưng nếu như thủ không được dẫn đến s á t lục tiểu trấn hạch tâm cũng chính là trung tâm quảng trường bên trên tòa kia tháp chóp máu bị đánh nổ vậy cũng chỉ có tử vong cùng trở thành người lang thang hai loại kết quả bình thường là cái trước lớn hơn cái sau bởi vì quái vật là từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tới người muốn chạy cũng không có địa phương chạy đến rồi lần thứ ba quái vật công thành hy vọng lần này có thể chết ít chút người bọn họ có chết hay không ta không quản dù sao chúng ta mấy cái khẳng định đến sống không sai sau cùng đại bột chỉ là lục giai lời nói chúng ta mấy cái cũng không có vấn đề đây không phải là có viên hạo đại ca tại nhà viên hạo ha ha viên hạo trở về cười lạnh một tiếng trong lòng tự nhủ lúc này biết ta tốt phía trước từng cái đổi tới đi đập lạc trần mông n g a thời điểm làm sao không gặp các ngươi nhớ tới ta đến tiện đều mẹ nói tiện bất quá lời này viên hạo đương nhiên sẽ không quang minh chính đại trực tiếp đang tại lạc trần mặt nói ra miệng tối đa cũng chính là ở trong lòng mắng vài câu bất quá tối nay quái vật công thành muốn đều sống một cái không chết ha ha nằm mơ đi thôi viên hạo trong nội tâm xem sớm đám này chính mình ban đầu tùy tùng tiểu đệ không vừa mắt có thể trở ngại lạc trần quan hệ hắn cũng không tốt làm những gì nhưng mắt thấy lập tức liền muốn quái vật công thành đến lúc đó tự nhiên là có hắn thao tắc không gian chờ xem đến lúc đó lao tử có rất nhiều biện pháp từng cái thu thập các ngươi viên hạo ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người này trong lòng suy nghĩ đúng lúc này lạc trần làm sao không vui lòng viên hạo xứng sở đi theo quay đầu nhìn hướng lạc trần phát hiện đối phương chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình lập tức một cái giật mình viên hạo không có sự tỉnh đại nhân ngài hiểu lầm hắn tranh thủ thời gian giải thích mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận người nào thừa nhận người nào ngu bê lạc trần không có không vui lòng liền tốt ghi nhớ hậu tiên ta muốn nhìn thấy các người tất cả mọi người hoàn hoàn chỉnh trình xuất hiện ở đây phàm là thiếu một cái ta đều sẽ đem hắn tính toán tại trên đầu của ngươi rõ chưa viên hạo o、oh, o、oh. chắc ngươi mẹ nó viên hạo trong lòng hùng hùng h ổ h ổ tức giận gần chết có thể bày tỏ trên mặt hay là nhu thuận h i ể u chuyện trả lời viên hạo minh bạch ta cam đoan đến lúc đó một cái đều không ít ân rất không tệ lạc trần thỏa mãn gật gật đầu lạc trần nhiều đem ý nghĩ tiêu vào tăng cao thực lực bên trên ít động loại này tiểu tâm tư chờ sau này t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm ta tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi tự do ngươi hẳn là cũng không nghĩ chính mình trở thành không có ích lợi gì phế vật ta không có ích lợi gì phế vật phải làm sao đương nhiên là xử lý a viên hạo trong lòng rất rõ ràng vội vàng trả lời viên hạo đại nhân ngài yên tâm ta viên hạo tuyệt không hài lòng nhìn hắn bộ kiêm nghĩa chính n u ô n từ bộ dạng lạc trần tự nhiên không tin bất quá có thật lòng không lời nói cũng không trọng yếu trọng yếu là nhìn hắn làm thế nào dù sao q u ố c tử đều luận việc làm không luận tâm đây húng chi là viên hạo quản hắn trong lòng là làm sao mang lạc trần tóm lại có thể mỗi ngày giúp hắn kiếm được sát lục tệ như vậy lạc trần liền sẽ xem như tất cả những thứ này đều không tồn tại chương hai trăm mười tám hai mươi l ư t thanh máu chương hai trăm mười tám hai mươi l ư t thanh máu h ư ờ n g đông mới từ bên ngoài trở về không bao lâu là trần lúc này còn tại phòng ăn bên trong ăn đồ ăn cái này một bữa với hắn mà nói đã là bữa ăn khuya cũng là bữa sáng lúc này khu vực kênh tán gẫu bên trên một chút tối hôm qua nghỉ ngơi sớm căn bản liền không nghe thấy nhắc nhở người mới biết hôm nay nửa đêm sẽ có quái vật công thành chuyện này lập tức từng cái đang tán gẫu trên kênh nghị l ộ t lên quái vật công thành không phải còn có loại này đồ vật sao vậy nếu là thủ không được làm sao bây giờ dao trộn thủ không được đương nhiên liền một con đường chết ta khẳng định giữ vững cái này các ngươi không cần lo lắng các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta sát lục tiểu chấn bên trong có lạc trần đại lao sao đậu phộng suýt nữa quên mất ha ha chúng ta có lạc trần đại lao tại tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngăn lại quái vật công thành a không biết quái vật công thành quái vật đều có chút quái vật gì có phải hay không là những cái kia g i ã ngoại phổ biến quái vật thiết giáp hành thi đồng giáp hành thi đừng tốt nhất đừng đến loại này hành thi máu dậy phòng cao rất khó khăn đánh không có việc gì chúng ta có lạc trần đại lão chúng ta đây là lần thứ nhất quái vật công thành ta cảm thấy công thành quái vật có lẽ sẽ không rất mạnh về sau là mỗi tháng đều muốn kinh lịch một lần quái vật công thành sao suy nghĩ một chút liền đáng sợ a cái này rét chóc cho chơi một chơi một cái không lên tiếng a chơi đi thích chơi liền chơi nhiều điểm ha ha đó là ta nghĩ chơi liền chơi n g h ĩ không chơi liền không chơi cái cổ một vệt lập tức cũng không cần chơi tốt tốt tốt cái chủ ý này không sai chúng ta một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n hôm nay còn có tám trăm bốn mươi hai người sống sót không biết ngày mai về sau còn có thể còn lại bao nhiêu đúng a Hy vọng ta không phải vọng ta cái kia chết người. Ta cũng không muốn chết, không Ta người. muốn đến lúc đó lạc ta r ầ n đại l đi đâu ta đi đâu. ta cùng định đại lao. 666. Cái kia đến lúc đó ta liền o c á kia i ta đến đó lúc l theo ngươi ngươi tất nhiên đi theo hắn vậy ta liền cùng ngươi các ngươi đều theo vậy ta cũng cùng tốt lạc trần ăn cơm chính giữa cũng là nhìn một lát k a n h tán gẫu phòng trong cho nhìn thấy đại gia trạng thái tinh thần đều như vậy khỏe mạnh hắn cũng yên lòng đến mức quái vật công thành sẽ chết bao nhiêu người hắn chỉ có thể nói tận lực làm đến chết ít chút người đi không chết người là không thể nào dù sao lạc trần cũng sẽ không phân thân thuận hắn một cái thời gian đ i ể m chỉ có thể giữ vững một cái phương hướng mặt khác mấy cái phương hướng lời nói cũng chỉ có thể khiến người khác đi trước chống đỡ chờ hắn chạy tới lại nói cái này chính giữa thời gian cũng không dài nhưng một lần chết một hai người cũng là bình thường mười lần tám lần thậm chí mấy chục lần xuống một đêm chết cái hơn trăm người đều đã xem như là lạc trần đầy đủ cố gắng kết quả kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn s á t lục c h i địa từ trước đến nay đều không thích hợp kẻ yếu sống lạc trần lắc đầu lập tức đem đ ư c chú ý lại lần nữa đặt ở trước mặt những thức ăn này bên trên trời đất bao la tích cực ăn cơm lớn nhất tích cực ăn cơm thời điểm cũng không cần nghĩ những thứ này để người không vui sự tỉnh tích cực ăn c ơ m tích cực ăn c ơ m giữa trưa m ộ ư ơ i hai điểm g i ã ngoại một chỗ lạc trần ngay tại kiểm kê bên trên một nhóm thu hoạch thuận tiện liếp nhìn hôm nay mới vừa t h ă n g cấp thái thản thân thể kỹ năng thái thản thân thể lv ba m ộ t phần cấp truyền k ỳ cấp bị động tăng lên một một trăm hai mươi thể chất thuộc tính nửa đêm hôm qua thời điểm hắn liền để viên hạo bọn họ hỗ trợ mua không ít truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem kỹ năng này lên tới cấp ba mươi tiêu hết lạc trần tổng cộng tám trăm hai mươi tám m ư c sát lục tệ hắn một ngày cũng mới kiếm hơn 1 2 t h a không không ư c mà thôi kết quả thăng cái kỹ năng mới thăng lên cấp chín mà thôi liền tiêu hết hơn phân nửa nói thật lạc trần rất thịt đau lời nói nhưng tiền này lại không thể không tiêu chỉ có thể khẽ cắn môi hoa may m à kết quả cũng rất tốt đặc biệt là làm thái thản thân thể kỹ năng này lên tới cấp 25 cái này nguyên bản mát cấp thời điểm bị động tăng lên thể chất thuộc tính nguyên bản hẳn là 500%. kết quả trực tiếp gấp b ộ i biến thành 1.000%. m à phía sau sáu cái đẳng cấp thăng lên cũng không có cái gì biến hoa đặc biệt vẫn như c ũ là thăng một cấp tăng h a mà thôi k h ô điều kiện tiên quyết là có như vậy rất nhiều lục tệ dù sao từ cấp hai mươi mốt lên tới cấp ba mươi vẹn vẹn chín cấp bậc liền tiêu hết lạc trần tám trăm hai mươi tám ước rất khó tưởng tượng cái này nếu là lên tới cấp năm mươi lời nói xài hết bao nhiêu tiền Quản chi không phải cái thiên văn sổ tự đề u bất quá thiền tiêu chính là nhiều nhưng mang tới tăng lên cũng đủ lớn 1.120% t ă n g phúc bên dưới lạc trần thể chất thuộc tính trực tiếp tiêu vọt đến 2 0 i mươi n trăm u mươi h a điểm đều phá ngàn vạn hp càng là đạt tới 2 a i tỷ năm ba t r i s u hai t r ă điểm phá một m ư ơ ức lạc trần bày tỏ chính mình trực tiếp một bước đúng chỗ phá hai mươi ức còn chưa đủ tranh thủ lần tiếp theo phá trăm ức lạc trần l i ế n nhìn lập tức đóng lại giao diện thuộc tính ban ngày qua đi đêm tối g á n g lâm thời gian một ngày qua thật nhanh mới chỉ c h ư ớ c mắt lại đến ban đêm lạc trần thật sớm chính là đã đi tới hữu linh bí cảnh lối vào bên này lần này đến người không có phía trước hai lần nhiều viên hạo vẹn vẹn chỉ dẫn theo thủ hạ sáu cái tùy tùng tiểu đệ tới còn lại bảy cái đều không có tới dù sao tối nay không điểm liền muốn quái vật công thành cho nên nhanh đến không điểm thời điểm lạc trần cũng sẽ để cho bọn họ trở về mà còn chính hắn cũng muốn trở về trừ cái đó ra la nạp cùng la kỳ hai người cũng chỉ tới một cái la nạp la kỳ lưu tại s á t lục tiểu trấn bên trong chờ đợi quái vật công thành bắt đầu lạc trần bắt đầu đi sớm một chút bắt đầu sớm một chút xong theo lạc trần lên tiếng viên hạo cái thứ nhất tiến vào phó bản bên trong đồng thời la nạp cũng là lựa chọn ác ngộ độ khó sau đó lách mình biến mất tại phó bản nhập khẩu phía trước thời gian từng giây từng phút trôi qua chính giữa lạc trần còn đem buổi sáng từ ba cái ư u linh bí cảnh bảo dương bên trong mở ra trang bị giao cho những người khác để bọn họ lên khung thị trường giao dịch bán mất không biết có phải hay không là tới gần quái vật công thành quan hệ hôm nay thị trường giao dịch chuyển lên kỳ cấp trang bị đặc biệt bán chạy đồng thời bán giá cả so bình thường muốn đắt không ít gian thương a bất quá lạc trần bày tỏ đắt đi nữa một chút cũng không quan trọng dù sao hắn là người bán cũng không phải là người mua hai kiện lớn c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị cộng thêm một kiện lớn c ự c phẩm màu vàng trang bị cái sau ngược lại là bán không nhiều cũng liền hơn so v ớ c sắt lục tệ chủ yếu là lớn c ự c phẩm thuộc tính quá tốt bằng không bình thường màu vàng trang bị cũng liền giá trị mấy trăm vạn mà thôi nhưng lớn c ự c phẩm quá k h á n hiếm thế cho nên giá tiền là bình thường màu vàng trang bị hơn trăm lần nhưng chân chính để lạc trần ngạc nhiên hay là cái kia hai kiện truyền kỳ cấp trang bị chương hai trăm mười chín ai là đại hoàng c h n g quái vật công thành bắt đầu chương hai trăm mười chín ai là đại hoàng c h n g quái vật công thành bắt đầu đó là một đôi giày cùng một sợi dây chuyền bởi vì cùng lạc trần bản thân hiện có trang bị lặp lại cho nên c h ỉ có thể lựa chọn bán đi lúc đầu lạc trần nghĩ đến cái đồ chơi này một kiện có thể bán cái năm trăm ức không sai bị lắm hai kiện cũng chính là một nghìn ức dạng này có thể kết quả chân chính bán đi giá cả lại so lạc trần suy nghĩ muốn cao hơn quá nhiều trong đó đôi giày kia bán đi tám trăm năm mươi ức so lạc trần suy nghĩ hơn năm trăm ức dòng g i á ba trăm năm mươi ức nhưng so sánh với đầu kia dây chuyển đôi giày này giá cả chỉ có thể nói tiện nghi bởi vì đầu kia phép cộng lực giá trị cùng tinh thần thuộc tính dây chuyển trọn vẹn bán một nghìn ba trăm tám mươi ức chỉ một sở dây chuyền bán đi giá cả liền so lạc trần trước kia suy nghĩ bên trong hai kiện trang bị tổng giá trị còn nhiều hơn không thể không nói người có tiền hay là nhiều một nghìn ba trăm tám mươi ước mua một đầu truyền kỳ cấp dây chuyền đây là cái gì đại hoán chủng long thiếu chúng ta c ư ớ p được long thiếu lúc này cái nào đó s á t lục tiểu chấn bên trong một đám trên mặt khác biệt bộ vị mọc r a lân phiến người chính tụ tập tại một chỗ phòng an toàn công cộng khu vực bên trong một người trong đó lúc này chính hưng phấn hô to bình tĩnh bất quá chỉ là một kiện truyền kỳ cấp trang bị mà thôi cái kia được gọi là long thiếu người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng nói ra ở đây mọi người bên trong vị này long thiếu trên mặt lân phiến diện tích che phủ tích là lớn nhất gần như có một phần ba khu vực đều bị lân phiến bao trùm giờ phút này vị này long thiếu mặc dù ngựa khí bình tĩnh chỉ là nhìn hắn cái kia lóe ra v ẻ kích động ánh mắt hiện nhiên hắn trong nội tâm cũng không có hắn trên miệng nói như vậy bình tĩnh t h o n g rong dù sao đây chính là hiếm thấy lớn c ự c phẩm truyền kỳ trang bị hay là một sợi dây chuyển cũng khó trách hắn sẽ như vậy kích động dù cho là toàn thân hắn đều là truyền kỳ cấp trang bị nhưng muốn nói lớn t ự c phẩm vậy thật đúng là một kiện đều không có đây cũng là vì sao hắn sẽ nguyện ý tiêu phí 1.380 g h t ư ớ c dạng này siêu cao giá cả đến cướp đập xuống cái này lớn c ự c phẩm thực sự là một b ả o khó cầu a bỏ qua lần này lần tiếp theo thị trường giao dịch bên trên lại xuất hiện cùng loại lớn c ự c phẩm chuyển kỳ trang bị cũng không biết muốn chờ bao lâu nhắc tới cái này người bán có phải là ngốc như thế tốt trang bị làm sao không chính mình giữ lại dùng bên cạnh người lúc này cũng là vừa cười vừa nói ai biết được có lẽ nhân ra thiếu tiền đâu ha ha loại này lớn c ự c phẩm trang bị bán đi dễ dàng có thể lại nghĩ mua về vậy coi như muôn vàn khó khăn còn không phải sao chúng ta đều là đi qua cái kia mê vụ thương hội ở trong đó bán chuyển kỳ cấp trang bị cũng bất quá chính là bình thường nhất mặt hàng mà thôi đừng nói lớn c ự c phẩm liền kiện tiểu c ự c phẩm đều không có tinh khiết đại đoan chủng một cái ha ha nghe nói lần trước nữa mê vụ thương hội đấu giá hội bên trên xuất hiện qua một nhóm lớn c ự c phẩm chuyển kỳ trang bị đáng tiếc lúc kia chúng ta còn không có tư cách tham gia đúng vậy à không biết lần này đấu giá hội còn có thể hay không có lớn c ự c phẩm chuyển kỳ trang bị long thiếu chúng ta muốn hay không gom góp một nhóm sắt lục tệ chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc này có người nhìn hướng vị kia long thiếu hỏi thăm ân là nên chuẩn bị một chút phía trước chuẩn bị 2 nghìn nước hiện tại cũng liền chỉ còn lại mấy trăm ước long thiếu gật gật đầu nói vừa v ậ n tối nay là quái vật công thành thời gian đến lúc đó vừa kết thúc các ngươi liền đi xung quanh mấy cái s á t lục tiểu trấn đi một chuyến như loại này việc nhỏ cũng không cần hắn đích thân xuất thủ dù sao hắn cái này giúp đỡ phía mặt không thiếu thực lực đạt tới thất giai hơn nữa còn xa không chỉ một hai cái mà thôi giao cho bọn hắn đi làm long thiếu cũng yên tâm long thiếu ngươi yên tâm chuyện này huynh đệ mấy cái cam đoan cho ngươi làm thỏa đáng thỏa đáng làm mấy cái thực lực đạt tới thất giai cũng là vỗ ngực bảo đảm nói một ba ước mua một kiện truyền kỳ cấp trang bị đây là đại o a n t r ù n g a lạc trần lúc này cũng nhận đến tiền c h ọ n vẹn 2.236 ư ớ c s á t lục tệ lập tức ví tiền của hắn trông đến mức trước đó chưa từng có lạc trần sướng đến phát rồi rồi trong nội tâm càng là vô cùng cảm kích hai cái k i a đại o a n t r ù n g đặc biệt là mua xuống đầu kia dây truyền đại o a n t r ù n g thật sự là người ngốc nhiều tiền đúng không loại này đại o a n t r ù n g càng nhiều càng tốt lần sau có đồ tốt lại bán cho bọn họ lạc trần đắc ý nghĩ thầm dù s a o đó chính là một chút chính hắn không cần đồ vật bán nhiều bán ít hắn đều không lỗ nhưng nếu có đại văn chủng tiếp bàn lời nói lạc trần tự nhiên là giơ hai tay tán thành sau mấy tiếng thời gian đã đi tới tiếp cận 0 giờ sáng thời điểm lúc này U linh bí cảnh phó bản lối vào chỗ đã không có người chờ thời gian đi đến 23 g i ờ 37 phút thời điểm một bóng người đột ngột xuất hiện tại phó bản nhập khẩu phía trước chính là mới vừa rồi từ phó bản bên trong lui ra ngoài lạc trần còn có 23 phút hắn liếc nhìn thời gian sau đó nhận lấy ghi chép bảo trì khen thưởng mấy viên màu vàng thuộc tính kết tinh về sau chính là lập tức hướng về ven bờ hồ phương hướng b ơ i đi 23 g i ờ 40 phút lạc trần đã về tới sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong lúc này khoảng cách quái vật công thành bắt đầu còn có h a phút trong tiểu trấn tối nay tất cả mọi người tại thức đêm đại gia nhộn nhịp tụ tập tại tiểu trấn bốn tòa cửa lớn phụ cận khẩn trương cùng đợi bọn họ nhân sinh bên trong lần thứ nhất quái vật công thành bắt đầu còn có cuối cùng hai mươi phút thật khẩn trương a không cần khẩn trương chúng ta khẳng định là có thể thuận lợi chống nổi lần này quái vật công thành ta biết nhưng ta sợ đến lúc đó ta đã không còn nữa vê đút vê đút không muốn a lại nói các ngươi có nhìn thấy lạc trần đại lao ở đâu sao cửa tây không thấy được bắc môn không thấy được cửa đông không thấy được cửa nam bên này cũng không có thấy đại lao to lớn cao ngạo thân ảnh đại lao có lẽ còn tại phòng an toàn bên trong nghỉ ngơi đi dù sao còn có hai mươi phút mới bắt đầu ân đại lao nha đồng dạng đều là chờ đến một giây sau cùng chung thời điểm đăng tràng ta cảm giác mặt khác sát lục tiểu chấn khẳng định siêu ghen tị chúng ta lại nói mấy ngày nay các ngươi lại tại bên ngoài gặp phải mặt khác sát lục tiểu chấn người sao ta gặp phải hai lần nói là hai nghìn tám trăm tám mươi mốt hào sát lục tiểu chấn ta nghe qua bọn họ tiểu chấn người mạnh nhất mới vừa vặn sống qua sát lục c h i tháp tầng thứ bảy tầng thứ bảy đó không phải là tứ giai thực kỳ thật rất lợi hại đã nhưng nếu như cùng lạc trần đại lao so lời nói hắn cũng s ư ớ n g ha ha lạc trần đại lao có thể là thất gia i đại lao ta đột nhiên có chút đồng tình sắp đến những quái vật kia nếu như bọn họ biết chính mình phải đối mặt là thất gia i đại lao l ờ i nói có thể hay không lập tức quay đầu chạy trở về ha ha có khả năng nếu như bọn họ có đầu góc l ờ i nói khu vực k i n h tán gấu bên trên rất nhiều người vẫn là rất b u n g l ỏ n g dù sao bọn họ bên này có lạc trần tại giữ vững tối nay là khẳng định không có vấn đề vấn đề duy nhất đại khái chính là làm sao bảo đảm chính mình cũng có thể sống cho đến lúc đó may mà lúc ban ngày đại gia thật sớm liền chuẩn bị đứng lên mỗi một người đều chuẩn bị không ít thủ đoạn bảo mệnh đến lúc đó bọn họ không cầu có thể giết địch bao nhiêu nhưng cầu có thể sống đến hừng đông chính là thắng lợi chương 220, t m ộ t giây t r ă m vặt quái đây chính là năm thắng cảm rất sao chương 220, t m ộ t giây t r ă m vặt quái đây chính là năm thắng cảm rất sao không không không, không. khi ô n g k h thời gian đi đến nửa đêm không giờ quái vật công thành đếm ngược cũng theo đó đồng bộ về không s á t lục tiểu trấn cửa tây lạc trần không có chờ đến một giây sau cùng m ư i đến mà là trước thời hạn một phút đồng hồ đến nơi này Cái c này để một hình ú t c h u như mưa tới tiểu trấn trên tường rào hơn một trăm linh người xếp thành một hàng đứng ở phía trên xa xa nơi xa hắc cám bên trong một chút xíu h à o quang màu xanh lục bắt đầu xuất hiện v ớ i bắt đầu số lượng còn không nhiều nhưng dần dần toàn bộ tầm mắt đều hiện đầy loại này điểm sáng màu xanh lục rất nhanh đại đ ị a cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động âm âm q á i vật chạy nhanh âm thanh truyền đến mọi người trong lỗ t a i một chút người sắc mặt nhịn không được hơi t r ắ n g bệnh ánh mắt vô ý thức nhìn hướng giữa đám người đạo thân ảnh kia chú ý một chút k a n h tán gấu bên nào không chịu nổi nói với ta một cái lạc trần lúc này một mặt bình tĩnh đứng tại trên tường rào bên cạnh hắn là trên mặt mang theo mặt nạ bắc đường vân nhiễm cái sau nghe nói như thế phía sau gật gật đầu từ âm thanh bắc lại lúc này nơi xa đánh tới chớp nhoáng q u á i vật đại quân cũng tới gần lạc trần còn là lần đầu tiên biết nguyên lai buổi tối sát lục tiểu trấn xung quanh mười mét phạm vi là có thể nhìn thấy sự vật mà không phải giống địa phương khác như thế đưa tay không thấy được năm ngón Ấm, ẩm ẩm ẩm băng băng m à tới quái v ậ t đại quân đ i ê n cùng nào h lên kết quả một đầu liền đâm vào một đạo nhìn không thấy trong suốt kết giới bên trên nguyên bản trong suốt kết giới nháy mắt hiện ra từng vòng từng vòng màu lam gợn s o n g tới không ít người nguyên bản một trái tim đều nhắc đến cổ học bên trên lúc này thấy cảnh này phía sau lại là nhẹ nhàng thở ra a nguyên lai s á t lục tiểu trấn còn có loại này năng lượng bình chứng sao dạng này có lẽ có thể ngăn cản một hồi a các ngươi nhìn phía trên phía trên có cái độ bên đầu t h ủ vững tại tiểu trấn bốn tòa cửa lớn mọi người xung quanh đ ộ nhịp kinh hô sau đó từng cái ngẩng đầu nhìn hướng phía trên kết giới bên trên hiện ra độ bên đầu cứ như vậy vài giây đồng hồ công phu cái này độ bền đầu chính là đã giảm xuống trọn vẹn một phần m ư ờ i nhìn qua nó i nhiều lắm là cũng chính là chống đỡ một phút đồng hồ bộ dạng cái này để không ít mới vừa thở phào người nháy mắt lại đem trái tim nâng lên cổ học bên trên không phải chứ chỉ có thể chống đỡ chút điểm thời gian này một chút người nhịn không được mở miệng phàn nàn cũng có nắm giữ công kích từ xa kỹ năng người lúc này đếm thử dùng viễn trình kỹ năng đi công kích bên ngoài kết giới những n à y quái vật sau đó bọn họ liền phát hiện công kích của mình là có thể xuyên thấu kết giới đánh tới phía ngoài những n à y quái vật vì vậy những người này lập tức là đem tin tức này chia sẻ đến kênh tán gâu bên trên tiểu c h ấ n cửa tây bên này l ạ c chân ở trước mắt quái vật đại quân hung hăng và chạm tại tiểu c h ấ n kết giới ngay lập tức chính là đưa tay phóng ra một cái huyết chi xúc tu nháy mắt rầm rạp chẳng c h ị t đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra đi trọn vẹn trăm vạn kế xúc tu vậy mà toàn bộ đều công kích đến mục tiêu điều này nói rõ cái gì vẹn vẹn cửa tây cái này một cái phương hướng quái vật liền cao tới trăm vạn trở lên đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi phía sau còn sẽ có đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư chờ chút mãi đến hương đông trận này quái vật công thành mới sẽ đình chỉ. hát cám bên trong d â m dạp chẳng chỉ tổn thương hiện lên đến trăm vạn kế quái vật bị lạc trần dùng một cái kỹ năng chống giống nhưng theo xét lấy phía sau càng nhiều quái vật chính là liên tục không ngừng bộ vị đi lên chỉ một lát sau công phu những n à y bộ vị đi lên quái vật chính là lại lần nữa lao nhanh đến tiểu chấn cửa tây bên ngoài kết giới mặt ẩm ẩm ẩm không sợ chết bọn quái vật điên cuồng va đập vào tiểu chân kết giới mà lạc trần cũng là lại lần nữa thi triển một cái huyết chi xúc tu đem cái này một nhóm quái vật chống giống người xung quanh nhộn nhịp là đầy mắt sùng bái nhìn qua hắn cửa tây bên này có lạc trần tại Căn b ả n không cần bọn họ những người khác đ ộ u thủ loại này nằm thắng cảm giác quả thực không nên quá thoải mái Bệnh. Bệnh. Bệnh. biết ệ n h b phía sau còn có càng nhiều liên tục không ngừng quái vật về sau lạc trần cũng không lại chờ những này quái vật chạy tới trực tiếp một lần lại một lần phóng ra huyết chi xúc tu kỹ năng mãi đến vài chục lần phía sau lạc trần cái này mới cảm giác được đánh ra huyết chi xúc tu đã công kích không đến bất luận cái gì đ ị c h nhân cái này mới ngừng lại được mà người xung quanh chỉ là nhìn xem lạc trần ở bên kia không ngừng sử dụng cùng một cái kỹ năng bọn họ rất hiếu kỳ lạc trần kỹ năng này có vẻ giống như không cần làm lạnh giống như đều không ngừng tại cái kia bá b á bá nhưng mà bọn họ cũng không có nhìn thấy có quái vật lại tới gần bên này lúc này ẩm đỉnh đầu phảng phất có pháo hoa nổ tung đồng dạng cả tòa bao phủ sát lục tiểu c h ấ n kết giới trong nháy mắt ầm ầm vỡ v ụ n mở quả nhiên kết giới này cũng chỉ là kiên trì hơn một phút đồng hồ đây là bởi vì cửa tây bên này quái vật thật sớm liền bị lạc trần cho chống rông quan hệ bằng không kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn các ngươi tại chỗ này nhìn xem có tình huống ngay lập tức thông báo ta ta đi địa phương khác nhìn lạc trần đối với một bên bắc đường vân nhiễm vân phó nói lập tức một cái lắc mình chính là biến mất tại nguyên chỗ đại lao đi đại lao không muốn đi a cửa tây bên này người đẩy mặt lựu lên không bỏ c h ơ mắt nhìn xem đại lao thân ảnh biến mất lập tức vừa vặn cái kia tràn đầy cảm giác an toàn nháy mắt liền không còn sót lại chút gì ánh mắt nhìn ra phía ngoài hạ cám đột nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đại lao có lẽ rất nhanh liền sẽ trở lại a bào a đại lao chỉ là đi mặt khác ba cái cửa bên kia nhìn mà thôi đại gia chịu đ ư ợ c đại lao lập tức liền sẽ trở về、Cà、ca ca ta sợ đừng sợ ca ôm ngươi dạng này ngươi liền không sợ chắc chúng ta tại cái này lo lắng đề phòng người mẹ nó thừa cơ t ă n gái g lúc này cửa nam theo kết g i ớ i vỡ vụn phía ngoài quái vật đại quân nháy mắt v à chạm tại tiểu chấn trên tường rào may mà tiểu chấn tường rào nhìn qua hình như không thế nào kiên cố bộ dạng nhưng kỳ thực nhưng còn xa xo nhìn xem muốn kiên cố quá nhiều dù là đợt thứ nhất quái vật đại quân hung hăng v à chạm ở phía trên cũng không có đem tiểu chấn tường rào đụng sập chỉ là có chút xui xẻo ra hỏa một cái không có đứng vững trực tiếp từ phía trên t é xuống lập tức chính là tiếng kêu thảm thiết từng trận cứu mạng cứu ta lăn a đều cút cho ta a từ trên tường rào rơi xuống những người này một bên hô cứu mạng một bên điên cuồng công kích tới xung quanh nào h lên quái vật những này quái vật chỉ là nhị giai thực lực nhưng trong đó sơ cấp trung cấp cao cấp hô tạp lại thêm số lượng đông đảo trong lúc nhất thời cũng là tạo thành một chút thương vong xuất hiện đại gia g i ế t t a đi chết đi quái vật đáng chết nhìn ta bạo liệt h ỏ a cầu ầm ầm một viên to bằng c h ậ u rửa mặt h ỏ a cầu đập xuống nháy mắt nổ chết nổ đả thương không ít quái vật lúc này cửa nam bên này một đám tiểu chấn các cư dân cũng là nhộn nhịp các hiện thần thông có viễn trình kỹ năng trực tiếp liền đứng tại trên tường rào ném kỹ năng sau đó l i ề u mạng hướng trong miệng rót pháp lực khôi phục d ự thể mà không có viễn trình kỹ năng liền thủ vững tại tường rào đoạn trước nhất phụ trách đem những cái k i a bò lên tường rào quái vật cho xua đổi u đi xuống mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi có chút loạn dẫn đến thời gian đổi mới cũng loạn phía sau mấy ngày sẽ cố gắng điều chỉnh xong chương 221, lạc trần hóa thân đội viên cứu hỏa một người trấn thủ một thành chương 221, lạc trần hóa thân đội viên cứu hỏa một người trấn thủ một thành những này quái vật không cần vượt qua tiểu c h ấ n tường rào trực tiếp từ không trung đáp xuống liền có thể dễ như chở bàn tay công kích đến trên tường rào những người này hỏng bét xuất hiện phi hành quái vật a cứu mạng nhìn thấy có phi hành quái vật xuất hiện có người lập tức lớn tiếng nhắc nhở những người khác chú ý kết quả có người mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía phía trên liền bị một cái cánh dương vượt qua sáu bảy mét quái điệu cho bắt đến giữa không trung người này lập tức là hô to cứu mạng một bên l i ề u mạng dãy rụa nhưng mà một giây sau gian rắc quái điệu sắc bén mỏ trực tiếp mổ ra đầu người này xương máu tươi dâng trào đồng thời lại có mấy cái quái đ i ể u bay tới tranh đoạn cái này đồ ăn bị bắt đến giữa không c h u n g người này không có d â y rủa mấy lần liền chết có người thấy cảnh này cũng là sắc mặt kinh biến h ồ đều chú ý tuyệt đối không cần bị những cái k i a quái đ i ể u bắt lại đại gia có công kích từ xa toàn bộ đều cùng ta cùng một chỗ tập kích những này quái đ i ể u một giây sau từng đạo h ỏ a cầu t h i ể m điện mũi tên loại hình công kích từ xa chính là hướng về trên trời đám này quái đ i ể u đánh tới、Bá. một bóng người lúc này đột ngột xuất hiện tại trên tường rào người xung quanh vừa bắt đầu còn không có người chú ý đúng lúc này huyết chi sốt hơn trăm vạn đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra ra trên trời dưới đất lọt vào trong tầm mắt tất cả địa phương đều phán phất bị những n à y xúc tu lấp kín không quản là trên trời quái điệu hay là những cái kia bỏ lên tường rào quái vật tất cả là bị từng đầu đỏ tươi xúc tu xuyên qua thân thể sau đó một nháy mắt trực tiếp bị hút thành từng cỗ xác khô xúc tu lùi về từng cỗ làm đánh quái điệu thi thể cũng là từ trên trời như sau mưa rớt xuống không ít người mãi đến bị quái điệu thi thể đập chúng mới kịp phản ứng nhộn nhịp là né tránh đến sau đó từng cái ánh mắt đồng loạt nhịn hướng cùng một cái phương hướng l ạ c trần đại lão quá tốt rồi lạc trần đại la lần này chúng ta được cứu rồi ô ô ồ ta vừa vặn kém chút liền phải chết thanh máu đều chỉ còn lại một phần mười làm ta sợ muốn chết đại lao vừa vặn đó là kỹ năng gì cảm giác thật lợi hại a nói nhảm lạc trần đại lao kỹ năng có thể không lợi hại sao sống sót sau tai nạn mọi người n ộ n nhịp là cao hứng hoan hô một bên không chút nào keo kiệt đem các loại ca ngợi từ toàn bộ đều dùng tại lạc trần trên thân nếu như nói trước đây lời nói lạc trần đối với bọn họ mà nói cũng liền chỉ là một cái thực lực mạnh đến cao không thể chạm đại lao có ít người thậm chí cũng bởi vì lạc trần phía trước để bọn họ nộp lên chính mình tại s á t lục chi tháp bộ phận thu hoạch còn tại s a u lưng mắng qua hán vài câu mặc dù bình thường ngoài miệng đại lao phía trước đại lao phía sau hô hào nhưng càng nhiều chỉ là xuất phát từ đối cường giả e ngại nhưng bây giờ lạc trần đối với bọn họ mà nói liền như là ân nhân cứu mạng một chút nguyên bản đã sắp nhịn không được người càng là xuất phát từ nội tâm bên trong đối lạc trần sinh ra kính trọng cảm ơn loại này cảm xúc giờ phút này bọn họ đối lạc trần những n à y ca n ợ i từ có không ít thật đúng là xuất từ bọn họ chân tâm mà không phải chỉ là vỗ, vỗ nông ngựa mà thôi tất cả mọi người còn tốt đó chứ tình huống thương vong thế nào lạc trần bên này một cái kỹ năng chống r i ô n g xung quanh mạng lớn quái vật về sau cũng là hỏi một cái cửa nam tình huống bên này lúc này trong đám người có phía trước dẫn đầu tổ chức phản kích người chạy tới đại khái nói một lần bọn họ bên này tình huống thương vong nói tóm lại tình huống vẫn tương đối không sai tử vong nhân số hiện nay cũng liền mười mấy mà thôi mà còn trong đó không ít hay là vừa bắt đầu xui x ẻ o từ trên tường rào té xuống người đây cũng là bởi vì lạc trần đến nhanh nếu là hắn chậm thêm đến cái mấy phút bọn họ bên này số lượng thương vong khả năng liền muốn gia tăng không ít ta trước tiên đem càng xa xôi quái vật thanh lý một đợt sau đó các ngươi bên này một khi có cái gì tình huống liền tại k a n h tán gâu thảo luận ta có sắp xếp người ở phía trên nhìn c h ẳ m c h ẳ m nghe đến thương vong nhân số cũng liền mười mấy người lạc trần cũng là nhẹ gật đầu nói sau đó hắn lại hướng về phía nơi xa hắc cám liên tục thả ra vài chục lần huyết chi xúc tu xác định một chốc sẽ không có quái vật nhanh như vậy bộ khuyết bên trên mảnh này chống chỗ về sau đây mới là lách mình biến mất tại nguyên chỗ các ngươi nhìn thấy chưa lạc trần đại lão kỹ năng hình như hoàn toàn không cần làm lạnh đồng dạng đúng vậy a cũng không biết đó là kỹ năng gì thật â m mộ a nhìn đại lão kỹ năng lại nhìn xem chính ta cái này hỏa cầu thuật tổn thương thấp không nói phạm vi công kích cũng không đủ xa mẫu chốt dùng một lần còn phải đợi bảy giây làm lạnh bảy giây ta bạo liệt hỏa cầu muốn c h ọ n vẹn hai mươi b ố giây làm lạnh a ta nói cái gì sao không phải ta liền cái viễn c h ỉ n h kỹ năng đều không có ta nói cái gì sao kỳ quái ta cũng có cái kỹ năng kêu hết u y chi xúc tu cùng lạc trần đại lao cái k i u kỹ năng hình như a nhưng ta chỉ có thể đánh ra một đầu xúc tu mà còn công kích khoảng cách cũng xa xa không có cách nào cùng lạc trần đại lao so người cái kỹ năng cái gì phẩm cấp màu lam phẩm cấp a làm sao vậy vậy ngươi còn muốn người g i ả bị đụng lạc trần đại lao lạc trần đại lao kỹ năng vậy ít nhất cũng là màu vàng phẩm cấp ngươi một cái màu làm phẩm cấp có gì có thể so tính sao ây ngươi nói đúng sắt lục tiểu c h ấ n cửa đông lạc trần chạy tới nơi này thời điểm vừa vặn nhìn thấy một đoàn quái vật phóng qua cửa đ ô n g tường rào cùng một đám đã lui dự đến bên trong tường rào tiểu c h ấ n cư dân chép giết đa trọng tuấn thân chạm lạc trần nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ từng đạo đao quan tại trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn trường một giây sau từng đầu quái vật không phải đầu một nơi thân một mẹo chính là bị chặn ngang chặt đức chỉ là tam giai thậm chí nhị giai những ngày quái vật dù chỉ là cấp sáu mươi đa trọng thuấn thân trảm miểu s á t bọn họ cũng là dư x à i thậm chí bọn họ ngược lại còn muốn đổ thiếu lạc trần mấy trăm vạn cái mạng là lạc trần đại lão quá tốt rồi là lạc trần đại lao đến rồi vừa v ẫ n còn tại liều mạng cùng bảy quái vật này chém giết mọi người lúc này nhìn trước mắt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết quái vật cũng là s ư ơ n g sờ đi theo nhộn nhịp là ánh mắt hướng về lạc trần bên này nhìn lại từng cái hưng phấn hoan hô lạc trần cũng không nói nhảm trực tiếp nhảy đến trên tường rào đối với bên ngoài tường rào như cũng rậm rạc chẳng trị một máy mắt trăm vạn quái vật đại quân hủy diệt mà lạc trần lại là liên tục bổ sung mười mấy cái huyết chi xúc tu cái này mới dừng lại bên này là người nào chịu trách nhiệm lạc trần quay người nhìn hướng sau lưng đám người này hỏi lạc trần đại lão là ta trong đám người có người gạt ra ngâm tay hô bên này quái vật ta tạm thời thanh lý đi có cái gì tình huống ngay lập tức phát đến kênh tán gâu bên trên nếu như ta có rảnh rỗi liền sẽ ngay lập tức chạy tới nhớ kỹ sao đối phương liên tục gật đầu nói chính mình nữa kỹ trước tờ mở sáng h tám mười sáu ước đánh rết điểm số chương hai trăm hai mươi hai trước tờ mở sáng h tám mười sáu ước đánh rết điểm số sắt lục tiểu c h ấ n bên ngoài liên tục không ngừng quái vật còn tại chạy đến chỉ bất quá bọn họ đến tốc độ hiển nhiên không có lạc trần rất nhanh lạc trần bình quân không năm giây liền có thể chống d i ố n g một đợt số lượng tại trăm vạn quái vật hắn tại mỗi một cái c h ấ n môn sẽ chỉ nghỉ ngơi sáu bảy giây sau đó liền sẽ chạy tới kế tiếp địa phương như vậy buôn ba ước chừng chừng một giờ liên lạc trần chính mình cũng không nhớ do hắn đến cùng rết bao nhiêu quái vật chỉ biết mình không phải đang đổi đi rết quái trên đường chính là đang không ngừng rết quái sau một tiếng vòng thứ nhất quái vật công thành kết thúc tại vòng thứ hai quái vật công thành bắt đầu phía trước tất cả sát lục tiểu chấn đều có năm phút thời gian nghỉ ngơi thời gian này là cho bọn họ thanh lý phía ngoài quái vật thi thể cùng với khôi phục trạng thái bản thân dùng bất quá một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn tình huống bên này lại hoàn toàn khác biệt tất cả mọi người là một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng tụ tập tại bốn cái chấn môn phụ cận thắng cấu đại gia nhìn qua không có chút nào khẩn trương mỗi người đều rất buông lỏng bộ dáng thậm chí còn có người lấy ra đồ ăn vật để ăn nhìn qua không hề giống là ngay tại kinh lịch quái vật công thành người nên có một cái trạng thái tinh thần. Cuối cùng, chính lúc à bởi vì cả tòa bản bị tiểu quái người vì vật, cả lục chấn cơ lạc cho tòa sát trên trần một nhật 10.087 hào l đều đầu.、Lúc、này mở ra từ quái vật công thành bắt đầu liền xuất hiện quái vật công thành đánh giết bảng lời nói liền sẽ nhìn thấy sếp tại đệ nhất lạc trần hắn đánh giết mấy so phía sau mấy trăm người cộng lại còn nhiều hơn vô số lần quái vật công thành đánh giết bảng No 1, lạc trần. Đánh No Đánh No đường vân nhiễm. Đánh 1, 16 197. lạc ức. chiêm. giết thầm giết điểm điểm bác gi số số 10.087 h ả à o sát lục tiểu chấn năm sáu trăm n g ư ờ i cho dù toàn bộ cộng lại đánh g i ế t điểm số cũng vẫn chưa tới mười lăm nghìn mà lạc trần một người c h ọ n vẹn g i ế t mười sáu ức đây là bởi vì phía sau quái vật đến có chút chậm đều không đủ lạc trần g i ế t cho nên mới chỉ có mười sáu ức và không mười sáu phía sau thêm cái không đều tính toán ít đến mức cái này đánh g i ế t điểm số có làm được cái gì rất đơn giản có thể đổi tiền quái vật công thành kết thúc về sau sẽ có thời gian một tiếng đến cho mọi người sử dụng cái này đánh g i ế t điểm số hối đoái các loại khen thưởng trong đó cơ sở nhất chính là sát lục tệ một cái đánh rết mấy có thể hối đương o á i nhiên này ước món giết đồ i m kia hối đoái giá cả nghị cũng biết là cao đến không hợp thoái thưởng căn bản không có người có thể hối đoái lên ít nhất viên thần tinh người vị trí cái kia vũ trụ cái đám kia người chơi bên trong tạm thời là không có người có thể hối đoái lên cái đồ chơi này cho dù là thực lực đạt tới b á t giai đại l a o muốn hối đoái một kiện truyền thuyết cấp trang bị hoặc là vật phẩm cái kia cũng căn bản không có khả năng dù sao quái vật công thành phía sau đánh g i ế t mấy là không có cách nào tích lũy ngươi lần này không dùng hết lời nói chờ lần tiếp theo quái vật công thành thời điểm đánh g i ế t điểm số cũng liền v ở i không mà muốn tại một lần quái vật công thành thời gian bên trong góp đủ có thể hối đoái truyền thuyết cấp vật phẩm đánh rết điểm số nghĩ cũng biết này sẽ là khó khăn dường nào một việc dù sao một đầu nhị d a i quái vật chỉ cấp một điểm kích giết m ấy tam d a i mặc dù nhiều một điểm nhưng cũng mới năm điểm mà thôi về sau tứ d a i ngũ d a i lục d a i cho đánh giết điểm số cũng là theo thứ tự tăng lên đến lục d a i giết một đầu cũng bất quá cho sáu trăm hai mươi lăm điểm mà hiện giai đoạn bọn họ có thể tại quái vật trong khi công thành gặp phải tối đa cũng chính là lục d a i mà còn số lượng cũng sẽ không rất nhiều ngược lại là ngũ d a i số lượng nhiều đến giết không hết nhưng ngũ d a i giết một đầu chỉ có một trăm hai mươi lăm điểm kích giết m ấy người giết một t h ứ c đầu cũng mới một trăm hai mươi lăm ư c đánh giết điểm số khoảng cách hối đoái truyền thuyết cấp vật phẩm căn bản chính là chín châu mất sợi l ô n g lần này quái vật công thành đánh cái năm sáu trăm ức đánh g i ế t điểm số hẳn không phải là vấn đề cũng không biết năm sáu trăm ức có thể hối đoái đến cái gì đẳng cấp đồ vật lạc t r â n liếc nhìn đánh g i ế t trên bảng chính mình đánh g i ế t điểm số trong nội tâm nghĩ đến đến lúc đó có thể hay không hối đoái đến sử thi cấp vật phẩm bất quá sử thi cấp vật phẩm có thể hay không đổi mới đến đều vẫn là cái vấn đề bảo thủ lý do lời nói hay là cân nhắc nhiều hối đoái mấy món truyền kỳ cấp vật phẩm hoặc là trang bị loại nga cái kia vẫn còn tương đối thực tế một điểm năm sáu trăm ức lời nói có lẽ có thể hối đoái mấy kiện truyền kỳ cấp vật phẩm đi mặc dù quái vật công thành vòng thứ nhất đánh xuống lạc trần hiện nay đánh giết điểm số cũng mới mười sáu ước mà thôi tựa như khoảng cách năm sáu trăm l ước cái số này có chút khá lớn trên lệnh nhưng trên thực tế đây là bởi vì vòng thứ nhất công thành quái vật phần lớn là nhị giai tam giai số lượng ít quan hệ có lẽ vòng thứ hai bắt đầu tam giai quái vật số lượng liền sẽ gia tăng thật lớn thậm chí đến vòng thứ tư thời điểm nhị giai quái vật thân ảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất cất bước chính là tam giai sơ cấp thậm chí sẽ xuất hiện t ứ giai cấp độ một quái vật hiện thân bất quá lần thứ nhất quái vật công thành tối đa cũng chính là cấp bốn mà còn số lượng rất ít sẽ chỉ lấy bột thân phận xuất hiện đợi đến lần thứ hai quái vật công thành thời điểm thứ giai mới sẽ biến thành trạng thái bình thường thật giống như lần đầu tiên tam giai quái vật nếu như dựa theo cái này phương thức tiến hành suy luận lời nói như vậy lần thứ tư quái vật công thành lục giai đều sẽ biến thành bình thường tiểu quái xuất hiện chỉ có thất giai mới sẽ lấy bột thân phận xuất hiện như vậy lần thứ năm đâu thất giai biến thành tiểu quái bắt giai mới là bột thật là muốn như vậy cái này g i t chóc trò chơi cũng quá không cho người ta được sống dù sao mới ngắn ngủi thời gian năm tháng lại có bao nhiêu người có khả năng đạt tới thất giai đến mức bắt giai vậy thì càng thêm hiếm thấy hay là nói giết chóc trò chơi chính là muốn tiến hành tàn khốc như vậy săn chọn không đủ tư cách không xứng sống sót trước mắt lạc trần trong tay nắm giữ tình báo cũng là có hạn hiện nay tất cả những thứ này cũng bất quá đều chỉ là bản thân hắn một điểm phỏng đoán mà thôi dù sao liền xem như bên trên một nhóm lao khu người chơi trước mắt cũng mới vừa tiến hành đến lần thứ ba quái vật công thành mà thôi khoảng cách lần thứ năm còn muốn hai tháng đây năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh cửa tây lạc t r â n đứng tại trên tường rào hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới xa xa mặc dù còn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng loại kia thiên quân vạn mã lao nhanh đồng dạng động tĩnh đã chuyển đến bên này đến rồi lạc t r â n hai mắt tỏa sáng cùng lúc đó mặt khác ba cái c ử a phương hướng những cái kia thủ vững tại trên tường rào mọi người cũng là từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn qua trước mắt bóng đêm vô tận đại lao có lẽ có thể chạy tới a bao a chúng ta chỉ cần hơi nhiều chống đỡ một hồi đại lao lập tức liền sẽ đến chúng ta bên này thanh k h á i thật g e n tị a nếu là ta cũng có đại lao thực lực như vậy liền tốt người làng suy nghĩ ăn dám chỉ bằng ngươi một cái cấp c thiên phú lan làm hình như chính ngươi không phải động dạng ít nhất ta sẽ không mơ mộng háo huyền chương hai trăm hai mươi ba chẳng lẽ hắn là thiên tài chương hai trăm hai mươi ba chẳng lẽ hắn là thiên tài đừng hàn huyên quái vật đến rồi nơi xa băng băng mà tới quái vật cuối cùng v ọ t tới tường giáo c h ỗ gần một vòng này quái vật số lượng rõ ràng so phía trước một vòng càng nhiều đồng thời những n à y quái vật thực lực cũng so sánh với một vòng thời điểm mạnh lên không ít tam giai quái vật chiếm cứ tỷ lệ đã theo ban đầu một hai thành để cao đến năm sáu phần mười cái này cũng gia tăng thật lớn bọn họ những người này giữ vững chỗ này chấn môn độ khó muốn lên trong đám người dẫn đầu tổ chức người cũng l à nín thở ngưng thần sau đó g ơ lên cao cao cái tay kêu bỗng nhiên vung xuống một giây sau đầu tiên là liên tiếp công kích từ xa chào hỏi hướng sông lên bảy quái vật này đại quân sau đó một chút cầm đao kiếm trong tay chiến sĩ giống giận phát động công kích vung vẩy vũ khí trong tay chính là thẳng hướng sông lên tường rào đến những n à y quái vật tiếng la rết rung trời thỉnh thoảng liền có người bị quái vật công kích đến n h ị không được phát ra thống khổ kêu thảm đi theo lại là đỏ hồng mắt lại lần nữa sông đi lên một bộ muốn cùng quái vật liệu mạng tư thế cung loại một màn cũng là phát sinh ở tiểu chấn mặt khác hai chỗ chấn môn phụ cận vòng thứ hai quái vật công thành số lượng gần như gấp bội cũng trong lúc đó bên trong sông lên quái vật biến thành càng nhiều liền bay tại trên trời loài chim quái vật số lượng cũng so v ò n g thứ nhất thời điểm nhiều hơn không ít thỉnh thoảng liền có người hô to ta thanh máu không nhiều lắm sau đó lập tức liền có người cùng hắn trao đổi vị trí thay thế đối phương đẻ vào tuyến đầu vị trí bên trên anh em ngươi nhưng muốn nhanh lên a chóng đi tới người một bên vung ra một cái trọng chạm đem một đầu tam g i quái vật b ư c lui một bay đầu lại hướng sau l ư n g trở về bổ hết cái tiệ anh em lớn tiếng tê ờ huynh đệ chống đỡ ta lập tức liền t phía sau nắm giữ điều trị kỹ năng vũ em lập tức thi triển điều trị pháp thuật là những n à y thanh máu sắp thấy đáy người tiến hành khôi phục đủ kiểu điều trị thủ đoạn đều đã vật dụng còn có người trực tiếp cầm một khối thuốc cao ra chó đồng dạng đồ vật hướng người trên mặt rán không phải cái đồ chơi này hữu dụng không bà a huynh đệ người tin ta may m à cái này cực giống thuốc cao ra chó đồ vật mặc dù nhìn xem bề ngoài xấu xí nhưng hiệu quả còn rất khá rán lên về sau hp bá bá bá liền khôi phục trong chốc lát liền về đấy đậu phộng anh em nuôi con chó này ra thuốc cao có thể a mắt thấy lượng hp của mình về đấy người này cũng là nhịn không được hoảng sợ nói h i ệ n nhiên không nghĩ con chó này ra thuốc cao hiệu quả có thể như thế tốt ha ha hiện tại biết sự lợi hại của ta đi ta cái này kỹ năng đừng nhìn chỉ là màu xanh phẩm cấp nhưng cùng ta thiên phú phối hợp lại hiệu quả tuyệt đối có thể có thể so với những cái k i a m à u tím kỹ năng đến ta lại cho ngươi đến vừa kể sát cường hóa nói xong người này lại là không biết từ nơi nào lấy ra một tấm càng lớn tối hơn thuốc cao da chó trực tiếp ba một cái liền rán tại đối diện người anh em này trên đầu công kích tổn thương hai mươi nhìn xem thanh trạng thái bên trên xuất hiện trạng thái này người anh em này đều sợ ngây người không phải con chó này ra thuốc cao lợi hại như vậy sao đi thôi ngươi đã bị cường hóa thuốc cao ra cho chị liệu sư cười vỗ vỗ người anh em này bà vai nói cái sau gật gật đầu sau đó nhắc lên chính mình đại đao trực tiếp khóc kêu gào hô chính là xông tới bọn quái vật cho ra ra ngươi chết nhìn xem hung hãn không sợ chết s ô n g đi lên người anh em này sau lưng thuốc cao ra cho chị liệu sư cũng là vui vẻ cười không sai lại nhiều một cái khen ngợi khách hàng bá huyết chi xúc tu ẩm ẩm ẩm từng đầu quái vật tại đỏ tươi xúc tu bên dưới trong khoảnh khắc chính là hóa thành từng cô sắc khô lạc trần lúc này trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi tiếp tục lao tới kế tiếp địa phương như vậy bận rộn một giờ vòng thứ hai quái vật công thành cũng coi như là kết thúc mở ra khu vực canh tán g ấ u lạc trần liếc nhìn tại tuyến nhân số năm trăm năm mươi bảy người lại chết m ộ ư ơ i sáu cái sao nhìn xem phía trên biểu thị c h ữ số lạc trần cũng là nhẹ nhàng n h ư mày quả nhiên đối với giết chóc trò chơi người chơi bình thường mà nói quái vật công thành tỷ lệ tử vong hay là quá cao khó trách phía trước nghe những cái kia lão khu người chơi nói lên quái vật công thành thời điểm mỗi một người đều một bộ sống x u t sau hai nạn gián dấp lúc kia lạc trần còn không có tự mình trải nghiệm qua cho nên rất khó lý giải bọn họ lúc đó tâm tình bất quá bây giờ lạc trần cảm giác chính mình không sai biệt lắm có thể hiểu được bọn họ cảm thụ trước mắt tòa này s á t lục tiểu chấn vốn có lạc trần dạng này b ờ ugờ cấp tồn tại dưới tình huống đều như cũng xuất hiện mấy chục ca tử vong án lệ có thể tưởng tượng vào giờ phút này m ắ t khác s á t lục tiểu chấn tại kinh lịch lại sẽ là như thế nào đáng sợ tình cảnh làm tinh hơn trăm ước nhân loại tại trừ bỏ những năm kia kỷ luật quá nhỏ hoặc là quá lớn bộ phận về sau còn lại cũng liền năm sáu mươi ư c thanh trắng yên mà bộ phận này người ở phía trước trong một tháng vốn là đã chết không b t hiện tại lại trải qua một lần cường độ như thế quái vật công thành chờ lần này quái vật công thành kết thúc về sau nguyên bản hơn trăm bức lam tinh người chơi đến lúc đó lại có thể còn lại bao nhiêu đừng nói mười không còn một trăm không còn một đô có khả năng mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn những người này là may mắn bởi vì bọn họ bên này có lạc trận tại cho nên thương thế của bọn hắn vong tình h ư ớ n g hẳn là hiện giai đoạn ít nhất nếu mà so sánh rất nhiều sát lục tiểu chấn khả năng liền vòng thứ hai quái vật công thành đều gánh không được cũng sớm đã đổ vào cái này rậm rạp chẳng t r ị quái vật đại quân gót sắt phía dưới nào giống bọn họ bên này hai vòng xuống chết nhân số cộng lại cũng còn không đến ba mươi cái tiểu c h ấ n cửa tây lạc c h â n đứng tại tiểu c h ấ n trên t ư ơ n g rào trên tay cầm lấy một cái thịt bò hamburger một bên ăn một bên nhìn xem phía ngoài mảnh này h t cám lúc này một cái tiếng bước chân tới gần tại bên cạnh hắn ngừng người đang nhìn cái gì trên mặt mang theo mặt nạ bắc đường vân nhiễm nghiêng mặt qua đến nhìn hướng bên cạnh cái này nam nhân ta đang nghĩ nếu như ta trực tiếp rết ra ngoài lời nói có thể hay không hiệu suất càng nhanh một chút lạc c h â n nhìn nàng một cái sau đó nói bắc đường vân nhiễm ở những người khác đều đang nghĩ cố gắng thế nào chống nổi lần này quái vật công thành thời điểm lạc trần cũng đã tại suy nghĩ muốn hay không chủ động xuất kích chẳng lẽ đây chính là người bình thường cùng thiên tài khác nhau bác đường vân nhiễm không khỏi nghĩ thầm đúng rồi chúc mừng ngươi xếp hạng lại tăng lên một tên lạc trần lúc này vừa cười vừa nói bác đường vân nhiễm nghe vậy nói tiếng cảm ơn sau đó yên lặng liếc nhìn bọn họ tiểu trần đánh giết bảng quái vật công thành đánh giết bảng No 1, lạc Trần. Đánh Lạc giết một cái đánh g i ế t điểm số sáu mươi chín ước chúc mừng nàng một cái đánh g i ế t điểm số năm trăm tám mươi hai bắc đường vân nhiễm trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là nên cao hứng đâu hay là nên cảm thấy v ệ hoại chương hai trăm hai mươi bốn mục tiêu đánh g i ế t điểm số phá ngàn ứ c chương hai trăm hai mươi bốn mục tiêu đánh g i ế t điểm số phá ngàn ứ c dạng sáng ba giờ nhiều vòng thứ ba quái vật công thành cũng rốt cục là kết thúc mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn bên trong may mắn còn sống sót năm trăm bốn mươi người chính ngồi liệt tại trên mặt đất từng cái sống sót sau hai nạn cười ha ha cố gắng nhịn qua ba giờ đến lúc đó liền triệt để kết thúc còn có ba lượn rất nhanh các người đánh rết điểm số bao nhiêu ta đã có hơn bốn trăm ta mới hơn một trăm xem bộ dáng là hối đoái không được cái gì đ ủ tốt quên đi thôi có thể điểm hối đoái s á t lục tệ cũng không tệ chính là đáng tiếc cái này quái vật công thành quái vật trong thi thể vậy mà không có thuộc tính kết tinh đây quả thực quá không hợp lý đúng thế bằng không chúng ta còn có thể kiếm một đợt tiểu chấn tới gần chấn môn rộng lớn trên đường một chút quái vật thi thể đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phong hóa vẹn vẹn mấy phút công phu cũng đã là hóa thành đầy đất cho đen mà cái này từng đóng cho đen bên trong căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc tính kết tinh thân ảnh đây cũng là không ít người cảm thấy đáng tiếc địa phương mặc dù đánh g i ế t điểm số tại quái vật công thành kết thúc phía sau có thể hối đoái thành các loại đ ồ tốt nhưng bọn họ từng cái đánh g i ế t điểm số không phải mấy chục điểm chính là một hai trăm tốt một chút có thể có cái ba bốn trăm có thể điểm này đánh g i ế t điểm số đến lúc đó có thể hối đoái đến vật gì tốt căn bản cũng đừng nghĩ c ũ n g l i ề n có thể đổi điểm s á t lục tệ mà còn cũng đổi không có bao nhiêu đi ít phàn nàn vài câu a ít nhất chúng ta còn sống đúng à ta cũng không dám tưởng tượng m ặ khát sắt lục tiểu chấn người hiện tại nên là một bộ như thế nào tình huống Các người nói tối nay quái vật công thành kết thúc phía sau sẽ chết bao nhiêu người a ít nhất mười mấy ước ca ta nói là chúng ta làm tinh nhân loại bên này nếu như ngươi hỏi chính là vũ trụ tiêu chuẩn hạ lời nói vậy ta thật đúng là trả lời không được vấn đề này mười mấy ước ca lúc nào mười mấy ước người nói không có liền không có giết chóc trò chơi quá đáng sợ cho nên chúng ta mới muốn cảm thấy vui mừng vui mừng chúng ta bên này có lạc trần đại lao tại bằng không chúng ta mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn tối nay về sau nói không chừng cũng phải trở thành đi quá thức cảm ơn lạc trần đại lão lạc trần đại lão là cha ta ha ha người cái này như y toán bàn đánh ta ngăn cách xa như vậy đều nghe được hơn hai trăm ư c tiến độ so ta vừa bắt đầu đoán chừng phải nhanh một điểm lạc t r â n nhìn trước mắt đánh rết trên bảng chính mình đánh rết điểm số tại vừa vặn cái k i a một vòng quái vật công thành kết thúc về sau hắn đánh rết điểm số cũng thành công đột phá trăm ứ c hơn nữa còn là một lần hành động đạt tới hơn hai trăm ư c vòng thứ ba quái vật công thành đã cơ bản không nhìn thấy nhị giai quái vật thân ảnh d â m dạp chằng chịt quái vật đại quân gần như toàn bộ đều là tam giai quái vật mà còn những n à y quái vật phần lớn hình thể cũng không lớn bởi vậy ngang nhau diện tích phạm vi bên trong phân bố quái vật số lượng cũng liền càng nhiều lạc trần cho dù liên tục mười mấy hai mươi phát huy ế t chi xúc tu đi xuống đều không có cách nào đem cái phạm vi này bên trong quái vật đại quân hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đây cũng là vì cái gì hắn đánh giết điểm số tăng nhanh như vậy nguyên nhân dựa theo cái này xu thế đợi đến sáu vòng quái vật công thành kết thúc thời điểm lạc trần đánh giết điểm số sợ là nếu không dừng năm sáu trăm ư c ít nhất cũng phải là bảy trăm ư c thậm chí là tám trăm ư c nói không chừng còn có thể thử một chút xung kích một nghìn ư c nếu như là một nghìn ư c đánh giết điểm số lời nói cái kêu vẹn, vẹn chỉ là hối đoái thành sắt lục tệ vậy cũng là hơn vạn ư c lạc trần hiện tại tuy nói mỗi ngày đều có thể kiếm được hơn một ngàn n ư c s á t lục tệ có thể lập tức thu hoạch được hơn vạn n ư c cái này hắn thật đúng là chưa thử qua cũng không biết một nghìn n ư c đánh giết điểm số có đủ hay không hối đ o á i sử thi cấp trang bị đâu lạc trần nghĩ thầm một kiện sử thi cấp trang bị có lẽ không đến mức đắt đỏ đến trào giá hơn vạn n ư c s á t lục tệ à. bất quá cái đồ chơi này cũng là có tiền mà không mua được cho dù là tại l ã o khu người chơi thị trường giao dịch bên trên cũng chỉ nghe nói có người cầu mua sử thi cấp trang bị nhưng liền chưa từng nghe nói có người ra bên ngoài bán nhưng lạc trần xem chừng những cái kia thực lực đạt tới bắt gia hỏa trên thân ít nhất có lẽ có như vậy một hai kiện sử thi cấp trang bị a và không ít nhiều có chút có lỗi với bát d i a i thân phận dù sao cũng là bát d i a i đại lao đúng không năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh vòng thứ tư quái vật công thành lại lần nữa lợi ích lạc trần tiếp tục tại bốn cái chấn môn bên này về chạy mỗi một cái địa phương cũng sẽ không nghỉ ngơi bao lâu liền lập tức lại tiến đến kế tiếp địa phương kết quả như vậy chính là lạc trần đánh giết điểm số mỗi một giây đều tại căn vọt mà tương đối một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn bên trên những người khác đánh g i t điểm số liền tăng cực kỳ chấm rất chậm bất quá đối với cái này cũng không có người p h ả n nàn ngược lại bọn họ cảm kích lạc trần còn không kịp đây dù sao đối mặt ố ương ố ương tam giai quái vật đại quân cho dù là có được tam giai vô địch thực lực người cũng có thể sẽ luân hãm vào số lượng này đ ể mãi không hết quái vật vây công bên dưới mà nắm giữ tam giai vô địch thực lực tại bọn họ một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu t r ấ n bên trong mới bao nhiêu cái tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua hai mươi cái mà trừ bọn họ bên ngoài mặt khác đều là thực lực bồi hồi tại khoảng cấp ba thậm chí vẫn chưa tới tam giai người những người này căn bản không có cách nào tại kinh khủng như vậy quái vật công thành sống x u t xuống cho nên đánh giết điểm số ít một chút liền ít đi một chút ra bọn họ không quan tâm ít nhất bọn họ người còn sống cái này liền so cái gì đều trọng yếu sau một tiếng vòng thứ tư quái vật công thành kết thúc lạc trần tại đem cuối cùng một chỗ chấn môn một đợt quái vật thanh lý hết về sau cũng là ngồi xuống nghỉ ngơi thời gian dài như vậy chiến đấu hơn nữa còn là gần như không ngừng nghỉ đồng dạng điên còn g sử dụng kỹ năng kết quả chính là lạc trần mệt nhọc giá trị đã tiêu vọt đến bảy mươi một toàn bộ thuộc tính đều giảm xuống một mươi năm may mả lấy lạc trần thực lực đừng nói hạ xuống một mươi năm l i ê n xem như hạ xuống 9.999% với hắn mà nói những n à y tam giai quái vật giết cũng như thường là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm còn sót lại hai vòng cũng không có vấn đề lạc trần liếc nhìn chính mình 71% m ư t n ệ n h nhọc giá trị sau đó lấy ra một bình nước uống mấy cái lại từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một chút sớm chuẩn bị tốt đồ ăn thần tốc tiêu diệt dù sao liên tục chiến đấu tăng vọt cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn mệnh nhọc giá trị đồng dạng tăng vọt còn có đói bụng giá trị may mà mỗi một vòng quái vật trong khi công thành ở giữa sẽ có năm phút đồng hồ chỉnh đốn thời gian lạc trần liền thừa dịp thời gian này ăn một chút. hơi có thể đem cái này đói bụng giá trị cho hạ một điểm nếu không hắn hiện tại cái này đói bụng giá trị đã sớm tăng vọt đến chín mươi phần trăm trở lên đây cũng là một người thủ nhất thành chỗ khó cho dù thực lực đủ c ư ờ n g đại cũng phải thời khắc quan tâm v ạ c h trạng thái của mình bằng không cuối cùng không có bị công thành quái vật giết chết ngược lại là tươi sống đem chính mình mệnh mọi chết chết đói vậy liên quá khôi hài b ấ t quá lạc trần cố gắng như vậy cũng là có hồi báo gọi ra đánh giết bảng lạc trần nhìn hướng phía trên chính mình đánh giết điểm số quái vật công thành đánh giết bảng no một lạc trần đánh giết điểm số năm trăm bốn mươi mốt No b ắ cái Đường đ Vân Nhiễm. n h ể m số này、no、Thẩm dết dết Chiêm. Đánh giết điểm số 12011. 541 đánh giết điểm điểm ức Cái n số số. mới vòng thứ tư kết thúc phía sau còn có hai vòng đây một nghìn ước cũng không có vấn đề lạc trần nghĩ t h ầ m chương hai trăm hai mươi năm lý khả có thể mạnh liệt tử thương thảm trọng một đêm chương hai trăm hai mươi năm lý khả có thể mạnh liệt tử thương thảm trọng một đêm lạc trần đại lão m ệ t h không ta giúp n g ư ơ i xoa bóp bả vai thư giãn một tí ghế ngồi bên trên chính nghỉ ngơi ăn đồ ăn lạc trần quay đầu liếc nhìn sau l ư n g tới cô gái này nữ hài đại khái hai mươi tuổi tóc ngắn liền sóng vai cái chủng loại kia nhìn qua rất thanh thuần bộ dạng như cái không có đi ra xã hội nữ sinh viên đại học trong ánh mắt trừ nồng đậm n g h ề vải bên ngoài càng nhiều hay là một loại nhàn nhạt trong suốt cảm giác không cần chính ngươi đi nghỉ ngơi đi lạc trần lắc đầu cự tuyệt nữ hải hào ý cũng không phải nói hắn cần như thế phòng bị một cái thực lực xa xa kém hơn mình nữ hải mà là thật không cần thiết nghỉ ngơi lời nói hắn ngồi là được rồi nắn vai nào nặn l ư n g gì đó hoàn toàn không cần thiết cũng sẽ không gia tăng hắn mệt nhọc giá trị hạ xuống tốc độ lạc trần đại lão ta có chuyên môn làm dịu mệt nhọc giá trị kỹ năng để ta giúp ngươi một chút ta cũng coi là để ta vì lần này quái vật công thành làm chút công hiến nữ hai ánh mắt cố chấp nhìn xem lạc trần lại lần nữa thỉnh cầu một lần làm dịu mệt nhọc kỹ năng cái này lạc trần cũng là lần đầu tiên nghe nói được vậy ngươi thử xem đi lạc trần gật đầu một cái đáp ứng xuống không có lại c ự tuyển chủ yếu là hắn mệt nhọc giá trị quả thật có chút cao hắn có chút bận tâm trở vòng thứ sáu quái vật công thành thời điểm chính mình mệt nhọc giá trị có thể hay không vượt qua chín mươi lăm phần trở lên thậm chí vượt qua chín mươi tám phần trăm lạc trần có lẽ không có đạt tới q u a cao như vậy mệt nhọc giá trị cho nên lý do an toàn hay là thử một lần cô bé này tay người đi vạn nhất thật hữu dụng đâu nữ hài bên này nghe đến lạc trần đáp ứng phía sau cũng là một mặt vui vẻ bộ dạng lạc trần đại lão ngươi có thể bông u lỏng một điểm nữ hài hai tay nhẹ nhàng đặt ở lạc trần trên bà vai bàn tay nho n h ỏ động tác nhu hòa nắm lạc trần trên bà vai bắt thịt đinh mệt nhọc giá trị một thật hữu dụng lạc trần hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn hướng sau lưng vẻ mặt thành thật dáng dấp nữ hải người tên là gì lạc trần hỏi lạc trần đại lão ta gọi lý khả có thể nữ hải có chút kích động hồi đáp lý khả có thể lạc trần gật gật đầu nhớ ký cái tên này như loại này có thể làm dịu mệt nhọc giá trị năng lực về sau khẳng định còn có thể tiếp tục phát huy được tác dụng thật giống như lần trước cái k i a mở khóa có thể nâng đỡ không sai nam sinh đều là bản thân nắm giữ lấy một chút đặc thù bản lĩnh nhân tài đối với nhân tài lạc trần vẫn tương đối coi trọng dù sao cái vật công thành cũng không phải là duy nhất một lần tháng sau thời điểm nó sẽ còn lại đến đến lúc đó nếu như bên cạnh có thể có một cái giống lý khả có thể dạng này có thể giúp hắn giảm bớt một cái mệt nhọc giá trị áp lực người tại cái kia lạc trần cũng có thể càng thêm thả ra một điểm kỳ thật bên trên một vòng thời điểm lạc trần đã có ý tại không chế chính mình sử dụng kỹ năng tần số nguyên nhân cũng là bởi vì mệt nhọc giá trị cái đồ chơi này quá hớ người theo lý thuyết lạc trần hiện tại cũng thất dài thực lực không nên như thế dễ dàng hề phải mới đúng có thể mệt nhọc giá trị cái đồ chơi này thuộc về làm ộ t cái giết chóc trò chơi thiết lập nó cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thật có mệnh hay không dù sao nó chính là dựa theo chính mình cái kia logic gia tăng cùng giảm bớt đừng nói thất、dài. l i ê n tính nguyên là bảy mươi cấp cũng như thường đến nhận đến cái này m ệ n h nhọc giá trị chế ước đương nhiên lúc kia tình huống khẳng định muốn so lạc trần hiện tại tốt hơn nhiều chính là mà còn giống lý khả có thể loại này làm dịu m ệ n h nhọc giá trị thủ đoạn hẳn là cũng có không ít chỉ bất quá hiện nay lạc trần còn không có tiếp xúc đến mà thôi Đinh! đồng giá coi giây liền có thể giảm bất lạc trần 1 giá Mệnh nhọc năng này như không Bình quân trần mệnh nhọc Hơn Khả thể thể phút tệ. có lực có lạc trị bất trị. Lý là nguyên bản toàn bộ thuộc tính đều giảm xuống 15%. h i ệ n tại cái này mặt trái trạng thái trực tiếp mất rồi được rồi lạc c h â n ra hiệu lý khả có thể dừng lại sau đó hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể đừng nói b ị lý khả có thể như thế ấn hơn ba phút đồng hồ cả người thật đúng là nhẹ nhõm nhiều năng lực này thật tuyệt ngươi chờ một lúc đang tán gẫu trên kênh thêm ta một cái bạn tốt ta sẽ cho ngươi thông qua một cái lạc c h â n nhìn hướng đứng ở một bên sắc mặt kích động lý khả có thể nói nói thật sao lý khả có thể toàn bộ đều kích động đang phát run một dạng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn có cái này đưa ngươi lạc trần chuyển tay lấy ra một kiện còn chưa kịp xử lý màu tím trang bị đưa cho lý khả có thể không không không ta chỉ là nghĩ báo đáp lạc trần đại lao ân cứu mạng của ngươi mà thôi cái này trang bị ta không thể mớn lý khả có thể vội vàng là xua tay lắc đầu không dám tiếp nhận lạc trần phần này quà tặng cho ngươi ngươi liền cầm lấy lạc trần trực tiếp đem trang bị nhét vào trong tay nàng sau đó quay người hướng về tường rào bên kia đi đến đ i nhớ đừng chết chờ một lúc vòng thứ năm kết thúc ta còn cần ngươi năng lực hắn cũng không quay đầu lại nói sau lưng lý khả có thể cầm trong tay lạc trần đưa cho chính mình kiện trang bị này một bên đỏ h n g mắt nhìn về phía phía trước lạc trần bóng lưng nặng nề mà nhẹ gật đầu hô ân ta nhớ kỹ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình xung quanh những người khác nhộn nhịp làm một mặt ghen tị nhìn xem lý khả có thể không ít cảm thấy chính mình bên trên cũng được người càng là hối hận chính mình làm sao lại không có giống lý khả có thể to gan như vậy tiến lên tự đề cử mình đâu lần này tốt bỏ lỡ ôm bắt đ u ổ i cơ hội tốt ta trong lòng cái kêu kêu một cái hối hận a lý khả có thể lúc này cũng chú ý tới xung quanh những người này nhìn hướng chính mình ghen tị ánh mắt ghen tị bất quá nàng cũng không thèm để ý những này mà là lập tức đổi lại lạc trần đưa cho nàng kiện trang bị này thử trang hay là lớn c ự c phẩm thử trang trước lúc này lý khả có thể toàn thân cao thấp tốt nhất trang bị cũng chỉ là một kiện tiểu cực phẩm lam trang mà thôi màu tím trang bị món đồ kia liền xem như đi mê vụ tiểu điếm dùng tiền mua cũng muốn mười vạn sắt lục tệ một kiện đây mà còn vậy vẫn là bình thường nhất t h ử trang đến mức lớn t ự c phẩm t ử trang nàng trước lúc này căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ lý khả có thể ngươi nhất định muốn ghi nhớ lạc trần đại lao hôm nay ở tỉnh sau này nhất định muốn đem hết khả năng báo đáp đại lao lý khả nhưng trong lòng l ạ g yên suy nghĩ một bên nhìn hướng chính mình tăng vọt hp cùng phòng ngự giá trị trên mặt cũng là lộ r a kinh ngạc biểu lộ nhỏ không hổ là lớn c ự c phẩm t ử trang thật lợi hại vòng thứ năm quái vật công thành cường độ quả nhiên lại tăng lên không những tất cả quái vật toàn bộ biến thành tam giai trung cấp trở lên thậm chí còn tại quái vật đại quân bên trong xuất hiện tứ giai b ộ thân ảnh may mà m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn bên này có lạc trần đại bằng không chỉ dựa vào trên c h ấ n cái kia số lượng không nhiều mấy cái tứ giai thực lực người lần này quái vật công thành nhất định là muốn thủ không được đến lúc đó s á t lục tiểu chấn bị công phá mọi người hoặc là chết hoặc là biến thành người lang thang mà m ặ c kệ là loại nào kết quả đều nhất định là thê thảm mà cái này cũng chính là vào giờ phút này mặt khác s á t lục tiểu chấn chân thực khắc họa khoảng cách 10.087 h ả à o s á t lục tiểu chấn phía bắc ước chừng bốn trăm năm m ư km tả hữu vị trí nơi này cũng có một tòa s á t lục tiểu chấn chỉ là so sánh với 10.087 h à o sát lục tiểu chấn bên kia một mảnh mọi người đồng tâm hiệp lực cảnh tượng tòa này sát lục tiểu chấn lúc này đã hoàn toàn là biến thành một bọn người ở giữa địa ngục chương 226, m ộ t vòng cuối cùng xung kích nga nước đánh g i ế t điểm số chương 226, m ộ t vòng cuối cùng xung kích nga nước đánh g i ế t điểm số trong tiểu chấn thính ra hàng trăm người chơi chết thì chết trốn thì trốn có vài ngày thật sự cho rằng chạy về đến phòng an toàn bên trong liền không sao kết quả quái v ậ t đại quân trực tiếp công phá bọn họ phòng an toàn đặt phòng an toàn sắc đem những này trốn đi người lôi ra ngoài sau đó cùng nhau tiến lên cắn xé thành mảnh vỡ chia ăn trong tiểu chấn tâm trên quảng trường tại mấy đầu tứ g a i bột dẫn đầu xuống một đoàn tam g a i cao cấp thực lực quái vật ngay tại đối với quảng trường trung tâm tháp chóc máu phát động một vòng lại một vòng công kích tháp chóc máu thượng nhục mắt có thể thấy được xuất hiện từng đạo tinh tế dày đặc với dạng mấy phút đồng hồ sau theo một tiếng vang thật lớn cao lớn tháp chóc máu nháy mắt từ giữa đó đứt g â y thành hai đoạn nửa khúc trên trực tiếp đập t ầ m ẩm tại quảng trường trên mặt đất nháy mắt đập vỡ nát giống giống trên quảng trường quái vật đại quân phát ra trận, trận người thắng gào thét m vòng thứ i u c năm quái vật công thành kết thúc lạc trần đánh giết điểm số đã vượt qua tám trăm linh ước đã tới tám bảy trăm bảy mươi năm ước khoảng cách ngàn ước mục tiêu nhỏ cũng liền chỉ kém sau cùng một vùng hai trăm hai mươi năm ước mặt thôi mà phía sau còn có vòng thứ sáu cũng là một vòng cuối cùng quái vật công thành đến lúc đó lạc trần dễ dàng liền có thể hoàn thành chính mình định ra cái này mục tiêu nhỏ lạc trần đại lão lạc trần mới từ trên tường rào xuống trên mặt còn dính quái vật vết máu lý khả khả liền chạy tới không sai xem ra ngươi thích đứng rất nhanh lạc trần liếc nhìn trên mặt nàng những cái kia vết máu vừa cười vừa nói một bên ném đi bao khăn giấy cho nàng để nàng lau một chút cái này đều dựa vào lạc trần đại lão ngươi cho ta t i ệ n kia trang bị lý khả khả tiếp nhận khăn giấy một bên lau chùi máu trên mặt dấu vết vừa cười nói trang bị chỉ là phụ trợ chủ yếu vẫn là nhìn người lạc trần nói xong cũng là từ không gian vòng tay bên trong lấy ra ghế tượng ồ i xuống sau đó lý khả khả rất tự giác chính là đi tới lạc trần sau lưng bắt đầu cho hắn nắn bóp bả vai đồng thời trên hai tay trong suốt ánh sáng xanh lục một chút xíu thẩm thấu vào lạc trần mỗi một đầu sợi cơ bắp bên trong trợ giúp lạc trần thần tốc làm dịu lại lần nữa tăng vọt đi lên mệt nhọc giá trị lạc trần đại lão ta cũng sẽ xoa bóp không bằng để ta cũng vì người xoa bóp c h â n a lúc này bên cạnh nhìn thấy cơ hội tới người cũng là lập tức xông tới lập tức liền đến mấy cái đều nói chính mình xoa bóp thủ pháp nhất lưu thậm chí còn thổi phồng chính mình tổ thượng ba đời đều là tinh thông xoa bóp lạc trần cũng không biết đây rốt cuộc xem như là cái gì thành phần các ngươi cũng có thần tốc làm dịu mệt nhọ lạc trần nhàn nhạt nhìn hướng mấy người các nàng hỏi cái này mấy người ấp úng muốn nói chính mình có năng lực như thế có thể lại không dám thật đối lạc trần nói dối dù sao hậu quả kia các nàng có thể tiếp nhận không nổi mà lạc trần vừa nhìn thấy mấy người các nàng ấp úng nói không ra lời liền đã biết đáp án đừng quáy g i à y ta nghỉ ngơi hiện tại liền từ trước mắt ta biến mất lạc trần sầm mặt lại doa đến mấy người các nàng nháy mắt quay đầu liền chạy trong lòng càng là hối hận chính mình như vậy tích cực làm cái gì hiện tại tốt mất mặt ném quá độ mà lý khả khả từ đầu đến cuối đều không có nói qua đ ư ợ câu chỉ là nhìn xem t r ậ t vật chạy chối chết mấy người trong lòng không khỏi một trận mừng thầm sau năm phút một vòng cuối cùng quái vật công thành bắt đầu lúc này thời gian đã là đến dạng sáng năm giờ hai mươi lăm phút khoảng cách mừng đông chỉ còn lại sau cùng ba mươi lăm phút chỉ cần chống nổi cái này ba mươi lăm phút lần này quái vật công thành cũng coi như là viên mãn vượt qua nhưng mà cuối cùng này ba mươi lăm phút cũng là nguy hiểm nhất thời điểm một vòng cuối cùng công thành quái vật thực lực kém cỏi nhất đều là tam giai cao cấp trong đó còn hôn tạp số lượng không ít tứ giai b u ộ luận cường độ tuyệt đối là sáu vòng công thành quái vật bên trong tối cường một đợt đồng thời, có đủ năng lực phi hành quái vật số lượng càng nhiều xa xa lạc trần liền nghe đến đại lượng cánh đập tâm t h a n h không cần một chút thời gian liền thấy có đại lượng phi hành quái vật tới gần ngoài chấn nhỏ dây chú ý trên trời tiểu trấn bốn cái chấn môn phụ cận các người chơi n ộ n nhịp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đánh tới những này phi hành quái vật công kích có người hiện trường chỉ huy lớn tiếng kê t một giây sau đại lượng công kích từ xa chính là hướng về đám này phi hành quái vật đánh ra ngoài trong tiểu trấn quái vật gọi tiếng hôn tạp các người chơi tiếng giống g ậ n dữ tạo thành đặc biệt tiếng chém rết tại khắp nơi chấn môn vị trí vang vọng lớn họa câu thuật một viên soi bóng rổ còn muốn hơn vòng h ỏ a cầu bay ra ngoài xa mười mấy mét sau đó chúng đích một đầu từ trên trời giáng xuống phi hành quái vật bạo liệt hỏa diễm tại trong khoảnh khắc chính là nổ tung ra đối đầu này phi hành quái vật cũng là tạo thành khả quan tổn thương nhưng mà một giây sau càng nhiều phi hành quái vật đánh tới móng đốt u sắc bén hung h ă n g chụp vào phía dưới đám người trong đó có mấy đầu đều để mắt tới vừa vặn thả ra lớn h ỏ a cầu thuật công kích bọn họ lý khả khả tự c tự c mấy đầu tam giai cao cấp phi hành quái vật một bên quái khiếu một bên bay n h à mà xuống lan đi lý khả, khả khét ê ờ một bên đem trong tay pháp trượng trở thành côn từ đồng dạng đập ẩm một đầu quái vật bị đập quằn g xuống mặt đất nhưng mặt khác mấy đầu quái vật công kích lại liên tiếp rơi vào lý khả khả trên thân 158. 157.、Không. ba đạo công kích rơi vào trên người nàng vì nàng mang đến vượt qua hơn ba trăm tổn thương trong đó đạo thứ ba công kích bị nàng né tránh xem như là vận khí tốt lý khả khả liếc nhìn chính mình thanh máu phá vạn thanh máu vẹn vẹn hơn ba trăm tổn thương mới chỉ là rơi một chút mà thôi một giây sau nàng đưa tay một cái trị liệu thuật dùng tại trên người mình mới vừa trừ đi hơn ba trăm hp lập tức liền khôi phục trở về lý khả khả vung vẩy pháp trượng như cái chiến sĩ đồng dạng liền xông tới ỉ vào chính mình máu nhiều p h o n g cao nàng trực tiếp chính là cùng đối diện cái này mấy đầu quái vật lấy thương đội thương thỉnh thoảng lại cho chính mình đến một cái trị liệu thuật trong lúc nhất thời vậy mà còn thật cùng cái này mấy đầu tam d à i cao cấp quái vật đánh ngang phân s ắ c thu bộ dạng đúng lúc này một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía trước tiểu chấn trên tường rào một giây sau r ầ m rạp c h ẳ n g chịt đỏ tươi xúc tu bao phủ toàn trường vừa vặn còn diếu võ dương a y những n à y quái vật trong khoảnh khắc chính là biến thành một bộ lại một bộ xác khô từ giữa không trung rơi xuống lạc trần liên tục thi triển ba mươi mấy lần huyết chi xúc tu mới là đem cái phạm vi này bên trong tất cả quái vật trống giống sau đó hắn lách mình rời đi nơi này tiếp tục chạy tới kế tiếp địa phương lạc trần đại lão cũng qua x o á y đi ha ha đại gia hơi nghỉ ngơi một chút còn có hai mươi bốn phút tối nay quái vật công thành liền muốn kết thúc đại gia cố gắng a còn có hai mươi bốn phút s a u không nghĩ tới thời gian trôi qua còn rất nhanh cái này đều dựa vào lạc trần đại lão a đúng vậy a b ằ n g không chúng ta những người này có trời mới biết bây giờ còn có thể không thể sống tự tin điểm anh em nếu như không có lạc trần đại lão lời nói chúng ta bây giờ khẳng định đã chết ta ha ha đâm tâm huynh đệ chương hai trăm hai mươi bảy một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ước đánh giết điểm số hối đoái thương thành mở ra chương hai trăm hai mươi bảy một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ước đánh giết điểm số hối đoái thương thành mở ra lý khả khả buông xuống dơ lên pháp trượng nhìn phía xa đạo k i a đã biến mất thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái lạc trần đại lao quá lợi hại ta cũng phải nỗ lực cũng không thể bị đại lao vung qua xa cố gắng lý khả khả người có thể cho chính mình cổ vũ động viên một cái về sau lý khả khả cũng là hiếu kỳ đại lao hiện tại có bao nhiêu đánh rết điểm số vì vậy nàng gọi ra đánh rết bảng nhìn hướng phía trên nhất tên thứ nhất quái vật công thành đánh dết t bảng. No 1, Lạc rết ầ n Đánh giết điểm số 996 ức. No bảng ắ sắp c Lạc ức. Đường Đánh điểm Đánh điểm đại đánh điểm Vân Nhiễm. Đánh điểm số 48188. No 3, Nô Năng. Trần ngàn Hoa. phá dết dết dết số số số 48188. 43041. lao 3, Lý k Khả h h ị n n k ô được được người chút cũng kinh khi Xung quanh một chút người sau khi nghe hô. sau một là so sánh với s ắ p phá n g à nước n lạc trần xếp tại người phía sau liền lộ ra ảm đạm phai mở rất nhiều bất quá lý khả khả hay là ghen tị liếp nhìn xếp tại thứ hai bắc đường vân n h i ệ m đánh rết điểm số hơn bốn vạn l à n à n g gấp m ộ ư ơ i còn nhiều bất quá cái tia thẩm c h i m làm sao rơi đến thứ sáu lý khả khả liếp nhìn xếp ở vị trí thứ sáu cái tên kia phía trước một mực tại thứ ba thậm chí vừa bắt đầu còn xếp tại thứ hai kết quả bây giờ lại bị mấy người vượt qua chẳng lẽ là t h ủ thương cũng không phải có trị liệu sư sao lý khả khả không hiểu hai mươi mấy phút sau kèm theo nơi xa trên đường chân trời tia nắng đầu tiên dâng lên nguyên bản còn tại điên cuồng vây công sát lục tiểu chấn bọn quái vật n ộ n nhịp là giống như thủy triều lui đi 10.087 h à o sát lục tiểu chấn trên tường rào đông đảo người chơi nhìn xem thần tốc thối lui những ngày quái vật giờ khác này một cố nồng đậm cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra chúng ta giữ vững ha ha chúng ta thắng chúng ta chiến thắng những cái kia quái vật đáng chết còn sống ha ha ta sống xuống tiểu chấn bốn cái chấn môn phụ cận mắt thấy sắc trời sáng lên các người chơi n ộ n nhịp là đặt mông ngồi trên mặt đất sau đó liền lại khóc lại cười một bộ điên bộ dáng nhỏ chấn năm cửa lạc trần nhìn xem đắp lên đầy các loại quái vật thi thể hoang dã theo sắc trời sáng lên tầm mắt rốt cục là không hề bị đến hắc cám hạn chế hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt phủ kín toàn bộ đại điệu các loại thi thể mà những thi thể này theo ánh mặt trời giải đầy toàn bộ sát lục c h i điệu đồng thời cũng là giống như ngày xuân tuyết động đồng dạng thần tốc tiêu tán đảo mắt không đến một phút đồng hồ công phu nguyên bản còn phủ kín toàn bộ hoang dã thi thể liền đã biến mất không thấy đáng tiếc lạc trần lẩm bẩm trong miệng lập tức hắn mở ra đánh giết bảng nhìn hướng chính mình g i n h tự phía dưới đánh rết điểm số một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ức so dự định mục tiêu nhỏ còn vượt qua 277 ư ơ ức nhìn thấy cái số này lạc trần khỏe miệng cũng là nhịn không được có chút dâng lên tâm tình vui vẻ vô cùng lập tức hắn lại mở ra khu vực kênh tàn g â u nhìn hướng phía trên tại tuyến nhân số 493 n g ư ờ i một đêm chết có hơn trăm người lạc trần nhữ mày một nghìn tám bảy hào sát lục tiểu chấn có hắn tại đều còn như vậy có thể tưởng tượng những cái kia cái khác sát lục tiểu chấn hiện tại lại sẽ là cái như thế nào tình huống tối hôm qua bọn họ cái này một nhóm tân nhân sợ là ít nhất chết có t r ư ờ n g phân nửa đây là lam tinh nhân loại tình huống bên này cũng không biết những cái kia văn minh ở tinh cầu khác lại chết bao nhiêu đinh lần này quái vật công thành đã kết thúc chúc mừng các ngươi thuận lợi vượt qua lần này cửa hải khó khăn b á trước mắt một cái hối đoái thương thành giới diện tự động mở rộng lạc trần không lo được tiếp tục thương cảm vội vàng là nhìn hướng cái này hối đoái trong thương thành đổi mới đi ra đồ vật toàn bộ thương thành giới diện tổng cộng có mười hai kiện khác biệt thương phẩm đồng thời mỗi một kiện thương phẩm đều có riêng phần mình mua sắm hạn chế số lượng có thể vô hạn mua ví dụ như sát lục tệ có lại chỉ có thể mua sắm một kiện mua liền không có trừ cái đó ra hối đoái thương thành góp trái trên cùng còn biểu hiện r a lạc trần có đánh rết điểm số một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ức đồng thời bên cạnh còn có cái đổi mới tiêu chí có thể đổi mới ba lần nhưng mỗi lần đều sẽ khấu trừ tương ứng đánh rết điểm số lần thứ nhất một vạn lần thứ hai mươi vạn lần thứ ba liền muốn một trăm vạn không phải tất cả mọi người cam lòng tiêu phí nhiều như thế đánh rết điểm số đi đổi mới hối đoái thương thành dù sao cũng không phải là mỗi lần đổi mới đều có thể xuất hiện n g ư ờ i muốn thương phẩm càng lớn khả năng chính là n g ư ờ i mất trăng c á i này tiền còn không có được đến mình muốn các n g n h đệ hối đ á i thương thành mở ra các ngươi trong thương thành có cái gì tốt đồ vật sao có a ta hối đoái trong thương thành đổi mới ra ba kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị đ ậ u p h ư n g lợi hại a anh em lợi hại cái giám a hối đoái một kiện liền muốn mười ước đánh giết điểm số ta mẹ nó mới một trăm sáu mươi sáu cái đánh giết điểm số a ha ha đau lòng h u y n h đệ ngươi ba giây đồng hồ ta bên này đổi mới hai kiện thuộc tính rất không tệ tử trang hẳn là tiểu c ự c phẩm một kiện chỉ cần mười nghìn đánh giết điểm số cái kia rất có lợi a mười nghìn đánh giết điểm số mới có thể đổi mười vạn sát lục tệ mà thôi ngươi đi mê vụ tiểu điếm mua lời nói bình thường tử trang một kiện đều muốn mười vạn ồ có thể ta không có mười nghìn đánh giết điểm số ồ ha ha ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy đâu n g u y ê n lai、like、tất cả mọi người đồng d ạ n g a tâm ta ca thật hâm mộ lạc trần đại lao có như vậy nhiều đánh giết điểm số cái kia hẳn là có thể đổi xong thật tốt thật tốt đồ vào ta ba ba đại lao đánh giết điểm số đều phá ngàn ước ngàn ước a ta cũng không muốn hơn một ngàn ước như vậy nhiều cho ta mười ước để ta hối đoái một kiện cái này chuyển kỳ cấp trang bị là đủ rồi đủ rồi người mẹ nó nghĩ ăn dám theo quái vật công thành kết thúc người còn sống sót bọn họ cũng là nhộn nhịp chú ý tới lâm thời mở ra cái này hối đoái thương thành không ít người đều đổi mới ra đồ tốt có thể khổ vì không có đầy đủ đánh g i ế t điểm số hối đoái chỉ có thể nhìn lại hối đoái không lên từng cái lập tức khó chịu đấm ngược d ậ m chân mà lạc trần bên này hắn một cái thần tốc đảo qua hối đoái trong thương thành cái này mười hai kiện thương phẩm sau đó ánh mắt h ó a chặt trong đó một kiện c h u y ể n kỳ cấp thương phẩm c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thủy tinh hối đoái giá cả một thước đánh g i ế t điểm số c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thủy tinh tiện nghi như vậy sao lạc trần kinh ngạc nói sau đó hắn liếp nhìn phía trên đánh dấu hối đoái số lần trọn vẹn có thể hối đoái năm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh lạc 1277 ư ớ c 1272 ư ớ c đánh giết điểm số trừ đi năm ước nhưng lạc trần lại cảm thấy chính mình kiếm lật dù sao năm ước đánh giết điểm số nếu như hối đoái sát lục tệ lời nói chỉ có thể đổi năm mươi ước mà thôi mà năm mươi ước sát lục tệ ngươi nghĩ từ thị trường giao dịch bên trong mua được năm viên c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thủy tinh kiên trì chính là người s i n ó i mộng l ờ i nói đồng dạng đừng nói năm viên ngươi một cái cũng mua không n ổ i chương 228, hung hăng tiêu phí sử thi cấp trang bị chương 228, h hung hăng tiêu phí sử thi cấp trang bị mặt khác cũng không có cái gì có thể mua đổi mới một cái nhìn lạc trần mua cái kia năm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh về sau ánh mắt ghét bỏ đảo qua cái k h á c những này thương phẩm sau đó lựa chọn tiêu phí một mươi đánh g i ế t điểm số đến tiến hành lần thứ nhất đổi mới và đánh g i ế t điểm số khấu trừ ra một mươi phía sau trước mắt hối đoái thương thành giới diện đ ố n g nhiên n h ấ t biến lạc trần lập tức là đảo qua đi rát rưởi rát rưởi hay là rát rưởi không phải màu lam chính là màu tím thỉnh thoảng xuất hiện một vệ t màu vàng có thể lạc trần vẫn như c ũ không để vào mắt bất quá rất nhanh lạc trần ánh mắt liền nhìn chằm chằm trong đó một kiện thương phẩm bất động. trong mắt càng là loé da kích động cùng vẻ h ư vấn sử thi cấp trang bị hối đoái giá cả năm trăm bức đánh giết điểm số sử thi cấp trang bị vậy mà là sử thi cấp trang bị lạc trần kích động đến không kềm chế được năm trăm bức liền có thể hối đoái một kiện sử thi cấp trang bị sao bất quá tại sao là cái dấu hỏi không nhìn thấy cụ thể thuộc tính lạc trần nhìn xem trong thương thành cái kia dấu chấm hỏi ô biểu tượng bất quá mới năm trăm bức đánh giết điểm số liền có thể hối đoái một kiện có tiền mà không mua được sử thi cấp trang bị dù chỉ là bình thường nhất sử thi cấp trang bị vậy cũng là đã kiếm được c không nói hai lời lạc trần trực tiếp lựa chọn hối đoái đánh giết điểm số một nghìn hai trăm bảy mươi năm ư c bảy t bảy năm ư c đáng tiếc chỉ có thể hối đoái một kiện tiêu phí năm trăm l c đánh giết điểm số lạc trần thành công cầm xuống cái này sử thi cấp trang bị một giây sau một vệch ánh sáng từ trước mắt hối đoái trong thương thành bay ra rơi vào lạc trần trên tay hóa thành một kiện nhìn qua phổ phổ thông thông y phục lạc trần không kịp chờ đợi xem xét lên cái này sử thi cấp trang bị thuộc tính tới sử thi cấp bình thường áo thun phẩm chất sử thi cấp thể chất một mươi thể chất ba trăm linh thể chất ba trăm linh thể chất ba trăm thể chất ba trăm thể chất ba trăm sử thi cấp đặc tính mỗi giây bị động khôi phục mười phần trăm hp t không hổ là sử thi cấp trang bị cái này thuộc tính cái này r ò n g mà còn sử thi cấp trang bị vậy mà còn nhiều một cái gọi sử thi cấp đặc tính thuộc tính tha thứ lạc trần cô lậu quả văn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái đồ chơi này bất quá mỗi giây khôi phục mười phần trăm hp t cái này sử thi cấp đặc tính có chút đồ vật a lạc trần liếc nhìn cái này sử thi cấp áo thun thuộc tính bản thân liền tăng thêm một nghìn vạn thể chất thuộc tính không nói bảy cái trang bị dòng còn tất cả đều là thêm thể chất thuộc tính một cái chính là ba trăm phần trăm bảy cái cộng lại trọn vẹn hai nghìn một trăm phần trăm để lợi hại lợi hại thực sự là rất lợi hại phía trước lạc trần còn cảm thấy chính mình tại thất giai cấp độ này bên trong có chút da dọn mặc dù bây giờ là so hai ngày trước thời điểm tốt một chút rồi có thể như cũ có bị mặt khác thất giai cường giả dây mất nguy hiểm đương nhiên lạc trần cũng có thể dây mất bọn họ nhưng bây giờ lập tức tăng thêm như vậy nhiều thể chất thuộc tính phòng ngự cao không nói mấu chốt là cái này hp tăng vọt không biết bao nhiêu lần khá lắm lập tức cái này được điểm liền không có không nói hai lời lạc trần lập tức là đem cái này áo thun thay đổi đem nguyên là kiện k i a màu vàng phẩm chất áo thun thì tay liền vứt xuống không gian vòng tay bên trong chờ về sau để viên h ạ bọn họ hỗ trợ lên khung thị trường giao dịch xử lý tốt thay đổi cái này sử thi cấp trang bị về sau lạc trần nhìn hướng thuộc tính của mình thể chất thuộc tính trực tiếp chính là tăng vọt đến ba trăm bảy mươi mốt hai trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm bảy mươi tám điểm trực tiếp phá ức khoa trương biến thái rất thích lạc trần đắc ý thưởng thức một hồi sau đó nhìn hướng lượng hp của mình hp 27 tỷ 843 t r i ệ u 8 6 0 trăm sáu mươi tám h a n mươi ba tám trăm s cái hàng chục hàng trăm 278 ứ c nhiều lạc trần kinh ngạc cái này hp có chút dọn người lập tức liền từ 20 ứ c cấp bậc tăng vọt đến 200 ứ c cấp bậc không hổ là sử thi cấp trang bị lợi hại không những như vậy lạc trần còn có một đầu sử thi cấp đặc tính đây mỗi giây bị động khôi phục 10% hp lấy lạc trần hiện tại hp cũng chính là mỗi giây khôi phục hơn 278 ứ c khá lắm cái này nếu là lại nhiều điểm lạc trần đều có thể không nhìn thẳng thất gia yêu thú công kích dù sao công kích nhận đến tổn thương còn không có hắn hồi máu đến nhiều lắm thưởng thức một hồi chính mình cái này khoa trương thanh máu về sau lạc trần lực chú ý cũng là lại lần nữa đặt ở trước mắt hối đoái thương thành bên trên đ ổ i một kiện sử thi cấp trang bị về sau lạc trần phát hiện lần này đổi mới m ộ ư ơ i hai kiện thương phẩm bên trong còn có một cái rất đáng đến dùng tiền hối đoái thương phẩm đó chính là truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch mà còn cái đồ chơi này giá tiền là thật tiện nghi mới một vạn đánh giết điểm số một viên mà còn đổi được hạn chừng một trăm viên lạc trần không nói hai lời trực tiếp tiêu phí mười vạn đánh giết điểm số đổi một trăm viên đi ra đánh giết điểm số bảy trăm bảy mươi lăm ước bảy m sáu năm ước còn có hơn bảy trăm sáu mươi lăm ước đánh giết điểm số những cái k i a số lẻ lạc trần là tính toán cuối cùng trực tiếp đổi thành s á t lục tệ dù sao điểm này mấy trăm vạn số lẻ cũng hối đoái không được cái gì đổ tốt lại đổi mới một lần hai kiện thương phẩm hối đoái xong còn lại cũng không có cái gì đổ tốt lạc trần lập tức lại lần nữa tiêu phí mười vạn đánh giết điểm số tiến hành lần thứ hai đổi mới ba trước mắt hối đoái thương thành giới diện lại một lần bị đổi mới mười hai kiện thương phẩm cũng là gần như toàn bộ đều thay đổi lạc trần từng cái nhìn sang rát rưởi rát rưởi lại là rát rưởi làm sao phía trước cái này mấy món thương phẩm luôn là r a rát rưởi may mà lạc trần rất mau nhìn đến một kiện thuộc tính cực tốt truyền kỳ cấp trang bị hơn nữa còn là một đôi thủ sáo chính là hắn thiếu trang bị bộ kiện không nói hai lời lạc trần trực tiếp tiêu phí mười ư c đánh g i ế t điểm số đổi xuống kỳ quái cái này truyền kỳ cấp trang bị làm sao chỉ cần một ứ c lạc trần hối đ o i đồng thời cũng phát hiện phía sau còn có một cái truyền kỳ cấp trang bị có thể hối đ o i nhưng nó hối đ o i giá cả lại chỉ cần một ư c đánh rết điểm số lạc t r â n nhìn kỹ một chút sau đó phát hiện vấn đề nguyên lai là trang bị dòng tương đối kém hẳn là kiện tiểu cực phẩm cùng ta lớn cực phẩm không cách nào so sánh được tiểu cực phẩm dòng truyền kỳ cấp trang bị bán một ước đánh giết điểm số giá tiền này đã siêu cấp thân dân dù sao đồng dạng trang bị nếu như là tại thị trường giao dịch bên trên mua giá cả kêu ít nhất phải một hai trăm l i c sắt lục tệ hướng bên trên như thế vừa so sánh l i ề n có thể nhìn ra cái này hối đoái thương thành giá tiền là thật tiện nghi còn n ư ớ không lạc trần ánh mắt nhìn hướng phía sau cái này mấy món thương phẩm kết quả toàn bộ nhìn xem đến tốt nhất cũng chính là mấy món màu vàng phẩm chất vật phẩm nhưng đối lạc trần không có tác dụng gì một lần cuối cùng hy vọng có thể đổi mới ra điểm tốt lạc trần liếc nhìn chính mình còn lại đánh g i ế t điểm số trọn vẹn hơn bảy trăm bức đánh g i ế t điểm số cũng đừng đến cuối cùng muốn toàn bộ hối đoái thành s á t lục t ạ a cái k i a cũng quá xui xẻo bá đánh g i ế t điểm số khấu trừ một trăm vạn phía sau hối đoái thương thành giao diện cũng là tiến hành sau cùng một lần đổi mới cơ hồ là tại mới vừa đổi mới xong nháy mắt một mảnh trói lóa mắt tia sáng chính là kém chút trói mù lạc trần con mắt t thứ gì như thế phát sáng mắt mù lạc trần nhìn hướng kiện tia chiếu lấp lánh h ư g phẩm thần thoại cấp trang bị h ồ i đ o ạ i giá cả một trăm vạn ước đánh rết điểm số lạc trần chương hai trăm hai mươi chín kiện thứ hai sử thi cấp sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp chương hai trăm hai mươi chín kiện thứ hai sử thi cấp sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp cái gì cấp còn có đây là bao nhiêu số không a lạc trần đều nhìn trận tròn mắt hắn đưa tay rủi rủi con mắt liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm cái này thật chính là một kiện thần thoại cấp trang bị mà còn giá bán cao tới một trăm vạn ước đánh rết điểm số dòng giá một trăm triệu để khoa trương do người muốn nhưng mua không đổi nguyên bản cho rằng chính mình hơn một ngàn n ư c đánh g i ế t điểm số đã rất n g ư ỡ bức nhưng bây giờ nhìn thấy cái này thần thoại cấp trang bị giá bán lạc trần giờ mới hiểu được cái gì mới thật sự là n g ư ỡ bức càng thêm làm rõ ràng một việc đó chính là hắn vẫn như cũng là cái quỷ nghèo quỷ nghèo không xứng mua thần thoại cấp trang bị bởi vì mua không nổi liền số không bộ kiện cũng mua không nổi quỷ nghèo lạc trần yên lặng chạy xuống nghèo khó nước mắt liền rời đi ánh mắt nhìn hướng thương phẩm khác không thể coi lại lại nhìn cũng mua không nổi ngược lại nhìn chính mình lòng n g ứ ngáy khó nhịp chật vật rời đi ánh mắt về sau lạc trần từ phía trước kiện thứ hai thương phẩm bắt đầu từng kiện nhìn xem đến kết quả tại nhìn đến thứ năm kiện thương phẩm thời điểm hắn liền ngừng lại là một kiện truyền kỳ cấp lạc trần nhìn xem phía trên đầu này đai lưng nó viết giá đồng dạng là mới ức không nói hai lời lạc trần trực tiếp đổi truyền kỳ sinh mệnh lực đai lưng phẩm chất truyền kỳ cấp thể chất một trăm linh hp hai trăm linh hp hai trăm h p hai trăm h p hai trăm h p hai trăm l i ế p nhìn đầu này mới đai lưng thuộc tính lạc trần h à i lòng gật đầu lập tức đem chính mình cũ đai lưng lấy xuống thay đổi đầu này mới đánh rết điểm số bảy trăm năm mươi lăm ước bảy bốn năm ước còn có bảy trăm bốn mươi lăm ước đánh rết điểm số lạc trần tiếp tục nhìn xuống kết quả mới vừa nhìn thấy thứ sáu kiện thương phẩm hắn liền ánh mắt liền lại ngừng sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp thứ này có thể a lạc trần hai mắt tỏa sáng l i ế c nhìn h ồ i đoái giá cả không đắt mới chỉ muốn một trăm ư ớ c mà thôi rất tiện nghi trực tiếp mua đánh rết điểm số bảy trăm bốn mươi lăm ước sáu bốn năm ước mua đến tay về sau chính là một tấm vàng lóng ánh thẻ bài lạc trần xem xét hắn t h u tính sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp phẩm chất sử thi cấp giới thiệu lựa chọn tự thân đã có cái nào đó kỹ năng sử dụng tấm thẻ này bài đem hắn thăng cấp làm sử thi cấp tốt tốt tốt lạc trần đã sớm muốn đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này thăng thăng cấp nhưng khổ vì một mực không có cửa hiện tại tốt cơ hội tới trước không gấp lạc trần không có vội vã cho kỹ năng thăng cấp hắn trước tiên đem thẻ bài thu lại sau đó tiếp tục nhìn hướng cửa hàng hối đoái bên trong mặt khác mấy món thương phẩm dù sao cửa hàng hối đoái mở ra thời gian là có hạn hắn nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đem chính mình còn lại cái tia sáu ức đánh rết điểm số cho dùng xong bằng không chẳng phải là quá lãng phí tiếp tục nhìn xuống lạc trần lại là đ ả o qua thứ bảy kiện thứ tám kiện thương phẩm hai kiện đều chẳng ra sao cả mãi đến hắn nhìn thấy thứ mười kiện thương phẩm thời điểm cái này mới ngừng lại được lại một kiện sử thi cấp lạc trần trong miệng nhịn không được phát ra chật c h ở câm thanh sau đó không nói hai lời trực tiếp tiêu phí năm trăm l c đánh giết điểm số đ ổ i cái này sử thi cấp trang bị đánh giết điểm số sáu trăm bốn mươi năm ư c một bốn năm ư c đánh giết điểm số chỉ còn lại sau cùng một trăm bốn mươi năm ư c lại đến sử thi cấp lời nói lạc trần cũng hối đoái không lên bất quá truyền thuyết cấp hay là tùy tiện đổi trước mắt một vệ ánh sáng từ cửa hàng hối đoái bên trong b a y ra rơi vào lạc trần trong tay tia sáng tàn đi lạc trần chỉ cảm thấy trên tay có chút châm xuống sau đó một thanh ngoại hình bá khí đại đao chính là xuất hiện trên tay hắn là thanh đao lạc trần hai mắt tỏa sáng cái này tốt hắn đang thiếu một cái đổi mới vũ khí đâu nguyên lai、like、đồ sát chi nhận mặc dù tốt nhưng nó chỉ là màu vàng phẩm chất đã mau cùng không lên lạc trần bộ pháp nguyên bản lạc trần còn muốn về sau đi mê vụ thương hội thời điểm nhìn có thể hay không mua một cái gọi mình vừa lòng đẹp ý truyền kỳ cấp vũ khí hiện tại xem ra một bước này ngược lại là có thể tiết kiệm đoạn diện chi nhận phẩm chất sử thi cấp lực lượng một mươi đoạn sơn hà một đoạn sơn hà m ộ đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một đoạn sơn hà một sử thi cấp đặc tính công kích hút mó một m ư ơ chú thích kích hoạt đoạn sơn hà trạng thái mỗi cấp một trạng thái gia tăng năm trăm linh công kích tổn thương lại công kích nhất định tạo thành trí mạng thương hại bảy cấp đoạn sơn hà trạng thái cái kêu tăng lên công kích tổn thương chẳng phải là đạt tới ba năm trăm linh lạc trần bấm ngón tay tính toán tính ra một cái để hắn đều cảm thấy kinh ngạc kết quả tới mà còn đoạn sơn hà dưới trạng thái mỗi một lần công kích đều nhất định tạo thành trí mạng thương hại điểm này cũng rất biến thái đến mức thanh này đoạn diện chi nhận sử thi cấp đặc tính cũng chính là lại tăng lên lạc trần bảo mệnh năng lực mà thôi ân liền t ạ m được lạc trần điên c ù n g dương lên q u ẹ n miệng lúc này làm sao đều không ép xuống nổi công kích hút máu mười phần trăm a cái này nếu là một đao mười ước tổn thương cái kia lập tức liền có thể hút trở về một ước hp lúc đầu lạc trần tăng vọt hp liền đã để hắn thoát khỏi ra giòn danh hiệu mà bây giờ hắn năng lực bay liên tục càng là bạo tăng a quái vật công thành tốt thật ố t n ấ t mỗi quái ngày đến đều v c tốt thưởng à thức một hồi thanh này đoạn diệt chi nhận lạc trần lập tức lại lần nữa nhìn hướng trước mắt hối đoái trong thương thành cuối cùng hai kiện thương phẩm truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch khá lắm hai cái thăng cấp thạch lạc trần liếc nhìn chính mình đánh rết điểm số số dư còn có một trăm bốn mươi lăm ước cái này một cái là khẳng định dùng không hết xem ra cuối cùng vẫn là phải hối đoái một đống lớn sắt lục tệ trở về nghĩ thầm lạc trần cũng là đem phía trước cái k i a truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch toàn bộ cho đổi đánh giết điểm số một trăm bốn mươi lăm ước bốn năm ước các loại chụp bao nhiêu lạc trần liếc nhìn chính mình đánh giết điểm số số dư là bốn mươi lăm ước không sai sau đó lại nhìn hắn hối đoái truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch số lượng khá lắm nguyên lai、like、không phải một trăm viên là một nghìn viên a tốt tốt tốt không nghĩ tới cuối cùng còn cho ta đến một đợt lớn lạc trần vui vẻ cười nói sau đó hắn liếc nhìn cái kia màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch hối đoái giá cả mười vạn đánh g i ế t điểm số có thể hối đoái một viên mà mười vạn đánh g i ế t điểm số hối đoái thành s á t lục tệ lời nói chỉ có thể hối đoái một trăm vạn mà thôi có lời toàn bộ bán lạc trần liếc nhìn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đổi được hạ kết quả cái đồ chơi này căn bản không có đổi được hạ có thể vô h ạ đổi vì vậy lạc trần trực tiếp ô in bốn mươi lăm ức liên quan phía sau cái kia mấy trăm vạn số lẻ cũng toàn bộ ô in màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch bốn năm trăm linh tám mươi năm cai chuyển kỷ cấp kỹ năng đánh giết điểm số tám n g bảy trăm sáu mươi điểm ân lần này dễ chịu lạc trần hài lòng nhìn xem chính mình cái này số dư sau đó tiện tay đem nó hối đoái thành tám trăm bảy mươi sáu vạn sát lục tệ bất quá cái này đã không trọng yếu trọng yếu là phía trước hắn hối đoái những vật này chứ đã thay đổi mấy món trang bị bên ngoài còn có các loại kỹ năng thăng cấp thạch cùng với kỹ năng thẻ thăng cấp cùng kỹ năng thủy tinh tiếp xuống lạc trần thực lực còn phải tăng vọt một đợt đây lạc trần trước về phòng an toàn ăn chút gì phía trước mặc dù ở giữa thời gian nghỉ ngơi bên trong cũng có ăn chút hamburger loại hình nhưng lúc này lạc trần đói bụng giá trị hay là rất cao cần bổ sung điểm đồ ăn một trận nồi lẩu ăn lạc trần miệng đầy chảy mỡ biết bao t h ơ n g khoái cuối cùng lại một hơi mãnh liệt rót sạch nguyên một hộp ướp lạnh coca co l a loại kia toàn thân dễ chịu cảm giác lạc trần quả thực rất ưa thích ăn uống xong thời gian cũng không còn nhiều lắm là buổi sáng hơn bảy giờ lúc này hối đoái thương thành mở ra thời gian đã qua t ê n tán gấu bên trong đại gia cũng còn tại thảo luận riêng phần mình đều đổi những thứ gì có hối đ o i đến độ tốt đang cùng những người khác khoe khoang cũng có cái gì đều không có hối đ o i đến cuối cùng chỉ đổi hơn một n g á n s á t lục đ ệ ngay tại kênh tán g ấ u bên trong ngắm trách một bên kêu la tháng này nhất định muốn cố gắng tăng cao thực lực tranh thủ lần tiếp theo quái vật công thành thời điểm nhất định muốn kiếm được càng nhiều đánh g i ế t điểm số lạc trần chỉ là nhìn mấy lần chính là tắt đi kênh tán g ấ u sau đó trở về phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống đem m ấ y thứ đồ đặt ở trước mặt đầu tiên là nam viên truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh lạc trần một cái tay cầm lấy một cái bóc nát trực tiếp sử dụng đinh người thu được kỹ năng truyền kỳ cấp bổ sung năng lượng truyền kỳ cấp bổ sung năng lượng lạc trần mở ra thanh kỹ năng nhìn hướng cái này kỹ năng mới c h u y ề n kỳ cấp bổ sung năng lượng l và một phần cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi giây khôi phục năm là khôi phục pháp lực giá trị kỹ năng bị động lạc trần hai mắt tỏa sáng hàn t h i ế u chính là loại này kỹ năng tốt tốt tốt khởi đầu tốt đẹp hã đây là lạc trần vui vẻ nhìn xem kỹ năng này lập tức lại lần nữa cầm lấy viên thứ hai kỹ năng thủy tinh bóc nát phía sau sử dụng đ i n h người thu được kỹ năng mới truyền kỳ cấp tự lành không cần phải nói nghe danh tự liền biết đây là cái bị động hồi huyết kỹ năng lạc trần mở ra thành kỹ năng xem xét quả nhiên chuyên kỳ cấp tự lành l và một phần cấp chuyên kỳ cấp bị động tăng lên hp khôi phục hiệu suất mỗi giây khôi phục năm hai cái hôm nay vận khí không tệ a lạc trần thầm thì trong m i ệ n g câu sau đó sử dụng viên thứ ba kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới thái thản thần lực lại là kỹ năng bị động lạc trần kinh ngạc nháy mắt mấy cái chính mình đây là chọc vào kỹ năng bị đ ộ n g ổ thái thản thần lực l và một phần cấp chuyên kỳ cấp bị động tăng lên hai mươi phần trăm lực lượng t h u tính kế tiếp còn có phải hay không là kỹ năng bị động lạc trần trong lòng mơ hồ có chút chờ mong sau đó sử dụng viên thứ t ư kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới đoạn tình thất tuyệt chém a đến kỹ năng chủ động lạc trần mở ra thành kỹ năng nhìn đoạn tình thất tuyệt chém lở vào một phần cấp c h u y ể n k ỳ cấp mỗi một kích tiêu hao nhiều nhất một m ư ơ hp đối mặt gia phạm vi bên trong một cái hoặc nhiều cái mục tiêu tiến hành bảy lần tính liên tục trạm kích mỗi lần trạm kích đối mục tiêu tạo thành lực lượng một tiêu hao hp một chân thực tổn thương thời gian cùn đồ một trăm hai mươi giây cái này kỹ năng có chút lợi hại a lạc trần nhìn xem cái này kỹ năng mới giới thiệu mặc dù cái này kỹ năng mới đả kích phạm vì không có hủy diệt chi lực lớn như vậy thuộc về là đơn thể hoặc nhiều cái mục tiêu kỹ năng công kích nhưng đòn công kích này mục tiêu số lượng nhiều nhất chỉ có bảy cái bởi vì nó chỉ có thể làm bảy lần tính liên tục chạm kích nhà cũng không thể đem một lần chạm kích chia hai lần đánh đi ra a vậy hiển nhiên không có khả năng cho nên cái này liền chú định kỹ năng này nhiều nhất công kích bảy cái mục tiêu không thể nhiều hơn nữa nhưng cái này đều không trọng yếu mục tiêu công kích ít vậy liền tại mục tiêu ít thời điểm dùng tốt có đôi khi lạc trần đối mặt chút ít được nhận cũng cần loại này phạm vi công kích không có lớn như vậy nhưng đơn thể tổn thương lại cực cao kỹ năng mẫu chốt là cái này kỹ năng tạo thành là chân thật tổn thương đây là lạc trần cái thứ nhất có thể tạo thành chân thật tổn thương kỹ năng mà còn nó vừa vặn có thể phối hợp chính mình mới đến tay đoạn diệt chi nhận đến sử dụng hiệu quả quả thực không nên quá tốt tốt kỹ năng lạc trần hài lòng nhìn xem cái này kỹ năng mới sau đó mới là đem trả mấy bên trên cuối cùng một cái kỹ năng thủy tinh cầm lên bóc nát sử dụng đinh người thu được kỹ năng mới nhiệt huyết quang hoàn quang hoàn kỹ năng lạc trần nhìn hướng t h a n h kỹ năng n h i ệ t huyết quang hoàn lờ vào một p h ầ n cấp truyền k ỳ cấp mỗi phút tiêu hao một phần trăm pháp lực trị giá là tự thân tăng thêm một đạo n h i ệ t huyết quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên một trăm phần trăm hp a cái này kỹ năng không tệ a nếu như là phía trước lạc trần thiếu làm tình huống kia như vậy cái này n h i ệ t huyết quang hoàn ngược lại là sẽ trở thành lạc trần một cái g á nặng h n bất quá bây giờ thì khác hắn có tỷ lệ phần trăm hồi mã nạ kỹ năng vậy cũng không cần lo lắng pháp lực giá trị khôi phục vấn đề mà còn nhận huyết quang hoàn tiêu hao pháp lực giá trị cũng không nhiều mới một phần trăm mà thôi mà lại là mỗi phút không phải mỗi giây cho dù lạc trần hiện tại không thăng cấp truyền kỳ cấp bổ sung năng lượng kỹ năng này nó mỗi phút khôi phục lượng cũng có thể đạt tới ba mươi gánh vác một cái nhiệt huyết quang hoàn quả thực không nên quá nhẹ nhõm cái này kỹ năng có thể lạc trần hài lòng gật đầu đến đây năm viên kỹ năng thủy tinh toàn bộ dùng xong lạc trần cũng là được đến năm cái để hắn hết sức hài lòng kỹ năng mới tiếp xuống chính là cho những này kỹ năng mới thăng thăng cấp lạc trần hiện tại trên tay có một nghìn một trăm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch có thể cho những này kỹ năng thăng thật nhiều cấp trước đến ba cái kỳ kỹ k năng bị động lạc chân tính toán một chút sau đó phân biệt tại ba cái kỹ năng bên trên riêng phần mình sử dụng một trăm hai mươi b ố viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem cái này ba cái kỹ năng bị động một hơi lên tới cấp ba mươi truyền kỳ cấp bổ sung năng lượng lv ba mươi p h ầ n cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi giây khôi phục hai trăm bảy mươi năm phẩm cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên hp khôi phục hiệu suất mỗi giây khôi phục hai trăm bảy mươi năm thái thản thần lực lv ba mươi phẩm cấp truyền kỳ cấp bị đ ộ n v t vậy lên tới cấp ba mươi hiệu c quả liền biến thành trước mắt dạng này không sai không sai nhìn xem hai chữ số khôi phục tỷ lệ phần trăm lạc trần tương đối hài lòng chương hai trăm ba mươi một thăng cấp thăng cấp thăng cấp chương hai trăm ba mươi một thăng cấp thăng cấp thăng cấp liếc nhìn trên bản trà đóng tia chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tại thăng cấp ba cái kỹ năng bị động về sau lạc trần còn sót lại bảy trăm hai mươi tám viên tiếp xuống chính là mặt khác hai cái kỹ năng mới n h i ệ t huyết quang hoàn cùng đoạn tình thất trượt chạm lạc trần lần này đem hai cái kỹ năng đều lên tới cấp bốn mươi diêm phần mình tiêu hao hai trăm tám mươi b ố viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch dạng này trước mắt trên bàn trà đống này chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lập tức liền từ tràn đầy một đ ố n g lớn biến thành thiện thiện một đống chỉ còn sót một trăm sáu mươi viên cái này một trăm sáu mươi viên lạc trần định dùng đến thăng cấp hủy diệt chi lực cái kia kỹ năng cấp mười một hủy diệt chi lực tiêu hao một trăm bốn mươi tám viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch vừa vặn có thể lên tới cấp ba mươi hai dạng này lạc trần còn lại chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cũng liền mười hai viên nhìn hướng thanh kỹ năng lạc trần dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hướng cái này ba cái kỹ năng hủy diệt chi lực lv ba hai p h ầ n cấp chuyển kỳ cấp thấp nhất tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị ngưng tụ một viên tràn đầy hủy diệt chi lực quang cầu hủy diệt quang cầu có thể công kích trong phạm vi tầm mắt tùy ý mục tiêu đổi mục tiêu xung quanh bản kính ba mươi hai km bên trong địch nhân tạo thành tinh thần một nghìn hai trăm linh tiêu hao pháp lực giá trị một nghìn hai nguyên tố tổn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 cái này ba cái chủ động loại hình truyền kỳ kỹ năng t ạ i lên tới cấp hai mươi năm thời điểm có khả năng tạo thành tổn thương cũng gấp b ộ i bởi vậy lúc này lên tới ba bốn mươi cấp bọn họ thuộc tính mới sẽ kinh người như vậy ít nhất lạc trần cảm thấy cái này thuộc tính là đáng giá khiến người tán thưởng không q u ả n là một trăm hai mươi lần nguyên tố tổn thương hay là ba trăm chín mươi tám lần chân thực tổn thương đều tương đối khoa trương cho dù là ba trăm ba mươi năm đội sinh mệnh giá trị tăng lên tại lạc trần xem ra cũng là một cái khá kinh người chữ số dù sao lạc trần bản thân hp liền cực cao hiện tại lại để thăng ba trăm ba mươi lăm lần cái kia phải này còn á i c không có tính toán nếu như tạo thành trí mạng thương hại lời nói cùng với đoạn diệt chi nhận đoạn sơn hà trạng thái tăng thêm vẹn vẹn chỉ tính toán kỹ năng bản thân sau đó là đoạn tình thất kiệt trạm lạc c h â n một lần nữa tính toán một lần cuối cùng được đến kết quả thì là bảy mươi bảy n g h ì tỷ chín trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn một trăm ba mươi hai điểm thương tổn c h i chữ số này dài liên lạc trần chính mình cũng đếm hai ba lần liên tục xác nhận chính mình không có thua sai trọn vẹn mười bốn chữ số chữ so số điện thoại còn muốn dài tổn thương thì là cao tới bảy mươi tám vạn ước tả h ư u mà còn đây là một kích tổn thương mà đoạn tình thất tuyệt chạm có bảy lần liên kích bởi vậy thực tế có thể tạo thành tổn thương là năm trăm bốn mươi sáu vạn ứ c đương nhiên hủy diện chi lực là phạm vi lớn công kích phía trước hơn chín ngàn nước cũng là tính toán một cái mục tiêu thừa nhận tổn thương mà không phải là toàn bộ đến mức toàn bộ cái này thật không tốt tính toán chủ yếu nhìn cái phạm vi này bên trong có bao nhiêu đ ị c h nhân tồn tại người có một vạn đ ị c h nhân vậy liền nhân với một vạn nếu có mười vạn đ ị c h nhân vậy liền nhân với mười vạn đây là một cái không xác định chữ số bởi vậy lạc t r â n hiện tại cũng chỉ tính toán đối một cái mục tiêu có khả năng tạo thành tổn thương lớn nhỏ mà tại phương diện này xem như đơn thể kỹ năng công kích đoạn tính thất tuyệt trảm hiển nhiên càng thêm ưu tú mà còn đoạn tình thất tuyệt trảm còn có thể phối hợp đoạn diện chi nhận phát huy ra càn g mạnh hiệu quả không biết ta hiện tại có thể hay không h i ể u sát bắt dai lạc trần trong lòng suy nghĩ cảm giác chính mình hình như có chút bành trướng có chút bay bất quá lập tức thực lực tăng vọt nhiều như thế sẽ có chút bành trướng cũng rất bình thường HP Kích hoạt lên nhiệt huyết hoàn hiện hình quang hoàn. Quang hoàn nho nhỏ 2.197.828.272.816 2.197.828.272.816 Lạc trực cái do lại đại đại Trần tiếp xuất một tươi tròn một một tr lên là quang quang Quang vòng vòng vòng sau. sau đầu màu về đỏ trung tâm nhất là một cái rất phức tạp phù văn mà những cái k i a đại đại nho nhỏ một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng trên vòng tròn cũng có các loại lạc trần nhìn không h i ể u giản dị phù văn lóe ra lúc sáng lúc tối tia sáng lạc trần đi đến một mặt to lớn toàn thân trước gương mặt nhìn một chút chính mình thời khắc này hình tượng đừng nói cái này n h i ệ t h u y ế t quang hoàn còn thật đẹp trai hiện rõ tại hắn sau đầu bộ dạng thật đúng là rất khóc khoe khoang đương nhiên nếu như không thích lời nói cũng có thể lựa chọn ẩn tàng quang hoàn biểu thị dạng này quang hoàn mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng lại không cách nào lại dùng nhìn bằng mắt thường đến thuận tiện đánh lén âm nhân thời điểm sử、dụng. bất quá lạc trần là loại kia người sao n h ư loại này lão lục hành động hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn chứ cần tăng đi nói xong lạc trần liền đem sau đầu quang hoàn ẩn giấu đi đứng lên hắn cũng không phải là thuận tiện âm nhân thuần thúy chính là cảm thấy quá rêu rao mà thôi mở ra nhiệt huyết quang hoàn về sau lạc trần hp cũng tăng vọt gấp mấy chục lần vốn là hơn sáu trăm ước hp lúc này trực tiếp tăng vọt đến hơn hai vạn ước hơn hai vạn ước hp lạc trần nghĩ đến sát lục chi tháp bên trong những cái kia kịch độc thi ma bọn họ tối cường một kích tổn thương cũng mới bảy mươi ước mà còn đó là phía trước hiện tại đánh vào lạc trần trên thân tổn thương sẽ chỉ căng ít mà lạc trần hp lại có hơn hai vạn ước l i ê n tính hắn đứng tại bên kia để bọn họ đánh bọn họ có phải hay không cũng không đánh nổi hiện tại lạc trần dù sao lạc trần mỗi giây chỉ là hồi máu liền có ba trăm bảy mươi lăm phần trăm cũng chính là hơn tám nghìn ước hp l i ê n tính hắn một đầu kịch độc thi ma mỗi giây còn có thể đối cố thiếu thương tạo thành bảy mươi ước tổn thương cái kia muốn triệt tiêu mất lạc trần cái này mỗi giây tự động hồi máu cũng muốn ít nhất một trăm mười tám đầu kịch độc thi ma đồng thời đối lạc trần tiến hành công kích mới được mà muốn giết chết lạc trần vậy ít nhất cũng muốn mười mấy lần trởi có thể lạc trần giết bọn hắn đâu cũng liền chuyện trong n g á y mắt mà thôi cho nên s á t lục chi tháp thứ mười bảy mười tám cái này hai tầng đối với lạc trần mà nói đã không còn là vấn đề hiện tại cũng không biết tầng mười chín trông coi tháp người có phải là b á t dai nếu thật là b á t dai lời nói cái k i a lạc trần thực lực bây giờ lại có hay không đã đạt đến b á t dai đâu qua mấy ngày thử nhìn một chút liền biết lạc trần nghĩ thầm một lần quái vật công thành đối hắn thực lực tăng lên s á t thực rất rất lớn đây cũng là lạc trần phía trước không có dự liệu được lúc đầu nghĩ đến tùy tiện có thể hối nói đến hai ba kiện chuyển kỳ cấp trang bị cũng không thể rồi có thể kết quả quả nhiên là thế sự khó đoán trước c k nửa đêm hôm qua trong nhà lưới nổ nhân viên sửa chữa vừa mới tới cửa đến sửa xong đổi mới chậm xin lỗi chương 232, b ấ t lực c u ả n g nộ viên hạo 26 vạn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch chương 232, b ấ t lực c u ả n g nộ viên hạo 26 vạn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đem mấy cái c h u y ề n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp xong lạc trần ánh mắt cũng là tùy theo đặt ở bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này bên trên cái này kỹ năng chính là lạc trần tiếp xuống chuẩn bị thăng sử thi cấp cái kia kỹ năng mặc dù lạc trần cũng có thể lựa chọn tăng lên mặt khác một chút kỹ năng phẩm cấp mà còn không quản tăng lên cái nào đều có thể gia tăng thật lớn lạc trần bản thân sát thương năng lực nhưng nói thật lạc trần sát thương năng lực đã đầy đủ mạnh nếu mà so sánh hắn hiện tại càng thêm quan tâm ngược lại là chính mình bảo mệnh năng lực và đứt cấp bậc thanh máu mặc dù đầy đủ d à i nhưng lạc trần hay là không quá yên tâm nghĩ lại tăng thêm điểm cảm giác an toàn cho nên bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này liền trở thành hắn đầu tiên mục tiêu trước không v ộ i mà tăng lên p h ẩ m cấp trước tiên đem đẳng cấp lại tăng một lít lạc trần liếc nhìn chính mình màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch số lượng trọn vẹn hơn bốn mươi năm đầy đủ hắn đem bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này thăng liền cái m ư ơ i mấy cấp mà còn hắn trong túi hiện tại còn có hơn ba nước sắt lục tệ đến lúc đó lại mua chút màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đến còn có thể lại tiếp tục thăng một chút b à n thạch hộ thuẫn đẳng cấp chờ đem đẳng cấp thăng đầy đủ cao đến lúc đó lại để thăng phẩm cấp cũng không m u ộ n nghĩ xong lạc trần liền bắt đầu cho b à n thạch hộ thuẫn kỹ năng này thăng cấp hai bốn mươi tám viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch ném b ả o cũng liền có thể cho cấp một trăm b à n thạch hộ thuẫn thăng cấp một mà thôi nhưng lạc trần có hơn bốn mươi năm nghìn viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cho nên h ạ n tại đem những n à y m à u vàng kỹ năng thăng cấp thạch tiêu hao chỉ còn lại sau cùng ba mươi một viên phía sau vẫn là đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này cho thăng liền cấp m ộ ư ơ i sáu đạt tới cấp một trăm m ư ơ i sáu đẳng cấp ra cửa trước mua chút m à u vàng kỹ năng thăng cấp thạch đi lạc trần đem đồ vật thu thập một chút sau đó liếc nhìn thời gian chính là trực tiếp đứng dậy rời đi phòng an toàn không dám chút nào lãnh đạo không sai nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người còn sống ta rất vui mừng lạc trần nhìn xem bọn họ cái này mười bốn người thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó giao ra a các ngươi có lẽ có dựa theo ta b ả n giao làm a lạc trần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem mấy người bọn hắn nghe vậy viên hạo còn không có cái gì động tác đâu hắn đám kia tùy tùng tiểu đệ cũng đã là từng cái đứng xếp hàng tiến lên đem chính mình dùng đánh giết điểm số hối đoái các loại màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lại hoặc là chuyển kỳ kỹ năng thăng cấp thạch nộp đi lên lạc trần kiểm lại một chút tổng cộng là một trăm mười lăm viên chuyển kỳ kỹ năng thăng cấp thạch giá trị 115 ứ c đánh g i ế t điểm số màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch liền nhiều khoảng chừng 89.665 viên giá trị 89.665 ứ c đánh g i ế t điểm số cộng lại tổng cộng là 101.165 ứ c đánh g i ế t điểm số gánh vác đến 13 người trên thân cũng chính là mỗi người bình quân 778 ứ r ă m i t ư c tả hữu chỉ có thể nói cũng còn có thể dù sao bọn họ mỗi một cái đều là có lục giai thực lực một lần quái vật công thành xuống đánh cái tầm 10 ứ c đánh g i ế t điểm số hẳn là không có vấn đề đương nhiên lạc trần cũng biết bọn họ khẳng định không có đem tất cả đánh giết điểm số đều dựa theo hắn ý tứ đổi hai loại kỹ năng thăng cấp thạch nhưng cái này không trọng yếu lạc trần muốn không phải tuyệt đối nghe lời mà là tương đối nghe lời như vậy đủ rồi tuyệt đối nghe lời yêu cầu đó cũng quá cao điểm ngươi đây lạc trần quay đầu nhìn hướng viên hạo cái này ra hỏa đánh giết điểm số hẳn là nhiều nhất cái kia lạc trần xem chừng một mình hắn đánh giết điểm số liền muốn so với bọn họ m ộ ư ơ i ba cái cộng lại còn nhiều hơn bọn họ m ư ơ i ba cái đánh giết điểm số cộng lại có hơn trăm ư c ngươi đừng nói cho ta ngươi đánh giết điểm số còn không có bọn họ cộng lại nhiều lạc trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem viên hạ o nói nghe vậy viên hạ o mấy lần r ã y rùa về sau cuối cùng hay là lựa chọn đem đồ vật giao ra một trăm một mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch giá trị một trăm m ư ơ i ước đánh giết điểm số một viên truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch giá trị một trăm ước đánh giết điểm số còn có một cái truyền kỳ không gian vòng tay giá trị m ộ ư ơ i ước đánh giết điểm số đều ở nơi này viên hạ o một bộ không tình nguyện bộ dạng nói lạc trần cũng không quản hắn có tình nguyện hay không tóm lại hắn cầm tới đồ vật là được rồi mặt khác không trọng yếu không sai buổi tối nhớ tới đến chỗ cũ hiện tại không có các ngươi sự t ỉ n h có thể đi nha lạc trần mỉm cười vỗ vô viên hạo bà vai ở người phía sau một bộ ăn đến phân đồng dạng biểu lộ bên dưới quay người rời đi nơi này đợi đến lạc trần rời đi về sau p h ẫ n nộ viên hạo lập tức liền bạo phát đáng chết bút chướng này lao tử nhất định một mực n h ớ kỹ t h ù mới hận cũ ta không để yên cho ngươi nhìn thấy viên hạo tức giận như vậy bộ dạng lúc đầu trong lòng cũng có chút khó chịu những người khác ngược lại là thoải mái hơn ít nhất bọn họ mỗi cái bình quân tổn thất cũng mới bày ức nhiều đánh rết điểm số Mà hôm điểm một mà Một điểm sớm là này là là bọn Bọn bị bọn họ họ họ trên đánh trường 2. Cũng chính là nói. Bọn họ nộp lên, vẹn vẹn chỉ là một nửa mà thôi. Một nửa khác đánh thực chỉ thôi. khác tối tế giết giết số số cái qua được cấp lấy đã dù n những dùng để tăng lên chính mình g để đoái để hối khác, thực vật lực. Dù sao tại s á t lục c h i địa nơi này dậm chân tại chỗ liền mang ý nghĩa tự chịu d ị ệ vong bọn họ cũng không muốn giống những người khác chết như vậy thảm như vậy dù sao hiện tại thời gian cũng l à qua càng ngày càng tốt bọn họ lòng tràn đầy nghĩ đến có thể sống lâu một ngày là một ngày đâu làm sao lại muốn chết vượt lão đại vậy ngươi tính toán làm sao trả thù có tiểu đệ tò mò hỏi ngay vậy viên hạ hung tợn nhìn t r ầ m t r ầ m lạc t r ầ n biến mất phương hướng một lát sau mới ngoài mạnh trong y ế u nói ta trước nhớ kỹ mọi người thứ gì nhớ kỹ không ngờ đây chính là n g ư ơ i cái gọi là trả thù trước tại quyển vợ nhỏ bên trên nhớ kỹ sáu trăm sáu mươi sáu một đ a m tiểu đệ một bộ muốn cười không dám cười bộ dạng viên hạ cũng biết chính mình lời nói này nói có chút khí nhược có thể hắn có thể làm sao tìm giúp đỡ có thể phụ cận cái này vài tòa sát lục tiểu chấn bên trong hắn đã là tối cường cái kia muốn tìm giúp đỡ lời nói cũng không có địa phương tìm a đến mức nói cái gì dẫn sói vào nhà loại hình cái này viên hạo ngược lại là không quan tâm hắn vốn là loại kia không có gì cách của người chỉ cần có thể để chính mình trước suất này một k ắ c khí cái gì khác hậu quả hắn mới lười còn đây màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch hai trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi viên chuyên kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch một nghìn một trăm hai mươi bảy viên trong đó sáu tám hai bảy bốn viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch là lạc trần tiêu phí ba mươi bốn nghìn một trăm ba mươi bảy ước sắt lục tệ nhờ người mua sắm năm trăm vạn sắt lục tệ một viên sai hết về sau lạc trần sắt lục tệ liền chỉ còn lại hơn hai trăm vạn lại nghèo rồi nhưng hắn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch số lượng lại đi tới xưa nay chưa từng có chữ số hơn hai mươi sáu vạn viên chật chật lập tức lạc trần bắt đầu cho bản thạch h ộ thuẫn kỹ năng này tiếp tục thăng cấp chương hai trăm ba mươi ba sử thi cấp bản thạch h ộ thuẫn chương hai trăm ba mươi ba sử thi cấp bản thạch h ộ thuẫn hơn hai mươi sáu vạn viên kỹ năng thăng cấp thạch đập xuống lập tức liền đem bản thạch h ộ thuẫn kỹ năng này cho lên tới cấp một trăm bốn mươi tiêu phí màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tổng cộng hai trăm sáu mươi hai nghìn một trăm bốn mươi b ố viên gần như muốn hao hết còn lại cũng không đủ cho nó thăng một cấp được rồi lạc trần gật, gật đầu sau đó lấy ra tấm kia sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp sau đó lựa chọn bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng về sau điểm kích thăng cấp b á một mảnh trói loa mắt tia sáng nói lên lạc trần trong tay tấm này thẻ thăng cấp cũng là hóa thành một vệt ánh sáng biến mất lập tức lạc trần nhìn hướng trước kia hay làm à u vàng phẩm cấp bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng bàn thạch hộ thuẫn lở vờ một bốn mươi phẩm cấp sử thi cấp ít nhất tiêu hao một m ư ơ pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là m mươi bốn nữ chỗ tiêu hao pháp lực giá trị m ư ơ i bốn bàn thạch hộ thuẫn hộ thuẫn được hưởng người thi thuật gấp m ư ơ i phòng ngự t h u tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị một trăm bốn mươi tất cả tổn thương nên hộ thuẫn phòng ngự không cách nào bị bất luận cái gì hình thức tiến hành miễn trừ không có thời gian c ù n g đồ t h ă n g cấp phía sau bàn thạch hộ thuẫn để lạc trần lại một lần nữa nhận thức được cái gì mới gọi là chân chính phòng ngự vô song một mươi bốn ư ớ c cố định độ bền cộng thêm một ư ơ i bốn triệu phần trăm chỗ tiêu hao pháp lực giá trị chuyển hóa độ bền đồng thời hộ thuẫn được hưởng lạc trần gấp m ộ ư ơ i phòng ngự thuộc tính lại hộ thuẫn không cách nào bị bất luận cái gì hình thức tiến hành miễn trừ trên thực tế cuối cùng đầu này mới thật sự là nơi mấu chốt cùng loại giống ngũ linh bí cảnh phó bản bên trong tả linh treo ngược loại kia công kích có thể trực tiếp xuyên thấu h ộ thuẫn như vậy ngươi h ộ thuẫn có lại cao độ bền được hưởng phòng ngự giá trị cao bao nhiêu đều vô dụng chính là một cái trang trí nhưng bây giờ cái này h ộ thuẫn cũng không còn cách nào bị xuyên thấu vô luận như thế nào địch nhân đều trước tiên cần phải đánh nổ ngươi h ộ thuẫn sau đó mới có thể gây tổn thương cho đến h ộ thuẫn phía sau ngươi liền nói lợi hại hay không a có đầu này thuộc tính điều kiện tiên quyết phía trước những này thuộc tính mới lộ ra đặc biệt ngưỡi b c mà còn Thăng bất p phía quá lạc trần chắc chắn sẽ không nhỏ mọn như vậy là được rồi dù sao hắn hiện tại đã có hiệu suất cao khôi phục pháp lực giá trị thủ đoạn bởi vậy bên này trực tiếp dựa theo một trăm linh đến tính toán như vậy 1 4 0 t r ă liền tương đương với 1.400 l ầ n tại tiêu hao pháp lực giá trị số lượng cũng chính là 136 vạn ước nhiều tổn thương cái này tổn thương lạc trần có thể hoàn toàn không nhìn chỉ có cao hơn 136 vạn ước tổn thương mới có thể tác dụng tại hộ thuẫn bên trên từ đó triệt tiêu hộ thuẫn độ bền nhưng cái dạng gì địch nhân có thể đánh ra 136 vạn ước trở lên tổn thương thất giai cao cấp rất không có khả năng dù sao thất giai cấp thấp kịch độc thi ma mới mấy chục ước tổn thương cấp bậc không có khả năng đến thất giai cao cấp liền lập tức tăng vọt đến hơn một vạn ước a cái này không hợp lý Cho nên có thể đánh ra vạn ước cấp bậc tổn thương cái t i ê tất nhiên là b á t dai tồn tại bởi vậy suy đoán lạc trần thực lực bây giờ đã đạt đến b á t dai tiêu chuẩn đến mức cụ thể là b á t dai cái nào cấp độ chờ thêm mấy ngày s á t lục c h i tháp giáng lâm đến lúc đó liền biết sử thi cấp bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng để lạc trần lúc trước mấy ngày nhỏ ra dọn lập tức liền biến thành hiện tại siêu cấp xe tăng tưởng tượng vài ngày trước p h ả n phất liền tại ngày hôm qua lạc trần hay là một cái liền kịch độc thi ma mấy chục ước tổn thương đều gánh không được chỉ có thể liệu mạng phục sinh cơ hội đến giết chết đối phương tiểu tốt mà bây giờ lạc trần cho dù là đứng tại một đám kịch đ ộ c thi ma bên trong để bọn họ tùy ý công kích mình đều hoàn toàn có khả năng làm đến lông tóc không thương một ngàn đầu một vạt đầu cho dù một ước đầu kịch đ ộ c thi ma đều không đả thương được hắn mảy may đây mới gọi là tăng cao thực lực a lạc trần nhịn không được cảm thán nói sau đó khoe miệng của hắn liền không nhịn được bắt đầu điên cuồng dưng lên làm sao cũng k h ô n g chế không nổi còn lại năm tám trăm hai mươi sáu viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần đem chúng nó dùng tại tử vong tri ác kỹ năng này bên trên cấp một trăm linh năm tử vong tri ác thăng một cấp liền cần hai bốn mươi tám viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần tiêu hao 4.096 viên cho tử vong c h i ác kỹ năng thăng lên cấp hai còn lại 1.730 viên trước giữ lại chờ về sau lại mua chút trở về tiếp tục cho những n à y kỹ năng thăng cấp lập tức lạc trần đem cái k i a 1.127 viên c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem ra hủy diệt chi lực đẳng cấp thấp nhất trước cho nó thăng mấy cấp lạc trần liếc nhìn chính mình thanh kỹ năng lên mấy cái c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng lập tức chọn chúng hủy diệt chi lực kỹ năng này đem một cái một cái kỹ năng thăng cấp thạch nện ở kỹ năng này bên trên tiêu hao một viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp sau đá hủy diệt chi lực kỹ năng cũng là đi theo mặt khác hai cái truyền kỳ cấp kỹ năng chủ động đẳng cấp đi tới cấp 40. sau đó lạc trần lại đem bốn cái truyền kỳ cấp kỹ năng bị động cũng đều lên tới cấp 40. tiêu hao 6 2 u t r viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch hai nhóm tăng lên xong lạc trần còn sót lại 375 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch giống vừa vặn như thế cùng hưởng ân huệ chiếu cố đến mỗi một cái kỹ năng h i ệ n nhiên là không đủ cho nên lạc trần dứt khoát đem chúng nó đều dùng tại một cái kỹ năng bên trên suy nghĩ một chút về sau lạc trần cuối cùng lựa chọn đoạn tình thất tuyệt t r ạ n kỹ năng này tiêu hao 320 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem nó lên tới cấp 50. đoạn tình thất tuyệt chạm lở v năm không phần cấp truyền kỳ cấp mỗi một kích tiêu hao nhiều nhất 10% h ầ p đối mặt gia phạm vi bên trong một cái hoặc nhiều cái mục tiêu tiến hành bảy lần tính liên tục chạm kích mỗi lần chạm kích đối mục tiêu tạo thành lực lượng 85600, t i ê u hao hp 85600, chân thực tổn thương thời gian cùn đồ 71 giây lại lần, lần lạc trần kinh ngạc nhìn lên tới cấp 50 phía sau đoạn tình thất tuyệt chạm kỹ năng không nghĩ tới nó lượng hạng tăng thêm t h u tính tại lên tới cấp n ă nháy mắt lại lần, lần. liên c u n g phía trước lên tới cấp hai mươi lăm thời điểm đồng dạng cái này cũng xác nhận lạc trần phía trước một cái suy đoán đó chính là truyền kỳ cấp kỹ năng không chỉ là lên tới cấp hai mươi lăm cái này mát cấp đẳng cấp thời điểm sẽ thuộc tính gấp bội mà là cách mỗi cấp hai mươi lăm đều sẽ gấp bội hiện tại cấp năm mươi thời điểm gấp bội chờ về sau lên tới cấp bảy mươi lăm thời điểm nó còn có thể lại lần nữa gấp bội cái này liền có điểm người tiên truyền kỳ cấp đều là như vậy cái kia sử thi cấp đâu dựa theo cấp ba mươi mát cấp đến tính toán chờ bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này lên tới cấp một trăm năm mươi thời điểm hẳn là cũng sẽ toàn bộ thuộc tính gấp bội a đến lúc đó nhìn liền biết lạc t r â n nghĩ thầm bất quá sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch cũng không tốt làm quý không đắc không nói đến mẫu cho là hắn cũng không có địa phương m u a a bên trên một nhóm người chơi già dặn kinh nghiệm bọn họ bên trong đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ tồn tại mới nắm giữ sử thi cấp kỹ năng đến mức tuyệt đại đa số người dùng hay là truyền kỳ cấp thậm chí màu vàng phẩm cấp kỹ năng đây tương đối sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch cũng liền trở thành khan hiếm hàng nhân gia đứng đầu đại lao chính mình cũng không đủ dùng đâu tự nhiên cũng sẽ không lấy ra bán lấy tiền cũng không biết mê vụ thương hội bên kia bán hay không sử thi cấp vật phẩm lạc t r â n nghĩ t h ầ m lập tức liếc nhìn trên tay còn lại cái này năm mươi năm viên c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tiện tay liền ném đi ba mươi hai viên tại thái thản thần lực kỹ năng bên trên đem nó lên tới cấp bốn mươi mốt còn lại hai mươi ba viên thì là thu vào chương hai trăm ba mươi bốn xung quanh s á t lục tiểu chấn đều không có ngày thứ ba mươi năm chương hai trăm ba mươi bốn xung quanh s á t lục tiểu chấn đều không có ngày thứ ba mươi năm đêm đó sáu giờ đúng viên hạo đám người đúng hẹn mà tới ai cũng không có trễ chính là đáng tiếc là huynh đệ nhà họ là không có không chỉ đám bọn hắn hai cái liên quan toàn bộ sát lục tiểu chấn đều mất rồi chết hết ở trễ nhất trận kia quái vật công thành bên trong điều này cũng làm cho lạc trần ý thức được quái vật công thành mang đến từ trước đến nay đều không phải chỗ tốt gì cùng kỳ ngộ mà là vô tận tử vong cùng thống khổ chỉ bất quá hắn thực lực quá mạnh cho nên không cảm giác được mà thôi cả một cái buổi tối lạc trần đều cùng viên hạ bọn họ tại u linh bí cảnh phó bản bên này vội vàng chủ yếu là viên hạ bọn họ đang b ậ n việc lạc trần chủ yếu công tác là phụ trách thu tiền một đêm hơn một ngàn ư c lại có thể mua một đống lớn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch dùng để thăng cấp từ vòng tri ác kỹ năng này đồng thời lạc trần cũng để cho viên hạ bọn họ hỗ trợ mua một nhóm truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này liền hơi đắt cho nên mua không nhiều trước tích lũy chờ phía sau nhiều về sau lại một khối dùng xong hơn bốn giờ sáng viên hạ bọn họ đều đã trở về hôm nay kết thúc tương đối sớm chủ yếu là trải qua tối hôm qua quái vật công thành về sau viên hạ bọn họ thực lực của những người này đều có nhất định tăng lên lạc trần liền biết bọn họ khẳng định giữ lại bộ phận đánh giết điểm số chính mình dùng điểm này song phương đều là lòng biết rõ cho nên lạc trần cũng không nói cái gì dù sao cũng không thể xử lý bọn họ a như thế về sau lời nói người nào đến cho hắn làm công trở lại phòng an toàn lạc chân bụng cũng có chút nói bụng vì vậy liền làm một bàn phong phú thức ăn ngon chính mình một người tự rót tự uống một bên nhìn xem l à m tinh một bộ hài kịch điện ảnh hắn thích xem hài kịch dù sao nhân sinh đã đủ khổ nhìn cái điện ảnh cần gì phải lại cho chính mình tự tìm khổ ăn cho nên nhìn hài kịch vui á vui a rất tốt một bộ phim nhìn xong thời gian cũng đến buổi sáng sáu điểm nhiều lạc chân để trong nhà nhỏ người máy thu thập một chút một bàn này nổi liêu xong chảo mà chính hắn thì là đi tới hậu viện hồ bơi lộ tiên chuẩn bị bơi lội vung lòng một chút cùng lúc đó khu vực kênh tán g â u bên trong ngủ một g i ấ c tỉnh đại gia lúc này cũng là tại vừa ăn bữa sáng vừa trò chuyện ngày hôm qua một chút kiến thức ta ngày hôm qua nhìn thấy một tòa sắt lục tiểu trấn phế tích tại cái này tòa độ chín ngươi cũng nhìn thấy bất quá ta nhìn thấy hẳn là cùng ngươi thấy không phải cùng một nơi ta nhìn thấy tòa kia sắt lục tiểu trấn phế tích là tại cái này tòa độ chín những n à y sắt lục tiểu trấn cũng đều là bị phá hủy lúc t r ư ớ c quái vật công thành bên trong a nói thật ta đều không nghĩ tới sẽ như vậy m á n h liệt phía trước ta cảm thấy chúng ta bên này chết chừng một trăm người liền đã rất khốc liệt hiện tại xem ra cái này mới cái nào đến đâu nói nhảm chúng ta bên này nếu không có lạc trần đại lao ở đây kết quả khả năng cùng những cái kia bị phá hủy sát lục tiểu chấn cũng kém không nhiều các người đều vụn t r ộ n vui đi cảm ơn lạc trần đại lao ân cứu mạng dập đầu ta đến thống kê một cái à, hiện nay chúng ta bên này gặp phải sát lục tiểu chấn phế tích tổng cộng có mấy tòa ta bên này một tòa ta bên này cũng có một tòa ta ta ta tiểu đội chúng ta ngày hôm qua cũng gặp phải một tòa cùng những người khác gặp phải không giống còn nước không có lẽ không có a ân không có đó chính là ba tòa phía trước chúng ta thống kê xung quanh sát lục tiểu chấn tổng cộng là bao nhiêu tòa ấy nhỉ là bốn tỏa nhưng đó là tăng thêm chúng ta bên này t đây chẳng phải là nói chúng ta p h i ế n khu vực này sát lục tiểu c h ấ n trừ chính chúng ta bên ngoài mặt khác đều không có đúng đều mất rồi vê đốt vê đốt hù chết người ta phía trước còn cảm thấy quái vật công thành rất tốt còn có thể kiếm cái đánh g i ế t điểm số hiện tại xem ra ta ít nhiều có chút thân ở trong phúc không biết phúc xung quanh sát lục tiểu c h ấ n đều không có sao lạc trần đang bơi lội khoảng cách bên trong cũng là dành thời gian nhìn một chút khu vực canh tán gâu bên trên nội dung kết quả thật đúng là để hắn nhìn thấy một chút chính mình không biết thông tin bọn họ 10.087 h à o sát lục tiểu trấn xung quanh mặt khác ba tòa sát lục tiểu trấn vậy mà toàn bộ đều bị phá hủy tại phía trước trận kia quái vật công thành bên trong không phải s á t suất này cao như vậy sao hay là nói bọn họ xung quanh cái này ba tòa sát lục tiểu trấn thực lực quá yếu vâng không nếu quả thật dựa theo ba phần tư s á t suất tính toán cái kia chết người cũng quá là nhiều điểm cái này nếu là nhiều đến mấy lần lời nói lam tinh nhân loại bên này còn có thể còn lại bao nhiêu người sống xuống sợ là muốn không có mấy cái đi phía trước lạc trần còn cảm thấy lao khu người chơi bên kia bị phá hủy một tòa sát lục tiểu trấn đã vô cùng t h ắ n thiết kết quả không nghĩ tới bọn họ tân khu người chơi bên này càng thêm mãnh liệt bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng lần thứ nhất kinh lịch quái vật công thành liền tương đương với kinh lịch nhóm đầu tiên s à n g chọn đồng dạng không phải đều là nhóm đầu tiên liền s à n g chọn rơi nhiều nhất không hợp cách sản phẩm sao sau đó về sau mỗi một nhóm s à n g chọn s à n g chọn ra không hợp cách sản phẩm đều sẽ càng ngày càng ít m ạ i đến lưu lại toàn viên tinh anh t à n khốc sao tương đối t à n khốc nhưng đây chính là sát lục chi địa bản chất cũng là giết chóc trò chơi bản chất người chết giết chóc trò chơi căn bản không quan tâm dù sao nhân ra kéo tân nhân đều là lôi kéo chính là cả một cái vũ trụ chết cái mấy chục mấy trăm ứ c mưa bụi mà thôi mấy ngày kế tiếp lạc trần nhiệm vụ hàng ngày chính là ban ngày thăm dò mới khu vực thuận tiện một đường hướng bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn xuất phát chờ đến buổi tối hắn liền triệu tập viên hạ bọn họ đám người kia đến giúp mình làm công kiếm sát lục tệ mỗi lúc trời tối đều là một n g à n mấy trăm ứ c thu vào thời gian qua cũng là tương đối phong phú đạo mắt thời gian chính là đi tới bọn họ nhóm này tân nhân tiến vào sát lục tri địa ngày thứ ba mươi lăm rạng sáng rạng sáng bốn điểm tà hữu lạc trần vừa mới từ bên ngoài trở lại phòng an toàn bên trong còn có hai giờ chính là lại một lần sát lục chi t h á p giáng lâm thời điểm lạc trần chờ đợi ngày này cũng chờ rất lâu rồi hắn đi qua mấy ngày mỗi ngày đều tại ngóng nhìn sát lục chi t h á p lại lần nữa giáng lâm dù sao tại giã ngoại hắn là thật không có gặp phải b á t gia yêu thú thất gia lời nói trước mấy ngày thời điểm thật đúng là để hắn gặp một đầu hơn nữa còn là một đầu thất gia cao cấp yêu thú lúc ấy là con yêu thú kia đang ngủ ngăn cách thật xa thời điểm lạc trần liền nghe đến hắn cái kia giống như, như sét đánh tiếng ấy sau đó hắn theo cái kia tiếng ấy tìm đi qua vừa bắt đầu còn không có phát hiện t thể thể đồng dạng loại hình này yêu thú đều là bình thường cấp bậc cao yêu thú không cách nào địch nội tồn tại cùng loại tinh anh cá thể chấn sơn thú loại này trong cùng cấp bậc lấy một địch trăm đều không phải vấn đề bởi vậy bị mang theo vương giả xưng hô mà lạc trần gặp phải đầu này trấn sơn thú chỉ là bình thường trưởng thành trấn sơn thú cũng chính là bình thường thất gia i cao cấp mà không phải là thất gia i vương giả